chương ba trăm ba mươi lăm thân thể con người bắt t r ư ớ c sinh sương vỏ ngoài kỹ thuật trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên nghe được đạo thanh âm n à y hàn nguyên cặp mắt trong nháy mắt sáng lên mang trên mặt vẻ kích động bởi vì dựa theo cái này hệ thống thông lệ đây là chi liên nhiệm vụ hoàn thành sau đó phát thưởng cho nhắc nhở nếu như chi liên nhiệm vụ hoàn thành nhưng khen thưởng đi theo chủ nhiệm vụ đồng thời phát ra lời nói cái này hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở sẽ chỉ ở hậu trường yên lặng đổi mới tin tức trạng thái mà bây giờ đã có nhắc nhở khẳng định như vậy thì có khen thưởng phát ra hàn nguyên rất chờ mong k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra chung keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tinh liên nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ công nghiệp thăng cấp công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm đối với trước mặt có công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp yêu cầu thăng cấp dụng cụ đi đến t r u n g quy dụng cụ số năm mươi đã hoàn thành trước mặt hoàn thành độ tiến triển một trăm m ư ơ i bảy công nghiệp thăng cấp chi liên tập thưởng sơ cấp công nghiệp bắt t r ư ớ c sinh cơ khí ứng dụng tài liệu tin tức khen thưởng đã phát ra ký chủ có thể tự đi kiểm tra gợi ý của hệ thống tiếng vang lên hà nguyên nhanh chóng cho gọi ra nhiệm vụ tin tức bảng đúng như dự liệu như thế tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng thấy nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển sau hắn hơi kinh ngạc một trăm mười bảy độ hoàn thành tiến độ này rất rõ ràng vượt ra khỏi hàn nguyên dự trù bởi vì hắn cũng không có đem trong căn cứ sở hữu công nghiệp dụng cụ toàn bộ hoàn thành thăng cấp còn phải không ít tạm thời không dùng được cũng không có xử lý hơn nữa coi như toàn bộ thăng cấp độ hoàn thành cũng chỉ có một trăm phần trăm chứ thay đổi ý nghĩ hàn nguyên lại nghĩ tới chính mình chế tạo những thiết bị kia bên trên nếu như là những thứ này cũng coi như lời nói như vậy có thể đột phá một trăm phần trăm là khả năng suy nghĩ hắn trong đầu hỏi thăm một chút cái này hệ thống lấy được trả lời quả nhiên là cùng hắn tân chế tạo những công nghiệp đó dụng cụ có quan hệ nhìn này vượt qua một trăm phần trăm độ hoàn thành hàn nguyên sở cả một cái cái này hệ thống có chút hồ a nếu n như không phải hắn vì đến tiếp sau này nhiệm vụ mà lưu lại tới một bộ phận công nghiệp dụng cụ không có thăng cấp cũng tân chế tạo một ít máy móc dụng cụ phòng trừng cũng không phát hiện được cái này ở nút đầu mối công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm đối với trước mặt có công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp yêu cầu thăng cấp dụng cụ đi đến t r u n g quy dụng cụ số năm mươi từ trước mặt công nghiệp dụng cụ thăng cấp chi liên nhiệm vụ nhìn lên cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới mới tăng thêm tân dụng cụ cũng có thể ra tăng độ hoàn thành đổi lại là người bình thường tới vì tối đại hóa bắt được khen thưởng lời nói nhất định sẽ lựa chọn đem sở hữu công nghiệp dụng cụ toàn bộ thăng cấp nhưng bởi như vậy sợ rằng tối đại hóa độ tiến triển cũng chỉ có một trăm linh không làm được siêu thoát đương nhiên đây chỉ là một tiểu nhạc đ ệ m biểu lộ cái này hệ thống còn có một chút quy tắc là hắn không có mẩy mò đến sơ cấp bắt chước sinh cơ khí ứng dụng tài liệu tin tức thấy công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hàn nguyên tỏa sáng hai mắt đây là vừa gặp cơ hội thứ tốt mặc dù khen thưởng kiến thức tin tức không có quan hệ gì với công nghiệp nhưng một phần sơ cấp tài liệu tin tức cũng đã rất tốt bắt t r ư ớ c sinh cơ khí ứng dụng cái này hẳn có thể ở một mức độ nào đó đền bù ta sức lao động c h ố n g chỗ nghỉ non một cái câu hà nguyên n g ý thức nhanh chóng chìm vào trong đầu đến bắt t r ư ớ c sinh cơ khí ứng dụng tài liệu tin tức quan sát ánh trăng nô lên cao quần tinh loại lên hắn từ trong đám chìm tinh thần phục hồi lại thở phào một hơi thở n à y một phần sơ cấp tài liệu tin tức từ trước mắt cha xem ra đối với hắn mà nói hữu dụng lại không dùng ít nhất ở hai trình tự cùng với đủ loại lưu thủy sinh, sinh tuyến chưa ra trước nay một phần tài liệu chỗ dùng cũng không coi là quá lớn chỉ bắt quá đồ bên trong thật để cho hắn mở rộng tầm mắt rồi ngay từ đầu hàn nguyên cho là bên trong bắt chức sinh cơ khí chỉ là bắt chức nhân loại người máy sau khi xem mới phát hiện bên trong bắt chức sinh là thiên kỳ bách khoái có bắt chức nhân loại toàn thể cũng có bắt chức nhân loại một phần thân thể tỉ như bắt chức mới vào nghề cánh tay ứng dụng đến dây c h u y ể n sản xuất bên trên có thể thay thế nhân loại hoàn thành đủ loại cao tinh độ cắt phức tạp lặp lại công việc nhưng bắt chức nhân loại chỉ là số ít phần tài liệu này trong tin tức càng nhiều là bắt chức những sinh vật khác máy vừa mới hắn liền thấy một loại bắt chức con g ế t loại này động vật chân đốt Một cái dây y u những sản xuất, bên xuất, vật dưới là p ẩ m một sản xuất tuyến, sau đó ở sinh sở số tuyến, trường tuyến thượng có một cây treo xà nhà, treo xà nhà phần trên sở đến vô số công việc cánh n xuất xà xà treo treo tay. cây đó có ở việc h vô công việc này cánh tay giống như con rết chân như thế số lượng đa dạng phong phú cực kỳ linh hoạt an bài ở treo xà nhà bên trên toàn thể từ một khối tấm chịp tiến hành khống chế giống như một cái con rết đại não trên sự khống chế bách nhánh con rết chân như thế những thứ này giống như con rết như thế công việc cánh tay có thể nhằm vào một món hàng hóa làm không đồng sự tình tỷ Tỉ như sàng lọc phân loại đóng gói lắp ráp phù hợp hàn mải phóng điện các loại công việc tựa như cùng một bình coca đưa vào băng truyền bên trên điều thứ nhất con g i ế t cánh tay có thể đánh lên nhãn hiệu điều thứ hai con g i ế t cánh tay có thể c ò n giấu điều thứ ba có thể véo bên trên nắp bình điều thứ tư có thể hướng bên trong dưới vào coca đương nhiên đây chỉ là một ví dụ trên thực tế loại này con g i ế t tay cơ giới có thể làm việc tỉnh xa không chỉ điểm này nó là căn cứ không chế tấm chip năng lực không cùng đi tiến hành chế tác riêng có chút chỉ có thể làm đơn giản một chút lặp lại công việc tay cơ giới số lượng cũng rất ít nhưng có chút lại có thể lắp ráp xe hơi máy bay đợi tinh vi dụng cụ ngoại trừ con rết cánh tay ngoại hắn có vừa mới ở phần tài liệu này chung thấy được một loại có tự lệnh hợp chức năng cao phân tử bắt chước sinh tài liệu sinh vật khí quan tổ chức cụ có nhất định tự lệnh hợp chức năng so với như nhân loại da thịt một khi xuất hiện vết thương sẽ ở thời gian nhất định bên trong khép lại mà loại tự l à n h cao phân tử tài liệu chính là phòng theo sinh vật da thịt đợi khí quan nghiên cứu ra được loại tài liệu này đồ tầng hoặc là bao trùm ở những tài liệu khác bên trên sau ở đụng phải nhất định đụng sau có tự mình năng lực khôi phục có chút giống trí nhớ kim loại tính chất rất là kỳ lạ tính chất này là rộng lớn tài liệu khoa học gia tha thiết ước mơ bởi vì này có thể cực lớn kéo dài tài liệu thời gian sử dụng c ứ một rất đơn giản ví dụ tỉ như màn hình điện thoại di động bánh xe các thứ nếu như sử dụng loại tài liệu này chế tạo lời nói cho dù là ném hỏng hoặc là hư hại cũng không cần lo lắng đặt vào sau một thời gian ngắn có thể tự mình khôi phục có thể nói là thỏa thỏa thứ tốt trừ lần đó ra phần tài liệu này chung cũng không thiếu còn lại thứ tốt tỷ như vừa mới nói qua bắt t r ư ớ c sinh ra loại mà chế tạo tay cơ giới ở phần tài liệu này c h ú n g có tương đương ưu tú tay chân giả chủng loại cũng không ít không chỉ có thể ứng dụng đến công nghiệp bên trên cũng có thể ứng dụng đến y học bên trên có chút tay cơ giới dùng nhất định thần kinh kỹ thuật liên tiếp thân thể con người sau có thể như cánh tay sai sự tiếp nhận não thần kinh tín hiệu phản phất ban đầu tứ chi có chút tay cơ giới dùng chức năng tấm chip thay thế thần kinh kỹ thuật trong tấm chip ghi vào đối ứng yêu cầu chức năng tỷ như chân tay chân giả nếu như ở trong tấm chip còn có chân liên quan đi chạy nhảy lợi chức năng tin tức cũng có thể đưa đến thay thế vốn là tứ chi năng lực chỉ bất quá so sánh dùng thần kinh kỹ thuật tay chân giả ở chức năng toàn diện tính bên trên muốn yếu một ít nhưng loại này kỹ thuật so với thần kinh tay chân giả càng đơn giản hơn có thể tiến hành số lớn sinh sản nhưng vô luận là loại nào đối với tàn trướng nhân sĩ mà nói đều là cự đại phúc âm khi nhìn đến những thứ này kỹ thuật thời điểm hàn nguyên thứ vừa nghĩ tới đó là y học c h i giả bên trên ứng dụng thứ hai phản ứng chính là muốn cái này sơ cấp trong tin tức có người hay không thể xương vỏ ngoài kỹ thuật bởi vì xương vỏ ngoài kỹ thuật từ trình độ nào đó mà nói cũng là thuộc về bắt chước sinh kỹ thuật nhân loại đối với xương vỏ ngoài kỹ thuật nghiên cứu chủ yếu bắt nguồn ở tôm các côn loại trong đầu vô số có quan ngoại xương cốt tài liệu kỹ thuật cũng liệt vào thứ tự sắp xếp ở trước mắt hắn để cho hắn tỏa sáng hai mắt nhanh chóng lật xem Này nhìn mặc ộ dù đang h khoa huyễn bên trên đã sớm vì xương vỏ ngoài phát triển định nghĩa ra một số loại phát triển nguyện cảnh nhưng nhân loại hiện tại nghiên cứu ra tới chân thực xương vỏ ngoài trang bị cùng tưởng tượng vẫn có tranh lệch rất lớn cái gọi là thân thể con người xương vỏ ngoài kỹ thuật phần lớn vẫn còn phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng ảo tưởng giai đoạn ứng dụng đến trong xã hội hay lại là cực ít ở một khối này nghiên cứu lĩnh vực đi tuốt ở đảng trước là usa vô luận là dân dùng thân thể tay chân giả kỹ thuật hay lại là quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tương đối mà nói cũng tương đối thành t h ủ tỷ như lò kít mát tin công ty đặc biệt vì quân đội chế tạo một cái mang nặng lượng đi đến chín mươi bảy kg xương vỏ ngoài hệ thống mà lôi thần công ty cũng có một món tên là số hai xương vỏ ngoài hệ thống có thể trợ giút binh lính tiến hành chiến đấu cơ thêm treo đạn có thể thấy usa đã có có thể bỏ cho vào thực chiến xương vỏ ngo v ề phân bất quốc ở một khối này đầu nhập và nghiên cứu là những năm gần đây mới bắt đầu giống như tấm chip như thế muốn rơi ở phía sau không ít mặc dù quân đội giống vậy có tương đối thành thuộc xương vỏ ngoài hệ thống nhưng vô luận là mang nặng hay lại là cân bằng cũng hoặc là độ bén nhẹ mà nói đều phải thấp không ít không có cách nào phát triển vãn rơi ở phía sau là tất nhiên hơn nữa thân thể con người xương vỏ ngoài kỹ thuật phát triển là một cái siêu cấp khó khăn con đường một món ưu tú xương vỏ ngoài trang bị yêu cầu dung hợp truyền cảm khống chế tin tức dung hợp di động tính toán các loại kỹ thuật nếu như là ứng dụng đến trên chiến trường Có có trừ lần đó ra dù ở chiến trường xương vỏ ngoài trang bị còn có nguồn cung cấp năng lượng động cơ tiếng ồn công suất các loại vấn đề nghiên cứu độ khó không thể bảo là không lớn nhưng độ khó khăn lớn hơn nữa đây cũng là một cái cụ có tương đương ý nghĩa nghiên cứu con đường các nước đều không hề từ bỏ quá bất, quá bất kể là usa xương vỏ ngoài kỹ thuật hay lại là bân quốc xương vỏ ngoài kỹ thuật cùng nơi này hệ thống đã sớm thành thục so sánh cũng kém không ít ở nơi này phần bắt chước sinh cơ khí tài liệu trong tin tức hàn nguyên đem bên trong xương vỏ ngoài kỹ thuật đại khái chia làm hai loại một loại là bắt chước hình người xương vỏ ngoài trang bị mặt khác chính là bắt chước những sinh vật khác hình dáng phân loại định nghĩa từ mặt chữ bên trên liền có thể hiểu được bắt chước hình người xương vỏ ngoài là bây giờ các nước lớn đều ở nghiên cứu đồ vật loại này không có gì để nói nhưng bắt chước những sinh vật khác đặc biệt là bắt chước động vật chân đốt xương vỏ ngoài trang bị ở một mức độ nào đó có so với bắt chước hình người xương vỏ ngoài trang bị càng ưu tú năng lực xem qua mạng và hoạt hình hoặc là điện ảnh đối với trương ngư tiến sĩ h ẳ n cũng không xa sau lưng của hắn kia tựa như trương ngư xúc tu như thế tay cơ giới ở nơi này một phần bắt chước sinh tay cơ giới chung có tương tự bắt chước sinh cánh tay chỉ là năng lực không có biến thái như vậy mà thôi nhưng nếu như một tên lính trang bị lên loại này nhiều trào tay cơ giới đem sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt nổ mạnh khó khăn đi nữa địa hình đối với nắm giữ nhiều xúc tu tay cơ giới mà nói cũng không tính là chuyện này ngoài ý muốn từ bắt chước sinh ứng dụng kỹ thuật chung thu hoạch được xương vỏ ngoài kỹ thuật để cho hàn g nguyên rất là h ư n vấn gần đó là bắt chước thân thể con người xương vỏ ngoài kỹ thuật cũng nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ nếu như phối hợp súng trường điện tử hoặc là điện tử sở nhĩm đờ phân loại vũ khí này đem sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt để cho người bình thường phong cao đến một cái bất khả tư nghị bước đối với hàn nguyên mà nói này đồng dạng là một bảo vệ tánh mạng thứ tốt hắn không tính đem loại này kỹ thuật ở lai sở chệ hạm c h u n g ném đi ra càng có thể sẽ chọn ở trên thực tế tiến hành chế tạo bởi vì hắn dù sao phải đi tiếp xúc kia đạo thần bí tín hiệu cầu cứu nếu như có thể chế tạo ra một bộ xương vỏ ngoài bảo vệ tác chiến dụng cụ an toàn tính đem sẽ đề cao thật lớn lật một cái công nghiệp hóa c á t ư ở n g hàn nguyên liền lưu ra theo u thời gian đưa đẩy hắn khoa học kỹ thuật tổng hội càng leo lên cao đến thời điểm sức lao động thiếu thốn vấn đề sẽ kịch liệt gia tăng dù là hắn có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy từ trong thương thành hối đoái tài liệu cùng linh kiện thế nhưng đổi đổi đồ vật từ đầu đến cuối đều phải cần hắn trước nghiên cứu ra tới ở một cái ân huệ hướng hạ yêu cầu bổ túc sức lao động sự tỉnh cũng không dễ dàng trừ lần đó ra sơ cấp bắt t r ư ớ c sinh kiến thức trong tin tức xương vỏ ngoài kỹ thuật càng là giá trị cực cao đồ vật đang suy nghĩ hàn nguyên đột nhiên nghĩ tới nhị cấp nhiệm vụ nhanh kết thúc lúc xúc gợi một cái tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ hai năm qua một mực ở bận rộn hắn gần như đều nhanh quên nhiệm vụ này rồi hát cám lưu k ị tính quân yêu đâu trí giang hồ m ặ nát với người khác với mình còn nát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 hắn n g u y ê nào náo vô đầu một cái nhiệm vụ cấp ba thời điểm quá bận rộn hắn không có biện pháp cũng không có thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ này lần này tinh liên nhiệm vụ ở vừa mới qua đi thời gian một năm bên trong mặc dù như c ũ b g bề bộn nhiều việc nhưng cũng không có bận đến nhiệm vụ cấp ba loại trình độ đó hắn là có một ít nhàn nhã thời gian muốn không phải vừa mới đang suy tư tài liệu cùng sức lao động vấn đề là đ ỗ n g nhiên linh quang trợt lóe nghĩ tới nói không chừng chờ hắn lần nữa nhớ tới thời điểm lại qua bao lâu tuy nhưng cái này tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ cũng không phải là bắt buộc yêu cầu gần đó là chưa hoàn thành cũng không có trừng phạt nhưng như cũ cái này hệ thống đi tiểu tính càng loại này không có trừng phạt nhiệm vụ lấy được đến khen thưởng mới càng tốt cũng còn khá bây giờ còn có đến gần thời gian một năm nếu quả thật nếu bỏ lỡ chờ đến cái này gợi ý của hệ thống nhiệm vụ thất bại thời điểm hắn sẽ hối hận không thôi về phần nhiệm vụ trước mặt độ tiến triển bốn phần mười cái này hàn nguyên cũng không phải lo lắng quá mức thoát khỏi hắn đã học qua kiến thức tin tức đi nghiên cứu tài liệu đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì rất vây khốn chuyện khó lại không nói mượn nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng có thể tiến hành nụ lợi chỉ là bây giờ hắn nắm giữ lượng lớn kiến thức tin tức liền có thể tiến hành tài liệu mới nghiên cứu trước mắt độ tiến triển bốn phần mười chính là chỗ này một lần hắn ở tân chế một ít ban đầu không có công nghiệp dụng cụ lúc như lợi mượn nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tài liệu vượt qua chế tạo những thứ này tân công nghiệp dụng cụ có một ít tài liệu là trước mắt hắn còn chưa từ trong đầu kiến thức tin tức học tập mà những vật này là từ nhân loại tài liệu trên căn bản tiến hành thắt triển khai loại sửa đổi này giống vậy bị cái này hệ thống đoán làm tài liệu mới nghiên cứu chỉ là hàn nguyên phòng chừng cuối cùng đang phán đoán tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ độ hoàn thành lúc loại này mưu lợi phương thức hẳn sẽ phóng thấp không ít chấm điểm còn dư lại sáu loại tài liệu yêu cầu nghiên cứu nhìn chằm chằm trên màn ảnh giả tưởng tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ nhìn một hồi sau hàn nguyên tắc đi nhiệm vụ bảng n h ị non một cái câu có được có mất nay còn lại sáu loại tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ y theo tình huống trước mắt đến xem sợ rằng trong đó một nhiều hơn phân nửa lấy đi mưu lợi phương thức mặc dù có chút t i ế c nối như vậy có thể sẽ đưa đến cuối cùng khen thưởng giảm rất nhiều nhưng cũng không có biện pháp gì rồi một loại tài liệu nghiên cứu không khó nhưng là một loại cụ có giá trị tài liệu nghiên cứu rất khó mà nếu là muốn nghiên cứu ra tới tài liệu giá trị nâng cao một bước ngay cả là bây giờ kiến thức quên bác hắn cũng cần không ngắn một đoạn thời gian có thể tinh liên nhiệm vụ bây giờ đã qua một năm mới hoàn thành một cái chi liên nhiệm vụ còn lại hai năm hắn tổng kết còn cần hoàn thành bốn cái nhiệm vụ ba cái chi liên nhiệm vụ một cái chủ nhiệm vụ mặc dù năm thứ nhất hoàn thành công nghiệp dụng cụ thăng cấp cũng chế tạo ra một máy trước mắt đủ dùng tổng thể tấm chip máy tính nhưng thời gian tương đối mà nói vẫn là rất chặt chớ đừng nhắc tới bây giờ lại nhiều hơn một cái tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ lắc đầu một cái hàn nguyên khẽ thở dài đây là hắn sai lầm nếu như có thể sớm một ít nhớ tới còn có một cái nhiệm vụ liền không đến nổi lâm vào loại này bị động nhiệm vụ cấp ba lại không nói nhưng đi qua thời gian một năm hắn vẫn có thể ở áp suất một chút thời gian đi ra được rồi cũng đã qua tiếp bên trong thật tốt nắm chặt này thời gian một năm là được hàn nguyên tự nói lắc đầu một cái xoay người rửa mặt hậu thượng rừng ngủ như là đã sai hơn một năm tiếp theo tiến hành đền bù liền có thể hôm sau lúc sáng sớm một đạo bóng người lưng beo nặng nề g h ba lô trong rừng rậm không ngừng chạy hơn nửa canh giờ mới dừng lại sáng sớm hoạt động một chút sau hàn nguyên trở lại ở phòng trước lấy xuống trên người lưng beo đồ vật sau lại thanh tẩy một chút cho mình lấy cái bữa ăn sáng bây giờ hắn thể chất khác với người thường phổ thông đơn thuận chạy bộ cùng đúc luyện đã không có cách nào đối với hắn lên hiệu quả. phải gia tăng man g nặng mới có thể cùng người bình thường như thế đúc luyện thân thể nếu không đơn thuần chạy bộ gần đó là chạy lên hai ba giờ thời gian đối với hắn mà nói cũng không có áp lực gì vừa ăn bữa ăn sáng hàn nguyên một bên an bài tiếp theo công việc tinh liên nhiệm vụ đã qua suốt thời gian một năm tiếp theo thứ thời gian hai năm chúng có hai cái chi liên nhiệm vụ là phải hoàn thành một là tại nguyên gom nhiệm vụ yêu cầu là yêu cầu ở trong vòng hai năm với gom viên này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên một người khác chính là tinh cầu truyền tin Yêu cầu là ở trong vốn là hà nguyên liền định dùng thời gian một năm để hoàn thành công nghiệp dụng cụ thăng cấp cùng trung ương máy tính chế tạo mà bây giờ hai cái này cũng làm được chỉ là tối ngày hôm qua đột nhiên nhiều đi ra một cái tài liệu nghiên cứu nhiệm vụ để cho hắn không thể không an bài lần nữa cùng tính toán một chút một bữa sáng ăn xong hàn nguyên chào hỏi một tiếng hệ thống mở ra lai、like、sở trệ ảm màn ảnh giả tưởng mở ra người xem c h ă n vào xuyên đấu qua đạn m ạ c cùng hắn chào hỏi vân an hàn nguyên cười nói rồi cái sớm xoay người vào phòng làm việc từ bằng gỗ tủ đứng chung tìm ra chính mình cần muốn cái gì phòng làm việc gỗ thật bản trên bản trắng tinh bản vẽ chậm rãi bày vẽ tràn đầy đ ồ văn quyển mặt giỏi vào trong mắt tất cả mọi người bay bàn vẽ hàn nguyên kéo qua ống kính nói mọi người còn nhớ ta lần này lai、like、sở trệ ảm đoàn đội cho ta quyết định mục tiêu sao đầu đạn hạt nhân đầu đạn hạt nhân đầu đạn hạt nhân đầu đạn Đầu đạn đặt đây. Tiểu hạt nhân.、Thiểu、Nam、Hải. Nấm. Ông hàng Hải. chủ, ta lắc ú c mạc nào phát ra? Ngay vậy, trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc trong nháy phát ra? giả vậy, m t tăng thống nhất quét một hạt gọn, phần lớn nhân thống nhất quét lên một mảnh hạt nhân. Hàng Nguyên. l ắ đầu một cái không để ý đám này đã phấn khởi người xem hàn g nguyên nói tiếp lần này lai sở trệ ảm tổng cộng có năm cái mục tiêu trong năm qua chung ta hoàn thành một cái hoàn thành công nghiệp thăng cấp mục tiêu này có nghĩa là ta ở sau đó trong vòng hai năm mỗi một năm hết tết đến cũng còn phải hoàn thành hai cái mục tiêu mới có thể ở trong ba năm hoàn thành quyết định bên trong năm cái mục tiêu thời gian mặc dù cấp bách nhưng ở nhờ năm ngoái hoàn thành thăng cấp công nghiệp hóa dụng cụ vẫn có hy vọng hoàn thành được rồi những lời k h á c cũng không cần phải nói nhiều năm nay nhiệm vụ thứ nhất ở nơi này tờ giấy bên trên đây là một tấm hàng không phi hành khí cấu tạo đồ đem dùng cho ta tiếp theo nhiệm vụ vận chuyển vệ tinh lai sở chệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn về phía trên bàn bán vẽ liếc mắt nhất thời liền rối rít nổ nước b ọ t đứng lên đây không phải là ban đầu cái kia phi hành khí sao người tốt không nghĩ tới sở chệ á mẹ ngươi cũng sẽ có một ngày cầm một vật tới lựa phình chúng ta sở trệ ạ mẹ ngươi thay đổi ngươi lại cũng không phải cái kia chúng quy có thể không ngừng xuất ra tân khoa kỹ năng thiên tài hình dáng thật giống như có chút không giống cảm giác trước cái kia là mang độ cong đợi bên tam giác cái này có hai bên thật giống như lâu một chút vân vân ta nhớ được trước sở trệ ạ mẹ thật giống như nói xích lạc tam giác phi hành khí chỉ có thể ở bên trong t ầ n g khí quyển phi hành chứ hình như là bởi vì phi hành độ cao càng cao không khí càng mỏng manh nguyên nhân không sai độ cao càng cao không khí lại càng mỏng manh có thể cho sở trệ ạ mẹ trước kia không phi hành khí sử dụng công việc chất thì càng ít đến cuối cùng không cách nào hút lấy đến đủ công việc chất lúc liền không sinh ra được lực đẩy rồi không có ở không tức cũng chưa có lực đẩy vậy làm sao sử dụng tam giác phi hành khí đem vệ tinh đưa lên thiên gần đất quỹ đạo cũng là vũ trụ chứ không biết rõ có thể là sửa đổi động cơ lai sở chệ ảm trong phòng đạn mạc nghị luận không ngừng từ vừa mới bắt đầu nhổ nước bọn đến phía sau phát hiện t r ư ớ c điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vô lực leo vũ trụ đạn mạc biến chuyển rất nhanh n g ô i thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nước chuyên gia cũng đúng bộ này cùng chức gần như giống nhau siết lạc tam giác phi hành khí cảm thấy rất hứng thú đã hơn một năm thời gian trôi qua điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động các nước lớn cơ bản đều đã khắc lại rồi thử cái gì cũng đều ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành đem một bộ phận nguyên lý như bân quốc usa những thứ này cường quốc đã phân tích đi ra đúng như tên này sở chế a mẹ nói như thế chất dùng cho siết lạc tam giác phi hành bên trên điện đẩy tới động cơ thì không cách nào tiến vào vũ trụ bởi vì không khí công việc chất không đủ siết lạc tam giác phi hành khí bên trên điện đẩy tới động cơ hoàn toàn là lệ thuộc vào số lớn không khí tới làm công việc chất loại này điện đẩy tới động cơ áp dụng là điện đẩy tới trung tính điện thức lực đẩy khí nguyên lý là lợi dụng điện năng ở t ĩ n h điện trong sân cách giải công việc chất tạo thành điện tử ly dị tử cũng xử ẩn ở t ĩ n h điện tràng dưới tác dụng gia tốc tống gia tạo thành cường đại lực đẩy kỹ thuật loại này kỹ thuật so với hướng cao nhưng kỹ thuật phức tạp bởi vì nó điện ly phong cùng gia tốc khu là t á c h gia vừa v ậ n ứng đối điện đẩy tới động cơ trung ẩn điện trường cùng đợi nhiệt từ trường hai khu vực lớn duy nhất khuyết điểm là nó cần phải tiêu hao xuống số lớn công việc chất cho nên một cái nắm giữ tầng khí quyển tinh cầu mới là loại này điện đẩy tới gửi đi máy dùng thích hợp địa phương nếu như dùng nhân loại đối với địa cầu tầng khí quyển phân chia nó cực hạn hẳn ở tám mươi năm cây số trung gian tầng. trung gian tầng mặc dù không khí mỏng manh nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể cung ứng điện đẩy tới động cơ nhu cầu đi lên nữa đến ấm áp tầng không khí sẽ mỏng manh đến điện đẩy tới động cơ không cách nào công việc bình thường trình độ mà phải đem một viên vệ tinh đưa lên vũ trụ cho dù là lơ lửng ở cách địa cầu mặt ngoài gần đây khu vực đó cũng là ở một trăm sáu mươi cây số trời cao bởi vì thấp hơn mấy con số này lời nói địa cầu dẫn lực sẽ đem đem phóng hướng mặt đất đương nhiên một trăm sáu mươi cây số mấy con số này cũng không an toàn bởi vì ở độ cao này như cũ sẽ phải chịu địa cầu dẫn lực ảnh hưởng vệ tinh sẽ được chậm chạp hạ xuống cho nên thường cách một đoạn thời gian thì nhất định phải đối vệ tinh quỹ đạo tiến hành sửa đổi đúng như bân quốc c a n chỉ ở ba trăm ngàn thước trên không thiên cung trạm không gian như thế yêu cầu cách một đoạn thời gian liền vào đi một lần sửa đổi nhưng gần đó là thấp nhất gần đất quỹ đạo khoảng cách điện đẩy tới động cơ cực hạn cũng trên lệnh b á t mười km khoảng cách các nước chuyên gia đối với hàn nguyên như thế nào lợi dụng phi hành khí đem vệ tinh đưa lên cảm thấy rất hứng thú bởi vì này khẳng định thiết kế đến một loại mới tinh động cơ đẩy tới kỹ thuật chỉ là nhìn cường đại hay không trên thực tế đúng như lai sở c h ạ ảm trong phòng bộ phận người xem cùng các nước chuyên gia suy đoán như thế giá nhất giá hàng không phi hành khí mặc dù cùng t r ư ớ c x i ế t lạc tam giác phi hành khí rất giống nhưng là cải tiến không ít thứ đầu tiên mặt ngoài trước x i ế t lạc tam giác phi hành khí bề ngoài đã không thích hợp mặc dù lực đại gạch bay cái này nhất định lý vô luận là ở nơi nào cũng dùng thích hợp nhưng địa cầu bên trong tầng khí q u y ể n phi hành cùng tới cách địa cầu dẫn lực tiến vào vũ trụ hoàn toàn là hai loại khái niệm người sau yêu cầu đối kháng địa cầu dẫn lực yêu cầu đem tốc độ tăng lên tới bảy chín km s trở lên cũng chính là đến gần hai mươi b ố mạch tốc độ dùng cho x i ế t lạc tam giác phi hành khí bên trên đ i ệ đẩy tới động cơ đúng là có cực hạn mặc dù có thể làm được trình độ này nhưng nó cần phải tiêu hao xuống cực kỳ khổng lồ số lượng không khí công việc chất khoảng cách bề mặt quả đất b á t m ộ ư ơ i công bên trong khoảng đó trung gian t ầ n g nóc chính là nó cực hạ cho nên do siết lạc tam giác phi hành khí diện hóa tới tân hình tàu con t o y trên có ba máy phát động bị thay thay đổi thành dị t r ù n g điện từ hình đẩy tới hệ thống thuộc về sơ cấp hàng không kỹ thuật kiến thức tin tức trung khoa kỹ năng cùng trung cấp điện lực ứng dụng kiến thức trong tin tức sử dụng t ĩ n h điện thức trong tin tức n g tính điện t h ứ động cơ có chỗ giống nhau cũng có bất đồng chỗ điện từ hình đẩy tới hệ thống lợi dụng điện trường cùng từ trường giao hô tác dụng điện thoại gọi đến cách cùng gia tốc đẩ Nó so i tới dược tề ẩn không phải thông qua đơn điện n ẩn không thông đơn trường h h ra ra qua lực dược đầy đầy độc để tề tốc à thành, n với ì vậy, vậy phun không chịu không gian điện hà hạn chế, giống vậy có thể sinh ion gian điện giống tương ra ra bó có đối l n lực đầy. So v ớ tính điện thức điện đẩy tới động cơ mà nói điện từ hình đẩy tới hệ thống không chỉ có lực đẩy yếu hơn không ít hơn nữa ở nhiên liệu tiêu hao phương diện càng nhiều nhưng này là loài người trước mắt đang ở nghiên cứu một cái điện đẩy tới con đường bởi vì điện từ hình đẩy tới hệ thống chỉ cần cung cấp đủ nguồn điện công suất là có thể sinh ra đủ lực đầy nếu như có thể nghiên cứu ra tới làm nhỏ xuống khả không phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện như vậy mượn khả không phản ứng nhiệt hạch cung cấp khổng lồ điện năng loại này điện từ hình đẩy tới hệ thống đem nhảy lên một cái trở thành cường đại điện đẩy tới hệ thống đáng tiếc là nhân loại trước mắt ứng dụng nguồn điện hệ thống ở trên vệ tinh phần lớn vì tin mặt trời bản đem công suất nhỏ bé chỉ bất quá này là đối với làm tiền nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói đối với hàn g nguyên mà nói loại này điện từ hình đẩy tới hệ thống trước mắt rất thích hợp đầu tiên là lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản cùng lý liều tin có thể cung cấp đầy đủ điện năng mặc dù đang lực đẩy bên trên so với ban đầu t ĩ n h điện thức điện đẩy tới động cơ yếu hơn không ít thậm chí ba máy động cơ mới có thể so với trước nhất đ à i nhưng nó tiêu hao công việc chất tương đối mà nói muốn giảm rất nhiều trung cấp ứng dụng kiến thức trong tin tức điện đẩy tới động cơ mặc dù có thể làm được tiêu hao cực ít nhiên liệu cung cấp khổng lồ lực đẩy là bởi vì nó ở công việc chất phương diện làm số lớn để mù nếu không làm sao có thể ở năng lực thấp nguyên tiêu hao dưới tình huống cung cấp cực kỳ khổng lồ lực đẩy tuy là hắc khoa kỹ nhưng tóm lại vẫn là phải tuân thủ bảo toàn năng lượng chuyện sắp hoàn thành chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẻ và nha kelly kelly một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất không quảng cáo lý lưu tin cùng năng lượng mặt trời phát điện bản có thể cho tân hình tàu con toi cung cấp đầy đủ nhiên liệu như thế vẫn chưa đủ mặc dù điện từ hình đẩy tới hệ thống tiêu hao công việc số nguyên tố lượng so với tính điện thức điện đẩy tới động cơ muốn giảm rất nhiều nhưng vì đột phá địa cầu dẫn lực át xe tàu con toi tốc độ tăng lên tới tốc độ vũ trụ cấp một mà tăng tốc trong lúc tiêu hao công việc chất có thể chiếm chúng quy công việc chất tiêu hao một nhiều hơn phân nửa cũng may khởi động điện từ hình đẩy tới hệ thống thời điểm là đang ở bắt một mươi km trở lên trời cao nó chỉ cần đem hàng không phi hành khí đưa đến một trăm sáu mươi cây số gần đất quỹ đạo là được rồi mà đem tàu con voi tốc độ tăng lên tới tốc độ vũ trụ cấp một chỉ cần mười phút thời gian ở trước đó chỉ cần lấy tương đối cân bằng tốc độ đem đưa vào tăng tốc bắt đầu điểm là được rồi chờ đợi bước đầu khởi cách địa cầu dẫn lực c h ó i buộc sau lại tiêu hao nhiên liệu cùng công việc chất liền rất thấp lần này vệ tinh bắn nhiệm vụ cũng không cần hắn tự mình đi lên chỉ cần đem vệ tinh đưa lên là được rồi mà cứ như vậy hàng không phi hành khí bên trên liền có đầy đủ không gian có thể cất giữ công việc chất rồi hàn nguyên tính toán qua mới hình hàng thiên khí không gian chống ra không gian dùng cho cất giữ công việc chất số lượng đủ phi hành khí đem vệ tinh đưa vào gần đất quỹ đạo thực ra này một loại tân hình tàu con t o y thiết kế là lấy đúng dịp hắn lợi dụng cùng kết hợp hai loại không đồng chi thưởng thức tin tức một loại trong đó hay lại là trung cấp t ừ về độ khó mà nói rất đơn giản rất nhiều nhiều nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tinh cầu truyền tin chi liên nhiệm vụ tối trung thầm hạch bởi vì đây là chính hắn gian khổ đạt được kiến thức tin tức chỉ phải học rồi ngay tại mặc định của hệ thống có thể sử dụng trong phạm vi hơn nữa chi liên nhiệm vụ cũng không có hạn chế có thể sử dụng khoa học kỹ thuật phạm vi cho nên lúc này mới tạo cho một khung phi hành khí trên có hai loại bất đồng điện đầy tới động cơ một loại phụ trách đem đưa đến bắt m ộ ư ơ i km t r ờ i cao một loại khác là phụ trách đem đưa vào gần đất quỹ đạo ngoài ra lần này tinh cầu truyền tin chi liên nhiệm vụ cũng cùng lần trước nhiệm vụ cấp ba lấy được khen thưởng thêm bất đồng cũng không cần hắn tự mình tiến vào vũ trụ chỉ cần lợi dụng tên lửa hoặc là tàu con t o y đem đưa lên tiên là được rồi cứ như vậy đối với an toàn tính các phương diện thiết kế không cần như siết lạc tam giác phi hành khí như vậy chặt chẽ cẩn thận chỉ bất quá này không phi hành khí là yêu cầu lặp lại lợi dụng hàn nguyên mục tiêu có thể không phải đưa một cái trên vệ tinh liền có thể đi tinh cầu truyền tin chi liên cận thưởng cùng công nghiệp thăng cấp cận thưởng là như thế đem quá mức độ hoàn thành càng cao. lấy được đến khen thưởng thì càng nhiều nếu như không phải là vì lặp lại lợi dụng hắn chuẩn bị một cái tên lửa vận chuyển đi ra dùng để vận chuyển vệ tinh so với cái này dễ hơn nhiều tên lửa vận chuyển lặp lại tính địa phương có thể so với tàu con toi cao quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cũng rất đơn giản nhiều còn có cao thuần độ hóa học nhiên liệu những thứ này hoàn toàn có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đ o á i chỉ bất quá hàn nguyên muốn tối đại hóa thu hoạch tinh cầu c h u y ể n tin chi liên cơ thường hắn sở dĩ đem nhiệm vụ này thiết trí đến năm thứ hai vị thứ nhất là có nguyên nhân mặc dù không người tàu con toi bắn như c ũ không thể rời bỏ nhân tạo thao túng hắn trong một năm này còn phải đi hoàn thành tài nguyên gom chi liên nhiệm vụ nhưng không có nghĩa là không có những biện pháp khác có thể không người bắn những thứ này vệ tinh rồi lần trước nhiệm vụ cấp ba thời điểm hắn chính là ở thái sơn nơi đó thu hoạch một nơi quá mức căn cứ bên trong còn có một cái độ cao sở mát phôn khí quản gia tiểu lục cộng thêm độ cao phát đạt trung ương máy tính hai cái này kết hợp với nhau chỉ cần biên soạn tốt đối ứng c h ỉ n h tự cung b ước hoàn toàn có thể để cho tiểu lục để thay thế hắn tới tiến hành bắn vệ tinh đương nhiên loại này khoa học kỹ thuật kết hợp tân hình tàu con toi cũng không phải không có khuyết điểm đầu tiên là vào ngoài loại này tân hình tàu con thoi cũng có thể như cũ sử dụng là điện năng mà điện năng nguồn ở chỗ lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản năng lượng mặt trời phát điện sách k h ắ c bản thân cũng không tính rất yếu lối hơn nữa hàn nguyên cũng ở bên ngoài bao phủ một tầng cao trong suốt cường độ cao thủy tinh dùng cho bảo vệ nếu như là phổ thông ở bên trong tinh cầu không gian tiến hành phi hành loại này cường độ cao thủy tinh công nghiệp là vậy là đủ rồi nhưng tiếp theo nó phải làm việc tình nhưng là đột phá địa cầu dẫn lực đem vệ tinh đưa lên gần đất quỹ đạo mà đột phá địa cầu dẫn lực cần phải bay tốc độ đi đến tốc độ vũ trụ cấp một cũng chính là bảy chín km s loại này tốc độ phi hành ở bên trong t ầ n g khí quyển lúc phi hành sẽ cùng không khí va chạm mà sinh ra hơn ngàn độ cao nhiệt độ loại này nhiệt độ cao sẽ đối với cường độ cao thủy tinh công nghiệp sinh ra áp lực thật lớn thời gian dài thuộc về loại này nhiệt độ hạn cực dễ dàng hư hại nếu như thủy tinh công nghiệp hư hại nội bộ phát điện cứng đờ tiếp bại lộ lời nói không cao hơn ba mươi giây sẽ hư hại lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản có thể chịu đ ự n g nhất định nhiệt độ cao nhưng không thể vượt qua bảy trăm độ vượt qua bảy trăm độ phát điện bản q u n chúng đặc thù tinh vạch sẽ hòa tan hòa tan sao dĩ nhiên là không cách nào bắt quang hạt tiến hành chuyển đổi phát điện rồi cho nên hàn nguyên yêu cầu ở ổn định lại thủy tinh công nghiệp đồng thời hạ xuống đột phá tốc độ vũ trụ cấp một lúc sinh ra nhiệt độ để cho năng lượng mặt trời phát điện b ả n có thể bình thường vận hành chỉ dựa vào lý lưu tin kèm theo điện năng dự trữ là không chống đỡ được quá lâu thời gian tốt tại chính thức yêu cầu bắt đầu sử dụng điện từ hình đẩy tới hệ thống lúc sau đã là đang ở b á t mười km trời cao thuộc về trung gian tầng nóc đi lên nữa chính là đại khí tương đương mỏng manh n ớ m áp tầng không khí mật độ càng thấp tốc độ cao lúc phi hành sinh ra trợ lực cùng lực ma sát cũng liền càng thấp sinh ra nhiệt độ tự nhiên cũng liền càng thấp đây đối với hàn nguyên mà nói giảm bớt không ít gánh nặng cùng áp lực. nếu không lấy tầng bình lưu cùng trung gian tầng đại khí mật độ thủy tinh loại tài liệu này như thế nào đi nữa cường hóa như thế nào đi nữa chịu nhiệt độ cao cũng gánh không được ứng dụng đến siết lạc tam giác phi hành khí bên trên cường độ cao cao xuyên thấu qua quang chịu nhiệt độ cao thủy tinh công nghiệp đã là hàn nguyên trong tay bên trong tốt nhất một loại thủy tinh tài liệu loại này thủy tinh có thể ở một n g h n hai trăm độ cao nhiệt độ trung thành cầm đến gần mười phút thời gian nhưng như cũ gánh không được thứ nhất vũ trụ tốc độ phi hành lúc sinh ra nhiệt độ cao mặc dù không loại bỏ phía sau hắn có thể sẽ đạt được chịu cực nhiệt độ thủy tinh tài liệu nhưng ít ra lấy trước mắt hắm Trước cấp hoàn thành nhiệm vụ cấp 3 lúc lấy cấp được sơ trước ừ t ờ n phán trọng lực kỹ thuật không phải sử dụng đến. Nếu không sử dụng loại này kỹ thuật, căn bản cũng không cần cân nhắc những thứ đồ này. g phải thuật thuật, thứ t r lực loại Lúc kỹ kỹ sử sử đồ ư đang hoàn thành nhiệm vụ cấp ba sau hắn trước tiên thật hưng phấn kiểm tra lật xem loại này kỹ thuật nhưng mà kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng không phải làm không được lấy bây giờ hắn thăng cấp đi qua công nghiệp trình độ chế tạo ra cũng không có vấn đề gì quá lớn vấn đề là loại này kỹ thuật đối với nhiên liệu tiêu hao thật sự quá kinh khủng lý lưu tin cùng lan hóa ra si lì côn năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản căn bản là không cách nào thỏa mãn từ trường phản trọng lực kỹ thuật vận hành lúc năng lượng nhu cầu loại này kỹ thuật đối với năng lượng tiêu hao được cho phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phở xỉ ẩn thiết bị phát điện hoặc là phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện mới có thể cung ứng ở nếu như yêu cầu thời gian dài vận chuyển lời nói chỉ có phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện mới có thể cung ứng lên năng lượng cho nên trước mắt loại này siêu cấp khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể thả trong đầu ăn bụi lúc nào đem phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện lấy ra hơn nữa còn phải là tiểu hình phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện lúc nào loại này kỹ thuật mới có thể chân chính ra đời dù sao đại hình cùng phản ứng nhiệt hoạch phản ứng phát điện trạm cũng không cách nào giả bộ trên phi thuyền a mặc dù lợi dụng siết lạc tam giác phi hành khí sửa đổi diễn sinh ra một chiếc tân tàu con toi phải sửa đổi địa phương không ít nhưng so với bắt đầu lại từ đầu lợi dụng sơ cấp hàng không kỹ thuật kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật tới xây một chiếc hàng không phi hành khí vẫn là phải đơn giản không ít nhưng dù sao trước cơ sở ở nơi nào rất nhiều thứ đều có thể lặp lại lợi dụng bản máy bay hàng nguyên phô b à y một chút lại đơn giản giảng giải một chút lần này hàng không phi hành khí thượng sứ dùng khoa học kỹ thuật nghe được đây là một loại khác yếu hơn điện đầy tới không có động cơ chất Lai sở trệ lúc hơn i ề u chút thất vọng đ ư g nữa h không trách bọn họ. i Trải ê n này cũng bọn q mỗi một lần lai sở trệ ảm hàn g nguyên cũng sẽ lấy ra dị thường ưu tú hắc khoa kỹ cho tới bây giờ cũng không có lặp lại quá đưa đến lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nhận thức vì lần này điện đẩy tới hệ thống c ó chút không xứng với rồi đối với trên màn ảnh giả tưởng xem thường loại này điện đẩy tới hệ thống đạn mạc hàn nguyên cũng có chút không nói gì loại này điện từ hình đẩy tới hệ thống thả vào nhân loại trong xã hội gần đó là cử quốc lực tiến hành nghiên cứu ở có cách hướng trên căn bản cũng cần ít nhất mười năm trở lên thời gian được không các nước trước mắt nghiên cứu ra điện thoại gọi đến đẩy tới hệ thống mới bay lớn điểm được đẩy hai người căn bản là không cách nào so với đương nhiên các nước chuyên gia ánh mắt còn chưa như thế những thứ này nắm giữ nhân loại đỉnh cấp kiến thức ánh mắt của khoa học ra không thể nào như thế cạn hà nguyên có thể nghĩ đến một ít gì đó bọn họ cũng có thể nghĩ ra được tự nhiên sẽ mong đợi đến tiếp sau này sẽ giải quyết như thế nào đặc biệt là chịu nhiệt độ cao tài liệu ứng dụng đến bộ này tàu con t o y bên trên chịu nhiệt độ cao tài liệu có thể không phải usa nghiên cứu ra tới cách nhiệt miếng nói g công xứ bởi vì sử dụng năng lượng mặt trời phát điện bản bổ sung năng lượng quan hệ loại này ứng dụng đến tàu con t o y bên trên chịu nhiệt độ cao tài liệu phải là cao trong suốt nếu không phần đấy năng lượng mặt trời phát điện bản không cách nào tiếp thu được đủ á n h mặt trời tự nhiên cũng liền không cách nào cung cấp đầy đủ nhiên liệu rồi đây là một cực đại đặc điểm chứ lần đó ra còn có cách nhiệt độ tài liệu hàng không công việc chất các loại vấn đề đều cần giải quyết những vấn đề này đều là các nước cực kỳ chú ý đồ vật đặc biệt là bân quốc cùng ở xã v i ệ n quốc cũng không cần nói usa đặc biệt chú ý loại này t â n hình hàng không phi hành khí nguyên nhân để ý chính bọn hắn ban đầu bản thân nghiên cứu ra tới tàu con t o i mặc dù trước mắt như colombia hào phát hiện hào atlantis hào những thứ này tàu con t o i cũng thuộc về cất kín trạng thái nhưng không có nghĩa là không thể bắt đầu sử dụng cái này sở t r ệ á mẹ tiếp bên trong muốn like sở chệ á kỹ thuật rất nhiều đều có thể ứng dụng đến tàu con t o i bên trên trợ giút bọn họ càng hoàn thiện những thứ này tàu con t o i đối với hàng、không. đây là bọn hắn tự tin nhất sự t ì n h bọn họ có tự tin bọn họ hàng không khoa học kỹ thuật có thể dẫn trước toàn cầu còn lại sở hữu quốc gia hai mươi năm trở lên bây giờ chính là một vòng mới quốc vận tranh thời điểm usa cao tầng cũng không phải là không có nghĩ qua mở lại đăng nguyện h ỏ a tinh đăng nhập đợi kế hoạch n à y cũng là bọn hắn sở trường nhất sự t ì n h thế kỷ hai mươi mạt thời điểm bọn họ chỉ bằng mượn ngón này gắng gượng để cho một người khác có thể cho bọn hắn tranh bá quốc gia giải thể gần đó là thừa kế phần lớn di sản lão mau từ đến bây giờ vẫn không có khôi phục nguyên khí nhắc lại một lần nữa như vậy kế hoạch cũng không phải là không làm được chỉ là có đáng giá hay không cùng với có thể hay không làm được cái này là một cái yêu cầu thương nghị lựa chọn vấn đề dù sao đối với bợ cái kia quốc gia xa so với trước kia bị bọn họ kéo suy sụp cái kia muốn càng thêm cường đại chuyện sáng tác đặc sắc thiên vệ tranh đấu cá nhân đã hơn 2.000 t r ư ờ n g đọc truyện chấm a y hủy không ánh h ngữ. bỏ lớp c điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẻ và nha keo ly keo ly 123 chuyển đổi mới nhanh nhất không quảng cáo bắt trước bên trong không gian hà nguyên n g đại khái giảng giải một chút tân hình tàu con t o i trung ẩn chứa một ít khoa học kỹ thuật sau liền quấn lên bản vẽ đi tới công nghiệp xưởng hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua usa sẽ lợi dụng chính mình kỹ thuật tới thử đồ kéo suy sụp hắn tổ quốc bởi vì đây là ở lời nói vớ v ẫ n là một kiện hoàn toàn chuyện không có khả năng phần lớn người nước hoa đối chính mình tổ quốc cũng có đầy đủ tự tin hàn nguyên cũng như thế gần bắt đầu từ không đã từng hệ thống hàn nguyên cũng không lo lắng loại chuyện này phát sinh đường kính bên trong tất cả đều là chính nghĩa trong tầm bắn tất cả là chân lý b â n quốc có thể ngồi vào ngũ thường vị trí là một tay ôm hạt nhân một tay chạy sôi màu tươi một cước đá văng liên hợp quốc đại môn muốn định thông qua loại phương thức này tới kéo suy sụp một cái siêu cường quốc c nếu tưởng niên n giờ là là bây đại sao.、Nếu、như biết hàn nguyên hội kiến nghị bọn họ muốn muốn mơ mộng lời nói buổi tối làm tương đối dễ dàng mang theo bản vẽ hàn nguyên đi tới cất giữ số khống dụng cụ xưởng nơi này có chiếc thăng cấp quá msq bắt c h ụ c lục liên động số khống ra công dụng cụ cùng trung ương máy tính màn hình truyền vào dụng cụ các thứ trung ương máy tính cất giữ địa điểm tự nhiên nơi này không phải nhưng biên soạn số khống trình tự yêu cầu sử dụng đến trung ương máy tính cho nên hắn thông qua số liệu đường truyền đem màn hình cùng truyền vào dụng cụ rời rời đến nơi này điện tử hình đẩy tới hệ thống phần cứng cùng tĩnh điện thức điện đẩy tới động cơ bất đồng mặc dù đều là điện đẩy tới động cơ nhưng hai người kết cấu bao gồm sử dụng hợp kim tài liệu cũng không giống nhau yêu cầu bắt đầu lại từ đầu xử lý cũng may công nghiệp dụng cụ đã hoàn thành thăng cấp chế tạo đơn giản hơn rất nhiều bản v ẽ bảy hàng nguyên từ tầng dưới chốt rút ra một tấm đây là điện từ hình đẩy tới hệ thống một cái cơ phận biết vẽ biết vẽ chỉ có một mặt nhưng khi lật lại thời điểm lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem bao gồm các nước chuyên gia nhất thời liền kinh ngạc đây là cái gì rất nhiều tự phụ t r ụ tam truyền bảy ngàn lệch vị trí một chút thất xoay tròn bốn mươi sáu điểm t ă n độ vào không giờ điểm cửu cắt lúc một là lập trình số không trình tự đây là chính diện cái k i a linh kiện gia công không chế trình tự chứ tiếng h á n lập trình quả nhiên như bức ta trung hộ cơ sở đều không trải qua lại xem hiểu dịp ồ thảo cái này lợi hại nếu như lập trình là cái dạng này như vậy ta bên trên ta cũng được a nha rồi tác đây chính là tiếng h á n lập trình học cũng cho ta học cũng cho ta học ma đản tiếng h á n lập trình đơn giản như vậy còn dùng cọng lông tiếng anh văn lập trình a thấy biết vẽ phía sau phức tạp h á n tự người xem lai sở trệ ả m trong phòng nhất thời liền náo nhiệt đây là lai sở trệ ả m lúc đó người xem lần đầu tiên thấy được tiếng hán lập trình bị lực đối với người nước hoa mà nói có thể nói là cực kỳ đơn giản thông tục dễ hiểu gần đó là đều là viết tắt câu nói cũng có thể liếc mắt một liền thấy biết rõ đừng nói lai sở trệ ả m lúc đó người xem ngay cả bân quốc một mực ở nghiên cứu tiếng hán lập trình chuyên gia đều cảm thấy tươi đẹp bọn họ cũng chưa từng nghĩ tiếng hán lập trình có thể tinh giản tới mức này trước lai sở trệ ả m lúc tên này sở trệ ám mẹ cố ý giảng giải quá một ít gì đó nhưng ngoại trừ bân quốc ngoại còn lại quốc gia đối với tiếng hán lập trình độ trọng thị cũng không cao bởi vì tiếng h á n không phải bọn họ tiếng mẹ đẻ a hơn nữa đồ chơi này quá thơm ảo khó hiểu muốn một người bình thường học lại từ đầu đơn giản là hành hạ chết người không nói còn lại chỉ là ý tứ cùng ý tứ không phải cùng một cái ý tứ một câu nói này là có thể để cho ngoại quốc bằng hữu đại nao hoàn toàn t r e o máy chớ đừng nhắc tới những thứ khác tiếng h á n một từ nhiều ý tính có thể không phải anh văn cái loại này cố định thức có thể so sánh bất đồng cảnh tượng hạ một cái từ thậm chí một chữ đều có hoàn toàn bất đồng cũng có ý tứ một câu ngoại tạo dùng bất đồng giọng phát ra ngoài ý nghĩa nghĩ có thể có bao nhiêu chính là không biết rõ có người hay không cụ thể thống kê quá trước h mắt tiếng hán lập trình còn không làm được phần lương văn tự loại độ cao này giản hóa trình độ ta sẽ chờ trong biên chế viết thời điểm vẫn còn cần tăng thêm bên trên định nghĩa điều động suy luận này một ít mấu chốt từ hàn nguyên tiếng nói vang lên đánh vỡ lai、like、sở chệ ảm trong phòng bạn trên mạng ảo tưởng sự thật xác thực như thế hắn ban đầu ở hội chế bản vẽ lúc biên soạn ở phía sau thao túng trình tự đều là trải qua giản hóa nếu như không giản hóa lời nói bản vẽ mặc dù lớn nhưng là viết không dưới nhiều đồ như vậy lời nói nói ra khỏi miệng hàn nguyên vốn tưởng rằng sẽ đả kích lai、like、sở trệ ảm trong phòng bạn trên mạng lòng tin không nghĩ tới trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c như cũ cùng nhật gần đó là hắn chỉ ra rồi trước mắt tiếng hắn trí năng lập trình phát biểu chưa đủ người sở hữu cũng như cũ ở thảo luận tiếng hắn lập trình trên thực tế tiếng hắn làm bân quốc tiếng mẹ đẻ từng cái người nước hoa đều biết so với anh văn lập trình mà nói tiếng hắn lập trình tất cả mọi người đ có thể hiểu nó biên soạn phương thức n à y cũng đã là một cái tiến bộ rất lớn rồi gần đó là trên thực tế tiếng hán lập trình phức tạp hơn một chút vậy thì như thế nào chỉ cần thuộc về tiếng hán có thể xem hiểu liền có đầy đủ cơ sở đi học tập mấu chốt nhất là lai、like、sở chạy ảm lúc đó người xem chỉ có thấy được viết ở tờ giấy phía sau g i ả n hóa hậu hán ngữ lập trình câu nói không nhìn thấy hàn nguyên ở phía sau màn biên soạn vào chế mật mã biên soạn khí trình biến dịch những thứ này lúc hao tổn mất thì giờ đương nhiên cũng rất ít có người xem sẽ đi chú ý những thứ này đây là thuộc về tầng dưới chót cơ cấu cũng không bị người thường thật sự quen thuộc giống như một cây đại thụ như thế người thường thấy là tươi tốt cành lá là phồn hoa đói hoa là đầy đ ặ n trái tươi. có rất ít người sẽ đi chú ý tới ở dưới lòng đất có một cái không kém chút nào địa khuôn mặt đại bộ dễ vì thượng tầng cung cấp vô tận dinh dưỡng cho nên ở phần lớn người xem trong mắt gần đó là tăng thêm một ít mấu chốt từ cũng giống vậy rất dễ hiểu đơn giản chính là biên soạn lúc hơi chút d ư ờ m rà một chút mà thôi nhìn một cái như cũ nóng nảy trào dâng đạn mạc hàn nguyên khẽ lắc đầu không nói gì nữa chuyển mới bắt đầu biên soạn thứ nhất số k h n g trình tự một hành, hành dùng hán tự biên soạn ra tới mật mã không ngừng thông qua đặc chế chuyển vào dụng cụ g ọ như trung ướng trong máy vi tính đứng lên hàn nguyên ở nghiêm túc biên soạn truyền vào khống chế c h í n h tự lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng ở đây hiếu kỳ cảm thấy hứng thú nhìn điều d ụ n g chuẩn bị lấy d ụ n g rất nhiều quá mức tăng thêm từ a cùng tờ giấy phía sau cái kia lập trình so với phức tạp không ít đã là phức tạp không ít nhưng nghiêm túc nhìn hay lại là xem hiểu so với anh văn lập trình mà nói tốt hơn nhiều loại vật này quốc gia đến lượt đại lực q u n g bá sau này muốn cấm chỉ anh văn lập trình ở quốc nội sử dụng trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều quá kinh tế thị trường quốc gia động thủ ấ y nhớ là đại kỵ ta cảm giác vẫn là phải từ từ đến tỷ như trước hủy bỏ xuống lớp anh ngữ này bài học、chính. đ ú n g ta cũng ủng hộ hủy bỏ tiếng anh vật này phần lớn người học căn bản là không có gì dùng hủy bỏ tiếng anh dùng lịch sử thay thế đi quốc nhân không thể quên chính mình lịch sử lấy sử vì kính có thể biết hứng thú thay tán thành tiếng anh chính là một r ắ c rưởi ta cảm thấy được tiếng anh vẫn là phải học muốn cường đại nhất định phải cùng thế giới nối đ ư ờ n g dày đại thanh là thế nào mất không biết không còn không phải là bế quan tỏa quốc đưa đến hủy bỏ tiếng anh ta cảm thấy được không có gì cần phải nhưng có thể thả vào trung học đệ nhị cấp hoặc là đại học coi là một môn phụ tu giờ học không giống bây giờ tiểu học liền muốn học tiếng anh rồi phiền chết đi được trên lầu đề nghị không tệ ta ủng hộ đại thanh là từ hy kiệa kỹ nữ thái hoạn hại khỏi phải nói nàng chán ghét nhân lai sở chệ ảm trong phòng người xem vừa nhìn hàn nguyên biên soạn số khống c h í n h tự một bên không ngừng g ở i đạn mặc cùng còn lại bạn trên mạng thảo luận tiếng hán lập trình đối với quốc người mà nói đúng là hữu hảo gần đó là tăng thêm không ít định nghĩa từ cùng mấu chốt từ loại đồ vật phần lớn người cũng vẫn có thể xem hiểu thông tục dễ hiểu tiếng hán lập trình kỹ thuật để cho bạn trên mạng dối rít thảo luận ủng hộ đại quy mô quảng bá loại này kỹ thuật thay thế anh văn lập trình đến phía sau thậm chí bắt đầu thảo luận tiếng anh hay không còn có tất y dù sao đối với phần lớn người mà nói cơ bản cả đ ờ i đi qua phòng chừng cũng không dùng tới tiếng anh nhưng bây giờ hệ thống giáo dục là đem tiếng anh làm phải giờ học đi lên nói cách khác đối với phần lớn mà nói lớp anh ngữ căn bản là không có cái gì giá trị còn không bằng học thêm chút lịch sử có thể biết một chút cố sự cũng không bằng học thêm chút chính trị không đến nổi ra nhiều như vậy sẽ hành tẩu năm trăm ngàn hàn g nguyên có lúc cũng sẽ nhìn ngầm đầu nhìn một chút đạn mạng cũng sẽ thấy những người này thảo luận chỉ là không có tham dự thảo luận mà thôi thực ra từ cá nhân hắn mà nói đúng như bộ phận bạn trên mạng nói như thế lớp anh ngữ cần phải có nhưng không cần phải bắt buộc thả vào lớp phải học đi vào bên trong phần lớn người thật khả năng cả đời cũng không dùng tới mấy lần tiếng anh về phần hướng nghiên cứu khoa học trên đường đi học thêm một môn phát biểu cũng là phải dù sao đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cột cờ cơ bản đều là tiếng anh nếu như không học lời nói căn bản là không có biện pháp xem hiểu cũng không có biện pháp cùng người khác trao đổi có thể hướng nghiên cứu khoa học trên đường đi chỉ số i q cũng thật cao đối với cái này nhiều chút đỉnh cấp học b á mà nói học tập một môn ngoại ngữ không có gì độ khó có vài người thậm chí có thể nhẹ nhàng thoái mái nắm giữ ba bốn môn hoàn toàn bất đồng phát biểu lai sở chệ ả m vẫn còn tiếp tục hàn nguyên vẫn ở chỗ cũ không ngừng biên soạn số khống trình tự hào tốn hơn một tiếng thứ một cái cơ phận số khống trình tự mới biên soạn hoàn thành tốn thời gian lâu như vậy chủ yếu vẫn là lần đầu tiên biên soạn số khống trình tự không thuần t h ụ tuy nhưng đã nắm giữ tiếng hán trí năng lập trình phát biểu nhưng nắm giữ cùng sử dụng là hai khái niệm trong biên chế viết cụ thể tham số lúc có lúc hàn nguyên còn phải trước dừng lại tính toán nghiệm chứng một chút những thứ này tham số có chính xác hay không có thể hay không đi đến muốn r a công hiệu quả tỉ như phụ trợ ở đầy tới thời điểm nên có một cái dạng gì góc độ chuyển tốc bao nhiêu những thứ này đều là cần phải cân nhắc đ loại vật này cũng là thông qua công nghiệp phần mềm tới tiến hành phân tích tính toán cũng liền bây giờ hắn có loại năng lực này có thể trực tiếp trong đầu tiến hành phân tích tính toán Chứ những thứ này ra đem thông dụng ký tự cùng đặc thù trình tự tách ra cũng hao tốn một ít thời gian thông dụng ký tự là máy công cụ con số không chế chuyên dụng thuật ngữ định nghĩa là một tổ có quy định thứ tự mật mã phù hiệu có thể là một cái tin tức bài mục tổ chữ chuyển cùng thao tác Tỷ thiết như dùng để lần ậ p máy c g cụ các tọa đầu ộ c tiên biên soạn những thứ này hàn g nguyên cũng không khả năng biên tẫn sở hữu thông dụng ký tự chính tự trên thực tế hắn chỉ biên soạn rồi có liên quan thứ nhất bộ phận thông dụng ký tự bởi vì đến tiếp sau này còn muốn tiến hành nghiệm chứng nếu như lợi dụng những thứ này thông dụng ký tự cùng đặc thù trình tự có thể thuận lợi hoàn thành thứ một cái cơ phận gia công lại không có t r ê n l ệ n h lời nói phía sau mới có thể kéo dài tiếp nếu như không phù hợp yêu cầu lời nói nhất định là muốn tiến hành sửa đổi chỉ có bảo đảm gia công đi ra linh kiện hoàn mỹ phù hợp yêu cầu số khống trình tự mới có thể sử dụng hoàn thành thứ nhất số khống trình tự biên soạn sau hàn nguyên trước kiểm tra một lần sau khi xác nhận không có sai lầm mới từ căn chứa đồ bên trong lấy ra một khối hình chữ nhật hợp kim tài liệu này là thông qua bộ luyện kim kỹ thuật giã luyện giá hợp kim tài liệu hợp kim tài liệu bị đưa vào số điều khiển hàn nguyên lui trở lại khởi động msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ nguồn điện hợp pháp k é o xuống số điều k h i ể n trung chuyển đến điện cơ chuyển động rất nhỏ âm minh âm thanh số khống trang bị khởi động hàn nguyên trở lại màn hình trước vừa mới biến dịch tốt số khống trình tự bị điều dùng thông qua trung ương máy tính chuyển đổi thành tầng dưới chốt và o chế mật mã chuyển vào số khống trang bị chung theo số khống trình tự bị điều dùng vốn là an an tĩnh tĩnh nằm ở số điều k h i ể n chung số khống dụng cụ như ngủ say manh thú như vậy đã tỉnh chụp cái phụ t r ụ băng chuyển tay cơ giới các loại linh kiện dối rít tự mình điều động một cái nhân thủ hình dáng tay cơ giới đem hàn g nguyên vừa mới bỏ vào số điều khiển hợp kim tấm vật liệu bắt sau đó thông qua treo quỹ vận chuyển đến số khống trang bị trung tâm độ cao điều chỉnh góc độ điều chỉnh đinh ố c và mũ ố c vít cố định một hệ liệt tự mình chấp hành chỉ thị đều đâu vào đấy tiến hành trước vẫn còn ở số điều khiển trong góc hợp kim tấm vật liệu lúc này đã bị cố định đến số khống dụng cụ tam trào thẻ trên khay ngay sau đó c h ụ c cái bên trên liên tiếp đao cụ nói cho xoay tròn theo c h ụ c cái đời tới cố định ở tam trào thẻ trên khay hình chữ nhật tấm vật liệu nhanh chóng bóc rơi xuống số lớn kim loại vỡ vụn nhìn đến đây lai sở chạy ám lúc đó các nước số khống chuyên gia dối rít n ư n g thần quan、sát. một máy cờ nờ cờ mẹ c h ị t tùn thật xấu đao cụ chuyển tốc là một cái rất trọng yếu nghĩ rằng chỉ tiêu bởi vì ở tốc độ cao tiện gia công thời điểm thiện đi xuống vỡ vụn có thể bị kịp thời tống ra l ư ớ i đao lưu lại đao cụ cho vào không gian giảm b ấ t bị gia công linh kiện n h i ệ t ứng lực biến hình đồng thời gia công đi ra linh kiện cũng sẽ không phải chịu vỡ vụn b á n n h i ê u có thể gia công đi ra cực độ bóng loáng linh kiện đương nhiên có ưu điểm khẳng định thì có đối ứng khuyết điểm đao cụ chuyển tốc càng cao đem nhược điểm cũng càng trí mạng tốc độ càng cao đoạn đao có khả năng cũng sẽ sau đó tăng lên hơi có vấn đề đao cụ liền trực tiếp băng bó chặt đứt trừ lần đó ra, bởi vì tốc độ cao tiện, cũng có đến gia thể đưa bị vô n g luận i kiện n h x ấ t ngươi chế tạo đao cụ tài liệu tốt bao nhiêu ở nơi này loại tốc độ cao xoay tròn hạ chỉ cần sai lệch ra không một ly liền sẽ trực tiếp băng đao b â n quốc cất giữ kia mấy đài đỉnh cấp ngũ trục cờ nở cờ mẹ chị tùn cũng là bởi vì thiếu tương ứng khống chế trình tự mới đưa đến c h ỉ có thể để ở nơi đâu lấy cung nghiên cứu về phần quốc sản hệ thống tạm thời còn không đạt tới thao túng đỉnh cấp ngũ trục yêu cầu chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm ba mươi chín khổ bức các nước các chuyên gia chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẻ bà nha keo ly keo ly một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất không quảng cáo số điều khiển bên trong tốc độ cao xoay tròn đao cụ không ngừng tiện đến tam trào thẻ trên khay hợp kim tấm vật liệu lai sở chạy ảm gian phần lớn người xem cũng nhìn chằm chằm không rời mắt. Không thể không nói. loại này công nghệ cao cơ giới mỹ nhìn thật sự s à n g khoái tâm duyệt mục đích đây là thuộc về khoa học kỹ thuật mỹ lực bất quá cũng không thiếu tên xấu xa thật không đứng ở đạn mạc bên trên quét đến loại k h á c đạn mạc đụng nào vành đụng nào chúng ta muốn xem đụng nào cái này không có ý nghĩa đại học học chính là cái này nhớ lại đại học thí nghiệm bạn học ta đem lưới dao phay trực tiếp làm thành m ả n h vụ n lưới dao phay làm thành m ả n h vụn tính là gì ta học cơ giới gia công kia hai năm từ trên tay ta cùng tối thiểu ba trăm đem đụng g y không thấp hơn năm mươi đem cắn đao hai cái cái ống tối thiểu m ư ơ i miệm hùng t bên trên động bị ta tiện một cái tầng lại một tầng ta lúc trước đi làm thời điểm một đêm làm làm hỏng hai mươi mốt đem lưới g a o p h a y người tốt trên lầu đều là t h ầ n nhân lão bản của các ngươi không báo cảnh sát chưa l ư ớ i g a o p h a y v ệ đúp giờ nờ mờ giờ ta t r e o chọc ngươi rồi nguyên l a i tất cả mọi người muốn nhìn đụng đ a o à? không có đụng đ a o số khống là không có có linh hồn sở chế à mẹ hắn nguyên mắt liếc tràn đầy đụng đ a o đạm mạc chỉ có thể không nói gì thứ một cái cơ phận số khống r a công liền đụng đ a o chỉ có thể nói do hắn ghi phần mềm có vấn đề phải lần nữa sửa đổi một máy rác rời cờ nờ cờ mẹ trịt tùn ở gia công linh kiện thời điểm xuất hiện đụng đ a o loại sự tình này cũng không nhất định là ổ trục hoặc là đ a o cụ chất lượng vấn đề so với phần cứng chất lượng số khống trình tự thực ra càng dễ dàng xảy ra vấn đề ứng dụng với msq và nq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ bên trên ổ trục đ a o cụ đều là trải qua khảo sát dù sao phần cứng đang sử dụng trước đều là trải qua khảo sát phù hợp tiêu chuẩn mới có thể sử dụng hơn nữa chụp cái trước mặt chuyển tốc cũng mới m ư ơ i hai ngược lại đã đây nếu là đụng đau vấn đề liền chỉ sẽ xuất hiện ở số khống theo thứ tự cho nên số khống gia công dụng cụ vận chuyển sau con mười ắ t hai truyền tốc độ cao chục cái đao đem hợp kim bản bước đầu ra công thành một cái ép hình sau chậm rãi ngưng vận chuyển phân tích biến dịch sau số khống trình tự vẫn đang tiếp tục vận hành cố định tam t r ả o thẻ bản đinh ốc và mũ ốc vít bị véo thả lỏng trải qua bước đầu ra công hợp kim tài liệu bị một cái tay cơ giới tóm chặt lấy đưa về lần kế địa phương lần này vận chuyển là r ũ xuống treo xà nhà bên trên phụ trục thông qua này căn phụ trục có thể làm được đối cái này ép hình cái phần lớn gia công không nên coi thường cái này tiểu tiểu linh kiện đây chính là tàu con toi động cơ đổ vật bên trên thả vào trên thực tế có thể gia công đi ra quốc gia không cao hơn một cái tay bởi vì này loại ép hình linh kiện là do mặt con kết hợp dưới rác mặc dù lý luận là ngũ trục số khống liên động máy công cụ có thể gia công nhưng ở gia công trong quá trình yêu cầu nhiều lần tiến hành đao cụ phương hướng biến đổi yêu cầu nhiều lần điều chỉnh góc độ lần nữa cho vào mà loại gia công phương thức tương đương khảo nghiệm cờ nờ cờ mẹ trị tùn tính năng cũng tương đương khảo nghiệm số k h ô n g trình tự vô luận làm á y công cụ vào cho lúc một căn phụ trục không có phối hợp tốt hoặc có lẽ là số k h ô n g trình tự cho vào số liệu thoáng nhiều như vậy một cm như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất bại hoặc là đụng đau hoặc là c ộ đập nghiêm trọng hơn có thể sẽ đụng chục cái ngoại trừ gia công yêu cầu vốn là nghiêm khắc ngoại loại này linh kiện đối với gia công tinh độ yêu cầu cao hơn có chút cờ nờ cờ mẹ trị tùn gần chính là có thể gia công đi ra nhưng ở cuối cùng thông qua lúc kiểm tra sau khi sẽ phát hiện gia công đi ra đồ vật là một cái t à n cái c ă nếu bản là không cách nào ứng dụng là cách đ n động cơ phía trên. Cũng chính là hắn, có thể lợi dụng một mực ở không ngừng bị nhân thể thanh toán dược, thể thanh toán đại nào cặn tính toán ra tới những đại một cơ có mực dược phía thể thể ra tề tới là lợi l i ở kẽ bị số ệ này. Nếu không tay rửa công việc tiến hành biên soạn loại này tinh vi cực hạn số khống trình tự căn bản liền không phải là người có thể làm được sự tình điều này cần cực kỳ bằng đại kế đoán lực cùng tư duy logic năng lực hơn nữa còn yêu cầu rất cẩn thận trung gian thoáng có một chút lầm lỗi biên soạn ra tới trình tự liền vô dụng số điều khiển bên trong nhằm vào bộ phận gia công vẫn ở chỗ c ũ đều đâu vào đấy tiến hành hàn nguyên thật chặt nhìn chăm chú không ngừng biến đổi gia công góc độ số khống dụng cụ hơn nửa canh giờ thời gian ở nơi này loại trong không khí khẩn trương rất khó nhịn nhưng cuối cùng là đi qua cuối cùng một cây gia công phụ trục ngừng lại chuyển động mà đã hoàn thành gia công linh kiện bị tay cơ giới lấy ra ngoài thông qua cánh tay treo vận đưa đến cất giữ điểm hàn nguyên lần này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm thanh t ĩ n h lại hắn đi tới mở ra số điều khiển đem cất giữ ít cơ phận thập đi ra trước một giây mới bị gia công hoàn thành linh kiện cũng không phòng tay chỉ là mang theo điểm một cái nhiệt độ giống như nước cấm đây là lai sở trệ ảm lúc đó người xem không thể nào hiểu được sự tình trong con mắt của đa phần mọi người trải qua tốc độ cực cao đào cụ cắt gia công linh kiện mới vừa vừa hoàn thành lúc hẳn là nóng bỏng đặc biệt là một ít b ả n thân liền là xử lý số khống nghệ nhân càng là không cách nào tưởng tượng bình thường mà nói thông qua cờ n ở cờ mẹ chị tùn mới vừa ra công tốt linh kiện là sẽ mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ cái này nhiệt độ tay thăng lên cũng sẽ bị làm bỏng chỉ có thể thông qua b à n e t o tiến hành kìm lấy thấy hàn nguyên trực tiếp vào tay cầm đi ngồi thủ ở lai sở chệ h m trong phòng số k h ố n g các chuyên gia sắc mặt nhất thời thì trở nên chỉ có những thứ này đứng tại hành nghiệp đỉnh phong người có quyền biết rõ đây là cái kinh khủng dường nào sự tình có thể trực tiếp lấy tay cầm nói rõ cái này mới vừa g i a công đi ra linh kiện nhiệt độ sẽ không vượt qua năm mươi độ thậm chí thấp hơn đơn giản một chuyện bày ra kỹ thuật lại tương đương kinh khủng n a y biểu lộ cái này m s k v n k bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ ở số khống gia công trong quá trình nhiệt độ khống chế hiệu xuất đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ đừng nói vân quốc số khống nghề chuyên gia liên thế giới là đỉnh cấp s ỉ hệ mèn công ty số khống chuyên gia đều bị kinh hãi chuyển tốc hơn mười ngàn đao cụ ở gia công lúc còn có thể ổn định khống chế nhiệt độ đây quả thực muốn n ị c h thiên a ngoại trừ số khống là đối ứng nhiệt độ ổn định điều kiện ngoại có thể làm đến lúc này chỉ có thể nói rõ số này không linh kiện ở g i a công lúc linh kiện bên trên nhiệt độ đều bị tiện mang đi coi như là bọn họ muốn làm loại trình độ này cũng rất khó bởi vì này không chỉ cần muốn đỉnh cấp cờ nờ cờ mẹ t r ị t ù n còn phải đặc biệt vì cờ nờ cờ mẹ t r ị t ù n tiến hành biên soạn tương ứng k h ô n g chế trình tự mới có thể miễn cưỡng làm được không ôn si hệ mans vẫn luôn đang nghiên cứu con đường này không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được hàn nguyên không để ý những thứ này nhặt lên gia công hoàn thành linh kiện sau hắn dùng trước tay sờ một cái gia công tốt linh kiện bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng lòng bàn tay xúc sờ lên không có cảm nhận được bất kỳ lồi da hoặc lom xuống điểm nay biểu lộ ra công tinh độ đã vượt ra khỏi thân thể con người xúc cảm tinh độ liếc mắt cảm giác kiểm tra một chút cái cơ phận này sau hàn nguyên đem dẫn tới vật lý phòng thí nghiệm nơi này có năm ngoái tân chế phẩm đi ra một ít dụng cụ bao gồm hồng ngoại kiểm tra nghi quan p h ổ phân tích nghi các thứ có thể đối tân gia công đi ra linh kiện tiến hành kiểm tra đương nhiên những thứ này máy móc cũng là thông qua dây nối điện tử liên tiếp trung ương máy tính kiểm tra phân tích số liệu sẽ thực thì chuyển đến tổn chữ khí c h u n g đứng lên sau đó mới có thể điệu dụng kiểm tra một phen dày vò lợi dụng đủ loại máy móc đem ra công tốt linh kiện cũng quét qua một lần sau hàn nguyên mới về đến số điều khiển Nơi này tương điều ố gần, cùng màn hình cùng chuyển vào dụng cụ có chuyển thể trực tiếp điều dụng vừa mới kiểm tờ r rồi. a kết quả, cũng không tính t quả, Điều phải cũng cần phòng dụng đi máy tính phòng rồi. Điều dụng tờ thứ nhất lưu trữ từ tính bản khu vực hai số liệu điều dụng khu vực hai hồng ngoại kiểm trắc nghi văn kiện số liệu điều dụng một hành hành t r u n g văn trình tự mệnh lệnh bị hàn nguyên chuyển vào trung ương máy tính từng cái văn kiện bị lục tục mở ra Loại Linux lệnh là lý điều này dụng phương thức cùng Linux hệ thống mệnh lệnh nhưng thật ra là như、thế. Nguyên thức hệ thật thế. ra cùng phổ thông máy tính dùng nếu như là đơn giản chức năng so sánh con chuột nhất định phải giản tiện rất nhiều nhưng nếu như là phức tạp sự tình như vậy mệnh lệnh đưa vào cú pháp khẳng định càng thích hợp c ứ một rất đơn giản ví dụ nếu như n g ư ờ i cần muốn mở ra a trong cặp văn kiện mặt b folder lại mở ra b trong văn kiện mặt c folder sau đó sẽ mở ra c trong văn kiện mặt một cái văn kiện sau đó đem bên trong nội dung sao chép đến một người khác trong văn kiện mặt đi con chuột ít nhất yêu cầu s o n g kích sáu lần mà sử dụng linux trong hệ thống mệnh lệnh lời nói chỉ cần một câu mệnh lệnh là đủ rồi là được rồi đương nhiên đây chỉ là một theo lệ trên thực tế đối với người bình thường mà nói theo điều dụng mệnh lệnh không ngừng truyền vào nhưng người cuối cùng mệnh lệnh hoàn thành lúc trên màn ảnh hoa lạp lạp hiện ra vô số hán tự cùng với con số những thứ này là linh kiện bộ phận kiểm tra kết quả lấy hán tự cùng chữ số ả rập phương thức bày ra tiếng hàn trí năng lập trình trong lời nói hàn nguyên tạm thời còn không có đem chữ số ả d ậ p loại trừ bởi vì loại con số này xác thực rất tiện dụng rất đơn giản liếc qua t h ấ y ngay ngồi ở màn hình trước hàn nguyên quét nhìn tốc độ rất nhanh liếc mắt đi qua trên màn ảnh mấu chốt tin tức số liệu là có thể phân biệt xử lý xong sau đó phí mấn nhanh chóng xạy qua bất quá cái này coi như khổ lai sở trệ ảm lúc đó người xem phổ thông người xem cũng còn khá mặc dù đối với hiện ra kết quả cảm thấy hứng thú nhưng loại tốc độ này không xem được cũng sẽ không nhìn chân chính khổ bức là còn lại quốc gia chuyên gia lập giấy tốc độ nhanh thì coi như xong đi trên màn ảnh còn tất cả đều là hán tự bọn họ nhìn cũng không hiểu cái này làm cho phần lớn nước ngoài chuyên gia cũng chân mày cũng chặt khóa trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ sợ rằng lấy hậu hán ngữ được trở thành một môn chắc chắn phải học ngữ ngôn ngay như bây giờ tiếng anh như thế bây giờ còn chỉ là một linh kiện kiểm tra số liệu cũng đã xem không hiểu sau này còn có càng nhiều đồ nếu như muốn trước tiên phải học lời nói như vậy nắm giữ cái này sở chệ ạ mẹ sử dụng ngôn ngữ cùng văn tự là phải sự tình trước nhìn like sở chệ ạ mẹ nói là tương hán nhưng các nước đều có đặc biệt nghiên cứu phiên dịch k h có thể mang tiếng hán chuyển đổi thành phẩm quốc ngữ nói thuận lợi nhân viên nghiên cứu khoa học học tập mà bây giờ càng nhiều hán tự xuất hiện trên màn ảnh cái này thì bấy cha rồi phiên dịch cũng không giải quyết được thực thì lai、like、sở trệ ảm hán tự a i chỉ là vừa nghĩ tới tiếng hán cùng hán tự các nước chuyên gia đều có chút nhức đầu mặc dù bọn hắn là loài người t r u n g chỉ số ở quy cao nhất một nhóm nhưng đối mặt loại phức tạp đó như ma quỷ một loại văn tự như cũ lộ ra rất là nhức đầu rất nhiều người học chừng mấy nguyệt nói tới nói lui như cũ lắp ba lắp bắp có lúc đang đối mặt một ít nhiều ý lời nói thời điểm lý giải càng là vẻ mặt mộng bức đáng tiếc cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể cắn dằn nếu y msg bắt trục h Chấm đ i lục liên động số không gian công dụng cụ tổng số công trình tự cũng phù hợp yêu cầu kết thúc phân tích sau hàn nguyên cũng liền không chỉ hoãn nữa thời gian bắt đầu đối chiếu bản vẽ biên soạn còn lại linh kiện số khống trình tự số khống trình tự viết s o n g sau hắn có thể biên một cái đơn giản khống chế trình tự để cho thứ nhất số khống trình tự vận hành hoàn thành sau đó tăng cường vận hành cái thứ nhì cái thứ ba bao gồm đao cụ mài mòn thay đổi những thứ này đều có thể viết vào những thứ này đều có thể tính toán thông qua khống chế gia công thời gian và tương ứng gia công tài liệu tới tính toán chắc chắn đao cụ tự động thay đổi thời gian có thể biên ghi phần mềm tự động thông qua tay cơ giới tiến hành xử lý cứ như vậy ở số khống trình tự biên soạn hoàn thành sau đó hắn liền có thể không cần lại ở lại ở số điều khiển còn lại cái gì cũng có thể giao cho trung ương máy tính tổng số khống dụng cụ xử lý cơ giới tự động hóa tốt đẹp nhất nơi chính là giải phóng ra ngoài dối nhân lực làm cho nhân loại có thể đi làm một ít tính sáng tạo đồ vật mà không phải đem người lực lãng phí ở chuyện vụn vặt bên trên bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên chính biên soạn nước cờ khống c h í n h tự đông nhiên có chút lòng rung động bắt t r ư ớ c phật tâm tạng bị người hung hăng suy một cái như thế có chút hô hấp không lên đây cảm giác đột như đứng lên sợ hãi để cho hắn dừng tay lại chung động tác tau mày kiểm tra một chút nhưng lại không phát hiện cái gì không đúng địa phương lấy bây giờ hắn thể chế tay không đánh chết một con hưu ứng nên không có gì vấn đề lớn vừa mới lòng rung động phảng phất là ảo giác như thế thân thể như cũ bình thường giống như lúc ngủ sau khi thân thể sẽ đột nhiên run một chút như thế loại này đối với người bình thường mà nói thuộc về tình huống bình thường đơn giản ngay cả khi ngủ thời điểm thân thể quá lâu không có chuyển tới động tác tin tức cái gì đại nào luôn uống nghĩ đến ngươi treo sau đó chỉ huy chân ngươi động một cái lại hoặc giả nói là ngươi sắp đi vào giấc ngủ thời điểm hô hấp chậm lại đại não không tiếp thu được đủ dưỡng khí cho nên gợi một cái sung mạch s ử thân thể giác tỉnh đối với loại tình huống này hàn nguyên thoáng chú ý một chút đến tiếp sau này không có phát sinh nữa cũng không có quá mức để ý rồi tiếp tục biên soạn nước cờ k h ô n g chính tự chỉ là hắn không biết là ở bắt trước không gian cùng trong thế giới hiện thật một thứ gì đó lặng lẽ đổ bộ bất quốc kinh thành thời gian trời vừa d ạ n g sáng một đám t i ê n văn người yêu thích thật sớm ở trong gió rét đỡ lấy quan sát dụng cụ mặc dù mùa đông gió lạnh thổi qua c ó đến đám người này run lầy bầy nhưng mỗi một người đều là sắc mặt đỏ ửng vô cùng kích động bởi vì tối hôm nay trời vừa d ạ n g sáng đến ba điểm gian có một trận đến từ anh tiên tọa lưu tinh bạo kích thước to lớn trăm năm khó gặp lưu tinh bạo danh như ý nghĩa là lưu tinh vũ một loại khắc gọi lưu tinh vũ là ở trong trời đ ê m một loại đặc biệt hiện tượng rất là mỹ lệ lưu tinh vũ là ở trong trời đ ê m có thật nhiều lưu tinh từ trên bầu trời một cái cái gọi là phóng xạ bắn tỉa bắn ra thiên văn hiện tượng phần lớn lưu tinh thể cũng so với các sỏi còn nhỏ hơn những thứ này lưu tinh ở song song trên quỹ đạo vận hành lúc lấy tốc độ cực cao đầu bắn vào vào địa cầu t ầ n g khí quyển lưu b ó buộc tiến tới sinh ra vạch qua chân trời mỹ lệ q u a n mang nhưng bởi vì lưu tinh thể đều rất tiểu gần như sở hữu lưu tinh thể cũng sẽ ở bên trong tầm khí quyển bị tiêu hủy sẽ không đánh trúng địa cầu mặt ngoài cho nên đây là vũ trụ cùng địa cầu đưa khi mà cái gọi là lưu tinh bạo là chỉ lưu tinh thể số lượng đặc biệt khổng lồ hoặc biểu hiện không tầm thường lưu tinh vũ so với so với khá thường gặp lưu tinh vũ mà nói lưu tinh bạo rất khó thấy mà tối hôm nay thiên văn dự đoán loại này có thiên văn học gia biểu thị mỗi giờ xuất hiện lưu tinh sẽ vượt qua hai viên trở lên thuộc về trăm năm k h ó gặp một lần cái loại này vì vậy hấp dẫn rộng lớn thiên văn người yêu thích thậm chí là người bình thường chú ý bất quá khí trời thật sự quá lạnh giống như đám này thiên văn người yêu thích một loại sẽ đại buổi tối đi ra xem nhân cũng không phải rất nhiều thời gian từng điểm từng điểm đi qua đám này lục người tiểu tổ ở đại mùa đông đêm khuya bị đông cứng thẳng sau đó bọn họ như cụ không quan tâm chỉ là ngẩng đầu nhìn trời nơi chân trời xa một đạo loé sáng lưu tinh xẹt qua giữa trời lục người nhất thời kích động tới tới thứ nhất khỏa lưu tinh tựa hồ là đầu lĩnh sáng lạng mà mỹ lệ vạch qua chân trời sau biến mất trong bóng đêm m ị t mùng sau đó vô số lôi kéo mảnh nhỏ sinh nhật lưu tinh dường như là trên trời hạ xuống một loại ở trong tinh h ả i vạch qua lục người tiểu tổ bị kinh hãi nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên ra tới quay phim lưu tinh vũ nhưng trước mắt loại này dày đặc còn như mưa c ù n một loại lưu tinh là bọn hắn lần đầu tiên thấy thật là trang quan không biết là ai tự lẩm bẩm phá vỡ an t ĩ n h không khí để cho trận mắt hốc mồm ngắm thiên chúng nhân tinh thần phục hồi lại nhất thời cái này dốc núi nhỏ bên trên liền n á o nhiệt hoa mau nhìn nơi đó có một viên màu sắc rực rỡ lưu tinh những người khác hướng lên tiếng nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên ở đen ám thiên thế quần tinh thời gian lập lụe một viên lôi kéo hồng tử hoàng tam sắc hẹp dài màu sắc rực rỡ cái đôi lưu tinh v ạ c h qua thật là màu sắc rực rỡ lưu tinh hoa thật là đẹp cầu nguyện nhanh cầu nguyện một phen luống cuống tay chân lục người tiểu tổ rối rít chắp hai tay nhắm lại con mắt hướng về phía vạch qua chân trời màu sắc rực rỡ lưu tinh cho phép lên nguyện tới ây tuần thủ ngươi cho phép rồi nguyện vọng gì một lúc sau một người đồng bạn đẩy một cái bên người khác một cái nam tử trẻ tuổi cánh tay người đế hỏi t ê u tuần thù nam tử liếc đồng bạn liếc mắt tức giận nói nguyện vọng nói ra sẽ không linh thật không thú vị đồng bạn lầm bầm một câu quay đầu nhìn hướng thiên không phồn tinh bên dưới từng cái như kim chỉ một loại lưu tinh càng ngày càng nhiều nhưng cuối cùng đều biến mất ở trong đêm tối v ề phần vừa mới đạo kia màu sắc rực rỡ lưu tinh đang lúc mọi người nhắm mắt cầu nguyện thời điểm liền đã biến mất không thấy â mau nhìn lại có một đạo màu sắc rực rỡ lưu tinh lần này hay lại là tứ s ắ c Chật, bên người đồng bạn lại quát to lên những người khác không dám tin xem qua nhất thời liền há to miệng môi thật đúng là lại vừa là một viên màu sắc rực rỡ lưu tinh hơn nữa xa so với trước kia muốn sáng l ạ n g phải nhiều đi ra một loại màu xanh ngàn năm khó khăn nhất nộ g màu sắc rực rỡ lưu tinh hôm nay lại thấy được hai lần có người tự lẩm bẩm có người không dám tin tưởng nhưng mà ngay sau đó khiến cho mấy cái này thiên văn người yêu thích càng không tưởng được là màu sắc rực rỡ lưu tinh kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc hưng phấn đến phía sau chết lặng mấy người cũng không biết rõ mình thấy được bao nhiêu viên màu sắc rực rỡ lưu tinh duy nhất có thể phân biệt xác nhận là những thứ này màu sắc rực rỡ lưu tinh lấy hai màu cùng tam sắc làm chủ tứ s ắ c rất ít năm màu lưu tinh đến bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thấy được hai quả ai tuần thủ màu sắc rực rỡ lưu tinh hẳn rất hiếm hoi chứ nhóm này thiên văn người yêu thích trở lại thời điểm từ kế bên người lái dò xét cái đầu đi ra hướng hàng sau tuần thù hỏi cũng không tính rất hiếm、hoi. nhưng là giống như tối hôm nay loại này có thể mắt thường phân biệt ra được rất hiếm hoi nghe được đồng bạn hỏi chính đùa bỡn trong tay quay c h u ộ t ghi chép dụng cụ tuần thù ngẩng đầu lên trả lời màu sắc rực rỡ lưu tinh tạo thành cùng viên này lưu tinh trung ẩn chứa mỏ kim loại vật có liên quan diễm sắc phản ứng các ngươi cũng biết rõ có chút kim loại đang cháy thời điểm cũng sẽ có màu sắc lưu tinh chủ yếu nhất màu sắc đến từ quan g sắc phổ năm trăm m ư ơ i tám nm phụ cận lục sắc ma dê tuyến cùng năm trăm tám mươi chín nm nơi nạ chỉ hoàn tuyến cho nên một nửa đều là lục sắc cùng màu vàng lưu tinh chiếm đa số ngoài ra ở lam bưng có thiết ma dê canx hồng bưng có silicon khinh thiết đ ợ i nguyên tố một ít yếu tuyến bất quá dưới tình huống bình thường mắt thường là không nhìn ra chỉ có dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể phân tích tối hôm nay chúng ta có thể nói rất may mắn có thể thấy nhiều như vậy diễm sắc lưu tinh tuần thù nói xong lại loay hoay trong tay quay chụp dụng cụ đi n g ư a chu ca chuyên nghiệp nhân sĩ quả nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ người bên cạnh nghe xong nhất thời liền ồn ào lên đứng lên tuần thù không để ý những thứ này đem dụng cụ chúng quay chụp hình ảnh điệu ra tra xét một trận mang theo số lớn màu sắc rực rỡ lưu tinh lưu tinh bạo nay đúng là ngàn năm khó gặp cảnh đẹp、ừ. viên này màu sắc rực rỡ lưu tinh thật giống như có chút đúng không tay m á y trong tay thiết bị điện tử điều tra màu sắc rực rỡ lưu tinh đ ổ phiến kiểm tra tuần thù phát hiện một chút kỳ quái đồ chi này thiên văn yêu thích trong tiểu tổ chỉ có hắn có dụng cụ chuyên nghiệp có thể hơi rõ ràng chụp tới một ít hình ảnh nhưng khi hắn thả vào viên này màu sắc rực rỡ lưu tinh đ ổ khoảng cách phát hiện viên này lưu tinh đại có chút ít kỳ quái bình thường mà nói phần lớn có thể thấy lưu tinh thể đều cùng hạt các không sai bị lắm sức nặng ở một khắc trở xuống cũng sẽ không rất lớn ở tốc độ cao rơi xuống trong quá trình lưu tinh thể một loại thiêu đốt sạch sẽ sẽ không rất rơi xuống mặt đất tới đương nhiên nếu như có thể xuống tới mặt đất bên trên như vậy lưu tinh thể sẽ không t đeo lưu tinh rồi đổi tên cứ gọi v ớ n thạch tuần thù đối với mình quay chụp dụng cụ có đầy đủ giải có thể từ quay chụp đi xuống hình ảnh trung đại khái đoán được lưu tinh thể lớn nhỏ dù sao trước hắn cũng quay chụp quá không ít lưu tinh vũ tình huống bình thường mà nói gần đó là hình ảnh thả vào lớn nhất cũng là không thấy rõ lưu tinh thể quan mang đổ bên trong nhưng hôm nay rạng sáng quay chụp đi xuống có chút bất đồng màu sắc rực rỡ quan nếu như muốn loại thiết bị này có thể xếp tới lưu tinh thể hình dáng như vậy duy nhất khả năng chính là chỗ này viên lưu tinh thể có từng điểm từng điểm đại suy nghĩ một chút tuần thù từ trong túi móc ra điện thoại di động mở ra máy tính ba t ba ba tính toán chỉ chốc lát lấy được kết quả tuần thù hít vào một ngụm khí lạnh thông qua tính toán nếu như đi đến loại trình độ này viên này lưu tinh đường tính ít nhất được vượt qua nửa thước nhưng là điều này có thể sao nửa thước lưu tinh vậy thì không gọi lưu tinh rồi được kêu là vân thạch dưới tình huống bình thường loại này đại tiểu vân thạch có chín mươi trở lên sát xuất có thể xuống tới mặt đất bên trên tiêu h đốt cũng không thể hoàn toàn trôn vùi xuống sở hữu chỉ là nhìn tiêu hủy lớn nhỏ có bao nhiêu mà thôi thành phần bất đồng tiêu hủy lớn nhỏ tự nhiên cũng bất đồng thế nào chu ca cùng bên trong đ ồ n g xe tuần thù khiếp sợ hô hấp tự nhiên đưa tới những người khác chú ý bên người nhìn một cái còn đang đi học tiểu tử hỏi dò không có gì tuần thù lắc đầu một cái không trả lời túi đầu tiếp tục quan sát thiết bị điện tử bên trên hình ảnh từng tờ từng tờ lật qua làm lật tới viên kia ngũ thải lưu tinh thời điểm đen nhánh đồng tử đột nhiên co r ú t lại đây là cái gì nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh tuần thù có chút không dám tin tưởng con mắt của mình nốt ở ngũ thải dưới ánh sáng là một viên so với trước kia tam thải lưu tinh muốn lớn hơn vẫn thạch nếu như dựa theo tỷ lệ tới tính toán lời nói viên này vẫn thạch đường kính ít nhất cũng có m ư ơ i mét 10 mét đường kính vận thạch đại khí khẳng định không cách nào hoàn toàn va chạm thiêu n ư t xuống nếu như rơi xuống đất có thể tạo thành không nhỏ lực tàn phá rồi nếu như rơi vào trong thành phố vậy khẳng định sẽ tạo người lớn viên thương vong đương nhiên nếu như rơi vào trong hoang dã nhiều lắm là chính là trên mặt đất đập ra tới cái hố to mà thôi cũng có thể đối văn minh nhân loại tạo thành uy hiếp hở một tí mấy cây số vài chục km thậm chí là mấy trăm cây số đường kính đại tiểu tiểu hành tinh so sánh vận thạch căn bản cũng không đoán cái gì để cho tuần thù khiếp sợ không phải viên này lưu tinh đường kính lớn nhỏ mà là viên này lưu tinh hình dáng viên này lưu tinh toàn thể hiện ra hình bộ d ụ n hình elip không coi vào đâu đối với lưu tinh mà nói rất bình thường nhưng ở hình elip trước mặt có hai cái giống như rác như thế lồi ra trạng thái kết cấu cái này thì rất không tưởng tượng nổi muốn biết rõ ở tốc độ cao vẫn lạc trong quá trình không khí va chạm sinh ra nhiệt độ cao sẽ rất mau đem loại này lồi ra trạng thái kết cấu v à chạm xuống cho nên rơi xuống tới trên địa cầu vẫn thạch nói như vậy mặt ngoài đều sẽ có một t ầ n g thủy tinh chất như thế vật chất phần lớn là thiêu đốt h ò a tan sau có đông lạnh đi xuống si ly c đợi cơ sở tài liệu như loại này mang rác cơ hồ không có hơn nữa tuần thù tâm lý còn thăng lên một loại chính mình cũng cảm thấy hoang đường ý tưởng hắn cảm giác khả năng này không phải một khối l ư u tinh có thể là nào đó ngoại tinh sinh mệnh lắc đầu một cái tuần thù lại đem trong đầu ý tưởng ném cái này không thể nào kia có sinh mệnh năng chống cự hơn ngàn độ tiêu đốt nhiệt độ coi là tôn nộ g không đâu rồi có thể đi vào thái thượng lão quân lò luyện đan gần đó là thiết v ấ n thạch ở x u ố n g rơi xuống mặt đất thời điểm cũng sẽ hòa tan ít nhất mặt ngoài sẽ hòa tan đi ngay sau đó tuần thù lại lật tìm được ngoài ra một viên ngũ thải l ư u tinh mặc dù thể tích cũng rất đại nhìn có chút mơ hồ nhưng vẫn là có thể đoán được ít nhất xuyên tấu h qua mơ hồ màu sắc rực rỡ có thể thấy là một người bình thường t r ò n dẹp hình dáng vẫn thạch hình dáng nhìn liền chính thường hơn nhiều quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi tuân t h u lật một cái đồ sách khép lại thiết bị điện tử chuyển mới bắt đầu cùng còn lại thiên văn người yêu thích trao đổi ngàn năm khó khăn n h ấ t nộ màu sắc rực rỡ vẫn thạch bạo để cho bọn họ gặp thành viên tiểu tổ đều rất hư vấn chú ý chàng này lưu tinh vũ tự nhiên không chỉ nhóm này thiên văn người yêu thích tiểu đội bởi vì đông bán cầu thuộc về nửa đêm có điều kiện chú ý quốc gia gần như cũng đối c h à n g này ngàn năm nhất nộ lưu tinh vũ dự vững chú ý cùng quan sát b â n quốc tự nhiên ở trong đó mà người có so với thiên văn người yêu thích môn tân tiến hơn quan sát dụng cụ quốc gia cơ cấu rất rõ ràng phát hiện c h à n g này lưu tinh vũ tình huống g thường ngành tương quan nhanh chóng hành động quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai mùi sữa mềm để biết ăn như thế nào hay xem chương ba trăm bốn mươi mốt trời cao một lần hai mươi cái trăm triệu chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu sinh đẹp à nha keo ly keo ly một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất không quảng cáo so với địa cầu thực tế khổng lồ lưu tinh vũ bắt trước bên trong không gian động tính đã nhỏ đi nhiều hơn nữa là ban ngày hơn nữa còn ở xa xôi địa phương lưu tinh vũ hạ xuống căn bản cũng không có đưa tới hàn nguyên cùng đem sinh vật chú ý hắn hiện tại cũng không có bất kỳ theo dõi dụng cụ có thể đi tiến hành theo dõi ngoại không gian cùng thiên văn khí tượng các loại bất quá đối với trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc quan sát hàn nguyên ngược lại là biết thực tế địa cầu tối hôm qua xảy ra một trận xinh đẹp dị thường màu sắc rực rỡ lưu tinh bạo dù sao tối hôm qua thị nghiến thật sự quá khó được hơn nữa một ít thiên văn người yêu thích quay chụp video màu sắc rực rỡ lưu tinh bạo rất nhanh thì xông lên hot xe ấp, lai sở chệ ả m lúc đó tự nhiên không tránh được thảo luận về p h ấ n bắt trước bên trong không gian lưu tinh truy lạc hàn nguyên căn bản cũng không biết rõ hắn đã liền với ở số điều khiển bên trong biên soạn rồi suốt ba ngày số khống trình tự không ra khỏi cửa hai môn không bước đương nhiên bị số khống dụng cụ tiện gia công đi ra linh kiện số lượng cũng không ít dù sao số khống dụng cụ vận hành cũng không ảnh hưởng số khống trình tự biên soạn thứ nhất số khống trình tự có thể viết xong sau trước tiên có thể vận hành sau đó tiếp lấy biên soạn cái thứ nhì trình tự tân chế tạo ra tổng thể tấm c h i máy tính có đầy đủ tính toán lực tới xử lý không đồng sự tỉnh Tương đối mà nói, linh kiện gia đối mà cái ô không n so biên soạn muốn càng hao tổn mất thì giờ. Trước thứ nhất số khống trình hàn nguyên hao tốn hơn một tiếng mới biên soạn hoàn thành, mà ở ngày sau, hắn biên soạn giống vậy một vài khống trình cần g giờ. so số sau, hao hao với vậy vài Trước mới tới. ba mất một mà một chỉ c thì thứ phút tự tự ở thứ nhất là gen dược tề cùng thân thể con người thanh toán dược tề hai người này mang đến cường hóa tác dụng có thể khiến hắn càng ngày càng quen thuộc biên soạn số khống trình tự cái thứ nhì chính là theo một ít linh kiện số khống trình tự biên soạn hoàn thành thông dụng ký tự cũng càng ngày càng hoàn thiện phần lớn linh kiện gia công đều phải cần thông dụng ký tự trực tiếp điều dụng là tốt tiết kiệm biên soạn thời gian đến phía sau số khống dụng cụ gia công tốc độ đã không đổi kịp hắn biên ghi phần mềm tốc độ thời gian ba ngày hàn nguyên đem hai người t r ê n lệch kéo đến đến gấp ba hơn nữa sự t r ê n lệch này còn đang không ngừng bị kéo lớn cũng chính là biên soạn một vài khống trình tự yêu cầu mười phút như vậy dùng số khống dụng cụ đem gia công đi ra thì cần lớn hơn nhất loạt nửa giờ k h o ả n g đó trừ lần đó ra ăn cơm ngủ đối với hắn mà nói cũng không dùng được mấy giờ cho nên t a n g à y kế tiếp biên soạn số khống trình tự đã đầy đủ số khống dụng cụ hai mươi bốn h không ngừng vận hành hơn m ư ơ i ngày rồi trong tay bản vẽ cũng từ trước thật dày nhất điệp ít đi một nửa còn đó còn lại bản vẽ không sai biệt lắm trở lại ba ngày khoảng đó thời gian là có thể hoàn thành số khống trình tự biên soạn rồi không thể không nói ở bước vào tự động hóa số khống thời đại sau tinh lực bị đại đại tiết kiệm nếu như hay lại là sử dụng m một nhiều trục liên động gia công nghi tiện những cơ phận này gần đó là không cân nhắc tinh độ vấn đề tiện hết những cơ phận này hao tổn mất thì giờ ít nhất cũng cần ba tháng trở lên mà đang sử dụng msq và nq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ sau gia công linh kiện thời gian bị rút ngắn đến hai mươi ngày khoảng đó đương nhiên cái này cũng có tân số khống dụng cụ có thể hai mươi bốn h không ngừng vận chuyển gia công nguyên nhân Tiểu c hãng u chỉ á i n hiệu lệnh h suất trên tựa cần cách một đoạn thời gian bổ sung một lần thứ tự sắp xếp tốt gia công thứ tự nguyên liệu cũng dọn dẹp một chút gia công vận đưa ra đủ loại kim loại vỡ vụn cùng thành phẩm là được rồi những công việc này cũng rất đơn giản thực ra hoàn toàn có thể giao cho thông minh áp hát tinh tinh làm nhưng sau khi suy nghĩ một chút hàn nguyên liền bông tha rồi cái ý nghĩ này không có cách nào động vật tất lại không phải nhân loại gần đó là hát tinh tinh rất thông minh có thể hoàn thành những công việc này nhưng muốn bọn họ mặc phòng hộ phục hoàn thành công việc bọn họ cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn hàn nguyên huấn luyện thật lâu cũng không làm được để cho hát tinh tinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh đặc biệt là áp hát tinh tinh m ô n ngoại trừ cái kia trích gen sửa đổi dược để lao niên áp hát tinh tinh ngoại còn lại áp hát tinh tinh bất cứ lúc nào bất cứ nơi lâu làm thói quen cơ bản không cách nào thay đổi khiến chúng nó làm chuyện này nói không chừng làm làm ngay tại số điều khiển bên trong làm rồi cho nên tạm thời còn chỉ có thể do hắn tự mình xử lý bất quá tiết kiệm ra đến lúc vẫn là có thể để cho hắn đi đem đã gia công đi ra linh kiện tiến hành lắp ráp điện từ hình phổ biến hệ thống phần c ứ n g cùng t ĩ n h điện thức điện đẩy tới động cơ hoàn toàn bất đồng người sau điện ly phong cùng gia tốc khu là tách ra người trước là hợp nhất không chỉ có kết cấu có thay đổi toàn thể bề ngoài bên trên thay đổi cũng không nhỏ trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức điện đẩy tới động cơ hiện ra một cái kèn sô na như thế bề ngoài là bởi vì điện ly phong cùng gia tốc khu là t á c ra hơn nữa còn muốn từ bên ngoài lấy được đến đủ không khí công việc chất cho nên nó yêu cầu hẹp dài bề ngoài tới thị trứng mà điện từ hình đẩy tới hệ thống bất đ ộ n g bề ngoài của nó là một cái tròn trịa viên đôn d u n g đ i ể m bình dị lời nói để hình dung đồ chơi này giống như là mấy cái bánh bao nhân thịt trồng lên nhau d á n g v ẻ cung điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động giống nhau địa phương chỉ sợ cũng chỉ có đẩy tới hệ thống phần đôi u vẹt tỏ bình p h u n miệng cái địa phương này đại khái kết cấu là như thế miệng chén như thế phần đôi cũng có dày đặc vẹt tỏ bình phúc miệng những thứ này vẹt tỏ bình phun miệng tác dụng cùng còn lại hàng không động cơ như thế có thể điều chỉnh cách từ vũ lưu phun ra phương hướng. từ đó đi đến k h ố n g chế một bộ phận phi hành phương hướng tác dụng chỉ là bởi vì kỹ thuật bất đồng quan hệ điện tử hình đ ẩ y tới hệ thống phần đôi u v ẹ t tỏ bài mục sử dụng tài liệu cùng điện đ ẩ y tới động cơ bất đồng không có cách nào hối đoái trước v ẹ t tỏ bài mục sử dụng điện đ ẩ y tới động cơ phần đôi u v ẹ t tỏ bài mục cần muốn thừa nhận hơn một ngàn độ cao nhiệt độ nhưng điện tử hình đ ẩ y tới hệ thống phần đôi u v ẹ t tỏ bài mục chỉ cần chịu được nhiệt độ muốn đi đến tám trăm độ còn đó mặc dù nhìn như vậy có thể sử dụng hợp kim tài liệu liền tương đối nhiều trước vét tỏ bài mục cũng phù hợp yêu cầu nhưng chịu được nhiệt độ thấp xuống Đối v、so、càng càng lần h này hàn nguyên sử dụng là nặng nghề điện đúc nải ở náo lót vách ngoài dùng sử dụng họ phở ảm tăng cường hợp kim tài liệu tiến hành ngược lại hai người áp dụng họ phở ảm đồng nải ẩn phan hàn tài liệu tiến hành hàn hợp lại có thể đi đến đối ứng yêu cầu trừ lần đó ra mấu chốt nhất là ở v ẹ t t o đ ầ y tới phần đuôi bố trí có một bộ dịch khinh tuần hoàn ngội xuống trang bị ngội xuống khống chế phiệt gắn ở công việc chất cách hóa phòng ngội xuống đường vòng quản bên trên ở động cơ khởi động trước van cũng là hoàn toàn mở ra ở động cơ vận chuyển trong quá trình van có thể có một trăm linh mở ra lấy thực hiện một trăm linh tới một trăm linh chín ngội xuống hiệu quả hoặc có sáu mươi sáu bốn tới một trăm linh mở ra lấy thực hiện sáu mươi năm tới một trăm linh ngội xuống hiệu quả đừng tưởng rằng hàng không động cơ ở vận hành thời điểm liền không cần phải tiến hành ngội xuống rồi gần đó là usa lấy khinh dưỡng thiêu đốt tàu con toi động cơ cũng là yêu cầu ngội xuống hệ thống siêu thời gian dài nhiệt độ cao chất đống phóng xạ phản ứng là dễ dàng nhất hư hại hợp kim tài liệu một trong phương thức rồi nếu như không tăng thêm nguội xuống hệ thống lời nói sử dụng tuổi thọ sẽ giảm mạnh từ một điểm này thực ra sẽ không khó khăn có thể thấy được sơ cấp kiến thức tin tức cùng trung cấp kiến thức tin tức t r ê n h l ệ n h trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trên nhưng là không có loại này nguội xuống hệ thống nó thông qua từ trường dẫn dắt phương thức tiến hành khống chế điện ly phong cùng ra tốc khu nhiệt độ cao cực lớn suy yếu nhiệt độ cao chất đống phóng xạ phản ứng cái này kiến thức điểm đáng giá ghi lại tam tập phần hàn nguyên cũng là đan g học sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức tin tức thời điểm so sánh phát hiện nếu như dựa vào nhân loại tự tin nghiên cứu lời nói khả năng yêu cầu vài chục năm mới có thể hoàn thiện mà t ư ơ n g tự hắc khoa kỹ một loại cách làm ở điện đẩy tới động cơ chung cũng không thiếu thời gian một thiên nhất thiên trong quá khứ số điều khiển trung gia công hoàn thành linh kiện bị hàn nguyên ở vô trần trong phòng làm việc từng điểm từng điểm d ắ p lại bận rộn hơn nửa tháng điện từ hình đẩy tới hệ thống đại khái giá ngoài đã có thể thấy được rồi tọa lạc tại lắp ráp trên c ậ điện từ hình đẩy tới động cơ giống như hình một vòng tròn đôn đá như thế phía trên cuốn vòng quanh lớn, lớn nhỏ nhỏ đường ống quan tâm nói so với hàn nguyên cổ tay con to vật nhỏ có ngón lút lớn nhỏ những đường ống này có chút là n g ộ i xuống hệ thống có chút là công việc chất truyền vào đường ống có chút là khống chế hệ thống lớn lớn nhỏ nhỏ đường ống giống như lao đằng dây dưa thụ như thế cố định ở điện từ đẩy tới động cơ mặt ngoài nhìn hỗn loạn cực kỳ những đường ống này quấn quanh ở chủ mặt ngoài thân thể đưa đến đoạn trước bộ phận nhìn so với phần đôi còn muốn lớn hơn một vòng loại này thiết kế ít nhất ở làm tiền nhân loại thiết kế đủ loại hàng không hàng không động cơ chung cũng không tìm tới tương tự bất quá ở hàn nguyên g i ả n ả i loại này thiết kế lại cho các nước hàng không động cơ phương diện chuyên gia mang đến không ít d công n điện đẩy tới động cơ bất động, điện tư hình đẩy tới hệ thống gần cũng g đẩy đẩy đó tới tới lại rồi cũng tạm thời hệ bất tư tạm cơ h là ráp k cách nào khảo sát. khảo nào Bởi vì còn thiếu thiếu những điều kiện khác. Công việc ì còn t h ế thiếu u điều những i k n k h á chất ô n g việc c dịch thuốc khinh lời à m lạnh, l không chỉnh Công chế thứ. các việc tự chất nói điện tử hình đẩy tới hệ thống sử dụng vẫn là nhân loại các nước trước mắt điện đẩy tới động cơ thượng sứ thu nhận công nhân chất tiên nó cũng không có giống như điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động như thế sử dụng không khí thay thế tiên làm công việc chất tơ s đây cũng là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động như bức một trong những địa phương tiên lấy dịch địa ly l nay ở trước mắt các nước chuyên gia trong mắt đơn giản là ý nghĩ hảo huyền tựa như nằm mơ như thế các nước nghiên cứu đã hơn một năm thời gian cũng còn không hiểu rõ đây rốt cuộc là định làm thế nào mặc dù sử dụng tiên làm điện đẩy tới động cơ công việc chất rất ưu tú hiệu suất cũng rất mạnh nhưng không tránh khỏi là tiên trên địa cầu tồn tại số lượng rất ít ở địa cầu tầng khí quần trung tiên hàm lượng chỉ có một n g à n một triệu rưỡi phần có một lấy ra một t h a n g tiên tức cần phải tiêu hao vượt qua hai trăm độ điện mà ở c ấ t cánh giai đoạn vì sinh ra đại lật đẩy yêu cầu đem công việc chất l ấ y rất lớn chất lượng lưu lượng phun ra ngoài dựa theo điện từ hình đẩy tới hệ thống hiệu suất tới tính toán mỗi phút cần phải tiêu hao xuống đại khái một trăm kg tiên mà tám mươi kg khoảng đó tiên tức liền đủ để cho một cái nửa tấn nặng máy thăm dò đi dò xét sao trổi rồi có đi mà không có về cái loại này đây là siêu việt nhân loại hắc khoa ký điện từ hình đẩy tới hệ thống đối với tiên bất giận hao tổn liền kinh khủng như vậy rồi nếu như là nhân loại chính mình nghiên cứu tự lấy nasa nghiên cứu cùng điện từ đẩy tới động cơ mà nói nếu như muốn đi đến giống nhau hiệu quả mỗi giây chung ít nhất phải tiêu hao đại khái chín mươi kg khoảng đỏ tiên một là một giây tiêu hao chín mươi kg một là một phút tiêu hao một trăm kg có thể thấy kỹ thuật bên trên cái hào rộng trên l ệ ạ h lớn mặc dù như vậy hàn nguyên muốn dùng điện từ hình đẩy tới hệ thống đem tân hình tàu con t o y đưa lên tiên lời nói yêu cầu thể lòng tiên số lượng cũng không ít hàn tính qua ba máy điện từ hình đẩy tới hệ thống Qua lại l một ầ nếu cần phải tiêu thể lòng tiên số lượng lớn nhất loạt ở 4 tấn trở lên. n phải hao thể tiêu loạt số ở trở như dựa theo trước mặt thể lòng tiên năm trăm khối một khắc tới tính toán một ngàn khắc thể lòng tiên chính là năm trăm ngàn mà bốn tấn thể lòng tiên cũng chính là hai mươi trăm triệu bán một lần trở lại một lần tiêu phí hai mươi trăm triệu t i ế n t ứ c nay tiêu hao sợ rằng không có quốc gia có thể chịu được nổi chính là hàn nguyên có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành đổi hoán dịch thái tiên cũng tương đương n h ứ t nhối bất quá ở cái này nơi này hệ thống nguyên thủy tài liệu hối đoái so với gia công sau tài liệu hối đoái phải tiện nghi không ít sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái một đơn vị thể lỏng tiên là bốn nghìn bảy trăm điểm tích lũy mà một đơn vị chất lỏng là một thước vông dựa theo thể lỏng tiên mật độ là ba trăm linh năm bảy kg m ba để tính cũng chính là ba tấn nhiều một chút bốn nghìn bảy trăm điểm tích lũy hối đoái ba tấn thể lỏng tiên cái giá tiền này hàn nguyên vẫn có thể chịu đựng trên người hắn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy gần một triệu rồi tiêu phí một ít tới lấy được chi liên nhiệm vụ khen thưởng thêm hay lại là đáng giá nếu có thể ở trên thực tế hối đoái đủ loại tài liệu một mình hắn liền sẽ trở thành trên thế giới đại tài nhất vật liệu lái bơn lại không nói những vật khác liền trước mắt hắn điểm tích lũy có thể hối đoái đi ra hoàng kim Tổng s、so、duy nhất có thể xác định là không i a công quá thuần nguyên liệu cũng khá là rẻ ngược lại trải qua nhân tạo ra công linh kiện cùng tài liệu cũng tương đối đắt đối với điện tử hình đẩy tới hệ thống khảo sát lại qua tiếp gần một tháng mới bắt đầu mặc dù tân hình tàu con toi còn không có chế tạo nhưng hàn nguyên đem chọn cái độc lập điện từ hình đẩy tới hệ thống chế tạo ra bao gồm cung ứng tiên công việc chất tồn t r ữ khí không chế khí dịch khinh ngội u xuống hệ thống điện từ đẩy tới động cơ không chế hệ thống các thứ những thứ này chế tạo không thể so với điện từ đẩy tới động cơ đơn giản nhất là không chế hệ thống biên soạn gần đó là có tổng thể tấm chip máy tính cùng tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu cũng không dễ dàng bởi vì đây là một cái tương đối hoàn trình thao túng hệ thống có thể không phải trước siết l ạ tam giác phi hành khí bên trên cái loại này xích lạc tam giác phi hành khí bên trên khống chế hệ thống thậm chí đều không thể xưng là khống chế hệ thống chỉ có thể nói là giản dịch thao t u n g máy mà dùng cho tân hình tàu con thoi ra thao trường không hệ thống nhưng là phải khống chế động cơ ở trong không gian hết tỷ lệ thành công điều chỉnh phi hành khí thay đổi quỹ vệ tinh đội phóng điện đẩy tới động cơ hoán đổi các loại chức năng hai người phức tạp độ hoàn toàn không cách nào so sánh quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai mùi sữa mềm để biết ăn như thế nào hay xem chương ba trăm bốn mươi hai vân quốc ngoại ý muốn phát hiện Chấm điểm trong h nói kiếm doanh trại một cái mặt chữ quốc mặc quân trang người đàn ông trung niên cúp điện thoại sắc mặt nặng nề khe nhũ m à không nhịn được xoa xoa huyện thái dương hơn một tháng trước một trận đến từ ảnh tiên tọa màu sắc rực rỡ lưu tinh bạo vì tất cả nhân mang đến một trận đặc biệt thị giác thể i ế n loại này ngàn năm cũng khó gặp màu sắc rực rỡ lưu tinh bạo tự nhiên đưa tới các nước thiên văn cơ cấu chú ý có trước thời hạn báo trước vô luận là q u a n phương hay lại là dân gian đều chuẩn bị kỹ càng để lại số lớn hình ảnh tài liệu sau đó cao tinh độ cao thanh tích thiên văn quay chụp lưu lại trong hình ảnh lại có hơi khác nhau tìm vết tích đi ngang qua phân tích trả lại như c ũ đợi thủ đoạn xử lý sau thuộc về lưu tinh bạo trong phạm vi bân quốc thiên văn cơ cấu xuất phát hiện trước một ít dị thường phổ thông lưu tinh vũ gần đó là lưu tinh b đem lưu tinh thể lớn nhỏ cũng chẳng qua là một hạt cắt từ đại tiểu mà thôi nhưng lần này đến từ anh tiên tọa lưu tinh bạo lớn nhất kia hai khoảng ũ thải lưu tinh thể đường kính đều vượt qua m ộ mươi mét loại này đường kính lớn nhỏ đã không gọi lưu tinh thể rồi mà là sẽ biến đổi thành vẫn thạch đập tới mặt đất bên trên điều này khiến cho không ít thiên văn cơ cấu chú ý chuẩn bị tính toán lưu tinh thể quỹ đạo cùng chỗ rơi sau đó quá đi tìm vẫn thạch dù sao vẫn thạch giá trị rất cao không nói trước nó nghiên cứu khoa học giá trị chỉ là bản thân ban giá trị liền kinh người vô cùng một khác phổ thông thạch thiết vẫn thạch cũng có thể đi đến ba năm vạn còn đó mà đi lên hỏa tinh vẫn thạch năng đi đến năm tám vạn nhất khắc trăng sáng vẫn thạch ở một mươi hai trăm n g à n một khắc đi lên nữa chân quý hơn than chất cầu viên vẫn thạch mỗi khắc có thể đi đến bách vạn trở lên nếu như có thể tìm tới một viên vẫn thạch trong nháy mắt giàu đột ngột n à y hấp dẫn rất nhiều người chú ý dân gian thiên văn cơ cấu chú ý cũng cơ bản cũng ở trên mặt này nhưng quan vương lại bất đ ộ n g cứ việc vẫn thạch giá trị rất cao nhưng càng để cho bọn họ động tâm là đây là một trận đến từ a n h tiên tọa lưu tinh bạo có cực cao giá trị nghiên cứu muốn biết do tầm thường dưới tình huống lưu tinh vũ trung lưu tinh thể căn bản cũng sẽ không rơi vào bề mặt quá đất bọn họ thể tích thật sự quá nhỏ. ở hoa phá thiên không lúc sau đã đem chính mình thiêu đốt không sai bị lắm càng m ẫ u chốt là một cái thiên văn sở nghiên cứu một tên nghiên cứu viên đang đối với một viên hình dáng đặc biệt tam thải lưu tinh thể tiến hành nghiên cứu phân tích lúc phát hiện một ít tình huống ngoài ý mới n Này một viên tam thải lưu tinh thể hình dáng giống như một cái hồ lô như nhức đường kính ngũ một tam một thải thể thế, tiểu, thức cái đối chiều dài đại khái đưa hồ lưu lô đầu ở tựa hồ không giống như là một viên vẫn thạch càng giống như là một cái thể tích dị thường khổng lồ co giúp con nện loại này hoang đường ý tưởng thăng lên sau rất nhanh thì bị tên này thiên văn học gia đẻ xuống nhưng theo đối một ít còn lại màu sắc rực rỡ vẫn thạch phân tích lưu tinh thể là đủ loại dáng kỳ dị côn trùng ý tưởng đẻ nén không ở tại tên này thiên trong lòng văn học gia thiêu đốt vì tìm tỏi kết quả tên này thiên văn học gia thân thỉnh sở nghiên cứu một máy tiểu hình siêu cấp máy tính đối quay c h ụ p đi xuống hình ảnh và video là một cái phân tích trả lại như cũ xử lý nhưng mà phân tích trả lại như cũ kết quả làm hắn thất kinh bị đưa vào siêu tính là phân tích vài tấm hình ở bắt t r ư ớ c loại trừ tầng ngoài màu sắc rực rỡ ánh sáng sau trả lại như cũ đi ra những thứ này lưu tinh thể chân thực diện mạo những thứ này lưu tinh thể nhìn qua cũng không phải gì đó bình thường vẫn thạch càng giống như là từng con từng con dáng bàng đại côn trùng có chút giống c o n rút c o n nện, có chút giống đường lang còn có giống như độc giắt tiên khi lấy được cái kết quả này sau tên này thiên văn học gia nắm trả lại như cũ sau số liệu nhanh chóng tìm được sở nghiên cứu cao quản đem tài liệu đưa tới phân tích trả lại như cũ kết quả tự nhiên đưa tới sở nghiên cứu cao quản chú ý hơn nữa vẫn thạch bản thân kèm theo kh căn này sở nghiên cứu an bài tính ra được một bộ phận lưu tinh thể rơi xuống đại khái vị trí cũng an bài một nhóm người quá đi tìm định nhìn xem có thể hay không tìm tới một lượng viên vẫn thạch dùng với nghiên cứu đang tính toán đi ra sa mạc trên gành bãi đi vòng vo đại thời gian nửa tháng sở nghiên cứu nhân viên ăn một bụng màu xám nhưng không có tìm được bất kỳ một cây vẫn thạch cái này làm cho tìm vẫn thạch nhân nghiêm trọng hoài nghi tính toán ra tới vị trí có phải hay không là có vấn đề có thể sở nghiên cứu trải qua lần nữa tính toán phản hồi đi ra thật có một mảng lớn v ẫ thạch điểm rơi cuối cùng là ở mảnh này sa mạc trên gành bãi xác nhận chỗ rơi không có vấn hơn nữa thuê một bộ phận sa mạc trên gành bãi cư dân đồng thời tìm sau đó hai thời gian ba ngày đi qua vẫn không có bất kỳ kết quả gì đang nghiên cứu thật sự nhân viên chuẩn bị rút lui thời điểm phát hiện màu sắc rực rỡ lưu tinh thể tình huống dị thường tên kia nghiên cứu học g i a ở cách vách trên gành bãi tìm được một người khắc kinh người đồ vật một cái chết đi từ lâu rồi b ằ n g đại côn trùng cái này côn trùng thể tích rất lớn thân dài chừng một chút ba mét bề ngoài có điểm giống phóng đại vô số lần con rệp cái này dáng góc to con rệp không có cánh đầu giữ tận bụng rộng lớn hai cái dùng cho hành tẩu chân phát đạt vô cùng còn có tam đôi chi chân cùng một đôi nhìn qua liền s giữ t ậ n kỳ lạ bảng đại côn trùng thi thể để cho đồng hành tất cả nhân viên cũng hoảng sợ trên địa cầu làm sao có thể vẫn tồn tại dáng như thế bảng đại côn trùng a cái này không khoa học nhưng ở xác nhận cái này con dẹp như thế cự đại côn trùng sớm đã chết sau sở nghiên cứu nhân viên cũng đều hưng phấn lên đây là một cái lớn vô cùng phát hiện giá trị thậm chí vượt qua xa tìm được anh tiên tọa vỡ thạch Lúc này, sở nghiên cứu nhân viên sẽ đem sự kiện tiến hành báo lên cũng cặn kẽ kiểm tra cái này chết đi từ lâu b ằ n g đại côn trùng ở quá trình kiểm tra chung sở nghiên cứu nhân viên khiếp sợ phát hiện cái này mặt ngoài nhìn qua rất giống con d ẹ p như thế nhưng r á n g c ự đại côn trùng mặt ngoài thân thể có một tầng thật dày giáp sát nếu như vẹn vẹn là giáp sát thì coi như x o n g đi mặc dù sẽ có chút kinh ngạc nhưng không đến nổi để cho sở nghiên cứu chuyên gia khiếp sợ chân chính làm bọn hắn khiếp sợ là đang ở giáp sát mặt ngoài phát hiện vẫn thạch đặc thù bởi vì ở vẫn lạc trong quá trình vẫn thạch mặt ngoài sẽ cùng không khí kịch liệt va chạm từ đó sinh ra nhiệt độ cao cao cao nhận đưa đến vẫn thạch bên ngoài nguyên tố nóng chảy. cho nên xuống rơi xuống mặt đất vẫn thạch mặt ngoài sẽ có một ít vẫn thạch đặc biệt đặc thù t ỷ như nấu chạy thực hố đây là vẫn thạch xuyên qua tầng khí quên lúc mặt ngoài nấu chạy dung vật chất lột trần tác dụng mà khiến cho mặt ngoài có lưu văn trạng thái hoặc có cạn mà hình sợi dài nấu chạy lưu tuyến trạng thái kết cấu loại kết cấu này dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở vẫn thạch mặt ngoài xuất hiện trên địa cầu khoáng sản là không có trừ lần đó ra cái này dáng vóc to con dẹp v à ngoài mặt ngoài còn có nấu chạy xác tức ấn đợi rất nhiều vẫn thạch mới có đặc thù đây mới là để cho thiên văn sở nghiên kiếp sợ nguyên nhân những cái này dáng vóc to con dẹp từng tại đại khí trung rơi xuống quá hơn nữa rơi xuống khoảng cách còn tương đối dài nếu không sẽ không ở mặt ngoài tạo thành dày đặc như vậy vẫn thạch đặc thù nhưng làm mọi người nghi ngờ không hiểu là cái này dáng vóc to c o n trùng nó không có cánh nó rốt cuộc là thế nào trời cao còn là nói nó bắt nguồn ở ngoại tinh nhưng này lại xuất hiện ngoài ra để cho nhân nghi ngờ vấn đề địa cầu bên ngoài cho dù là khoảng cách gần đây mặt trăng cũng có ba trăm tám mươi ngàn công d i m xa ngoại trừ mặt trăng nguyên ngông vô biên vùng đều là chân không hoàn toàn không thích ứ n g bất kỳ nhân loại nào hiệu sinh vật sinh tồn nếu như nói cái này dáng vóc to con d ẹ p cùng chức anh tiên tọa lưu tinh bạo có liên quan như vậy thì càng bất khả tư nghị cho dù là gần đây anh tiên tọa đại lăng ngũ hàng t i n h cách cách địa cầu cũng có chín mươi năm ánh sáng đây đối với nhân loại hiện tại mà nói là một cái không thể vượt qua con số nhân loại bắn xa nhất máy thăm dò người lữ hành nhất hào ở từ từ trong vũ trụ phi hành năm mươi năm gian nhưng khoảng cách bay ra một năm ánh sáng khoảng cách còn xa xa khó vời nếu như nói cái này dáng vóc to côn trùng bắt nguồn ở anh tiên tọa cảm giác giống như là ở tán gấu như thế nhận được sở nghiên cứu nhân viên báo cáo phía trên rất nhanh thì triển khai hành động trước hình ả ợ i tin tức chứng cớ bị thu thập tìm tới cái này dáng vóc to con dẹp sa mạc than bị phong tỏa nhưng thời gian nửa tháng đi xuống lãng phí kết xù nhân lực vật lực trừ cái này một cái ngoại khắp sa mạc than đều sắp bị đào sâu ba thức rồi vẫn không có tìm tới còn lại cô trùng không chỉ là nơi này hơn một tháng trước trận k i a anh tiên tọa lưu tinh bạo còn lại vẫn thạch sẽ rơi xuống địa điểm cùng ăn bài nhân viên đi tìm giống vậy không có bất kỳ kết quả tựa hồ cái này dáng vóc to con dẹp chỉ là một ngoài ý muốn cùng trận t i ế anh tiên tọa lưu tinh bạo không có bất cứ quan hệ nào như thế bắt trước bên trong không gian đi qua gần hai tháng hàn g nguyên cuối cùng đem bộ thứ nhất điện từ hình đẩy tới hệ thống toàn bộ chế phẩm đi ra từ đẩy tới động cơ đến đẩy tới công việc chất tồn chữ không chế khí lại tới dịch khi ngội h xuống hệ thống cùng chỉnh thể k h ô n g chế hệ thống đều đã chuẩn bị hoàn thiện hôm nay đúng là đáp lời khảo sát thời gian cùng khảo sát điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động như thế thông qua treo cánh tay cùng thành trượt đợi thủ đoạn ở áp hát tinh tinh phụ trợ hàn g nguyên đem cái này điện từ động cơ vận đưa đến sân kiểm tra địa cũng cố định ở giá thép bên trên mà công việc chất tồn chữ không chế khí cùng dịch k i ngội xuống hệ thống cũng bị an rút vào một bên làm xong tương ứng liên tiếp bên trong thể lỏng tiên cùng thể lỏng khinh là thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối loái vì giữ đem ổn định tính sân kiểm tra trên đất còn bố trí một bộ cơ chung nhiệt độ thấp đông lạnh hệ thống trừ lần đó ra trước bị điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phá hủy chịu nhiệt độ cao si ly cắt tường xi、si、măng cũng lần nữa kiến tạo đứng lên hoàn thành kiểm tra xác nhận điện từ đẩy tới hệ thống toàn thể không có bất cứ vấn đề gì sau hà nguyên n lui về rồi trong phòng điều khiển điện áp tháp đao bị kéo xuống trải qua đặc thù chuyển đổi khổng lồ điện năng hướng gác ở sắt thép trên kệ động cơ vật tới lần này không có bất cứ động t í n h gì cũng không có nghe được thanh n â m gì trên màn ảnh nhiệt kế số liền bắt đầu không ngừng leo thang lên mà điện từ động cơ p h ầ n đôi một đạo màu trắng thủy trạng thái đuôi lưu bắt đầu tạo thành hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng lớn màu trắng đuôi lưu cũng bắt đầu mang theo một tia sáng ngợi l à m sắc đây là công việc chất tiên đang bị tốc độ cực cao phun ra lúc sinh ra cảnh sắc giống như tiên tức đèn như thế sáng ngợi mà trói mắt cùng lúc đó thể lòng tiên công việc chất tiêu hao số liệu cách tử vũ lưu nhiệt độ số liệu điện từ động cơ lực đẩy số liệu cũng đều đang không ngừng leo lên ở hàng nguyên điệu tiết hạn một phút Mà so、hà nguyên nhớ đơn đài điện đẩy tới động cơ toàn bộ công suất vận chuyển lực đẩy là đang ở một trăm năm mươi cờ n khoảng đó mà cực hạ này lực đẩy vẫn chưa tới chín mươi cờ n kém đến gần một phần ba lực đẩy không chỉ có lực đẩy tranh l ệ n h rất lớn hơn nữa ở hao tổn điện lượng bên trên điện từ hình đẩy tới hệ thống hao tổn điện lượng cũng phải lớn không ít tổng thể phương diện tính năng tới so sánh nếu như nói loại này điện tử hình đẩy tới hệ thống là một đời lời nói như vậy điện đẩy tới động cơ hẳn ở đệ tứ đại trở lên t r ê n l ệ n h vẫn đủ đại duy nhất ưu điểm chính là công việc chất mức tiêu hao muốn nhỏ rất nhiều nhưng cái này cũng không pháp nói là ưu điểm nó tiêu hao là giá trị cực kỳ đắt tiền tiền mà điện đẩy i ệ n đ tới động cơ tiêu hao công việc chất là giá rẻ vô cùng không khí hai người căn bản là không có cách tương đối liền lấy lần này khảo sát mà nói hàn nguyên đổi một đơn vị thể lòng tiên cũng chính là ba tấn nhiều một chút nếu như đổi thành tiền lời nói giá trị m ư ơ i năm trăm triệu chỉ là một lần khảo sát loại vật này toàn cầu hàng năm sinh sản số lượng đều là bày ở nơi đó lấy ra độ khó quá lớn ngươi muốn một lần liền khảo sát hao hết ba tấn tiêu cái quốc gia cũng cung ứng không nổi mà ba tấn thể lòng tiên ở điện từ hình đẩy tới hệ thống toàn bộ công suất vận chuyển hạ không chống nổi một mươi năm phút tương đương với vận chuyển một phút liền tiêu hao hết một trăm linh triệu số này nệch nhìn l ạ i、like、sợ chệ ả m lúc đó người xem cùng các nước chuyên gia chắc lưỡi hít hà cái này động cơ tiêu hao là tiên t ứ c chứ ta nhớ được tiên thật giống như rất đắt dáng vẻ một k h ắ c thể lỏng tiên hình như là hơn năm trăm khối dáng vẻ sợ chệ ả mẹ cái này ta nhớ được trước hắn đề cập tới thật giống như mỗi phút phải tiêu hao xuống hai trăm linh kg còn đó hai trăm linh kg một k h ắ c năm trăm khối người tốt một phút tiêu hao mười triệu mười triệu số học thế nào học dùng không nổi dùng không nổi một phút tiêu hao giá trị một trăm i triệu thể lỏng tiên nay rời ạ sợ chệ ạ mẹ là siêu cấp thổ hào mẫu chốt là thể lỏng tiên lấy ra rất khó trên địa cầu hàm lượng rất ít m ộ t tinh bên trên rất nhiều đi m ộ t tinh nâng lên lấy đi cầu nhà giàu m ộ t tinh tìm t r ư ớ đây không n ó xem ra loại này điện đẩy tới động cơ mặc dù công suất cũng lớn nhưng chúng ta muốn phụ c khắc sử dụng lời nói không thể nào tiêu hao thực sự quá lớn thương tiếc một phút tiêu hao một trăm triệu một giây đồng hồ chính là một trăm sáu mươi sáu vạn mà ta nhưng ngay cả một ngàn khối cũng không có vé đút một thoải mái có thể tiêu hao ba phút một băng có thể tiêu hao tám tám phút một vi có thể tiêu hao mười ba bốn phút chứ ba trăm bốn mươi ba lần thứ hai tiến hành tài liệu nghiên cứu tựa đề thiếu đánh một cái tự đến gần chín mươi thiên n h u lực đẩy mặc dù không bằng chức điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhưng ở các nước chuyên gia trong mắt đã tương đương ưu tú đồng dạng là hắc khoa kỹ cấp bậc đồ vật dù sao vô luận là bân quốc tự bản thân nghiên cứu h ồ n điện đẩy tới hệ thống hay lại là usa ẩn điện đẩy tới hệ thống cùng cái này so sánh cũng kém xa tic t a p loại này điện từ hình đẩy tới hệ thống lực đẩy thậm chí có thể cùng tụt bị nẹ động cơ phản lực phân cao thấp do lão mao tử ke di mạc phu hán thương nghiên cứu ra được g d ba mươi ba m ở cờ hàng không động cơ lớn nhất lực mà loại động cơ nhưng là ứng dụng với c h ứ a danh thức vạch 2 9 k thức vạch 35, m i f 1 7 t i ê u long đợi trên chiến đấu cơ có thể thấy số này giá trị lực đẩy đã không thấp nhưng để cho các nước chuyên gia dối rít thở dài là loại này điện từ hình đẩy tới hệ thống đối với công việc chất tiêu hao thực sự quá đáng sợ toàn bộ công suất vận chuyển dưới tình huống mỗi phút có thể tiêu hao hết 2 0 0 kg thể lòng tiên công việc chất cứ việc nó có thể cung cấp không thua gì tốt bi nẹ động cơ phản lực lực đẩy nhưng đối với nhân loại mà nói cơ hồ không có cái gì quá chỗ đại dụng một phút tiêu hao hết hai trăm linh kg thể lòng tiền trừ phi các nước có thể đại quy mô lại giá rẻ lấy được đến tiên hoặc là hợp thành tiên nếu không không có bất kỳ một cái nào quốc gia sẽ đi sử dụng loại này động cơ gần đó là ở vệ tinh hoặc là hàng không động cơ bên trên cũng sẽ không ứng dụng thật sự là không tiêu hao nổi mặc dù tụt b í nẹ động cơ phản lực tiêu hao dầu m à rụt nặng cũng rất đắt nhưng d ư ớ i so sánh liền lộ ra rất tiện nghi đương nhiên chi lúc trước cái loại này có thể tiêu hao cực thấp nhiên liệu mà cung cấp cực kỳ khổng lồ lực đẩy biến thái cấp hắc h o a ký điện đẩy tới động cơ hàng loại không nghi ngờ chút nào đó là cái này sở t r ệ a mẹ trong quá khứ lai sở t r ệ ảm trong mấy năm lấy ra biến thái nhất h ắ c khoa kỹ bên trong phòng điều khiển hàn nguyên vẫn ở chỗ cũ đối điện từ hình đẩy tới hệ thống làm khảo sát gom đủ loại số liệu nhưng khảo sát thời gian so với trước kia đối điện đẩy tới động cơ muốn ngắn k h ô n g í t h mươi phút lần đầu tiên liền khảo sát kết thúc không có cách nào công việc số nguyên tố lượng không chống đỡ nổi thời gian dài khảo sát một đơn vị ba tấn thể lòng tiên cũng chỉ đủ toàn bộ công suất vận chuyển m ộ ư ơ i năm phút cái này thì quyết định hàn nguyên không phát tượng chức như thế liên tục hai ngày hai đêm không mất điện đối cái này điện từ đẩy tới động cơ tiến hành khảo sát Gần đó là h ắ n một h ể mươi phút đã kiểm tra xong sau thông qua trung ương máy tính kết quả khảo nghiệm bị hàn nguyên điệu dùng được kiểm tra cẩn thận quan sát lớn nhất lực đầy tám mươi chín ba cờ nở nhỏ nhất lực đầy bảy mươi chín sáu cờ nở trung bình lực đầy tám mươi hai tám mươi ba cờ nở công việc chất còn thừa lại chín 9%, thể lỏng khinh tuần khinh hoàn lỏng so ố số lần 182 lần. Các số liệu hiện lên hạng hiện trên mạng ảnh, Các tham h ả k trước học qua kiến thức tin tức, liếc mắt đi qua, hàng nguyên là có thể trong đầu hoàn thành phân tích. học liếc có hàng hoàn phân qua qua, nguyên đầu kiến đi là So với kiến thức trong tin tức số liệu mà nói lần này chế phẩm đi ra điện từ hình đẩy tới hệ thống tổng thể số liệu đều phải hơi chút yếu một chút bất quá cũng ở đây tiêu chuẩn trôi lơ lửng phạm vi loại về phần tại sao sẽ xuất hiện loại này yếu một chút hiện tượng khả năng hay là bởi vì bộ phận gia công công nghệ và số liệu kiểm tra thủ đoạn có liên quan đặc biệt là thể lòng k i n h lạnh hệ thống là toàn thể khâu trung yếu nhất một cái cũng may chế phẩm động cơ sử dụng hợp kim tài liệu thuộc về ưu thu cấp yếu một chút cũng có thể chịu đ ư ợ c được tổng thể mà nói lần này điện từ hình đẩy tới hệ thống so với tiêu chuẩn muốn yếu một ít nhưng cũng đang trôi lơ lửng trong phạm vi có thể ứng dụng đến tân hình tàu con t o y đi lên nếu như vậy hàn g nguyên cũng không có phải đem đem lật đổ làm lại ý tưởng tầm xa thao túng mệnh lệnh cùng dự thiết mệnh lệnh có thể bình thường chấp hành liền không có vấn đề gì ngược lại chính hắn lại không cần tự mình muốn lên đi không người bay lên không dưới tình huống động cơ yếu một chút cũng, cũng vấn đề không lớn 3 máy điện tân đẩy tới động đồng đem chuyển tới thời mất toàn suất thể t bộ cần không công vận như cơ chỉ cũ có hư hạm bệ, hình tàu con toi y đưa đất đạo. đ lên gần đất quý ệ hệ n hình thống đã kiểm tra xong, hàn nguyên đem chính mình thời gian cũng giải thả ra. Tân hình tàu con tử tới tra thời thả tàu toy đẩy đã đem kiểm giải ra. là đang ở ban đầu siết lạc tam giác phi hành khí bên trên cải tiến tới ở bề ngoài có một ít biến hóa nhưng nguyên tiên linh cơ phận cũng không thiếu có thể sử dụng ở mấu chốt động cơ kỹ thuật giải quyết sau còn lại còn có một cái mấu chốt kỹ thuật chính là mặt ngoài ô dù rồi bởi vì tân hình tàu con toi vẫn là áp dụng năng lượng mặt trời điện bản cùng lý lưu tin tiến hành chức năng Như n vậy mặt gần đó là đối với hàn nguyên mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến trước đó hắn trong đầu một ít mấu chốt tin tức tìm đúng là tìm được một ít trong suốt tài liệu nhưng đều có như vậy như vậy khuyết điểm cũng không phù hợp điều kiện cho nên lần này chịu nhiệt độ cao cường độ cao trong suốt tài liệu được từ đi nghiên cứu ở thiết kế lắp ráp điện từ hình đẩy tới hệ thống những ngày gần đây lợi dụng buổi tối thời gian hàn nguyên cũng vẫn luôn ở thiết kế cùng nghiên cứu loại này tân hình tài liệu chịu nhiệt độ cao cao trong suốt cũng có cường độ nhất định và bước đệm nhiệt độ năng lực đây chính là đối loại này bao trùm bảo vệ tài liệu yêu cầu n g h e rất đơn giản nhưng có thể bức tử cá nhân nếu như chỉ có một một loại tính yêu cầu trong tay hắn có không ít tài liệu cũng có thể thỏa mãn nhưng phải đồng thời làm được những thứ này vậy sẽ rất khó rồi cao trong suốt cùng chịu nhiệt độ cao này hai loại yêu cầu mặc dù không phải rằng co lẫn nhau nhưng muốn tổ hợp đến đồng thời cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ lần đó ra loại tài liệu này còn phải yêu cầu có cường độ nhất định cùng với hòa hoãn nhiệt độ hoặc hạ xuống nhiệt độ năng lực cái này thì khó hơn trước ứng dụng đến siết lạc tam giác phi hành khí bên trên cường độ cao cao xuyên thấu qua quang chịu nhiệt độ cao thủy tinh công nghiệp đã là trong tay hắn bên trong tốt nhất một loại thủy tinh tài liệu mà loại tài liệu này như cũ không đạt tới yêu cầu về phần còn lại trong suốt tài liệu vô luận là thủy tinh cũ n g tốt vẫn có máy tụ chỉ loại tài liệu cũ tốt đều không phù hợp yêu cầu cho tới đi qua thời gian một tháng hàn nguyên cũng không có thiết kế ra được thích hợp tài liệu bất quá thời gian một tháng này cũng không phải hưởng phí hết thông qua không ngừng lý luận thiết kế phân tích cùng thí nghiệm xử lý đến đại khái một tuần trước hàn nguyên đại khái tìm được một loại khả năng phương thức cũng hoàn thành bước đầu lý luận thiết kế gắng phải dùng một loại tài liệu tập hợp sở hữu chức năng đối với trước mắt hắn tới nói là không có khả năng cho nên hàn nguyên đem những công năng này điểm chia làm hai bộ phận lớn bộ phận thứ nhất tầng ngoài cùng sử dụng một loại cao xuyên thấu quang quang chịu nhiệt độ cao cường độ cao tài liệu làm bảo vệ đệ nhị tầng chính là trung gian tầng đem hòa h o ã nhiệt độ tính năng thả vào tầng này đến thông qua trung gian tầng tới giảm b ớ t đi một bộ phận nhiệt độ cao khiến cho mặt ngoài nhiệt độ đi đến 600 độ trở xuống mở ra chức năng điểm đem coi như hai tầng tới tiến hành xử lý vẫn có thể làm được điểm mấu chốt ở chỗ bề mặt bề mặt cao xuyên thấu qua quang chịu nhiệt độ cao cường độ cao này ba cái tính năng là bề mặt tài liệu cần thiết thiếu một thứ cũng không được hàn nguyên t r ư ớ c thiết kế qua ba tầng cơ cấu đã thử đem cường độ cao này một tính năng ở tầng thứ nhất loại trừ thả vào đệ nhị tầng tới để chống đỡ trên lý thuyết là có thể đi thông nhưng khi hắn lợi dụng buổi tối thời gian đơn giản thí nghiệm sau liền phát hiện vấn đề thiếu cường độ cao tính năng dưới tình huống tầng thứ nhất chịu nhiệt độ cao tài liệu ở cao áp dưới nhiệt độ xuất hiện vỡ vụn vết tích mặc dù không có hoàn toàn hóng mất nhưng tài liệu mặt ngoài vết nứt ở nghiêm trọng nhất thời điểm tựa như đế vương rách một dạng nhìn nhìn thấy dân mình một lần thí nghiệm không đủ để bác bỏ xuống hàn nguyên lòng tin nhưng đến tiếp sau này hai ba lần bất đồng tài liệu thay đổi vẫn là loại trạng hướng này n a y trực tiếp sẽ để cho hắn bỏ đi loại này ba tầng giải rác cơ cấu thức ý tưởng trở về hai tầng kết cấu mà hai tầng kết cấu chung mặt ngoài tài liệu nghiên cứu là khó khăn nhất xử lý điều kiện quá hà khắc đi ngang qua thời gian dài lý luận thiết kế số liệu tính toán cùng thực hành sau hàn nguyên bông tha thủy tinh tài liệu cùng chịu nhiệt độ cao hữu cơ tụ chỉ tài liệu đưa mắt nhìn bảo thạch bên trên đem so sánh với ở chịu nhiệt độ cao thủy tinh bên trên tìm đột phá khẩu ở bảo thạch bên trên tìm đột phá khẩu tựa hồ càng dễ dàng một chút thủy tinh thành phần chủ yếu là si liệt cùng còn lại dưỡng hóa vật mà si liệt quyết định thủy tinh một bộ phận tính năng đây là tạm thời không có cách nào đột phá vật lý giới hạn bảo thạch bất đồng lam bảo thạch cùng hồng bảo thạch thành phần chủ yếu đều là tinh hệ dưỡng hóa n ô m ở chịu nhiệt độ cao năng lực cùng cường độ bên trên cũng không yếu x u y ê n thấu qua minh độ cũng có biện pháp giải quyết xử lý xong bên trong t ạ p chất bổ sung còn lại tăng cường chống trả tài liệu phân tử cũng là có thể đơn thuần tinh hệ dưỡng hóa n ô n kết cấu nhiệt độ cao hòa tan điểm ở 2 a i n điểm sôi 3500, cao nhất công việc nhiệt độ có thể đạt đến 1900 đây cũng là hàn nguyên đưa mắt về phía bảo thạch nguyên nhân dựa theo loại điều kiện này tinh hệ dưỡng hóa n ô n kết cấu tài liệu là phù hợp tân hình tàu con t o y bề mặt tài liệu yêu cầu đương nhiên x u y ê n thấu qua minh độ cùng chịu nhiệt độ cao tính năng đủ khuyết điểm tự nhiên cũng có tinh hệ dưỡng hóa n ô n kết cấu tài liệu ở dẻo dai và chống trả phương diện có chút chưa đủ tự thân cho nên đơn thuần tinh hệ dưỡng hóa n ô m tài liệu không đủ để đảm nhiệm b ề mặt tài liệu trách nhiệm nặng nề g h đương nhiên ngoại trừ hồng lam bảo thạch ngoại còn lại bảo thạch cũng cho hàn nguyên mang đến một ít dẫn dắt thì như kim cương loại này do than nguyên tố tạo thành đơn chất tinh thể ở cao thuần độ dưới tình huống xuyên thấu qua minh độ chịu nhiệt độ cao độ cứng đợi tính năng cũng rất không tồi khuyết điểm lúc n ó quá giò n rồi dùng sức va chạm sẽ vỡ vụn cho nên ở sau khi suy tính hàn nguyên vẫn bỏ qua loại tài liệu này bất quá nó đơn chất tinh thể kết cấu ở phía sau thí nghiệm thời điểm có thể dùng tới ngoại trừ kim cương ngoại thường gặp phỉ thúy cũng mang đến cho hắn một ít làm ngọc thạch trung lệnh ngọc kỳ chủ muốn hóa học thành phần là nạp nôm si ly con chua mặc dù đang nhiệt độ cao nướng h ạ phỉ t h ú y dễ dàng thay đổi tính chất vật lý nội bộ phân tử thể tích tăng lớn nhưng phỉ t h ú y nội bộ vô số nhỏ bé tiêm duy trạng quán vật nhỏ tinh ngang dọc sôi n g ư ợ c mà tạo thành tỉ mỉ khối dạng kết cấu lại mang đến cho hắn không tiểu k h a i p h á t loại kết cấu này khiến cho phỉ t h ú y nắm giữ khá mạnh dẻo dai và chống trả một khối này tính năng vượt xa kim cương lợi dụng từ phỉ thuý kết cấu ở bên trong lấy được dẫn dắt hàn nguyên bắt đầu đối tinh hệ dưỡng hóa n ô m làm nhất định kết cấu điều chỉnh nhưng rất nhanh lần đầu tiên kết cấu điều hàn nguyên mang theo bao tay đem trong thùng tràn đầy vỡ vụn trong s u ố t tài liệu cầm lên tìm kiếm nguyên nhân thất bại cùng suy nghĩ cải tiến phương pháp rất nhanh hắn thông qua máy móc dụng cụ phân tích kết hợp chính mình đoán muốn tìm rồi vấn đề đại khái xuất hiện điểm hẳn là phỉ thúy trung nhỏ tinh ngang dọc x u ô i ngược mà tạo thành tỉ mỉ khối dạng kết cấu đưa đến mặc dù loại kết cấu này cho tài liệu cung cấp nhất định dẻo dai và cường độ nhưng là gián tiếp suy yếu một bộ phận chịu nhiệt độ cao năng lực cùng chống trả tìm tới vấn đề điểm sau hàn nguyên ngựa không ngừng vó câu tiến hành lần thứ hai kiểm tra khảo sát quả nhiên vấn đề ở chỗ này nhìn chằm chằm trên m từ phỉ t h u y tinh thể trên kết cấu học được đồ vật hữu dụng nhưng là có khuyết điểm nó có thể tăng cường trong suốt tài liệu dẻo dai và chống trả nhưng là suy yếu tài liệu chịu nhiệt độ cao tính năng trước trong suốt tài liệu chịu nhiệt độ cao công việc tính năng ở 1.700 độ k h o ả n g đ ó bây giờ hạ thấp rồi 1.200 độ k h o ả n g đ ó 500 độ độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày suy yếu để cho loại tài liệu này trực tiếp liền phế bỏ trình độ p h o n g thấp đến hàn nguyên trong tay đỉnh cấp thủy tinh t ầ n g thứ đương nhiên nếu như đơn thuần là như vậy hàn nguyên liền bông tha xuống loại tài liệu này nghiên cứu ra nhưng hắn không có gần đó là trước mắt loại tài liệu này cơ hồ bị phế bỏ cũng không bông tha ngược lại hàn nguyên từ loại tài liệu này nghiên cứu trên đường thấy được một tia hy vọng thấy được một mảnh ánh dạng đông bởi vì hắn nghĩ tới r ồ i dị chủng tài liệu kết cấu từ cái kia viễn cổ trên người vợ nạm bị tháo ra miếng vẩy khối tia trên lân phiến có tỉ mỉ giấy gấp tầng kết cấu phía sau hàn nguyên đang đối với vợ nạm bị miếng vẩy nghiên cứu thời điểm ngoài ý muốn phát hiện loại này miếng vẩy nắm giữ khá cao chịu nhiệt độ cao cự thiêu đốt năng lực cái này ở lúc ấy, đưa tới hắn hứng thú. Đáng tiếc lúc ấy cũng không đủ điều kiện tiến hành xác nhận rốt cuộc là miếng vẩy bản thân tài liệu kèm theo hay lại là tỉ mỉ giấy gấp tầng kết cấu mang đến phía sau ở công nghiệp dụng cụ tiến hành lần thứ hai toàn diện thăng cấp sau. ở chế tạo ra kính hiển vi điện tử hồng ngoại phân tích nghi lợi dụng cụ sau hàn nguyên lần nữa đối với vợ nạm bị miếng vạy tiến hành phân tích cuối cùng xác nhận là tài liệu cùng giấy gấp tầng kết cấu đồng thời ở tạo tác dụng đặc biệt là miếng vạy chung cái loại này tỉ mỉ giấy gấp tầng kết cấu so với hàn nguyên trước tưởng tượng còn phức tạp hơn lúc trước bằng vào mắt thường căn bản là phân tích không được quá nhiều đồ chỉ có đến đặc biệt máy móc bên dưới mới có thể nhìn ra những thứ này tỉ mỉ giấy gấp tầng cơ cấu không chỉ là giấy gấp tầng ở giấy gấp tầng miếng vạy gian còn có một loại đặc thù tam giác tinh thể kết cấu mọi người đều biết hình tam gi bởi vì tam bên bằng nhau hình tam giác toàn bộ các loại cho nên một hình tam giác ba cái bên cố định sau nó góc trong thì không cách nào thay đổi là chắc chắn cho nên nói nó ổn nhất định mà khác hình đa g i á c không có đủ tương tự tính chất mà loại tam giác tinh thể kết cấu cấp cho rồi miếng vạy cực mạnh vác phóng rôi năng lực tính bền dẻo cường độ các loại một khối trên lân phiến nắm giữ loại này ổn định kết cấu hàn g nguyên cũng không biết rõ con rắn này rốt cuộc là thế nào tiến hóa đi ra không nghĩ ra liền không nghĩ đến rồi bây giờ loại kết cấu này cấp cho rồi hàn tân trợ giút Chấm đ i dù sao ở ban đầu tiêu miếng vạy cường hãn lực phòng ngự cho hắn cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem ấn tượng sâu sắc có thể đánh xuyên sắt thép súng trường điện tử đánh ở phía trên cũng chỉ là miễn cưỡng đem đánh nát có thể thấy lực phòng ngự kinh khủng như vậy bất quá nghĩ lại Vờ nghĩ ạ như vậy loại này ứng dụng với tân hình tẩu con toi bề mặt bên trên tài liệu công dụng tựa hồ vẫn thật nhiều trở lại căn chứa đồ hàng nguyên từ bên trong lấy ra mấy khối g nạm bị miếng vẩy mặc dù trước tiến hành qua kiểm tra nhưng cũng không có làm rất cặn kẽ bây giờ muốn bắt trước nó tiến hành nghiên cứu tài liệu mới tự nhiên muốn trước đạt được cặn kẽ mà còn số chặn theo tin tức chỉ có đầy đủ giải một loại tài liệu tính chất kết cấu mới có thể lợi dụng mới có thể gần hơn một bước bận rộn ba ngày nhiều thời gian lợi dụng lần trước thăng cấp mới tăng thêm đủ loại công nghiệp dụng cụ hàn nguyên hoàn thành đ ố i miếng vậy toàn thể kiểm tra bao gồm miếng vậy bản thân tài liệu tạo thành hắn đều phân tích ra được thành phần chủ yếu cùng phổ thông loài rắn miếng vậy thành phần t r ê n lệch không coi là quá lớn thành phần chủ yếu l ấ y rắc lỏng t r ắ n g trứng cùng với canxi mối tạo thành nhưng ở thông qua nguyên tố phân tích thời điểm hàn nguyên từ miếng vậy chúng kiểm tra đi ra một ít kim loại mối thành phần những kim loại này m ố i thành phần bỏ ra canxi mối loại này thường gặp ngoại hàm lượng nhiều nhất lại là thiết mối và dùng mối loại này kim loại nặng mối tỉ trọng lại có thể đi đến chín cùng 0%, tỉ trọng tầm thường nhưng mấu chốt là loại này độ dày kim loại nặng mối gần như đều đều giải rác ở miếng vẩy mỗi một nơi vậy đại khái s u ấ t có nghĩa là ở sinh thành loại này miếng vẩy thời điểm cái kia viễn cổ ở nạm bị trong cơ thể kim loại nặng mối so với cái này hai cái tỉ trọng cao hơn đối với phổ thông sinh vật mà nói này hai loại kim loại mối nếu có thể ở miếng vẩy trung tích lũy đến loại trình độ này gần như có thể tuyên cáo tử vong bởi vì kim loại nặng ẩ n đối với sinh vật thể phá hư tính thực sự quá lớn căn bản là đợi không được ngươi từng điểm từng điểm đem xếp hàng ra bên trong thân thể chất đống đến miếng vậy hoặc là trên da thì sẽ đưa đến tế bào héo rút tử vong chỉ có thể nói điều này viễn cổ hởn nặng b ị là dị loại bất quá đang đối với hai loại đặc thù kim loại m ố i tiến hành phân tích sau hàng nguyên lợi dụng kính hiển vi điện tử tiến hành quan sát thời điểm phát hiện miếng vậy đặc thù giấy gấp tầng giữa liên hiệp bộ phận chính là chỗ này hai loại kim loại nặng mới tạo thành không chỉ có thiết g i n g hai loại kim loại nặng mới hàm lượng cao hơn nữa bọn họ kết tinh hình dáng cũng tương đương đặc thù tựa lấy hai loại kim loại vì khung xương làm chống đỡ tựa như đại phân tử khung xương tài liệu như thế liên tiếp những tài liệu khác cực lớn tăng cường miếng vậy bản thân phòng ngự t i n h có thể cùng v ắ t đánh vào năng lực ở chuẩn bị rõ ràng ở n á m bị miếng vậy tài liệu tạo thành cùng kết cấu dạng thức sau hàn nguyên bắt đầu lần nữa tiến hành lý luận thiết kế cùng kết cấu thiết kế lần này không tiêu tốn thời gian bao lâu hắn thì thành công chế tạo ra khối thứ nhất tân thức tài liệu t i ê n lạc nằm ở màu trắng bạc trên bản thí nghiệm cao trong suất tài liệu toàn thể hiện ra hình bông đây là tham khảo ở nạm bị miếng vậy phân tử kết cấu chế tạo ra cường độ cao cao lại nhiệt độ cao trong suất khối này tài liệu mới từ vượt qua 1.900 độ cao nhiệt độ máy móc c h u n g đi một chuyến ngồi xuống sau lấy thêm ra tới căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào hiện nhiên n à y cũng không phải loại này tân hình trong suốt tài liệu cực hạ mấu chốt nhất là hàn nguyên thông qua đặc thù máy móc dụng cụ ở nhiệt độ cao lúc tiến hành quan sát loại này tân hình trong suốt tài liệu ở vượt qua 2.000 độ nhiệt độ hạ tài liệu bản thân không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chưa từng xuất hiện yếu dần chưa từng xuất hiện biến đỏ biến trắng kết tủ đợi ảnh hưởng ánh sáng soi xuyên t ấ u qua tình huống ánh sáng có thể chính thường thông quá sẽ không nhận được khá lớn khúc xạ cùng hấp thu bước đầu khảo sát loại này tân hình trong s u ố t tài liệu có thể nói hoàn toàn phù hợp yêu cầu thì nhìn tiếp theo cặn kẽ kiểm tra số liệu nếu như tiếp theo cặn kẽ kiểm tra không có vấn đề gì lời nói như vậy loại này tân hình trong s u ố t tài liệu sẽ ứng dụng đến tân hình tàu con toi bên trên hơn nữa hàn nguyên sẽ còn cho nó chắc chắn một cái tên mà không phải cả ngày tân hình trong s u ố t tài liệu tê ơ bất quá vừa nhắc tới đ ặ tên t lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem liền sôi trào lên rồi dít phát biểu đến ý nghĩ của mình tên cái này ta giỏi sở chệ ạ mẹ buông xuống để cho ta tới trong suất ôn trong suốt tinh hệ dưỡng hóa n ô n cự xà miếng vậy kết cấu xuyên t ấ u qua xạ loại tài liệu này dùng cho tàu con troi tầng ngoài nhất không bằng t i ể u kêu là phơi miệt đen đi hi ho vậy còn không như kêu rẽ mệ rệ tài liệu đâu rồi gọi tắt không muốn phơi tài liệu người tốt mỗi một người đều tú bay lên a trên lầu cái kia gọi là xuyên thấu qua xả ta xem còn không bằng kêu h ứ a tiên nhìn công thức phân tử loại tài liệu này cùng hồng lam bảo thạch không kém nhiều đi đều là dưỡng hóa n h u n g tới lại nói vật này có thể dùng đến chế tạo chống đạn tròng k í n h sao cường độ như thế nào dùng để làm điện thoại di động màn ảnh máy vi tính hẳn rất không tệ loại tài liệu này khẳng định không sợ cẳng lương tháng hai nghìn ta dùng không nổi dùng không nổi thấy vật này ta phản ứng đầu tiên đồ chơi này làm cây đau hẳn rất a n n h à n trong suốt đau tương tự với g ô n g xứ độ cứng rất không tồi gần đó là lấy đến trong tay người khác không chú ý lời nói rất khó phát hiện ám sát dùng thứ tốt pha ta cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó tham gia náo nhiệt lên lật danh phân tích loại tài liệu này có thể phạt công dụng người xem bất đồng các nước chuyên gia đối với cái này loại tân hình trong suốt tài liệu tính năng cảm thấy hứng thú nhất từ trước khảo sát đến xem loại tài liệu này bản lĩnh vượt qua 1900 độ cao nhiệt độ mà giữ tính năng không thay đổi thậm chí ngay cả mặt ngoài màu sắc phân tử kết cấu cũng không có ra hiện tại tại sao biến hóa n à y ý vị loại tài liệu này ổn định tính cường đáng sợ về phần tên cái gì kia chẳng qua là một cái danh hiệu tên lại rất rưỡi cũng không ảnh hưởng tính năng tính năng như bức người dùng con số tới đặt tên tên gì nhất hào tài liệu nhị hào tài liệu đều không được ảnh hưởng gì giống như usa tàu con toi mặt ngoài sử dụng phòng nhiệt miếng ngói như thế tên d i ấ y n h ủ i nhã c o n đồ nhưng không tí ti ảnh hưởng loại tài liệu này như bức tính năng a đối với lai、like、sở chệ ám lúc đó lên những thứ kia đủ loại l i ệ danh hàn nguyên cũng chỉ là nhàn nhạt liếp mắt một cái hãn nổi tiếng năng lực mạnh như vậy yêu cầu mấy cái này không đáng tin cậy đề nghị sao loại này tân hình trong suốt tài liệu nếu như thành công như vậy nhất định ở nhân loại trong xã hội truyền lưu thiên cổ a làm cái nát tên mỗi bị nhắc tới một lần hàn nguyên sẽ cảm giác mình bị lấy roi đánh thi thể một lần như thế hắn đã nghĩ n g xong tên bây giờ chỉ chờ cuối cùng kiểm tra kết quả hoàn thành là được rồi chờ đợi hai ngày ở ngày đêm gấp dưới tình huống nhằm vào loại này tân hình trong suốt tài liệu kiểm tra rốt cuộc đại khái hoàn thành còn lại còn có ba cái cần phải hao phí thời gian hơi d à i khảo sát còn đang tiến hành bất quá kia đã không ảnh hưởng cái gì trong đó hai cái tốn thời gian khá lâu khảo sát chỉ là nhằm vào tài liệu lâu dài sử dụng tính năng tới loại này gần đó là yếu một chút cũng không phải vấn đề lớn lao gì mấu chốt là một người khác là đối loại tài liệu này dẫn nhiệt hệ số cặn kẽ khảo sát đây là hàn nguyên ngoại ý muốn phát hiện tạm thời tân tăng lên khi cuối cùng hạng nhất kiểm tra kết quả đi ra lúc hàn nguyên không kịp chờ đợi từ tổn chữ khí t r u n g tướng kiểm tra kết quả đều i dùng được biểu hiện kiểm tra lật giấy đọc từng chữ từng câu đem sở hữu kiểm tra kết quả sau khi xem xong hàn nguyên hưng phấn hai tay n ắ m quyển hô to một tiếng qua phù hợp yêu cầu nghe vậy lai、like、sở trệ h m lúc đó nhất thời một mảnh tiếng khen ngợi sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu Ngư bức. cao. Sở trệ tài ạ mẹ Đây lần à sở trệ ạ mẹ l đầu thứ i biểu diễn ê n n g i ê n c u liệu toàn bộ quá tài toàn t n bộ r ì hai chứ. Trước đều là trực tiếp dùng thiết kế lần thứ h tiếp đều độ. là Lần kế dùng lần đầu tiên ta nhớ phải là ở mấy năm trước rồi khi đó sở trệ ạ mẹ nói hắn nghiên cứu một loại tên gì tài liệu gì hình như là dùng cho trên màn ảnh a dô m à n g nylon bây giờ loại tài liệu này ta đã dùng tới nhà ta thải điện bên trên chính là dùng đồ chơi này hiệu quả rất ngưu bức cảm giác màu sắc rực rỡ độ nét tương đối khá trên lầu vừa nói như thế ta đột nhiên phát hiện sở trệ a mẹ không ít thứ ta đều đang dùng a điện thoại di động ta là lý lưu tin bây giờ có thể trở thời đã hơn hai tháng ta điện thoại máy tính đều là còn có tin mặt trời phát điện cái k i a cái gì bạc mua bản nhà ta giả bộ một cái người tốt thật giả bộ sẽ không thiếu địa dùng lập trình tiếng h á n lập trình ta là trình tự viên bây giờ bắt đầu học đồ chơi này rồi nghe nói bây giờ quốc gia ở đại lực quảng bá cái này thật đáng mừng không ngừng ta là làm chịu nhiệt độ cao nước sơn sở trệ ạ mẹ rất sớm trước nghiên cứu cái k i a zs năm trăm hai mươi hai bảo vệ tài liệu đã bán được toàn thế giới rồi khoa học kỹ thuật thay đổi xã hội sở trệ ạ mẹ thay đổi khoa học kỹ thuật ta lời nói nói các người dùng sở trệ ạ mẹ độc quyền đi sinh sản đồ vật bán lấy tiền các ngươi cho sở trệ ạ mẹ đóng chuyên lợi phí rồi không có ta nhớ được trước các nước thật giống như cũng là một cái độc quyền quỹ hay lại là cái gì sau đó thu chuyên lợi phí trên danh nghĩa là sở trệ ạ mẹ về phần thực tế mà đầu chó sở trệ ạ mẹ sở trệ ạ mẹ mau ra đây l a n tiền nói ít cũng có mười mấy trăm triệu đi sở trệ ạ mẹ mười mấy trăm triệu ngươi có phải hay không là quá khinh thường ta khoa học kỹ thuật độc quyền rồi nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng c ũ n g không không quá để ý độc quyền quỹ sự tình hắn sớm liền biết dù sao ban đầu các nước thiết lập độc quyền quý thời điểm là mặt n g ó toàn thế giới công khai thậm chí còn thêm dầu vào lửa tuyên truyền một cái sóng hắn lại không phải là không lên mạng mặc dù biết rõ chăm chút nhưng trên internet lưu lại đủ loại vết tích vẫn là rất tùy tiện liền để cho hắn biết chuyện này độc quyền quý cái gì tạm thời trước cho các nước giữ đi ngược lại tiền đối với hắn bây giờ mà nói cũng không cái gì dùng ngược lại thấy thế giới một ít thay đổi thẳng phát hình ra ngoài khoa học kỹ thuật bị người sử dụng cảm giác thành tựu m ư i phần hấp dẫn người xem chú ý sau mở miệng nói đây là ta lần thứ hai tự đi tiến hành một loại tài liệu nghiên cứu thiết kế lần đầu tiên là ở ba năm trước đây chế tạo màn hình thời điểm mặc dù mỗi một lần nghiên cứu tài liệu là cũng sẽ gặp phải như vậy hỏi như vậy để cùng khó khăn nhưng chỉ cần cuối cùng có thể ra kết quả chính là tốt lần này nghiên cứu ra tới tân hình trong suốt tài liệu ta chuẩn bị đem mệnh danh là hờ y -E、hình dưỡng hóa n ô m giấy gấp tầng tài liệu nó thành phần chủ yếu cụ tinh hệ kết cấu dưỡng hóa n ô m trung gian bộ phận phân tử kết cấu dùng tam giác giấy gấp tầng kết cấu thông qua vi lượng dùng m ố i ẩn làm giấy gấp tầng giữa dính hợp bảo đảm toàn thể tài liệu tính năng hở y hình dưỡng hóa nhôm giấy gấp tầng tài liệu ủ n g có tương đương ư u tú chịu nhiệt độ cao năng lực có thể chịu đ ư ợ c 2.100 độ nhiệt độ không ra hiện tại tại sao biến hình xuyên thấu qua minh độ biến hóa các loại dĩ nhiên nó còn có không tệ tính b ề n dẻo cường độ cao trong suốt đợi tính năng phi thường thích hợp với tân hình tàu con thoi bề mặt bao trùm bảo vệ tài liệu d ừ n g một chút hàn nguyên nuốt nước miếng một cái lên giọng mang theo nhiều chút hứa hưng ấ n mấu chốt nhất là đang đối với đem làm nhiệt độ khảo sát thời điểm ý của ta ngoại phát hiện loại tài liệu này bản th này có nghĩa là nó cách nhiệt hiệu quả hẳn rất không tệ nếu như là lời như vậy đối với đệ nhị tầng cách nhiệt tầng tài liệu tính năng yêu cầu sẽ hạ xuống không ít ta có thể càng dễ dàng m g i phát ra ngoài mặc dù trước mắt còn không biết rõ rốt cuộc là bộ phận nào đó đem tác dụng nhưng ta đang ở đáp lời làm cặn kẽ kiểm tra chắc chắn kết quả cuối cùng đối với hở y hình dưỡng hóa n ô m giấy gấp tầng tài liệu nắm giữ cách nhiệt hiệu quả hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn đây cũng không phải là ở hàn nguyên thiết kế cùng trong kế hoạch hắn liền châm c h khảo sát cũng không có an bài cũng là bởi vì thiết kế thời điểm căn bản là không có cân nhắc cái vấn đề này nhưng lúc kiểm tra sau khi, hắn lại trong lúc vô tình phát hiện loại tài liệu này lại nắm giữ hơi thấp dẫn nhiệt hệ số lúc này mới tạm thời thêm tăng thêm cách nhiệt hiệu quả kiểm tra mặc dù còn không biết rõ kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào nhưng có dù sao cũng hơn không có cần được gã hở y hình dưỡng hóa nôm giấy gấp tầng tài liệu cách nhiệt hiệu quả càng ưu tú đối với đệ nhị tầng cách nhiệt tầng tài liệu tính năng yêu cầu thì càng thấp nghiên cứu mục tiêu độ khó cũng liền càng thấp nay ý vị có thể nhanh hơn thay đổi xuống tân hình tàu con t o i b ở mặt tài liệu mà thay sau tân hình tàu con t o i toàn thể chế tạo độ khó liền giảm xuống rất nhiều chế tạo cũng sẽ nhanh không ít Về phần loại đồ vật này đối với trước mắt hắn mà nói cũng không phải một cái độ khó rất lớn chế tạo yêu cầu rất cao đồ vật năng lượng mặt trời phát điện bản cùng cao chữ năng lý lưu tin trong tay nó đều có về phần thay đổi quỹ sử dụng động cơ sử dụng điện từ hình đẩy tới hệ thống cũng khá đủ khuyết điểm là trên vệ t i n h m u ố n mang theo mang không ít thể lòng tiên công việc chất đối với toàn thể sức nặng có nhất định ảnh hưởng bất quá khống chế điện từ hình đẩy tới hệ thống vận chuyển công suất lời nói trừ phi là chuyển đến cái gì tình huống khẩn cấp cần khẩn cấp hơn thay đổi quỹ nếu không bình thường điều chỉnh quỹ đạo một viên vệ tinh có thể mang theo công việc chất ở dưới tình huống bình thường cũng đủ nó sử dụng tam năm trở lên thời gian sau đó hiện trên bầu trời cũng không có vệ tinh không cần lo lắng còn lại vệ tinh sẽ đủ v à o chỉ cần đề phòng một chút vẫn thạch cái gì cũng không cần lo lắng sẽ giống như bân quốc thiên cung hào như thế khẩn cấp né tránh mộ viên vệ tinh cái loại này khẩn cấp khởi động khẩn cấp thay đổi quỹ là tối tiêu hao nhiên liệu phương thức gần đó là ở trong không gian không có ở không tức trở lực cần phải tiêu hao nhiên liệu cùng công việc chất cũng không b t chương ba trăm bốn mươi năm hờ y tài liệu ưu tú dẫn nhiệt hệ số hờ y hình dưỡng hóa n ô m g i y gấp tầng tài liệu hoàn thành để cho hàn nguyên thoải mái một hớp lớp ư tức cao trong suốt cao nại nhiệt độ cường độ cao này ba loại thuộc tính là loại này ứng dụng với tân hình tàu con toi bề mặt phải chuẩn bị tính chất cũng may tân nghiên cứu ra tới loại tài liệu này đủ rất h o à n mỹ về phần cách nhiệt hiệu quả đó là n g o à i ý muốn phát hiện không biết rõ loại tài liệu này dẫn nhiệt hệ số có nhiều thấp ánh mắt của hàn nguyên lấp lánh nhìn đang tiến hành khảo sát tài liệu nghĩ tới usa ở thập niên chín mươi nghiên cứu tàu con toi bên trên cách nhiệt miếng g ó i kia đúng là một loại n ư u bức tài liệu từ hai ngàn độ cao nhiệt độ trong lò luyện xuất ra sau đặt vào ba giây liền có thể trực tiếp lấy tay cầm mà sẽ không đà thương tay có thể làm đến b ư ớ c này thực ra nhờ có ban đầu chiến tranh lạnh tô thước hai nước chiến tranh lạnh phóng cao bao nhiêu nhân loại khoa học kỹ thuật hàng không kỹ thuật đăng nguyện quân sự dụng cụ v v rất nhiều ở hôm nay nhìn như cũng như bức cái gì cũng là vào lúc đó phát minh thậm chí đang lãnh chiến trải qua nhiều năm như vậy sau có vài thứ bây giờ usa đều không cách nào lại lần nữa chế tạo t ỷ như thổ tinh hệ liệt loại cực lớn tên lửa vận chuyển đó là usa hàng không sử kiêu ngạo một trong nhưng bây giờ usa căn bản là không lấy ra được nhiều tiền như vậy điều dụng nhiều tài nguyên như vậy đi chế tạo những thứ này chiến tranh lệnh kết thúc sau này usa ăn lao đại c a t a n giã phúc lợi sau ở khoa học kỹ thuật phương diện thực ra cũng không có quá vượt trội tiến bộ thậm chí có thể nói là ở đi xuống l ó t đường tựa như cùng tàu con t o i như thế một ít kỹ thuật s á t thực như bức hàn nguyên chưa từng nghĩ trước mắt còn đang tiến hành khảo sát dây gấp tầng tài liệu sẽ có cách nhiệt miếng ngói như thế như thu c ấ p cách nhiệt độ hiệu quả nhưng có thể mong đợi xuống đây là thuộc về quá mức kinh hỉ ngay từ đầu hắn liền chưa từng nghĩ loại tài liệu này sẽ có cách nhiệt độ hiệu quả cho nên vô l ư ợ n cao thấp hắn đều có thể tiếp nhận dù sao thịt mỗi cũng là thịt một bao tiền cũng là tiền dù sao cũng hơn không có tốt hơn nữa loại tài liệu này nếu như cách nhiệt độ hiệu quả tốt lời nói như vậy trung gian tầng hạ nhiệt tài liệu hàn nguyên liền có thể không cần lại tự đi nghiên cứu ra trong đầu kiến thức trong tin tức có không ít có thể hòa hoãn hạ x u ố nhiệt g n độ tài liệu có thể sử dụng có thể tiết kiệm chút thời gian vẫn là rất không tệ rất nhanh nhằm vào hờ y hình dưỡng hóa n ô m giấy gấp tầng tài liệu dẫn nhiệt hệ số cùng với cách tính nhiệt có thể đã kiểm tra xong rồi vì số liệu chặt chẽ c ẩ n t h ậ n tính hàn nguyên làm ba lần ba lần kết quả một đôi so với số liệu phương diện để cho người ta rất là kinh hỉ lần đầu tiên khảo sát ba trăm độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số、0. hai trăm chín mươi mốt ba virus m k bảy trăm độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số năm trăm sáu mươi mốt hai virus m k một ngàn độ nhiệt độ dẫn nhiệt hệ số sáu trăm bảy mươi bốn một virus m k một ngàn năm trăm độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số chín trăm hai mươi mốt một virus m k lần thứ hai khảo sát ba trăm độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số hai trăm chín mươi hai hai v đ r u s m k bảy trăm độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số năm sáu trăm năm mươi bốn v đ r u s m k một ngàn độ nhiệt độ dẫn nhiệt hệ số 0, sáu 0 v đ ú u t m k 1500 độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số chín trăm m v đ ú u t m k lần thứ ba khảo sát 300 độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số hai t h í n mươi v đ ú u t m k 700 độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số năm tháng sáu năm trăm n h chín v i d u m k một độ nhiệt độ dẫn nhiệt hệ số sáu trăm sáu m ư c m v i d t m k 1500 độ nhiệt độ hạ dẫn nhiệt hệ số chín trăm h v đ ú u t m k ba lần số liệu khảo sát h i y hình dưỡng hóa nhôm giấy gấp tầng tài liệu dẫn nhiệt hệ số ở ba trăm độ thời điểm thấp tới không hai mươi chín v đút m k ở một năm trăm độ thời điểm cũng không có vượt qua trị số một mặc dù như cũ so ra kém t à u con toi bên trên cách nhiệt miếng ngói nhưng thấp như vậy dẫn nhiệt hệ số để cho hàng nguyên tỏa sáng hai mắt trong lòng hắn duyệt hai cm phổ thông dày chen trúc tố bản đem dẫn nhiệt hệ số ở ba mươi độ khoảng đó thời điểm là bảy mươi một v đút m k khoảng đó từ số liệu đến xem h i y hình dưỡng hóa n ô m giấy gấp tầng tài liệu dẫn nhiệt hệ số so với phần lớn tài liệu kiến trúc đều phải thấp không ít nếu như sử dụng loại tài liệu này làm thủy tinh lời nói căn phòng giữ ấm tính năng sẽ có được một cái tương đối cao tăng lên hơn nữa thấp như vậy dẫn nhiệt hệ số có nghĩa là sử dụng loại tài liệu này làm bề mặt sau trung gian tầng hoàn toàn có thể sử dụng phổ thông hạ nhiệt tài liệu mà tiết kiệm hắn không thiếu thời gian hạ nhiệt tài liệu nghiên cứu so sánh lên bề mặt tài liệu mà nói dễ dàng hơn không ít nhưng nếu như muốn tiến hành đơn độc nghiên cứu lời nói nói ít cũng phải một tuần lễ trở lên có thể tiết kiệm một tuần lễ thời gian dùng để làm chuyện tình khác nó không tâm sao dẫn nhiệt hệ số cùng cách nhiệt độ đã kiểm tra xong còn lại khác biệt hao tổn mất thì giờ dài hơn khảo sát hàn nguyên sẽ không lại canh、chừng. mẫu chốt tài liệu bây giờ đã hoàn thành bây giờ muốn dành thời gian làm chính là xây tân hình tàu con thoi loại này do siết lạc tam giác phi hành khí biến hình tới tàu con thoi có không ít kết cấu cùng thiết kế cùng ban đầu là như thế những thứ này hàn nguyên liền không n ú p đ í c h trực tiếp thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái xử lý t r ừ n g trăm vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy mặc dù không đoán rất nhiều nhưng là đoán phụ dư không cần phải đối với chuyện như thế này tiết kiệm hơn nữa lần này sản xuất và lắp ráp tinh tinh cùng áp hạt tinh tinh trợ giút không còn là hàn nguyên một người chạy tới chạy lui điều chỉnh công cụ treo quỹ các thứ thời gian dài huấn luyện cùng chỉ thị bồi dưỡng hai đại bầy hát tinh tinh chỉ số aq đã hoàn toàn không kém gì mười tuổi trẻ nít phụ trợ làm một ít thao túng treo quỹ dòng dọc cố định dây thường loại sự t ì n h hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì có hát tinh tinh môn phụ trợ hàn nguyên lắp ráp hợp lại tân hình tàu con t o y tốc độ so với s i ế t lạc tam giác phi hành khí mo hơn đang hoàn thành sở hữu bộ phận tài liệu sinh sản chế phẩm sau vẹn vẹn hao tốn hơn một tháng thời gian hắn liền hoàn thành tân hình tàu con thoi lắp, lắp ráp sau tinh liên nhiệm vụ thứ thời gian hai năm đã qua gần một tháng bốn tháng hoàn thành một trận có thể mang vệ tinh đưa lên thiên cũng có thể lặp lại sử dụng tàu con toi ở các nước xem ra đã là siêu hiệu suất cao rồi bất quá theo hàn nguyên hoa mất thì giờ vẫn có chút hơn nhiều mặc dù nghiên cứu hở y hình dưỡng hóa nhôm giấy gấp tầng tài liệu tiêu hao không ít thời gian nhưng phần lớn tài liệu cùng bộ phận đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái m u ố n lần nữa chế tạo cùng sinh sản chỉ có một phần ba còn đó hơn nữa lắp ráp thời điểm còn có hát tinh tinh phụ trợ cứ như vậy như cũ cũng hao tốn gần bốn tháng hao phí nhiều thời gian như vậy hàn nguyên có chút không hài lòng lắm nhưng là không có biện pháp nhân lực có nghèo lúc hàn lần. Lần -tinh -tinh nguyên rõ ràng biết rõ bản thân một người đã đến cực hạn gen dược tề cùng thân thể con người thanh toán mặc dù dược tề cường đại nhưng đúng là vẫn còn có hạn không thể nào không hạn chế thanh toán thân thể con người năng lực trừ phi là đưa hắn cải tạo thành siêu nhân bay được nếu không một cái ân huệ hướng hạn năng lực lại ưu tú làm việc cũng có hạn chế cần phải nhanh một chút đem chức năng tính người máy lấy ra lắc đầu một cái hàn nguyên than nhỏ một tiếng đem trong đầu ý tưởng ném ra lúc nào cái này cầu hệ thống có thể giải mở thời gian hạn chế a cố định nhiệm vụ cố định thời gian dưới tình huống có lúc hắn yêu cầu rút ngắn thời gian ngủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ căn bản là không có gì đi kiếm những vật khác nếu như nói đối với cái này hệ thống có cái gì bất mãn tối đại địa phương chính là chỗ này hàn nguyên cảm thấy trong đầu kiến thức tin tức rất nhiều cũng có tác dụng lớn hoàn toàn là có thể thẳng phát hình ra ngoài đặc biệt là y dược phương diện một ít gì đó có không ít đều có thể tạo phúc nhân loại khi lấy được sơ cấp bắt chữ sinh ứng dụng kiến thức tin tức thời điểm hàn nguyên liền từng tìm tới quá một loại y dược kỹ thuật gọi là định hướng bá dược đây là một loại bắt chước vi khuẩn diệt vi khuẩn sinh sản chế tạo ra dược phẩm làm trên địa cầu xưa nhất vi rút một trong vi khuẩn diệt vi khuẩn là vi rút t r u n g phổ biến nhất cùng d à i rác rộng nhất đ o à n thể bình thường ở một ít tràn đầy vi khuẩn quần thể địa phương ở đất xét động vật đường ruột bên trong ngươi cũng có thể tìm được vi khuẩn diệt vi khuẩn thậm chí giờ phút này trên tay ngươi liền không nhiều lấy ư ớ c kế vi khuẩn diệt vi khuẩn đương nhiên vi khuẩn diệt vi khuẩn là bị nhiễm vi khuẩn nấm giống như rong thả dây nấm hoặc thể xoán ố t đợi vi sinh vật vi rút tên gọi chúng cũng không phải một loại đồ chơi này chủng loại nếu như dựa theo gửi phụ vi khuẩn bất đồng, sợ rằng không có cách nào tính toán có bao nhiêu loại có thể đưa tới ký chủ nấm rách dài virus gần như cũng được gọi là vi khuẩn diệt vi khuẩn nhưng dựa theo hình thái tới phân lời nói có ba loại nòng nọc hình nhỏ hình cầu cùng k i a trạng thái nếu như lại mảnh nhỏ chia một ít lời nói có sáu loại mà định ra hướng bá dược bắt trước sinh chính là nòng nọc hình vi khuẩn diệt vi khuẩn loại này vi khuẩn diệt vi khuẩn nhìn giống như nam nhân đại khoa đầu có một cái mảnh nhỏ sinh nhật đó là bọn họ dùng để róc vào di truyền vật chất mà bắt trước loại này nòng nọc hình vi khuẩn diệt vi khuẩn định hướng bá dược giết chết vi khuẩn phương thức cùng bình thường dược vật so với cũng một loại khác thường nó ở trích vào thân thể con người sau có thể giống như vi khuẩn diệt vi khuẩn như thế tìm phân biệt đặc thù vi khuẩn từ đó bổ sung đi đem chính mình di c h u y ể n vật chất rót vào vi khuẩn bên trong làm sinh sản tới trình độ nhất định sau đời sau sẽ phá vỡ vi khuẩn vách tường mà giết chết cái này vi khuẩn mà sinh sôi sinh ra vô số bắt t r ư ớ c sinh dược hội chủ động đi tìm còn lại mục tiêu mượn sinh sôi cơ chế rất nhanh thì có thể rõ ràng xuống có hại vi khuẩn loại phương thức này tựa như liên tức h vi rút như thế trong vòng thời gian ngắn số lượng sẽ liền sẽ nhanh chóng tăng vọt ở định hướng dọn dẹp sạch đặc thù vi khuẩn sau loại này định hướng bá dược hội bởi vì không tìm được đối ứng vi khuẩn mà tự động tử vong cuối cùng bị nhân thể tống ra có thể nói nó có thể nhanh chóng dọn dẹp sạch bên trong cơ thể vi khuẩn vi rút mà không đối với thân thể con người tạo thành ảnh hưởng gì loại vật này nếu như có thể thẳng phát hình ra ngoài tuyệt đối là tạo phúc nhân loại xã hội thứ tốt trừ lần đó ra tương tự đồ vật cũng không ít hàn nguyên rất muốn đem những thứ này cũng thẳng phát hình ra ngoài nhưng rất đáng tiếc cái này cầu hệ thống để lại cho công việc của hắn thời gian chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối nhiệm vụ căn bản cũng không có đủ thời gian đi kiếm những thứ này đây là một nỗi t i ế c nối không ngôi thực ra nếu như thật sự không có thời gian ở lai sở trệ ảm trung lai sở trệ ảm lời nói sau này thu mua một cái y dược nghiên cứu công ty chuyên môn dùng để làm những thứ này cũng có thể nhưng tinh lực cùng thời gian không đủ cũng là cái vấn đề lớn trước thu mua phòng thí nghiệm chính là như vậy ngoại trừ ném khoa học kỹ thuật cho bọn hắn ngoại hàn nguyên gần như cũng chưa có quản quá dù sao phần lớn thời điểm hắn đều thuộc về bắt trước bên trong không gian không có thời gian đi quản lý hàn g nguyên thậm chí có một loại phòng thí nghiệm nhân hoặc là quốc gia người đã đoán được nguyên sơ phòng thí nghiệm với hắn có quan hệ cảm giác dù sao nhân cũng không phải người ngu một cái ban đầu bình thường không có gì lạ phòng thí nghiệm đột nhiên bộ phát siêu cường khoa học kỹ thuật lực lượng ai cũng biết điều tra một chút bất quá nếu không ai tìm hàn g nguyên cũng không quá lý biết cái này khả năng phía trên cũng có ý nghĩ của mình đi từ ước tưởng trung tinh thần phục h ồ i lại hàn g nguyên bắt đầu dọn dẹp s ư ở n g tân hình tàu con toi đã chế tạo hoàn thành còn lại dĩ nhiên là đáp lời tiến hành khảo sát thông qua động cơ bức chế phẩm đi ra chức năng tấm chip đã toàn diện an bài đến tân hình hàng không phi hành khí bên trên những công năng này tính tâm trong phim đã tồn chữ nhất định chỉ thị tin tức có thể dựa theo thiết lập tốt trình tự tiến hành khởi động nếu như là ở nhân loại trong xã hội phải đem một viên vệ tinh đưa lên thiên tự nhiên không thể nào đơn giản như vậy bởi vì vô luận là gần đất quỹ đạo hay lại là trời cao quỹ đạo đều có số lượng bất đồng vệ tinh đặc biệt là gần đất quỹ đạo có thể chứa vệ tinh số lượng là có hạn chế bắn đi lên vệ tinh yêu cầu trước tiến hành tính toán tính toán ra nó chính xác vận hành quỹ đạo đường đi sau mới có thể bắn nếu không có thể sẽ xuất hiện cùng còn lại vệ tinh đụng nhau sự tình đặc biệt là bởi vì quỹ đạo không gian trước mắt ở trên quốc tế còn không có một chính xác phân chia phương thức từ trước đến giờ chấp hành là ai lên trước đi cái kia quỹ đạo liền thuộc về người đó nguyên tắc dù sao có thể đem vệ tinh đưa lên tiền h một loại đều là tập cấp quốc gia lực lượng mới có thể làm được sự tình nhưng cứ như vậy liền một ít vô lương công ty liền chui rồi cái này không tử số lớn đem đủ loại tiểu hình vệ tinh phát đến vũ trụ đi lên trước cấp được quỹ đạo lại nói vô số tiểu hình vệ tinh chiếm cứ số lớn gần đất quỹ đạo đưa đến còn lại quốc gia cũng chưa có quỹ đạo có thể sử dụng hơn nữa trên quỹ đạo vận hành số lớn tiểu hình vệ tinh bởi vì tuổi thọ vấn đề ngắn ngủi vài năm cơ hội hư hại mặc dù phần lớn sẽ rơi xuống nhưng còn có một số ít sẽ đối với còn lại vệ tinh hoặc là trạm không gian tạo thành nhất định uy hiếp đây quả thực là thảo đạn sự tình dù sao trong trạm không gian rất nhiều lúc đều có phi hành gia ở làm thí nghiệm đụng vào rồi đứng hủy nhân vong rồi bất quá đây là trên địa cầu mà bây giờ hắn là đang ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian ở nơi này viên bắt t r ư ớ c tinh cầu thượng tướng vệ tinh đưa lên thiên hàn nguyên không cần cân nhắc nhiều như vậy tẩu con toi trang bị hai loại bất đồng điện đẩy tới động cơ một loại là ở bên trong tầm khí quyền sử dụng thông qua điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động đem mang theo vệ tinh hàng thiên khí đưa đến bắt m ộ ư ơ i km trời cao sau lại mở động điện tử hình đẩy tới hệ thống thông qua hoán đổi phi hành tiểu ba máy điện từ đẩy tới động cơ thua nữa ra khổng lồ lực đẩy đem phi hành khí đưa đến gần đất trên quỹ đạo sau đó trực tiếp đem vệ tinh bỏ lại tới là được rồi mà vệ tinh bên trong cũng sẽ có chức năng t ấ m chim độ cao máy xác định vị trí các thứ ở kiểm tra đến độ cao sau sẽ thông qua quan g buồn cùng tiểu hình điện đẩy tới động cơ tự động tiến hành sửa đổi độ cao giữ vận hành đương nhiên loại này đơn sơ phương thức không làm được ổn định lại thời gian dài để cho vệ tinh giữ cố định độ cao nó có thể sẽ ở gần đất trên quỹ đạo vạch ra một đạo tâm điện đồ vị trí lúc cao lúc thấp nhưng ở kích động độ cao dự cảnh sau điện đẩy tới động cơ sẽ tự động khởi động đem độ cao kéo về hơi cao hơn bình thường trình độ một chút hơn nữa tuổi thọ phương diện cũng không có tinh vi vệ tinh cao như vậy một loại thông tin cùng ra đi ấu vệ tinh đại khái ở năm đến một ư ơ i trong năm mà hàn nguyên đối với chính mình đưa lên vệ tinh yêu cầu là thời gian một năm một năm sau hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi xuống không rớt xuống tới đã không cần quan trọng gì cả không hết thì càng tốt có thể duy trì một chút truyền tin rớt xuống liền b ổ một cái đi lên chứ sao hơn nữa một trận tân hình tàu con t o y một lần có thể mang theo vệ tinh cũng không chỉ có một cho dù hắn thiết kế ra được tàu con t o y d á n g so với usa atlantis hào h a m hở tiến lên hào loại muốn nhỏ một chút nhưng có thể mang theo vệ tinh số lượng thực ra ngược lại càng nhiều người trước chỉ cần đem vệ tinh đưa lên sau đó ném đi ra là được người sau lại yêu cầu mang theo phi hành r a trời cao như vậy nhất định không thể tránh tàu con t o y bên trong sẽ lãng phí số lớn không gian tới bảo đảm phi hành gia sinh tồn hoạt động người sau không chịu t ả i phi hành gia tầng dưới chót phần lớn không gian cũng có thể dùng đến đặt vào vệ tinh liên quan tới tân hình tàu con t o y sắc mặt n ă n lượng hàn nguyên tính toán qua rồi một lần bán nhiều nhất có thể mang theo mười ba viên trên vệ tinh đi đảo không phải bên trong khoang thuyền không gian không đủ mà là nhiều hơn nữa sợ mát phôn rơi cánh tay liền xử lý không tới đối với cái này trước tân hình tàu con t o y mà nói có thể an trí truyền tin vệ tinh địa phương chỉ có khoang thuyền phần đ ấ y một bộ phận tia không gian trung tâm tầng bên trong số lớn dành không gian hắn lợi dùng không nổi tới chủ yếu là bây giờ hắn kỹ thuật vẫn chưa đến nơi lên trốn sử dụng tàu con t o y không người bắn vệ tinh vẫn còn có chút phiền t o á i mặc dù có thể đem tàu con toi đưa lên tiền thế nhưng mượn vượt xa nhân loại khoa học kỹ thuật đủ loại kỹ thuật. vệ tinh không người phóng lên không lại đầu phóng kỹ thuật hơi kém dưới tình huống hàn nguyên chỉ có thể lựa chọn tay cơ giới treo quỹ cửa khoang chốt mở điện các loại phương thức tới thả ra vệ tinh chủ yếu vẫn là nhân lực phương diện hạn chế hắn không có gì thời gian và nhân lực có thể lãng phí đến vệ tinh bắn bên trên chỉ có thể lựa chọn đ ỡ đẫn cố định trình tự làm xử lý cứ như vậy thiết kế ra được trình tự càng đơn giản xuất hiện sai lầm hoặc là vấn đề sát xuất lại càng thấp ngoài ra tân hình tàu con toi bên trên ngoại trừ điện đẩy tới động cơ nguồn cung cấp năng lượng các phương diện kỹ thuật ngoại còn lại khống chế kỹ thuật tương đối mà nói cũng không cao động cơ bước tinh độ bảy ở nơi đó gần đó là khắc thực đi ra tấm chip diện tích so với phổ thông tấm chip muốn lớn hơn nhiều nhưng trên thực tế một khối tấm chip có thể chấp hành chức năng cứ như vậy nhiều chút hơn nữa chấp hành chức năng tốc độ cùng năng lực cùng hiện đại nạ nộ tổng thể tấm chip so với kém thật xa rồi những thứ này quyết định tự động hóa cũng sẽ không quá cao trừ phi hàn nguyên ném xuống còn lại công việc nhiệm vụ đặc biệt t r o n g coi bắn tàu con thoi nhưng vậy hiển nhiên càng không thực tế nếu như chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không phải tối đại hóa lấy được quá mức t ư ở n g như vậy căn bản cũng không cần p i ề n t h á i như vậy tạo cái tên lửa mang một trên vệ tinh liền có thể đi duy nhất tên lửa mang theo trên vệ tinh thiên kỹ thuật tướng đối với con người mà nói có độ khó nhất định đương kim thế giới như cũng chỉ có t r e o t r e o mấy cái nước lớn có thể độc lập hoàn thành nhưng đối với nắm giữ sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức tin tức hắn mà nói thật là không nên quá đơn giản tân hình tàu con t o i hoàn thành sườn bị tháo bỏ đệ nhất t ỏ a sóng d à i sóng điện từ tín hiệu gửi đi tháp bị hàn nguyên xây cất ở căn cứ chung ngay tại sân kiểm tra địa không xa so với nhân loại trong xã hội hở một tí cao đến vài trăm thước tín hiệu tháp trong căn cứ tòa này sóng g i i tín hiệu tháp cũng không cao vẫn chưa tới năm mươi mét hơn nữa tín hiệu phạm vi bao trùm cũng tiểu rất nhiều、rồi. t o à này n tín hiệu tháp chủ yếu lấy cố định tần số hướng không c h u n g không ngừng bắn sóng dài tín hiệu bao trùm bán kính năm trăm cây số khu vực chủ yếu tác dụng là chỉ dẫn tân hình tàu con t o y hạ xuống nó cùng tân hình tàu con t o y thống nhất bị hàn nguyên gọi là số、0. một là số không tín hiệu tháp một là số không tàu con t o y đây chính là danh của bọn họ tự ý dụ đây là bắt đầu từ con số 0, phía sau còn có một hai ba bốn năm sáu bảy thẳng đến vô số vô tận con số bắt đầu từ con số 0, đây là hàn nguyên cho tương lai mình không loại kém nhất hạt giống cũng là một cái hy vọng hắn rất hy vọng chính mình sinh thời có thể đi sâu vào ngoài không gian liếc mắt nhìn đi trên mặt trăng tìm một chút thường nga ngọc thỏ có tồn tại hay không đi một tinh nhìn một chút nó mỹ lệ khổng lồ c h ấ m đỏ đi thổ tinh nhìn một chút nó bàng bạc vô cùng tinh hoàn thậm chí hàn nguyên còn muốn đi bán nhân mã tọa nhìn một chút là có hay không có tam thể nhân tồn tại đi xa xôi vô cùng m bảy mươi tám tinh vân tìm một chút quang chi chiến sĩ những thứ này hàn nguyên lúc trước không chút suy nghĩ quá nhưng theo trong đầu hắn kiến thức càng ngày càng nhiều dục dịch tâm không ức chế được đang khuyết tán ý tưởng năm ngày khoảng đó thời gian sóng d à i tín hiệu tháp ở ht tinh tinh phụ trợ xây dựng mà thành số không tàu con t o y chính thức tiến vào cất cánh khảo sát giai đoạn nó đem ở hôm nay hoàn thành trạng thái kiểm tra cũng tiếp thu một ngày c h i ề u sáng bổ sung điện năng cùng công việc chất sau đó ở trưa mai cất cánh ngày hôm sau vào buổi trưa trở lại mà minh sau trong hai ngày gian hai mươi bốn giờ là số không tàu con t o y dừng lại ở gần đất quỹ đạo thời gian toàn thể hoạt động tương tự với gần đất quỹ đạo vệ tinh chung một loại gần đất trở về quỹ đạo vệ tinh cái gọi là trở về quỹ đạo chính là tinh hạ điểm quỹ tích chu kỳ tính xuất hiện trọng điểm hiện tượng gần ở một cái trên quỹ đạo vận hành sau một thời gian ngắn tinh hạ điểm quỹ tích lại lần nữa trở lại nguyên lai、like、thông qua đường đi cũng liền nói trở về thuộc về trên quỹ đạo vận hành vệ tinh mỗi khi trải qua qua một cái trở về chu kỳ vệ tinh lần nữa theo thứ tự trải qua các trên đất trống như vậy có thể đối với bao trùm khu vực tiến hành động tĩnh giám thị để phát hiện đoạn thời gian này bên trong mục tiêu biến hóa mà ở này trên còn có thể thông qua tính toán tăng thêm một ít những tham số khác có thể thiết kế ra một loại tên là thái dương đồng bộ trở về quỹ đạo vệ tinh quỹ đạo ý tứ rất dễ hiểu sẽ nói nó có thể giữ một đoạn thời gian tinh hạ điểm quỹ tích trở về đồng thời lại có thể liên tục không ngừng tiếp nhận được thái dương chiếu sáng bán các nước trinh sát vệ tinh khí tượng vệ tinh địa cầu tài nguyên vệ tinh đại đều lựa chọn loại này quỹ đạo thể động thái theo dõi khu vực biến hóa không nói còn có 2 4 h chiếu sáng có thể cung cấp điện năng giống như google bản đồ vệ tinh có thể siêu rõ ràng quay chụp tới mặt đất ra sân cảnh mặc dù cùng quay chụp ống kính có quan hệ nhưng cùng với thời điểm không thể rời bỏ thái dương đồng bộ trở về quỹ đạo ủng hộ 2 4 h liên tục không ngừng tiếp thu chiếu sáng năng lượng mặt trời phát điện b ừ n có thể liên tục không ngừng cung cấp điện năng để cho vệ tinh từ đầu tới cuối duy trì nhiên liệu đầy đủ loại này quỹ đạo là trước mắt thích hợp nhất hàn nguyên duy nhất khuyết điểm liền là đối với vệ tinh bắn kỹ thuật yêu cầu rất cao không chỉ là ở đem vệ tinh đưa vào thái dương đồng bộ trở về quỹ đạo thời điểm yêu cầu có tương đối cao bắn kỹ thuật hơn nữa vệ tinh ở vận hành thời điểm ngoại trừ mỏng manh đại khí quấy nhiều sẽ đưa tới quỹ đạo đặc tính phát sinh biến h ó a n g o ạ i còn có bởi vì thời gian dài mặt ngó thái dương thái dương cuối cùng thuộc về quỹ đạo mặt cùng bên đem sinh ra nhất định thái dương dẫn lực chỉnh sóng hiện tượng dẫn lực chỉnh sóng lâu dài tác dụng với trên vệ tinh sẽ ảnh hưởng vệ tinh quỹ đạo đưa đến vệ tinh góc chết phát sinh trôi đi từ đó phá h hai người gia tăng vệ tinh quỹ đạo tham số phá hư tốc độ cực nhanh phá hư tốc độ càng nhanh yêu cầu sửa đổi quỹ đạo số lần càng nhiều mang theo công việc chất tiêu hao tốc độ cũng cực nhanh đối với vệ tinh bản thân tuổi thọ cũng có ảnh hưởng rất lớn vì vậy thái dương đồng bộ trở về trên quỹ đạo vệ tinh tuổi thọ so với bình thường vệ tinh muốn ngắn nhiều bất quá những khuyết điểm này đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận khuyết điểm bởi vì hắn đưa lên đồ vật yêu cầu thời gian làm việc tương đối mà nói đều rất ngắn cho nên vô luận là số không tàu con toi cũng tốt hay là đem muốn bắn đi lên vệ tinh cũng tốt mang theo công việc chất cũng đủ hai người sử、dụng. về phần tính toán thái dương đồng bộ trở về quỹ đạo loại c h u y ệ n này một mình hắn liền có thể giải quyết đại nao trải qua thân thể con người t h à n h toán dược tề t h à n h toán sau hàn nguyên có thể buộc phát biết có một cái thông minh đại nao rốt cuộc là một loại gì dạng cảm thụ ngoại trừ hái tình cùng nữ nhân ngoại đối với phần lớn kiến thức tin tức chỉ cần hắn học rất nhanh thì có thể nắm giữ nhưng phía sau thông qua học tập huy chương hàn nguyên rất nhanh lại lần nữa nắm giữ những thứ này hơn nữa giai cấp còn cao hơn đặc biệt là ở nhiệm vụ cấp ba chế tạo điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động thời điểm bởi vì ân điện trường sinh thành khí cùng đợi nhận từ trường sinh thành khí hai đại khuôn mẫu cũng ứng dụng từ giảng buộc phương diện kỹ thuật ban đầu hắn xem không hiểu kỹ thuật nguyên lý cho nên cố ý đi lần nữa nhặt lên một ít lý khoa phương diện đồ vật mặc dù không có lao sư hướng dẫn nhưng hệ thống truyền thống kiến thức trong tin tức có không ít lý luận phương diện kiến thức tin tức tự sợ tự học đường luôn có nhiều chút va va chạm chạm nhưng tiêu chuẩn câu trả lời và giải đề bước cũng bắt vào tay lên lại không học được cũng có lỗi với hệ thống cung cấp thân thể con người thanh toán dự tề trước mắt mà nói trong đầu lý luận cơ sở số liệu tính toán các phương diện kiến thức đủ sử dụng một đoạn thời、gian. về phần cao cấp hơn m u ố n yêu cầu càng hệ thống tính học tập đáng tiếc vẫn là câu nói kia bây giờ hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian chương ba trăm bốn mươi bảy một thước mỗi giây bay cách địa cầu có khả năng hôm sau tinh không vật lý xanh t h ẳ m trời cao giống như bích ngọc như thế trong veo đã vận tải đi ra số không tàu con tòi tựa như một con chờ đợi mệnh lệnh m á n h thú một loại an an tĩnh tĩnh nằm ở sân kiểm tra trong đất từ sáng sớm đến giữa trưa hàn g nguyên hạng nhất hạng nhất nhanh t r o n g kiểm tra tàu con tòi hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử đây là trước khi cất cánh một lần cuối cùng kiểm tra thời gian từng điểm từng điểm đi qua vào lúc giữa trưa một số gần như vô phòng mà treo ở trên trời thái dương lại tương đương c â y độc đây đối với sinh vật mà nói có chút nóng bức khó chịu nhưng đối với số không tàu con thoi mà nói là chuyển đổi quang điện thời cơ tốt nhất từ sân kiểm tra địa lui ra ngoài hàn nguyên trở lại phòng điều khiển nhìn một cái trên các đồng hồ đo thời gian một mươi một giờ năm mươi sáu phân bốn mươi ba giây khoảng cách nhấn xuống các cánh nút tấn còn kém m ộ ư ơ i bảy phút số không bắn cũng không phải m ộ ư ơ i hai h đúng lúc có t r ê n lệnh chút ít kém đây là hắn tính t o á n qua kết quả mặc dù tàu con toi trời cao cũng không phải là thuận buồn u ô i gió nhưng đang không có tình huống ngoài ý muốn hạ từ cất cánh đến vào quỹ thời gian là cố định ở hàn nguyên trong tính toán số không sẽ ở giữa t r ư a 1 2 h 1 4 phân khởi động bố trí ở phần đáy ba máy điện đẩy tới động cơ đem sẽ trụ cấp tăng lên công suất ở hai giờ sau 2 a phút sẽ tới đạt đến cách xa mặt đất 6 8 u m m điểm ba cây số trời cao ở nơi này điểm điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phát ra công suất sẽ từng bước hạ xuống nhưng như cũ có thể duy trì bay lên không cùng lúc đó p h ầ n đôi điện từ hình đẩy tới hệ thống sẽ khởi động điện từ đẩy tới hệ thống sau khi khởi động tàu con troi phi hành quỹ đạo sẽ không còn là thẳng t ắ c bay lên không mà là tựa như một cái đường c o n g độ l ệ c h một loại ở trên trời vạch qua một đạo lên cao đường vòng cung mà đi ngang qua một phần 27 giây hơn nóng sau điện từ hình đẩy tới hệ thống phát ra công suất sẽ đạt tới phần trăm chi 60. u m ba máy điện từ động cơ phần trăm chi 60 công suất đã có thể chống đỡ số không phi hành điện từ động cơ hơi nóng hoàn thành sau đó trên lý thuyết tính toán số không đem đi đến khoảng cách b ả cây số trời cao khoảng cách này đã đến gần ấm áp tầng không khí đem sẽ bắt đầu trở nên mỏng、manh. Bất tới quá điện đẩy tới động để i như cũ sẽ vận hành, g cơ cũ sẽ ả mặc bớt bộ bát một thể lòng tiên công việc chất tiêu trời km m phận hào, cho lòng công đến việc cao.、Mặc、dù tứ công bên trong khoảng cách đối với tàu con t o i mà nói cũng không coi vào đâu nhưng vẫn là có thể t i ế t tiết kiệm một chút công việc chất đây là số không tàu con t o i cùng tên lửa vận chuyển khác nhau một trong nếu như sử dụng tên lửa vận chuyển gửi đi trên vệ tinh tiên h quá trình cũng không rất dài từ cất cánh đến vệ tinh vào quỹ bình thường mà nói sáu trăm giây thời gian cũng chính là mười phút là đủ rồi nhưng đối với hàn nguyên mà nói là hoàn toàn bất đồng số không tàu con t o i từ đầu tới cuối nó tốc độ phi hành cũng không cao đón rất nhanh cho nên yêu cầu thời gian hơi d à i tới bay lên không cho dù là đến 1 6 0 t m cây số gần đất trên quỹ đạo tốc độ kia cũng xa không đạt tới tốc độ vũ trụ cấp một hắn cho số không phi hành khí thiết lập ở 1 6 0 t m cây số gần đất quỹ đạo lúc tốc độ là năm ba cây số mỗi giây cùng phổ thông tên lửa gửi đi vệ tinh lúc nhị cấp nâng lên tên lửa có thể cung cấp tốc độ không sai bị lắm chỉ bất quá nghe đến đó lúc lai、like、s ở trệ ám lúc đó phần lớn người xem nhất thời liền cảm thấy lẫn lộn mà bắt đầu năm ba km s tốc độ vũ trụ cấp một yêu cầu ta nhớ phải là bảy chín cây số mỗi giây chứ ngũ cây số mỗi giây không làm được đem vệ tinh đưa bên trên quỹ đạo a sợ chệ ạ mẹ ngươi tốc độ phi hành thiết sai lầm rồi chứ sợ chệ ạ mẹ trong lúc bất trợn ngu dốt rồi không tốc độ vũ trụ cấp một cũng có thể thiết sai là đổi người rồi chứ cái quỷ gì sợ chệ ạ mẹ thiết sai lầm rồi liền đội vàng đổi a chờ chút k h á c lên trời rồi tốc độ không đạt tới yêu cầu rớt xuống liền thảm tốc độ đều đặn viên chu vận động tốc độ bảy chín km s nhiều người như vậy nhìn một cái chính là vật lý không học giỏi các ngươi tốc độ vũ trụ cấp một định nghĩa cũng là thế này phải không một đ á m chỉ số ở quy thấp tiểu bằng hữu nhìn cái gì khoa học kỹ thuật lai、like, sở trệ ảm đi xem bị nữ khiêu vũ đi cái kia không cần suy nghĩ trên lầu ngươi mà không có ngươi như vậy biết vậy ngươi nói một chút một đ á m thức ăn kê nghe cho kỹ từ trên lý thuyết mà nói một cái vật thể chỉ cần một mực nắm giữ quá mức động lực không cần nhất định phải đi đến tốc độ vũ trụ cấp một mới có thể bay xuất địa cầu cho dù là lấy mỗi giây một thước tốc độ một mực bay lên trên cũng tương tự có thể bay xuất địa cầu một thước một giây bay xuất địa cầu ngươi đang làm cái gì cười đấy nói v ớ vẩn tốc độ vũ trụ cấp một sắp xếp nhìn sao thực ra hắn nói là đúng cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp một cái kia là đang ở vô động lực dưới tình huống giữ quỹ đạo dùng nếu như ngươi một mực có lực đầy có thể đối kháng dẫn lực cùng không khí trở lực cũng không có vấn đề tốc độ vũ trụ một giây một thước chỉ cần ngươi có thể một mực giữ cái tốc độ này đừng nói bay ra địa cầu chính là bay ra thái dương hệ hệ ngân hà đều có thể ta trung học đệ nhị cấp học cái giả vật lý sao chờ d ố c nếu như một thước một giây có thể bay xuất địa cầu lời nói tại sao tên lửa còn phải đem tốc độ ra tốc đến bảy chín km mỗi giây sợ chệ h mẹ rốt cuộc chuyện gì hả ngươi cái tốc độ này thật có thể bay xuất địa cầu lai sở chạy ảm trong phòng tám vị số người xem lại dùng bèn song phương ai giữ ý nấy c á i lộn không ngừng một bộ phận người xem cho là chỉ có tốc độ đi đến bảy chín km s sau mới có thể đột phá địa cầu dẫn lực biến thành vệ tinh lượn quanh phi hành bộ phận này người xem chiếm cứ số người không ít ở một nhiều hơn phân n ữ a một bộ khác người xem lại cho rằng chỉ cần có liên tục không ngừng động lực gần đó là một thước một giây tốc độ cũng có thể bay x u ấ t địa cầu song phương khác nhau không nhỏ lai sở chạy ảm lúc đó đạn mạc đều nhanh bắt đầu thân thể con người công kích hàn nguyên nhìn đạn mạc khẽ lắc đầu một cái nói thực ra chỉ cần có thể đối kháng dẫn lực chờ lực đợi lực lời nói một thước một giây tốc độ cũng là có thể b a y ra thái dương hệ cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp một tốc độ vũ trụ cấp hai chỉ là đang không có kéo dài cung cấp động lực dưới tình huống chỉ cho một mình ngươi sơ tốc độ cho ngươi vờn quanh địa cầu làm b i ê n chu vận động hoặc là trốn cách địa cầu tốc độ dưới tình huống này vật thể xác thực muốn đi đến bảy chín ngàn mỗi é t m giây cùng với một mươi một hai ngàn mỗi giây mới có thể thoát khỏi dẫn lực hoặc là hướng k h á c tình cầu bay đi nếu như ngươi có nhất định lực đẩy cũng không có vấn đề tốc độ vũ trụ giả thiết bây giờ ngươi có một trận hàn g thiên khí lấy một thước mỗi dây tốc độ bay cách địa cầu mà hắn động cơ cung cấp động lực có thể tại đối kháng trọng lực thế năng không khí lực ma sát các loại trở lực ngoại còn có thể để cho tàu con toi giữ tốc độ vì một thước mỗi dây động năng hoàn toàn là có thể làm được bay cách địa cầu cái này cũng không vi phạm bất kỳ định luật d ừ n g một chút hàn nguyên tiếp lấy bổ sung nói thực ra sẽ nghiêm trị vạch trên ý nghĩa mà nói thứ mấy tốc độ vũ trụ cũng không phải nói cho đúng pháp nói đúng ra hẳn là thứ mấy vũ trụ v ậ tốc bởi vì vận tốc là một cái đại lượng vô hướng mà tốc độ là một cái v e c t o tốc độ vũ trụ cấp một nói là vây quanh bề mặt quả đất làm viên chu vận động không rơi xuống tốc độ vận tốc cũng chính là giữ độ cao km h ô n g k vận động vận tốc đem phương thức kê toàn vị dẫn lực tương đương với viên chu vận động lực ly tâm mà căn cứ vận động học nguyên lý hoàn toàn có thể kéo dài ra tốc chậm chạp đến lại quỹ vận hành vận tốc nếu như có thể cung cấp đủ năng lượng hoàn toàn có thể lấy một em mở mỗi giây tăng tốc độ đem vận tốc c ậ vào lai sở chệ ám lúc đó người xem nghe mơ, mơ màng màng bất quá cũng lớn đến mức biết trước tranh luận vấn đề điểm ở nơi nào nếu như là lời như vậy ta một khung máy bay mang nhiều đốt vật liệu không là được rồi sao Tốc độ k h ô nếu g gian đủ, thời gian tới t i p cận, sớm m ộ như có t ể bay ra ngoài. Rất nhanh, lai Rất ngoài. n g lại lúc sở ám có đó ờ người người i hỏi điều này đại biểu mội. xem mê Ở những người này xem xem một mê đặt độ tốc câu phận những này này bộ Ở ra, năng lượng mặt trời phát bản. Nếu như không đ ạ phải là bởi vì công việc chất nu hoạt cầu lượng quá cao ở 2 tốc, tốc độ ngươi có t h càng chậm i u ngươi đang tăng lên trong quá trình yêu cầu đối kháng dẫn lực trở lực thì càng nhiều tiêu hao hết nhiên liệu cũng càng nhiều cho nên gần chính là có thể làm được một thức mỗi dây tốc độ bay hướng ngoài không gian tiêu hao hết nhiên liệu cũng sẽ tự nhiều căn bản là cái mất nhiều hơn cái được nếu như là hóa đá nhiên liệu lời nói n ặ n g như vậy lượng liền khoa trương h ơ n rồi thậm chí sẽ xuất hiện mang theo quá nhiều nhiên liệu mà đưa đến động cơ phát ra công suất không đủ lực đẩy không đủ để để cho hàng thiên khí cất cánh tình huống liên quan tới một điểm này liên quan tới một điểm này có một người gọi là làm đủ ổ giờ họ chạy cổ ỉa ẹt kỳ ỉ công thức đơn giản công thức có thể tham khảo Gần VM XLN, tên đến nhất, đại biểu nhiên liệu bình phun VM vs VM vs. M1M2. lửa liệu đại đi độ đại độ. biểu biểu thể tốc tốc cao có m1 cùng m2 phân biệt đại biểu tên lửa mới bắt đầu t r u n g quy chất lượng và cuối cùng chất lượng mà ln là đại biểu lấy hàng số e vì cơ số đối số tự nhiên hàng số thông qua cái này công thức có thể tiến hành tính toán nhiên liệu số lượng tăng trưởng cũng không thể hữu hiệu để cao tên lửa tốc độ cho nên đối với hóa đá nhiên liệu mà nói tối lựa chọn phương án tối ư u chọn thật ra thì vẫn là đem hàng thiên khí tốc độ trong vòng thời gian ngắn ra tốc đến nhất định tốc độ suy nghĩ một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu dĩ nhiên nếu như tiểu hình khả không phản ứng nhiệt h ạ c h có thể chế tạo ra lời nói các người muốn chậm tốc độ rời đi tinh cầu tiến vào vũ trụ là có thể thực hiện chương ba trăm bốn mươi tám không hào bay lên không thoáng giải thích một chút tốc độ vũ trụ cùng chậm tốc độ đem tàu con t o y đưa vào vũ trụ khả thi sau hàn nguyên liền không để ý tới nữa loại vấn đề này liên quan đạn m ặ c rồi mặc dù trên màn ảnh còn có đang không ngừng tranh cãi thế nhưng đơn thuần với chỉ số iq thấp lục soát thương thấp những thứ này thực ra không quá thuộc về trong t h ư ờ n g thức kiến thức cho nên hắn mới thoáng nói một chút trung học đệ nhị cấp trên sách học mặc dù có viết tốc độ vũ trụ cấp một tốc độ vũ trụ cấp hai loại đồ vật thậm chí sẽ đang thi thời điểm yêu cầu tính toán tốc độ vũ trụ nhưng cuối cùng viết cũng không phải rất c ặ kẽ trung học đệ nhị cấp trên sách học liên quan tới số một tốc độ vũ trụ cấp hai những thứ kia định nghĩa nếu như lên đại học học liên quan chuyên nghiệp lời nói ngươi sẽ phát hiện ẩn dấu ở sau lưng đồ vật còn có thật nhiều mà giống như vũ trụ vận tốc loại vật này là đại học chỉ định liên quan chuyên nghiệp hoặc là nghiên cứu sinh trong khóa học mới phải xuất hiện đồ vật ngay từ đầu người xem không biết cũng thuộc về tình huống bình thường cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem trò c h u y ệ n biết hơn mười phút thời gian đi qua rất nhanh mười hai h m t mươi bốn phân gần sắp đến trên màn ảnh con số chuyển đổi thanh đến ngược hàn nguyên đứng ở trước đài điều khiển hít h ở sâu mực hơi ngón tay đặt ở hồng sắc hình tròn nút tấn bên trên、10. Cửu. Bắt. Thất. Trên màn ảnh con số từng điểm từng ảnh điểm không, Hàn nhấn Nguyên màn con dùng điểm điểm sức số về xa u màu ố n nút động g thủy đỏ, khởi h sơ ó trình tự. xa xa, đứng im với sân kiểm tra trên đất số không tàu con t o y tiếp thu được khởi động tín hiệu sau nội bộ nguồn điện khởi động tổ chức chức năng tấm chìm khởi động điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động khởi động để cho người ta hễ răng tần số thấp cộng hưởng lại lần nữa chuyển tới tàu con t o y phần đáy nâu đỏ sắp đuôi lửa xuất hiện điện đẩy tới động cơ phát ra công suất không ngừng t h n g lớn tàu con toi bắt đầu cách mặt đất chậm chạp lại thẳng tắp hướng không chung tay đi trong phòng điều khiển thông qua gắn ở số không thượng phách nhiếp trang bị phi hành khí chung quanh cảnh sát thông qua video chuyển tới đây là hàn nguyên lần đầu tiên ứng dụng quay chụp trang bị hiệu quả cũng không t ệ lắm chuyển tới hình ảnh coi như rõ ràng quay chụp video chuyển đổi thành vào chế mật mã thông qua vô tuyến phương thức chuyển tới mặt đất căn cứ thông qua n ử a trung ương máy tính chuyển đổi ra tới cũng không khó khăn điểm khó khăn ở chỗ thực thì chuyển chuyển đổi cùng với thực thì quay chụp trang bị chế tạo các loại về phần hình ảnh nhỏ nhẹ lay động loại vấn đề t i ệ đối với hắn hiện tại mà nói là không tránh được chỗ thiếu hụt thực ra nếu như không phải lần này cần không người đưa trên vệ tinh tiên hàn nguyên phòng trừng ư chính mình khả năng sẽ còn đợi thêm một đoạn thời gian mới sẽ đi chế tạo quay chụp trang bị chủ yếu là lúc bình thường không dùng được hơn nữa vô tuyến tiếp thu video chuyển đổi sẽ chiếm theo trung ương máy tính số lớn tính năng n h ư không tất yếu vật này lấy ra không có gì ý nghĩa về phần dùng để làm theo dõi cái gì không cần phải cả viên bắt t r ư ớ c trên tinh cầu chỉ có một mình hắn loại dùng để theo dõi cái gì theo dõi áp h á t tinh tinh môn chơi đ ù a sao hàn nguyên cảm giác mình còn không có buồn chán tới mức này bất quá lần này đẩy đưa tàu con t o i trời cao cần phải có ở trên phi thuyền ăn chứa một ít quay chụp trang bị mặc dù đưa đến tác dụng cũng không coi là quá lớn nhưng ít ra có thể để cho hắn biết rõ tàu con t o y hoặc là vệ tinh trước mặt trạng thái hoặc có lẽ là nhưng tàu con t o y gặp gặp ngoài ý muốn thời điểm có thể biết rõ rốt cuộc là đụng phải cái gì mới xảy ra chuyện phong điều khiển trên màn ảnh tàu con t o y chuyển đến vẽ mặt không có biến hoa quá lớn dù sao thẳng tắp bay lên không ngoại trừ đặc định góc độ quay chụp trang bị ngoại những địa phương khác quay chụp trang bị quay chụp cảnh tượng ít ỏi sẽ có thay đổi gì bất quá trừ làm phim hình ảnh ngoại cũng không thiếu những số liệu khác có thể biểu hiện trước mặt tàu con toi tình huống tỉ như tàu con toi độ cao mặt ngoài nhiệt, độ nội bộ nhiệt độ. nhiên liệu dự trữ lượng mệnh lệnh chấp hành tình huống v v những thứ này cũng có thể phản hồi tàu con t o y trạng thái số không tàu con t o y bên trên thiên hậu hàn nguyên cũng không có một mực dừng lại ở trong phòng điều khiển quan sát tình huống chỉ ngay người nửa giờ nửa canh giờ này hắn cẩn thận phân tích tàu con t o y các hạng số liệu cùng bắt t r ư ớ c tính toán số liệu hơi có trên lệnh chút ít kém tỷ như trước mặt độ cao trước tính toán tàu con t o y ở vận hành nửa giờ sau hẳn là ở cách xa mặt đất hai mươi ba bảy cây số nơi trời cao nhưng bây giờ biểu hiện số liệu chỉ có hai cây số trên lệnh bốn cây số bất quá hắn thứ ngốc này thức bắn phương thức nhất định sẽ có trình lệ c h không bốn cây số ở cho phép sai số trong phạm vi tàu con t o i trời cao bên ngoài cùng nội bộ cũng sẽ đáp lời tạo thành nhất định ảnh hưởng khí lưu không ổn định tính tầng mây dày mỏng điện đẩy tới động cơ công suất đo cách máy móc số liệu phản hồi vô tuyến tín hiệu truyền những thứ này cũng sẽ cho cuối cùng biểu hiện số liệu mang đến nhất định ảnh hưởng gần đó là cường đại như bân quốc u b e t a tan giã trước l a o đại ca đợi quốc gia đang phát sinh tên lửa đem vệ tinh đưa lên thiên thời sau khi cũng thất bại qua vô số lần theo thống kê từ 1 9 5 8 g h ì n trăm năm m t r o n g thời kỳ chiến tranh lệnh thời kỳ hai cái nước lớn tổng cộng là bắn vượt qua 4.000 viên vệ tinh mà thành công vào quỹ số lượng vẫn chưa tới 400 viên xác suất thành công chỉ có 10% phần trăm khoảng đó mà gần đó là thành công b á n xuất hiện số liệu sai số cũng là một kiện sự t ì n h rất bình thường có tranh lệch không đáng sợ đến tiếp sau này khống chế tên lửa hoặc là vệ tinh điều chỉnh là được tên lửa vệ tinh mỗi một lần bay lên không ở nhân loại trong xã hội là một kiện rất phức tạp rất t ì n h vi sự t ì n h vậy cần vô số người cùng vô số máy tính chung nhau phối hợp cố gắng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì không làm được hắn như vậy có thể lấy hơi thấp tốc độ đem tàu con t o y đưa lên thiên đại lực đẩy tên lửa tốc độ cực cao phi hành hơi có sai lệch đó chính là trí mạng tên lửa nhìn loại vật này có thể không p h á p tượng tàu con t o y như thế có thể thao túng nó phi hành quỹ đạo phần lớn tình huống đều là trước đó liền tính toán coi là tốt bay lên không quỹ đạo giống như số không tàu con t o y loại này nếu như ở bay lên không trong quá trình xuất hiện vấn đề hàn g nguyên có thể trên mặt đất cưỡng ép truyền đạt chỉ thị sửa đổi quỹ đạo hoặc là khiến nó trở về địa điểm xuất phát chỉ bất quá làm như vậy nguy hiểm rất lớn dù sao nhân không hề tàu con t o y bên trên không cách nào thực thì hữu hiệu thao túng cho nên sửa đổi quỹ đạo loại này sự t ì n h hàn nguyên giao cho dự thiết trình tự tỷ như số không tàu con t o y ở leo đến một trăm sáu mươi cây số gần đất quỹ đạo sau sẽ ở nơi nào dừng lại một đoạn thời gian khoảng thời gian này tàu con t o y sẽ lượn quanh cầu phi hành mà bên trong tiểu hình máy tính sẽ không ngừng đem bên ngoài máy móc thu thập được đủ loại số liệu như độ cao nhiệt độ tức dày đặc độ góc độ đợi tin tức cùng dự thiết đủ loại trị số tiến hành so sánh so sánh hoàn thành sau đó nếu như có sai lệch máy tính sẽ tự động khởi động điều chỉnh quy hoạch cũng đem một hệ liệt chỉ thị chuyển cho động cơ để cho điều chỉnh độ cao góc độ các loại mấu chốt nhất còn có phía sau vệ tinh thả ra cùng với vệ tinh quỹ đạo điều chỉnh góc độ điều chỉnh tốc độ điều chỉnh các thứ chuyện nếu như các nước có thể làm được giống như hắn như vậy bắn tàu con toi hoặc là máy bay đem như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy thậm chí chở người đ ă n g nguyện cũng rất đơn giản nhưng rất đáng tiếc các nước không tiêu hao nổi trước mắt mà nói đối với có thể bắn vệ tinh cường quốc mà nói mỗi một lần bắn vệ tinh như cũng hao tổn nhiều tiền một lần tên lửa bắn đó chính là tương đương với đem trần kim bạch ngân hướng trên trời đập mặc dù có thời điểm cũng sẽ bất kể giá đưa vệ tinh cũng không gian trời cần nói dựa theo hàng nguyên loại này một lần trở cao cơ sở tính tiêu hao hết giá trị hai mươi trăm linh triệu thể lòng tiên công việc chất chính là usa chính mình nghiên cứu tàu con toi bán một lần cũng cần ít nhất năm trăm l i n triệu m kim ở hàng không kỹ thuật không có được càng tiến bộ lớn trước không có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể chống đỡ được lâu dài hàng không hoạt động hao phí tiền tải cùng đủ loại tài nguyên thật sự quá nhiều ngược lại đối với hàn nguyên mà nói cực kỳ chân quý nhân lực ở các t r ư ớ c mặt quốc ngược lại cũng không bao nhiêu tiền vân quốc ở tạo đầu đạn hạt nhân thời điểm bởi vì không có máy tính số liệu tính toán đều là vô số người cầm tính bằng bản tính từng điểm từng điểm đánh ra kỹ thuật không đủ nhân lực tới tiếp cận nói chung chính là như vậy mà nhân lực ở hàn nguyên bên này là cực kỳ vật chân quý cả thế giới chỉ một mình hắn cho nên chỉ có thể nghĩ hết biện pháp suy yếu như thế kỹ thuật chung cần số lớn sử dụng nhân lực giai đoạn đơn giản xỏa qua thức thao tác mới là thích hợp nhất đưa một viên trên vệ tinh thiên chỉ cần ấn vào cái núp bắn sau đó phi hành khí sẽ tự động trời cao đầu phóng vệ tinh trở lại đối với hàn nguyên mà nói đây chính là nhân lực không đủ kỹ thuật tới tiếp cận ở bên trong phòng điều khiển ngây người nửa giờ k h o ả n đó ở xác nhận cũng không có vấn đề lớn lao gì sau hàn nguyên liền liền rời đi phòng điều khiển tàu con toi đã lên trời rồi ở chưa từng xuất hiện vấn đề trước hắn không thể nào đi biên soạn còn lại không chế trình tự tới q u ấ y loạn trình tự bình thường chấp hành bây giờ chỉ có thể để cho số không chính mình dựa theo đoán trước thiết lập tốt trình tự từng điểm từng điểm đi hắn tiếp tục ngây ngô đang không chế phòng cũng không có chỗ ít gì nếu như xuất hiện vấn đề lời nói vô tuyến tín hiệu sẽ truyền đến trong tay hắn tương tự b b hò hét máy trang bị bên trên một ngày sau xem hư thực nếu như số không có thể bình thường trở lại lời nói tiên liền không có vấn đề gì có thể bình thường bắn vệ tinh nếu như một ngày sau số không chưa có trở về vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu rồi đến khi đó hàn nguyên sẽ xem xét sử dụng vững hơn kiện một chút tên lửa tới bắn vệ tinh bất quá mãn cấp khen thưởng thêm hãy cùng hắn vô duyên mặc dù có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới hối đoái chế tạo tên lửa bộ phận nhưng thông qua điểm tích lũy tới hối đoái gia công sau bộ phận thật sự là một cái tính không ra sự tỉnh một đơn vị thể lòng tiên chỉ cần hơn sáu n g h n khoa học kỹ thuật điểm tích lũy mà một máy điện từ đẩy tới động cơ lại cần hơn trăm ngàn điểm tích lũy gần đó là nắm giữ gần trăm vạn điểm tích lũy hàn nguyên cũng không bỏ được nguyên thủy tài liệu cùng trải qua quá nhiều lần ra công linh kiện giữa hai người tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy t r ê n lệch thực sự quá lớn d u n g thể lỏng tiên cùng điện từ đẩy tới động cơ theo lệ hai người t r ê n lệch khả năng thể hiện không quá rõ ràng đổi loại cách nói liền biết có nhiều t r ê n lệch lớn rồi một đơn vị thiết là năm giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nhưng hồi đói một đơn vị thật tâm ông sắt chỉ thay đổi hình dáng không thay đổi bản bất kỳ còn lại nhưng phải hai mươi lăm điểm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy theo hàn nguyên này đơn giản liền là dựa theo một hệ liệt chương trình đem thiết định hòa tan lần nữa c ă nếu, đi nếu như nói không cân nhắc những chức năng khác vệ tinh loại vật này thực ra chính là một cái treo ở vũ trụ tín hiệu trạm trung chuyển đơn giản nhất truyền tin vệ tinh một khối năng lượng mặt trời bản cung cấp điện một khối có thể sạc điện bình điện một tổ tín hiệu tiếp thu phát hệ thống thực ra là đủ rồi nhưng loại này vệ tinh treo trên trời đặc biệt là 160 cây số cực thấp gần đất quỹ đạo không ra một ngày thì sẽ từ trên trời rơi xuống tới cho nên ở truyền tin trên căn bản còn phải tăng thêm bên trên động lực hệ thống nếu như điều kiện cho phép còn phải tăng thêm đi một máy tiểu hình máy tính dùng để tính toán số liệu giữ vệ tinh độ cao và xử lý vệ tinh thay đổi quỹ vận hành các thứ chuyện lui về phía sau nữa yêu cầu thêm tăng đồ vật một loại đều là có thể chọn t ỷ như khoảng cách d à i dò xét giống y c h a n g n g h loại này dùng nhiều với gián điệp vệ tinh quân sự vệ tinh bản đồ trên vệ tinh lại t ỷ như báo tử trường phân tích n g h loại này một loại vệ tinh cũng sẽ mang theo đặc biệt là những chấp hành đó đi xa vệ tinh dùng để phân tích tránh báo tử trường quay nhiễu hay hoặc là ẩn chất phổ nghi cùng tìm tinh nghi giống như là tìm tòi ngoài không gian vệ tinh hoặc là ống nhỏm sẽ mang theo đồ vật bất quá những thứ này có thể chọn đúng vậy chọn hàn nguyên cũng không hướng chính mình trên vệ tinh tăng thêm trên bản vẽ hội chế vệ tinh kết cấu thực ra tương đương đơn giản. một đôi lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản lý lưu tin tiểu hình điện từ đẩy tới hệ thống tạo thành nhiên liệu động lực cung ứng hệ thống một khối chức năng tính tấm chip một cái máy đo độ cao tạo thành quỹ đạo giữ hệ thống dùng để phán đoán vệ tinh độ cao cuối cùng chính là một tổ không đồng loại hình dây nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Cũng chính là bất ắ n lần n là đây ít h nói n i h quá so với usa tàu h con thoi cũng không là bên trên cái loại này bắn một lần liền cần toàn diện thay đổi ngoại trừ động cơ ngoại phần lớn tình huống luôn tốt rất nhiều bởi vì số không tàu con thoi đại phúc độ gia tốc đã là tiến vào ở mắt tầng mà ấm áp tầng không khí tương đương mỏng manh cho mặt ngoài bảo vệ tài liệu mang đến tổn thương sẽ thấp vô số lượng cấp dựa theo hàn nguyên tính toán bao trùm ở tàu con toi mặt ngoài hờ y hình dưỡng hóa nhôm giấy gấp tầng tài liệu không sai biệt lắm m u i bắn m ộ ư ơ i hai lần yêu cầu thay đổi một lần thay đổi nguyên nhân chủ yếu là va chạm sẽ đối với bảo vệ tài liệu xuyên thấu qua quang tính tạo thành ảnh hưởng tiến tới ảnh hưởng bố trí ở bên dưới năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản nguồn cung cấp năng lượng chưa đủ đối với một trận tàu con toi mà nói nhưng là vấn đề trí mạng giống như lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát địa bản lý lưu tin những thứ này đều là rất sớm trước cũng đã lấy ra cũng chế tạo quá khoa học kỹ thuật thoáng phiền v á i một điểm là chức năng tính tấm chip chế tác riêng lấy tình huống trước mắt hàn g nguyên tạm thời không có cách nào đem máy tính làm nhỏ xuống nằm vùng đến trên vệ tinh chỉ có thể thông qua tổng thể chức năng tấm chip làm một cái cố định phản ứng cứ như vậy số không trên vệ tinh bố trí tấm chip yêu cầu tổng thể đi lên chức năng số lượng cũng không ít t h như đơn giản tính toán chức năng nghĩ rằng chức năng chỉ thị chấp hành chức năng số liệu tổn trữ chức năng các loại những thứ này đối ứng là vệ tinh độ cao kiểm tra quy đạo điều chỉnh tín hiệu tiếp thu cùng trở lại các loại thiếu những thứ này trời cao vệ tinh không cao hơn mười ngày sẽ hoa phá thiên tế biến thành một viên sáng chói lưu tinh nói không chừng sẽ còn đập phải hàn nguyên đỉnh đầu của mình cũng có thể một trăm sáu mươi cây số gần đất quỹ đạo hay lại là quá gần đây chỉ là đạt tới vệ tinh lượn quanh quỹ vận hành yêu cầu thấp nhất mà thôi nhân loại bắn đến vũ trụ phổ thông d ư ớ i tình huống cũng sẽ không dán b ề mặt quả đất phi hành giống như usa hạ bộ lộ phi thuyền hậu kỳ nhiệm vụ cập bến quỹ đạo thấp tới một trăm mười lăm ngàn m lúc đã cực kỳ hiếm thấy càng nhiều tình huống giới có hiệu quỹ đạo độ cao ít nhất bốn trăm cây số khởi bước hơi chút thấp một chút cũng có. Tỉ như cần h p bất đồng quỹ đạo độ cao cùng tốc độ liền cần càng nhiều nhiên liệu cực lớn thấp xuống vệ tinh sử dụng tuổi thọ bất đồng quỹ đạo độ cao vận hành vệ tinh đem giữ viên quỹ tốc độ vận hành phải không cùng ở một trăm sáu mươi cây số trời cao yêu cầu bảy 9 km S tốc độ mới có thể triệt tiêu địa cầu dẫn lực ảnh hưởng nhưng nếu như quỹ đạo phong cao phong cao đến 5 0 0 t m cây số trời cao như vậy chỉ cần 7. 62 km s m ư km tốc độ là có thể triệt tiêu dẫn lực ảnh hưởng đi lên nữa yêu cầu tốc độ liền thấp hơn n à y là có thể thông qua công thức tính toán gần gmr e a 2 vệ tinh được tới địa cầu dẫn lực mv 2 e i r vệ tinh vận động lực ly tâm nếu như giản hóa một chút trước tiên có thể biến thành gmrv 2 lại giản hóa một lần có thể viết thành gmr gần đó là một cái chỉ trải qua tiểu học nhân đều có thể giản lược hóa công thức nhìn ra Vệ vận tinh một buổi chiều một đêm thời gian hắn đã sắp giải quyết đến gần một phần ba linh kiện rồi thoáng phiền thoái một điểm là sóng d à i tín hiệu dây hẹn b è n chế tạo chế tạo cái này hao tốn mượn đến gần hơn sáu giờ thời gian đảo không phải nói hình dáng cái gì mà là chế tạo trên vệ tinh sóng d à i dây hẹn b è n tài liệu ở lúc đầu vận tải vệ tinh thời điểm tín hiệu dây hẹn b è n nhân vì vấn đề tài liệu một loại đều rất trường rất lớn mới có thể tiếp thu được đủ tín hiệu mà tàu con troi hoặc là tên lửa vận chuyển không gian cũng có nhất định hạn chế không tha cho d à i rộng mấy thước dây hẹn b è n tổ nhưng đồ chơi này lại rất mấu chốt phải nhất định cho nên chỉ có thể sử dụng trí nhớ kim loại tới chế tạo sử dụng trí nhớ kim loại chế tạo vệ tinh trước thành hình sau có thể mang đem xếp nào h nặn thành tiểu thể tích vận chuyển đến gần đất quỹ đạo sau bởi vì gần đất quỹ đạo điều kiện phù hợp chế tạo điều kiện tín hiệu dây ẹn ẹn sẽ từ từ khôi phục thành ban đầu dáng vẻ cực lớn rút nhỏ không gian chiếm dung suất khuyết điểm là nhiệt độ thấp đan trình hình dáng trí nhớ khôi phục kim loại ra công ước tương đối phức tạp gần đó là hàn g nguyên trong đầu có đối ứng kiến thức tin tức cũng không tránh được phức tạp ra công ước bởi vì thường gặp nải g ẩn ti tan cơ hình dáng trí nhớ hợp kim đồng cơ hình dáng trí nhớ hợp kim thiết cơ hình dáng trí nhớ hợp kim đều có chính mình biến thái nhiệt độ loại này biến thái đang suy nghĩ rồi ba giây sau hàn g nguyên quyết định sử dụng nài ẩn ti tan cơ hình trí nhớ kim loại tới chế tạo trên vệ tinh dây ẹn pèn loại này trí nhớ kim loại chế tạo so với đồng cơ thiết cơ trí nhớ kim loại mà nói đơn giản hơn một ít hao tổn mất thì giờ cũng giảm rất nhiều phương pháp chế tạo là trước dựa theo nhất định nài ẩn ti tan tài liệu so với tiến hành pha trộn cho cân đối tinh luyện hợp kim hợp kim giá luyện ra sau tố hình sau đó tiến hành nhiệt độ cao đ u n g nóng đ u n g nóng đến mã thị thể trạng thái nhiệt độ ở nơi này nhiệt độ hạ sẽ ở ms trí nhớ địa phục ậ n tiến hành số lớn biến hình biến hình độ được vượt qua m ộ m ỗ i một lần biến hình đều phải tiến hành nhiệt độ cao khiến cho khôi phục nguyên hình không ngừng gặp lại quá trình này liền có thể đem nguyên lý là bởi vì thuộc về mã thị thể trạng thái này ẩn ti tan trí nhớ hợp kim biến hình l ư ợ n g vượt qua mã thị thể k u sau đó liền sinh ra trình độ nhất định không thể đảo ngược tính dẻo biến hình cùng nhất định vị sai kết cấu tiến hành lần nữa đun năm sau mã thị thể biến hình trung đảo ngược bộ phận t r ư ớ c tạo tác dụng để cho hình dáng khôi phục một bộ phận rồi sau đó lại tiến hành ngồi xuống như vậy vị sai kết cấu sẽ sinh ra một cái tương tự với lò so lực một loại lực tràng lái kim loại tài liệu biến hình khôi phục thành ban đầu dáng vẽ đây chính là trí nhớ kim loại tại sao có thể ở biến thái nhiệt độ hạ khôi phục nguyên hình nguyên lý m a o n h i ề u lần tăng nhiệt độ biến hình ngội u xuống có thể đại phúc độ gia tăng loại này trí nhớ hiệu ứng nếu như kỹ thuật giỏi lời nói khôi phục điều kiện thích hợp làm được trí nhớ kim loại linh kiện đang bị vò thành một cục sau ở ngắn ngủi nửa phút bên trong liền hoàn toàn khôi phục từ t r ạ n g vạn tối hơn sáu giờ vẫn bận đến trời vừa d ạ n g sáng hàn nguyên cuối cùng đem trên vệ tinh tín hiệu dây ẹn b è n chế tạo ra cuối cùng thành phẩm có loại thập niên chín mươi máy truyền hình sử dụng cái loại này dùng cây trúc đỉnh trên nóc nhà cái loại này n ô n quản dây ẹn pèn cảm giác trước nhất đoạn là bốn cái không tâm trí nhớ hợp kim tạo thành ít hình dáng phía sau liên tiếp lục căn ngắn một chút thẳng đứng tín hiệu dẫn dắt côn mang có nhất định độ cong có thể phạm vi lớn nhất gia tăng mặt đất gửi đi làn sóng điện tín hiệu thấy cái hình dáng này dây npn lai、like、sở t r h ệ m lúc đó bộ phận tuổi tác lớn một ít người xem nhất thời liền nhớ tới tới đây chính là trên vệ tinh sử dụng dây npn theo ta lão già tv i sử dụng loại nào không sai bịt lắm thật hoài niệm cảm giác lúc trước khi còn bé vì xem tv i giơ căn cây trúc tìm khắp nơi tín hiệu s ở t r ệ ạ mẹ ngươi sao không làm một tín hiệu nổi đây cái loại này tốt hơn nhiều đồ chơi này thật có thể tiếp thu điện tín hào sao nói khởi tín hào nổi ta chỉ muốn lên tới nhà của ta lúc trước lắp một cái rất lớn nhưng nó có thể lục xoát một ít người lớn k a n h châu như vậy nhóm yêu cầu liên tiếp yêu cầu m ẫ bảo liên tiếp ta đây đã đi xuống đơn á thái số sáu vệ tinh nổi đồ chơi này lục xoát đài xem ặ t muốn lục xoát đài không lục ra được thường thường phát sinh hơn nữa đến một cái trời mưa đồ chơi này liền dễ dàng một cái đài cũng không lục ra được tặc bây cha nhà ta sẽ dùng vệ tinh nổi dùng loại này nổi có thể thu đến bên ngoài biên giới tín hiệu nước ngoài tiết mục hương hương người tốt nhận được bên ngoài biên giới tín hiệu này có thể phạt á trên lầu khai môn cha hơi ga đồng hồ nước khai môn nhanh đưa tới a đúng đúng đúng nước ngoài tiết mục cũng thơm vậy ngươi cút nhanh lên đi lai sở chạy ám lúc đó người xem đối hàn nguyên chế tạo ra dây hẹn b ẹ n cảm thấy rất hứng thú vật này đưa tới không ít người nhớ lại hàn nguyên liếc nhìn đạn m ạ c cũng có chút hoài niệm vô luận là tín hiệu nổi tay vẫn c h u n g loại này tín hiệu tháp hắn khi còn bé cũng đều dùng qua thậm chí còn tuyết rơi nhiều trời l ạ n h tử một cá i nhân tình h ư ớ n g hạ vì mắt nhìn tv chạy đi lên lầu chót cho tín hiệu nổi q u é tuyết t bất quá hoài niệm không ảnh hưởng phía sau hắn động tác dây hẹn b ẹ n tháp làm s o n g s o n g hắn thuận tay liền cho nhào nặn thành một đoàn nay thuộc về đối trí nhớ kim loại kiểm tra một trong chỉ là thủ đoạn có chút thô bạo mà thôi. Thấy một màn như vậy, lai sở t r ệ ả m lúc đó nhất thời phát ra một mảnh dấu hỏi lần này hàn nguyên còn chưa kịp trả lời lai sở t r ệ ả m lúc đó thì có người xem trang b rồi trí nhớ kim loại mà thôi ngạc nhiên lập tức có thể khôi phục ảo thuật như thế thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c hàn nguyên q u á i dị cười một tiếng không nói gì chỉ là nắm bị v ò thành một cục tín hiệu dây ăn k ẹ n đứng ở nơi đó ba mươi giây trôi qua một phút trôi qua hai phút trôi qua trong tay hắn một đoàn tín hiệu thắp không có bất kỳ biến hóa nào có chút người xem bắt đầu không nhịn được không phải nói có thể khôi phục sao thế nào một chút biến hóa cũng không có liền này liền này đây chính là trí nhớ kim loại à. sợ trệ ạ mẹ ngươi có phải hay không là nhào nặn quá mức à, nó đều thay đổi không trở về nguyên lai bộ dáng thời gian à, này mới qua bao lâu coi như có thể khôi phục cũng phải thời gian thời gian cái g i ắ m ra vẻ hiểu biết trí nhớ kim loại khôi phục yêu cầu đặt vào nó biến thái nhiệt độ chung mới có thể là đun nóng đi ta bãi kiến trí nhớ kim loại làm lò so kéo thẳng sau đun nóng có thể khôi phục bất quá sợ trệ ạ mẹ cái này hẳn không phải đun nóng ta nhớ được n à i ẩn ti tan trí nhớ kim loại biến hình nhiệt độ hình như là bốn mươi độ đột nhiên nghĩ đến nếu như dùng trí nhớ kim loại tạo xe lời nói sẽ không sợ hai nạn xe cộ chứ đụng cũng có thể chính mình khôi phục mua đèn tặng xe nhà kia thì có một máy dùng trí nhớ kim loại t ạ o xe giá trị hơn hai trăm i triệu bất quá xảy ra hai nạn xe cộ có thể là như vậy xe xẹp không có người tưới nước nóng xe được rồi n h â n trôn đụng cái xe người chết rồi xe không việc gì xin mời vị kế tiếp người lái đâu chó nghe thật ngữ bức nếu như ta cho bẹ gậy nó còn có thể chính mình dính trở về sao bài đoạn không được lời nói ta cho nó đánh nút chết nó còn có thể khôi phục sao không thể không nói sa điêu đám bạn trên mạng lao động có lúc vẫn đủ lại một vài vấn đề cho hàn nguyên cũng chỉnh bối rối tạo căn trí nhớ dây kim loại nếu như đánh lên nút chết nó còn có thể khôi phục nguyên hình sao đây là một đáng giá thí nghiệm một chút vấn đề tới trong tay tín hiệu dây ẹn ẹn sở dĩ không có khôi phục nguyên hình đúng là cùng nó biến thái nhiệt độ có quan hệ trong tay loại này lại ẩn ti tan cơ hình trí nhớ hợp kim nó biến hình khôi phục nhiệt độ tiếp gần 150 độ mà không phải phổ thông trí nhớ kim loại 40 độ sở dĩ thiết kế cao như vậy là cân nhắc đến vũ trụ hoàn cảnh cách xa mặt đất một cây số trở lên gần đất quỹ đạo đ ạ i khí tương đương mỏng anh vệ tinh ở độ cao này vận hành thời điểm bởi vì không có đại khí h ò a hoãn mặt n g ó thái dương một mặt nhiệt độ có thể đi đến hai trăm độ trở lên mà l ư n g quay về phía thái dương một mặt nhiệt độ có thể thấp đến dưới bốn mươi độ nhiệt độ không chế cái vấn đề này vô luận là đối với không người vệ tinh thâm không máy thăm dò hay lại là trạm không gian mang theo người phi thuyền đều phải cần cân nhắc nếu như là chở người hàng không lời nói bảo đảm tàu con t o y hoặc là trong trạm không gian bộ nhiệt độ ổn định là phải lấy bân quốc bắn đi lên trạm không gian làm thí dụ trạm không gian ở ba trăm cây số gần đất quỹ đạo trong quá trình bay hướng dương mặt bên ngoài khoang thuyền nhiệt độ sẽ vượt qua một trăm l i giới độ mà c ô n g dương diện nhiệt độ là thấp tới dưới sáu mươi trở xuống vệ tinh tàu con thoi bao gồm đại hình trạm không gian giải nhiệt là một kiện rất chuyện phiền thoái ngoại trừ nặng nghề cách nhiệt tầng ngoại khẳng định còn cần còn lại giải nhiệt thủ đoạn ở trong không gian giải nhiệt cơ bản dựa vào phóng xạ giải nhiệt để giải quyết cách nhiệt tầng không cách nào giải quyết nhiệt lượng thừa vấn đề cũng chính là một cái tuần hoàn đường ống nội bộ trang bị đầy đủ thuốc làm lãnh chất lỏng sau đó ống liên thông sinh ra nhiệt lượng cơ phận cùng với giải nhiệt bộ phận cuối cùng thông qua một máy điện cô để cho ống bên trong dịch sự lưu thông của máu động lạnh chất lỏng chạy đến sinh ra nhiệt lượng địa phương tích góp nhiệt lượng x ú c nhiệt hoàn thành sau đó lại đi lạnh địa phương giải nhiệt nhưng cứ như vậy chỉ là một bộ hoàn thiện giải nhiệt hệ thống sẽ cho c h ạ m không gian hoặc là vệ tinh không ít quá mức sức nặng gia tăng thật lớn gánh nặng mà lần này bắn đi lên vệ tinh hàn nguyên không thiết kế giải nhiệt hệ thống bất quá không có nghĩa là hắn không có cân nhắc đến này cổ vấn đề hắn sẽ cho vệ tinh ngoại trừ năng lượng mặt trời phát điện bản bên ngoài bộ phận thoa lên một loại từ sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức trong tin tức lấy được đến màu trắng nước sơn loại này màu trắng nước sơn hấp thu s u ấ t còn cao hơn nôm nhiều chút nhưng b ắ n suất cao hơn trong chân không không có đối với lưu toàn thể cùng ngoại giới trao đổi nhiệt cơ bản thông qua bức xạ nhiệt tiến hành tài liệu mặt ngoài một mặt hấp thu bức xạ nhiệt cùng thời điểm đối ngoại bộ trong chân không phóng xạ thả ra nhiệt lượng mà loại màu trắng nước sơn b ắ n suất rất cao có thể đem vệ tinh mặt ngoài nhiệt độ không chế đến một trăm một mươi độ còn đó cái này nhiệt độ mặc dù đối với với điện tử nguyên kiện còn có một chút tổn hại còn cần lại rơi n ư ớ thấp mà lần nữa hạ xuống nhiệt độ hàn nguyên vẫn không có thiết kế giải nhiệt hệ thống để cho dùng một loại phương thức khác tiến hành giải nhiệt loại mô thức này gọi là vệ tinh lăn l hay cùng trên đường chính bán thịt nướng như thế nguyên lý thực ra rất đơn giản trên vệ tinh thiên hậu sẽ khởi động nội bộ khống chế trình tự thông qua chậm chạp lan trọn tới tránh cho một mặt nhiệt độ quá cao bởi vì không có đại khí bức xạ nhiệt tạo thành nhiệt độ đang l a n lộn đến âm d i ệ n lúc sẽ bị màu trắng nước sơn nhanh chóng bắn đến lạnh giá trong chân không hiệu suất cao hạ xuống vệ tinh mặt ngoài nhiệt độ hai người kết hợp lại đủ ứng đ ố i bức xạ nhiệt rồi ưu điểm là không cần phải nữa cho vệ tinh thiết kế quá mức giải nhiệt hệ thống khuyết điểm là vệ tinh lăn lộn tư thái cùng góc độ đều cần chuyện nghiêm khắc kế hoạch xong đối với kỹ thuật yêu cầu khá cao hơn nữa màu trắng nước sơn chỉ có thể dùng cho vệ tinh chủ thể bộ phận không cách nào ứng dụng với phát đ i ệ n bản bất quá đây đối với hàn nguyên mà nói đã đủ rồi chủ thể nhiệt độ giảm xuống không ảnh hưởng nội bộ điện tử nguyên kiện là được rồi về phần năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản kia hoàn toàn không cần mặc cho xử lý ra sao đặc thù kết cấu lan hóa r a si ly côn thái dương phát điểm tài liệu ở thành hình sau có thể chống đỡ được bảy trăm độ nhiệt độ hơn hai trăm độ nhiệt độ căn bản không coi là cái gì coi như là tăng gấp đôi nữa đối với phát điện cũng không cái gì ảnh hưởng nếu như không phải ngại phiền thoái hàn nguyên còn có thể ở phát điện bản phía dưới tái thiết tính toán một tầng nhiệt phát địa bản Thông q sau nhiệt hiệu ứng khi t đ thể rời a silicon năng mặt t mô phát điện giường c o n h mở á hàn g nguyên trước lấy cái bữa ăn sáng sau đó đi phòng điều khiển kiểm tra một chút số liệu tin tức cùng với tàu con t o y phát trả lại hình nhìn một chút có không có khác thường tình huống trước mặt độ cao 162, 73 km trước mặt công việc chất còn thừa lại 23, 76. trước mặt điện năng dự trữ 98, 72. t r ư ớ c mặt năng lượng mặt trời phát điện bản nhiệt độ 279, 2. trước mặt phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ cao nhất độ 279, 2. trước mặt mệnh lệnh chấp hành n h á n h số 172 nhánh còn thừa lại không chấp hành n h á n h số 104 nhánh trong í n tổng cộng mệnh lệnh chấp hành sai lầm nhánh số, 7 nhánh, đã thống h chấp t lầm sai số, đã kê.、Trong、phòng điều khiển hàn g nguyên tử quan sát kỹ đến mỗi một nhánh số liệu những số liệu này có thể phản hồi ra số không tàu con t o y trạng thái đặc biệt là kia t h ấ t nhánh mệnh lệnh chấp hành ra số liệu nhìn càng là rất là cẩn thận không chỉ là điều tra sai lầm mệnh lệnh còn có đối ứng nhật ký đồng thời kiểm tra dự bị mệnh lệnh sáu mươi ba chấp hành sai lầm kiểm tra độ cao không đạt đến chỉ định chỉ tiêu tạm hoãn số sáu mươi ba mệnh lệnh chấp hành số liệu kiểm tra hoàn thành độ cao đi đến chỉ định chỉ tiêu dự bị mệnh lệnh sáu mươi ba m ộ t tám chấp hành dự bị mệnh lệnh bảy mươi chín chấp hành sai lầm Kiểm tra đ đi chỉ chỉ bảy chỉ chỉ chỉ chỉ cái sai lầm chỉ thị đều là loại hình này số liệu có chút là độ cao đưa đến có chút là lý lưu tin điện năng dự trữ lượng đưa đến bởi vì ở dự bị chấp hành mệnh lệnh thời điểm số không tàu con toi bên trên chức năng tấm chip sẽ điều dụng so sánh trước mặt số liệu cùng dự bị thiết lập số liệu ở phát hiện số liệu có sai biệt thời điểm tạm hoãn rồi chấp hành loại sai lầm này mệnh lệnh chấp hành đối với cả bộ chương trình mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn thoáng chỉ hoãn một chút mỗ i một giai đoạn bay lên không chương trình tại hạ một giai đoạn thời điểm đoán trước thiết trí rất nhiều trọng mệnh lệnh sẽ bị chọn gần u i nhất một cái chỉ thị sẽ bị chấp hành tỷ như dự bị mệnh lệnh sáu mươi ba nó không thể chấp hành nguyên nhân là số không tàu con toi độ cao không thể đi đến chỉ thị chấp hành dự thiết giá trị từ nhật ký văn kiện đến xem ở dự bị m ệ n h lệnh sáu mươi ba chấp hành thời điểm độ cao còn kém ba bảy cây số đối với tên lửa hoặc là tàu con t o y mà nói đây chẳng qua là một dây đồng hồ phi hành khoảng cách nhưng một dây đồng hồ tranh l ệ n h tiếp theo đưa đến vệ tinh không cách nào bình thường và quỹ cho nên phải tiến hành điều chỉnh mà điều chỉnh phương thức rất đơn giản đó chính là thông qua tự động so sánh phân tích chọn lựa ra thích hợp nhất cái kia dự bị mệnh lệnh tiến hành khởi động đền bù là được rồi đến tiếp sau này những thứ này dự bị mệnh lệnh đều là hàn nguyên dự thiết hắn đã sớm cân nhắc đến tàu con t o y đang phi hành trên đường có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý mới bao gồm ở chỉ định thời gian không thể đi đến chỉ định độ cao lý lưu tin điện năng lượng bộ nhớ không đủ tàu con t o y mặt ngoài nội bộ nhiệt độ quá cao vân vân số không tàu con t o y bay lên không là có giai đoạn thức ở leo lên vượt qua mười km khoảng cách sau chắc c ự nghi ngay cả tiếp theo ba lần đối địa mặt phát sinh tín hiệu sóng tinh chuẩn nghĩ rằng cách xa mặt đất độ cao độ cao đoán được sau sẽ đem trị số cùng đoán trước trị số tiến hành so sánh nếu như trên lệnh không may không năm cây số như vậy chức năng tấm chip là sẽ vứt bỏ đoán trước mệnh lệnh từ dự bị trong mệnh lệnh đi tìm một cái xứng đôi tiến hành khởi động tiến tới tại hạ một giai đoạn đem độ cao kéo đến dự thiết trị số bên trên nghĩ rằng độ cao đồng thời sẽ đối với điện năng tồn chữ số lượng tàu con t o y trong ngoài nhiệt độ vân vân trị số cũng tiến hành nghĩ rằng thông qua không ngừng tiến hành giai đoạn thức so sánh cùng sửa đổi số không tàu con t o y mới có thể dựa theo đặt trước mục tiêu và quỹ nghe rất đơn giản thực tế làm cũng không khó khăn nhưng kỹ thuật mới là mấu chốt nếu như không có cực thấp có thể hao tổn điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động không có hiệu suất cao quang điện chuyển đổi lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản không có cao chữ năng lý lưu tin căn bản là không làm được loại trình độ này thả vào nhân loại trong xã hội không có quá mức kỹ thuật quấy n h i lời nói sợ rằng ít nhất còn cần một trăm n ă m trở lên thời gian mới có thể làm đến mức này thậm chí một trăm n ă m cũng không nhất định có thể làm được có thể hay không thực hiện loại trình độ này hàng không phi hành mấu chốt ở chỗ khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật có thể hay không ở nơi này trong một trăm n ă m bị nghiên cứu ra tới hơn nữa nghiên cứu ra tới còn không được còn cần thực hiện làm nhỏ xuống có thể chứa tàu c o n tòi cái loại này nếu không chỉ dựa vào bây giờ các nước sử dụng khinh dưỡng nhiên liệu hoặc là mê tan đợi hóa đá nhiên liệu gần như không thể nào làm được loại trình độ này hóa đá nhiên liệu hiệu suất quá thấp nếu như dựa theo loại phương thức này tới lệ tới hàng thiên khí muốn mang theo hóa đá nhiên liệu là một cái thiên văn sổ tự Mà hóa số không, không i đi tàu con thoi n nặng sức c trở lại n n a rơi xuống đất còn có hơn bảy giờ đến gần tám giờ thất bát cái tiểu thời điểm không ngắn hắn không thể nào lãng phí hết đi đem ngày hôm qua không chế tạo hoàn thành vệ tinh làm xong là chuyện tốt nhất chuyến tin vệ tinh linh kiện hắn tối ngày hôm qua đã chế tạo ra một phần ba còn lại linh kiện cùng lắp ráp không dùng được quá lâu thời gian thể chất c ư ờ n g đại chỗ tốt ở nơi này văn bản trị số vượt xa với người thường hắn có thể dễ dàng gánh lên lúc trước không cách nào di động đồ vật hơn nữa nhất tâm đa dụng năng lực cùng với treo quỹ dòng dọc đợi công cụ cùng một ít l á p hát tinh tinh phối hợp có thể để cho hắn nhanh chóng hoàn thành đủ loại máy móc dụng cụ lắp ráp trước xiết lạc tam giác phi hành khí cùng số không tàu con toi cũng có thể ráp lại chớ đừng nhắc tới thể tích nhỏ vô số lần kết cấu cảng giản đàn vệ tinh hắn thiết kế vệ tinh ngoại trừ dùng cho thu gửi tín hiệu dây ẹn b ẹn tổ lớn một chút ngoại những vật khác cũng không lớn hơn nữa sử dụng tài liệu đều là cái loại này so với kim loại nhẹ như titan hợp kim n ô n hợp kim loại tổng trọng lượng gần đó là coi là công việc chất không có gì cả vượt qua hai trăm kg một mình hắn là có thể nhẹ nhàng t h o ả i m á i mang lên tới bận rộn thời gian đi qua rất nhanh lúc xế chiều hàn g nguyên chính đem cờ n ở cờ mẹ c h ỉ tủn xe chế ra linh kiện chuyên trở đến lắp ráp trong phòng trên tay mang theo h ò hét máy tích tích tích, tích, tích kêu lên hàn nguyên quét mắt họ hét máy phía trên biểu hiện thời gian buổi chiều ba điểm n h ấ trong thời l biết h n h veo xanh thẳm trên bầu trời đã có một cái tiểu tiểu điểm đen hiện lên hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem t h o n mắt tất cả mọi người đều biết rõ đó chính là trở về địa điểm xuất phát đang ở hạ xuống số không trở lại trở lại lại trở lại ngoại trừ gặp phải vấn đề s t hò hét ngoại ở tàu con toi trở lại là được rồi có thể đưa lên bỏ tới không dễ dàng lại còn có thể trở về trở lại thì coi như xong đi lại toàn bộ hành trình không người thao túng này cái gì hắc khoa kỹ a đơn giản s ở t r ệ ạ mẹ trước làm nhiều như vậy công việc đều bị n g ư ờ i ăn chưa húng chi nhân ra kỹ thuật vốn là cao s ở t r ệ ạ mẹ nói đồ chơi này đi quá hết rồi các ngươi liền tin tưởng bên trên vũ trụ có thể không dễ dàng như vậy trên mặt đất không người trí tuệ dưới tình huống bên trên vũ trụ thật là h a y cùng tán gấu như thế nói không chừng chỉ là trời cao vòng vo một vòng trở về đồ chơi này có thể thành công trở lại có phải hay không là liền có thể chở người hàng không rồi hả nói không chừng không dùng được vài chục năm đi vũ trụ đi mặt trăng lữ hành hay cùng ăn cơm uống nước đơn giản như thế ta nhớ được tàu con t o y bắn tỉ số thất bại thật giống như rất cao dáng vẻ không usa tàu con t o y thi hành 135 l ầ n bắn nhiệm vụ thành công 133 lần đối với hàng thiên khí mà nói thành công này s u ấ t đã tương đối cao rồi tỷ lệ thành công thật cao nhưng là một khi xảy ra chuyện đó chính là đoàn diện thật thảm không rủi ro mới lạ người khiêu chiến hào ở bắn trước bộ kỹ thuật môn lặp đi lặp lại nhấn mạnh nói dán kín vòng ở nhiệt độ thấp hạ không dễ xài giới hạn nâng lên còn phải kiểm tra loại nhưng chính quyền mượn ý gắng phải thật cái mặt mũi sống chết liền muốn đuổi cái này bắn cửa sổ bộ kỹ thuật nhân vốn tưởng rằng một chút h ỏ a liền muốn bùm sau đó lên này thật ăn mừng đến kết quả bảy mươi ba giây thời điểm trong nháy mắt đánh mặt rồi trực tiếp thả liên hoa đáng thương phía trên vài tên phi hình ra khi đó chiến tranh lạnh a không chịu thua lấy được ở lão đại ca trước mặt bắn người khiêu chiến hào bạo tạc tính chất chất cùng cắt như bẹ ở nhà máy năng lượng nguyên tử tính chất là như thế đều là chiến tranh lạnh thời kỳ cực đoan sản vật kỹ thuật không tới nơi tới trốn liền mạnh mẽ dùng rồi nay rơi ạ muốn là chúng ta quốc gia ra loại sự tình này không phải phi t i ê n liên quan quan chức cũng phải bị chém không phải nói tàu con t o y không có lợi lắm sao thật sự bằng vào chúng ta mới không làm tới vốn là có thể sở hưng tướng qua sông không có lợi lắm là một mặt một mặt khác là kỹ thuật không tới nơi tới trốn trên bầu trời số không tàu con t o y bóng người đang nhanh chóng trở nên lớn lai sở chệ ảm lúc đó người xem có chút hưng phấn có kinh ngạc có ở cùng những người khác trò chuyện lúc nào bọn họ cũng có thể bên trên vũ trụ bộ phận người xem không tin tưởng đơn giản như vậy là có thể đem tàu con t o y đưa lên vũ trụ cho là đồ chơi này nhiều lắm là chính là ở trên trời sau khi vòng vo một vòng trở về bất quá phần lớn người xem hay lại là tin tưởng cái này lai sở chệ ảm dù sao lai sở trệ ảm đã nhiều năm như vậy cái này sở trệ ảm ẹ cho tới bây giờ cũng không có lắc lư hơn người nói ra lời nói cũng làm được về phần các nước chuyên gia đối với số không tàu con t o y đi trước một lần vũ trụ cũng không có quá nhiều hoài nghi cái này sở trệ ảm ẹ chế tạo ra tàu con t o y mặc dù coi như rất đơn sơ hơn nữa đang khống chế phương diện nhìn với đùa nghịch chơi đùa tựa như nhưng bên trong ứng dụng đủ loại kỹ thuật tương đối cao làm được bay lên vũ trụ cũng không phải là không thể sự t ì n h lực đẩy giải quyết vấn đề coi như là cục gạch cũng có thể khiến nó ổn định bay lên vũ trụ giống như cái này sở chế a mẹ như vậy duy nhất tiêu hao hết mấy tấn thể lòng tiền liền vì mặt đất không người chỉ vì y dưới tình huống đem tàu con t o y đưa lên thiên ở các nước chuyên gia trong mắt tựa như thần hảo chỉ có thể hâm mộ biểu thị mức tiêu hao này bọn họ hao không nổi bất quá cái này cũng ấn chứng đối phương khoa học kỹ thuật vượt xa nhân loại địa cầu ở nhân loại trong tay giá trị cực cao thể lòng tiền ở trong tay đối phương chẳng qua là có thể tùy ý tiêu hao phổ thông vật liệu hãy cùng dầu mỏ than đá như thế tùy t i ệ n đốt hơn mười phút sau phần đáy phun ra nâu đỏ sắc đôi lửa số không tàu con toi đã có thể rõ ràng thấy toàn cảnh r ớ t x u ố con thoi rơi xuống đất mạnh liệt đôi lửa khí lưu đem sân kiểm tra trên đất một ít bụi trần đá vụn thổi bay đẩy trời chờ đợi khí lưu hơi chậm hàn nguyên phải phẩy trước mắt trọc khí tiến lên kiểm tra tàu con t o i tình huống mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi dùng cho bảo vệ tầng thứ nhất hở y hình dưỡng hóa nhôm giấy gấp tầng tài liệu trước mắt thấy kiểm tra một chút đập vào mắt một ít ô dù mặt ngoài liền vết chảy cũng không có ngược lại là cho bụi có một ít bất quá cái này là vừa mới lúc hạ xuống sau khi bổ sung đi kiểm tra xong một bộ phận mặt ngoài tài liệu hàn nguyên khẽ gật đầu đối với hờ y hình dưỡng hóa n ô m tài liệu biểu hiện hắn vẫn là thật hài lòng bất quá như đã nói qua cũng vậy hờ y hình dưỡng hóa n ô m tài liệu thang độ cứng m g ọ t cao đến tám bốn có thể so với bảo thạch muốn biết do cơ ư ngọc n g cũng chính là hồng lam bảo thạch độ cứng cũng l i ề n chín không có chút phẩm chất kém còn không đạt tới cái này độ cứng chính là dùng tiểu đao ở phía trên phủ y cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì đang phi hành thời điểm chỉ cần không đụng vào loài chim vẫn thạch cái gì cũng sẽ không có cái gì tổn thương quá lớn t i ế cái điểm này cơ bản cũng là dập theo chiếc siết lạc tam giác phi hành khí chỉ có một chút dị thường đơn giản chức năng đến khi hắn hủy đi thiết bị chứa đựng là bởi vì có thể mang về phân tích hàng không nhật ký số liệu mặc dù có thể thông qua vô tuyến phương thức đem bên trong số liệu dẫn xuất đến nhưng cái kia hiệu suất thật sự quá chậm hắn không nhịn được nhật ký quá to lớn trực tiếp tháo ra thông qua có dây phương thức liên tiếp đến trung ương máy tính tiến hành đọc đến phân tích là nhanh nhất phương thức tôn chữ ở biệt kín kim loại trong thùng lưu trữ từ tính dụng cụ bị hàn nguyên thuần thục mổ ra đi xuống trước trở về máy tinh phòng không q u á phân tích số liệu còn phải lại đợi một hai ngày bây giờ hắn trước phải đối số không tàu con t o y toàn thể phần cứng làm một cái tỉ mỉ kiểm tra hai loại không đồng loại hình động cơ lý lưu tin hệ thống chức năng tính tấm chim tàu con t o y kim loại không xương năng lượng mặt trời phát điện bản v v những thứ này đều là cần đi qua máy móc kiểm tra bao gồm liếc mắt coi t r a không có vấn đề gì hờ y hình d ư n g hóa n ô m tài liệu giống vậy cần đi qua chuyên nghiệp máy móc tiến hành phân tích nhằm vào tàu con toi kiểm tra Là tàu chương o n toy i hạ x c ba trăm năm mươi một, tích, tạo, một 351, tàu con thoi chỗ thiếu hụt số không tàu con thoi kiểm tra toàn diện tổng cộng làm hai ngày, 2 ngày. hàn g nguyên dùng đủ loại máy móc đem tàu con t o i các cơ phận cũng quét qua một lần thậm chí còn đem bộ phận linh kiện hủy đi xuống dưới tiến hành kiểm tra đương nhiên này là lần đầu tiên bên trên thiên hậu đi xuống làm kiểm tra tự nhiên muốn cặn kẽ g ư ờ m ra không ít nếu như trở lên thiên làm tiếp kiểm tra lời nói yêu cầu đi theo quy trình cùng kiểm tra bước liền ít hơn nhiều mặc dù tiêu hao hai ngày nhưng tin tức tốt là tàu con t o i toàn thể cũng, cũng không có vấn đề lớn lao gì bất qua vấn đề nhỏ ở lần này kiểm tra kết quả chung xuất hiện hai cái một là thể lòng tiên công việc chất tiêu hao tốc độ so với hắn đoán trước tính toán phải nhiều hơn nữa còn nhiều đi ra không ít dựa theo đoàn chức tính toán có ở đây không đầu phóng vệ tinh dưới tình huống lần này bay thử hoàn thành một lần vũ trụ phi hành dựa theo ban đầu tính toán cần phải tiêu hao xuống tổng kết sáu tấn thể lòng tiên công việc chất nhưng phi hành khí sau khi hạ xuống hắn thông qua máy móc và số liệu kiểm tra đi ra thể lòng tiên công việc số nguyên tố lượng chỉ còn lại có không hai mươi tám tấn mà số không cất cánh thời điểm mang theo công việc chất tổng số là bốn tấn nay ý vị lần này phi hành tiêu hao hết ba bảy mươi hai tấn thể lòng tiên công việc chất so với tính toán số liệu tiêu hao nhiều hơn rồi không ba mươi sáu tấn công việc chất không 36 tấn cũng chính là 360 kg số lượng này không ít 360 kg thể lỏng tiên đủ một cái đại hình trạm không gian tiêu hao một năm rồi bất u ố c những năm gần đây nhất mới xây cất thành cũng bắt đầu sử dụng trạm không gian năm mức tiêu hao dịch tiên cũng liền 400 kg chắc chắn cái kết quả này không có sai s ó t về tính toán sau hàn nguyên có chút nhăn l o m n t m i 400 kg thể lỏng tiên đối với có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái hắn mà nói cũng không coi vào đâu hơn nữa tàu con thoi thiết kế thời điểm thể lỏng tiên cất giữ dự trữ dương liền cân nhắc đến loại tình huống này dự trữ dương loại vật này đều có những dư lượng đừng nói là bốn trăm kg thể lòng tiên rồi chính là nhiều hơn nữa một tấn có những dư thiết kế tổn t r ữ dương cũng có thể bông xuống cũng không cần quá mức cải tiến cái gì nhưng này bốn trăm kg công việc chất quá mức tiêu hao có nghĩa là hắn thiết kế cùng tính toán sẽ ra vấn đề về phần vấn đề ra từ nơi nào bây giờ còn không biết rõ cần cái này thông qua lưu trữ từ tính trung phi hành nhật ký tới tiến hành phân tích hà nguyên suy đoán một chút phải cùng chính mình dự thiết những mệnh lệnh đó có quan hệ trước hắn kiểm tra một chút những thứ kia sai lầm mệnh lệnh ở kế hai ngày trước buổi sáng phát hiện bảy cái bên ngoài buổi sáng tám giờ đến trở về địa điểm xuất phát rơi xuống đất lại mới tăng thêm rồi bốn cái sai lầm chấp hành mệnh lệnh mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến tàu con t o y ổn định trở về địa điểm xuất phát nhưng khẳng định cùng h ắ n tính t o á n trị số có sai lệnh bắt đầu sử dụng dự bị mệnh lệnh tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều thể lòng tiên bất quá bốn cái sai lầm chấp hành mệnh lệnh trong đó có hai cái là đang ở độ cao thấp hơn một trăm sáu mươi km tàu con toi tiến vào tầng bình lưu sau xuất hiện nay biểu thị chỉ có hai cái dự bị mệnh lệnh mới tiêu hao thể lòng tiên mà hai cái dự bị m ệ n h lệnh tiêu hao hết vượt qua ba trăm sáu mươi kg thể lòng tiên này có phải hay không là có chút quá nhiều hàn nguyên không dám khẳng định nhưng hoài nghi còn có những địa phương khác tiêu hao một bộ phận dư thừa thể lòng tiên thể lòng tiên số lượng tiêu hao vượt qua này là người thứ nhất vấn đề nhỏ vấn đề thứ hai còn nghiêm trọng hơn một chút ở hờ y hình dưỡng hóa n ô m d i y gấp tầng tài liệu bảo vệ tài liệu hạng hắn sử dụng một loại tên là tụ lục khinh m ỡ hóa chất tới làm bề mặt cùng năng lượng mặt trời phát điện cứng đờ tiếp cách nhiệt độ tầng cùng với lấy được nhất định hạ nhiệt nghĩ tới nhưng hắn không có đi đến nó phải có hạ nhiệt cách nhiệt độ hiệu quả loại tài liệu này là một loại cao thấu minh hóa học hợp thành tài liệu. có khá m ạ nhưng hấp thu nhiệt l ợ năng lực c ù mà bố c xạ n h i trí ở phát điện bản mặt ngoài nhiệt độ kiểm tra nghi lại kiểm tra đi ra vượt qua năm trăm linh độ cao nhiệt độ hơn nữa ghi chép biểu hiện cũng không chỉ một lần có ba lần bất quá này ba lần nhiệt độ cao giải rác có ở đây không cùng địa phương Mặc dưới ù 500 độ cao tình c huống này hàn nguyên chuẩn bị hai tay phương án một tay là đối tượng lục khinh mỡ tài liệu lần nữa tiến hành khảo sát lần nữa xác nhận loại tài liệu này tính chất cùng bức xạ nhiệt năng lực đối tụ hai i n vấn đề đều cần phân tích tàu con toi nhật ký hàn nguyên không chỉ h o á n nữa thời gian kiểm tra xong tàu con thoi sau chạy thẳng tới máy tính phòng từ đầu hào tàu con thoi bên trên tháo ra lưu trữ từ tính dụng cụ liên tiếp vào máy tính hàn nguyên ngón tay phím ấn thật nhanh một hành hành điều dụng mệnh lệnh không ngừng bị chuyển vào tổng thể tấm chip trong máy vi tính theo xác nhận kiện nhân xuống một cái tương tự với văn bản cơ cấu bị mở ra bên trong là giày đ ặ c đi nhật ký tất cả đều là hán tự cùng với con số tổ hợp đối với lai、like、sở c h ạ ám lúc đó phần lớn người xem mà nói đây là liếc mắt là có thể xem hiệu là ý gì đồ vật nhưng đối với còn lại quốc gia chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học học giả mà nói này liền không phải rất hưu hảo rồi mặc dù tiếng hán lập trình cùng tam vào chế tầng dưới chót mật mã xuất hiện để cho thế giới các nước nhắc lên một cổ tiếng hán học tập nhiệt chiều bất quá tiếng hán vật này không có trải qua phạm vi lớn thời gian dài hoàn cảnh hôn đúc muốn trong vòng thời gian ngắn học giỏi thật đúng là một món thật chuyện khó mặc dù dày đặc hán tự nhìn có chút c h o n g váng đầu hoa mắt nhưng các nước chuyên gia cũng cố gắng t r ậ n t o cặp mắt mình muốn nhận lai、like、sở chệ ảm trong video từng cái hán tự nhưng mà không ra ba mươi giây chín mươi trở lên chuyên gia liền cũng đúng tha thượng đế đây thật là nhân có thể nhận sao chậm một chút có thể không USA mô bên trên căn g t bản một cái logo hắn quét nhìn không tới năm giây thời gian liền trực tiếp lật qua rồi muốn biết rõ một trang này không sai biệt lắm có hơn sáu trăm l i n chữ còn cùng bình thường đọc sách còn khác nhau hoàn toàn bình thường sách vợ đều là sẽ phân đoạn còn có đủ loại ký tự trợ giúp nhưng trên màn ảnh giải thích ra nhật ký h n g tự đều là dày đặc chất đống chung một chỗ căn bản cũng không có cái gì cách nhau cùng phù hiệu này đọc lên tới liền tương đương phi sức nhưng mà dưới tình huống này hàn nguyên còn có thể giữ năm giây liền lật một lần trang loại tình huống này đừng nói nước ngoài chuyên gia nhổ nước b ọ t rồi chính là mình nhân cũng phải nổ nước bọc ta cái này lật xem tốc độ người miêu là có đã gặp qua là không quên được sao cho mọi người chúc tết hai n t h ậ t sắp trôi qua hai t gần sắp đến tam thu chức ở chỗ này chúc mọi người năm mới vui vẻ toàn gia đoàn viên vạn sự như ý đương nhiên còn có năm con cọp phát đại tài ngoài ra cái này đơn t r ư ơ n g trò chuyện tán gẫu quá khứ một năm đầu tiên là phi thường cảm tạ mọi người đặt chống đỡ tam thu b á i t ạ cũng cảm tạ mọi người mỗi một tấm vé tháng mỗi một tấm phiếu đề cử mỗi một phần bình luận quyển sách này là hai mươi mốt năm đầu tháng chín trưng bày viết đến bây giờ cũng có đến gần chín mươi vạn chữ rồi trưng bày phía sau có chút phóng h ồ n g hy vọng năm sau có thể nhiều c à n g một chút tam thu là một cái người mới thuần t h u ầ n người mới đối với trường t i ê n nắm chặt lực thật có chút chưa đủ viết lên phía sau thời điểm thật có chút vấn đề bất quá những thứ này ta cũng đều nhớ từng cái đạp lên hố tại hạ một quyển sách cũng sẽ trở thành ta quý báu tài sản trong năm qua chung được như nguyện rút hai lần thưởng chụp rồi khởi điểm hai lần lồng dê tổng kết đạt được bảy trăm khối vẫn là rất vui vẻ nơi này lại lần nữa cảm tạ các vị độc giả bằng hưu phiếu hàn g t h á n g cảm ơn rút số là một cái một người khác chính là lên khởi điểm đại phong đầy đây đối với tam thu mà nói cũng là một cái cực lớn công nhận mặc dù cùng các đại thần so với tranh lệch khá xa nhưng đối với tam thu mà nói đã đủ rồi hy vọng năm sau có thể viết tốt hơn không qua năm tiếp nối cũng có đó chính là tha thiết ước mơ tam giang không có thể lên khá là đáng tiếc hy vọng quyển sách kế tiếp có thể bên trên tam giang lương cố gắng lên đó, đúng rồi quyển sách này đến tiếp sau này nội dung cốt truyện ta khá lớn một chút đi đầu tiên là không chuẩn bị lại kéo lại thủy đi xuống kết thúc chắc sắp trước lưu lại một nhiều chút không bắt đầu sử dụng phục bút sẽ không khải dụng đã vạch trần hố nhất định sẽ viết tỷ như trận kia lưu tinh v ũ tỷ như bắt được thanh â m t h ầ n bí những thứ này ta đều nhớ quyển sách này đại khái sẽ viết xong làm nhỏ xuống phản ứng nhiệt hạch sau đó nhân vật chính tiến vào vũ trụ không sai biệt lắm đến lượt kết thúc dự trù thời gian đại khái ở ba bốn tháng khoảng đó đi sách mới đã tại cấu tư có thể không có khe liên tiếp được rồi liên lại n h ả y tới đây chúc mọi người năm mới vui vẻ vợ s buổi chiều còn có một chương chương ba trăm năm mươi hai nhiệt độ siêu thấp hiện tượng đưa đến vấn đề thực ra không riêng gì các nước chuyên gia nhổ nước bọt ngay cả hàn nguyên chính mình ở lật nhìn nửa giờ sau cũng ở tâm lý nhổ nước bọt mà bắt đầu hắn dùng loại tốc độ này lật nhìn hơn nửa canh giờ lại chỉ nhìn hết không tới mười phần trăm nhật ký muốn biết rõ số không tàu con toi nhật ký nhưng là chỉ ghi chép một ít mang tính then chốt đồ vật t ỷ như dự bị mệnh lệnh khởi động báo sai dự bị mệnh lệnh khởi động báo sai cùng với phát tàu con toi bản thân trạng thái các loại những vật này là phải hơn nữa ghi chép hình thức rất đơn giản tỷ như khởi động chính là một câu nói ghi chép khởi động thời gian trước mặt nhiệt độ cao tàu con t o y trước mặt trạng thái này một ít tin tức còn lại hôn tạp đồ vật đều không hướng bên trong viết xoa xoa chua xót con mắt hàn nguyên đứng lên hoạt động một chút cân cốt đùng đùng một trận khớp xương tiếng v a n g sau lại lần nữa ngồi xuống rồi lần này không phải nhìn nhật ký rồi mà là biên soạn một cái văn bản chức năng ngay hôm đó chi quá nhiều lần trước thiên liền muốn hành hạ như vậy một lần lời nói hắn cũng không chịu nổi trước hắn không chuẩn bị cái này cũng là không nghĩ tới lần trước thiên sẽ sinh ra khổng l ộ như thế nhật ký bây giờ sinh ra thì phải muốn một cái đường tắt một chút biện pháp đơn thuần dùng mắt thường từ trong mấy thứ này mặt đi lục soát dị thường ghi chép thật là có thể so với mỏ kim n ấ y biển làm cái văn bản chức năng đi ra lại đem nhật ký chuyển tới văn bản đi vào bên trong sau đó lợi dụng chữ mấu chốt cùng mấu chốt thời gian tới tiến hành tìm như vậy thuận lợi tìm tới dị thường báo sai nhật ký tốc độ cũng mau vô số lần ở định nghĩa khố cùng biên soạn khí đợi cơ sở trình độ cũng hoàn chỉnh dưới tình huống ở đã có văn bản chức năng bên trên tăng thêm nữa một cái cha tìm chức năng cũng không phải rất khó khăn hơn một tiếng thời hàn nguyên liền quyết định được cái này phiên toái một điểm là yêu cầu đem tổng thể tấm chip máy tính tiến hành toàn thể mở lại lấy thích đứng cái này chức năng mới không có cách nào mặc dù hắn đã trải qua sơ bộ thay này đài trung ương máy tính biên soạn đi một tí khống chế trình tự nhưng một người muốn làm như windows hoặc là linux hệ thống loại trình độ đó cần phải hao phí thời gian quá dài trước mắt mà nói tầng dưới c h ố t cơ cấu cùng khống chế trình tự hắn đã biên soạn rồi một bộ phận có thể để cho máy tính thích đứng cần tính toán công việc cùng chuyển đổi việc cũng đã rất tốt nhưng thiếu mất đồ hay lại là quá nhiều những thứ này chỉ có thể hoa mất thì giờ từng điểm từng điểm tới bổ không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi có thể chuẩn bị một cái i đ ra để cho ai thay hắn bổ những thứ này nghĩ tới đây hàn nguyên trong đầu đ ố n g nhiên linh quang trận lõe nhớ ra cái gì đó ai ta có thể hay không đang m ư ợ n dùng thái sơn căn cứ bên kia trung ư ơ n g máy tính trước đem hai biên soạn ra sau đó sẽ chuyển tới bên này nếu như tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu đủ đủ cường đại lời nói hàn nguyên mị đến con mắt nhìn chằm chằm đang ở mở lại tổng thể tấm chìm máy tính suy nghĩ loại phương thức này khả thi một lúc sau hàn nguyên hồi thần lại lắc đầu một cái đem trong đầu ý tưởng đổi ra ngoài có thể hẳn là có thể nhưng điều kiện tiên quyết là biên soạn ra tới ai được tương đương hoàn thiện lại cụ có nhất định tự bản thân năng lực Thì như tổng thể tấm chip thiếu nào đó khởi động biên soạn ra tới ai có thể tự động tiến hành kiểm tra cũng biên soạn có thể được hẳn là có thể được bất quá lượng công việc này cũng quá to lớn rồi nếu như nửa năm sau hắn không việc gì lời nói có thể đi thử một chút nhưng nửa năm sau hắn được đi hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ ngay cả vệ tinh bắn nhiệm vụ hắn đều được giao cho thái sơn căn cứ quản gia tiểu thất tới tiến hành rất hiển nhiên là không có gì thời gian đi biên soạn hẹ sạm thời bung tha xuống cái ý nghĩ này tỏa sáng hai mắt màn ảnh lóe lên mạch quang tổng thể tấm chip máy tính đã mở lại hoàn thành trước điều dùng đến khổng lồ thời gian bị hàn nguyên dẫn nhập một cái văn bản chung văn bản lại mở ra thông qua sai lầm mệnh lệnh chữ mấu chốt cùng thời gian lần này ở có chức năng sau hàn nguyên rất thuận lợi liền tìm được đối ứng cặn kẽ nhật ký sai lầm mệnh lệnh thời gian nhiệt độ dị thường thời gian điểm trước kiểm tra có vấn đề địa phương hắn đ ề u tra tìm một lần tốt nhất từ chính là thời gian điểm chỉ cần biết rõ cái vấn đề này đại khái là từ lúc nào phát sinh là đủ rồi tụ lục khinh mỡ hạ nhiệt tài liệu có vấn đề nhìn bị nhảy ra ngày sau trí hàn nguyên tụ thần cẩn thận lẫn xem một chút sau đó lại tìm một chút những thời gian khác đoạn có quan trung gian tầm nhật ký cuối cùng xác định tụ lục khinh mỡ hạ nhiệt vấn đề tài liệu loại này bị h ắ n ứng dụng với trung gian tầng cao trong suốt tài liệu đem dùng thích hợp nhiệt độ ở dưới ba mươi năm độ đến bảy trăm bảy mươi độ ở cái phạm vi này bên trong nó đều có thể giữ một cái tương đối ổn định bức xạ nhiệt quyết tán năng lực cùng hút nhiệt độ năng lực thông qua đối n h ậ t ký thời gian ngừng phân tích h ắ n nguyên tìm được vấn đề căn bản đang phi hành khí leo lên trong quá trình bởi vì độ cao vấn đề nhiệt độ sẽ hiện ra trợt giảm xuống hiện tượng đại khí chung nhiệt lượng chủ yếu tới từ mặt đất không khí đối thái dương phóng xạ hấp thu hơi ít nhưng đối với mặt đất phóng xạ hấp thu suốt cao vô cùng cứ như vậy độ cao so với mặt biển càng cao, cách đại khí nhiệt lượng mặt đất càng xa lấy được nhiệt lượng càng ít nhiệt độ cùng độ cao so với mặt biển quan hệ thức là t hai mươi sáu h gần mỗi lên cao một m nhiệt độ hạ xuống một độ là một m chỗ cao nhiệt độ là hai mươi sáu m ư ơ i bốn mà ở nhật ký c h u n g hàn nguyên kiểm tra được có một cái thời gian ngừng trung gian tầm nhiệt độ thấp hơn rồi bốn mươi độ kéo dài m ộ ư ơ i năm giây thời gian mà m ộ ư ơ i năm giây bởi vì nhiệt độ quá thấp đưa đến tụ lục khinh mỡ tài liệu có một bộ phận xuất hiện kết tinh hiện tượng phá hư bức xạ nhiệt khuyết tán năng lực cái điểm này là hàn nguyên không có tính toán đến bởi vì số không tàu con thoi từ đầu đến cuối ở tốc độ cao phi hành dựa theo tình huống bình thường mà nói về mặt tài liệu sẽ cùng tầng khí quyển va chạm cho dù là đến ấm áp tầng loại này đại khí cực kỳ mỏng manh vùng cũng sẽ sinh ra nhất định nhiệt lượng cái này nhiệt lượng đủ đối kháng cao tầng giá rét nhiệt độ hơn nữa đột phá ấm áp tầng sau ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến đến tàu con toi mặt ngoài cứ như vậy sinh ra bức xạ nhiệt cũng sẽ nhấp cao hàng thiên máy bay mặt ngoài nhiệt độ không nên sẽ xuất hiện loại này nhiệt độ siêu thấp tình huống đây là hàn nguyên không nghĩ thông địa phương nhưng lập tức liền nhật ký bên trên đã hiện ra kia đại biểu cái vấn đề này là tồn tại thay đổi trung gian t ầ n cách nhiệt độ tài liệu suy nghĩ một chút rất nhanh thì hàn nguyên làm ra quyết định. hắn không xác định loại này nhiệt độ siêu thấp tình huống rốt cuộc là thỉnh thoảng một lần hay lại là mỗi lần bắn lúc cũng sẽ gặp phải vấn đề nhưng có thể xác định là tụ lục khinh mỡ loại này cách nhiệt độ hàng nhiệt tài liệu đã không thích hợp mặc dù xuất hiện kết tinh bộ phận là nằm ở tàu con t o y phần đ ấ y không thể tiếp thu được quan g phóng xạ địa phương nhưng trung gian tầng tụ lục khinh mỡ tài liệu là sẽ lưu động có một bộ phận tính năng tổn thất dính vào và còn lại tính năng bình thường trong tài liệu sẽ đưa đến toàn thể tính có thể hạ thấp cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp thay đổi chuyện phản phái t ự c chất t ự c hay hấp dẫn và lật như bánh tráng có chuyện khó đoán Tức thấp không đột phá phòng tuyến. tụ lục khinh g độ độ、so、mỡ là đủ loại trong tài liệu giá trị khá cao một loại chế tạo độ khó cũng không lớn thông qua một ít cũng không tính phức tạp hóa học thủ đoạn liền có thể hợp thành đi ra cũng không phải rất chú trọng chế tạo điều kiện đây cũng là hàn nguyên chức lựa chọn loại tài liệu này làm trung gian tầng chậm nhiệt độ tài liệu nguyên nhân khuyết điểm cũng có c hàn í n h l đ nguyên mặt vượt dưới độ độ độ độ ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ qua loại chuyện này tàu con toi ở bay lên không thời điểm lại không phải ngừng nó từ đầu đến cuối ở tốc độ cao phi hành dưới tình huống này còn có thể xuất hiện dưới 40 độ nhiệt độ thấp là hắn ngay từ đầu không tính toán đến cũng không nghĩ tới suy nghĩ một chút ở trong đầu kiến thức trong tin tức lật một cái rất nhanh hắn liền tìm được mấy loại phù hợp tính năng yêu cầu tài liệu từ trung gian chọn lựa một chút h ắ n nguyên đem lựa chọn phong tỏa ở một loại tên là dị tướng hoàn m ẫ u hoàn tụ hai ớt chỉ trong tài liệu loại tài liệu này là từ nhân loại nghiên cứu chất lỏng giữ ấm tài liệu hoàn m ẫ u hoàn bên trên diễn sinh ra tới một loại vô sắc tài liệu ở n ă độ như cũ có thể giữ nhất định lưu động tính tựa như không phải làn i ệ u tần thể lưu như thế cho đến dưới năm m ư i lăm độ mới bắt đầu ngưng sẽ hạ xuống một ít xuyên tấu h qua quan suất nhưng ứng dụng đến tàu con t o y bên trên không có vấn đề gì khuyết điểm là loại tài liệu này cách tính nhiệt có thể hạn mức tối đa không có tụ lục khinh mỡ được không ôn hạn mức tối đa cũng không có cao như vậy chỉ có thể ở 730 độ dưới đây nhiệt độ chung công việc cao hơn nữa sẽ sôi sùng sục nhanh chóng biến thành chất khí cực lớn trở ngại ánh sáng truyền bá tốt đang phi hành khí mặt ngoài hờ y dây gấp tầng tài liệu sẽ hạ xuống một lần nhiệt độ chuyển đến trung gian tầng nhiệt độ sẽ hạ xuống rất nhiều hơn nữa hàn nguyên tăng lên dị tướng hoàn mộ hoàn tốc độ tuần hoàn để cho hấp nhiệt mặt cùng giải nhiệt mặt chất lỏng lấy càng nhanh ch trừ lần đó ra đối với nhân loại mà nói loại này dị tướng hoàn mậu hoàn tài liệu có độc mang có một loại nhàn nhạt, nhạt gây mũi mùi vị độc tính ngược lại cũng không coi là quá lớn nhưng đối với thân thể con người có nhất định tính ăn mòn bất quá chỉ cần ngươi không phải uống mấy hớp hoặc l à hút vào khí thái hóa chất lỏng r a t h ì tiếp xúc kịp thời rửa sạch liền không có vấn đề gì mặc dù có độc cùng mang có nhất định tính ăn mòn nhưng đó là châm đối sinh vật mà nói loại tài liệu này dùng cho tàu con toi trung gian tầng coi là cách nhiệt độ tài liệu vẫn là có thể dù sao cũng toàn bộ phong bế hoàn cảnh chỉ cần không đúng những tài liệu khác có tính ăn m n liền không có vấn đề gì hao tốn một ít thời gian hàn g nguyên thuận lợi đem loại này dị tướng hoàn mậu hoàn tụ hai ớt chỉ tài liệu chế tạo đi ra nay thuộc về sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật đối với tài liệu trang bị đầy đủ hắn mà nói cũng không khó khó xử lý là đem chế tạo hối bái đi ra giữ ấm tài liệu d ó t vào tàu con thoi trung gian tầng đi vào bên trong trung gian tầng kết cấu tương đối phức tạp toàn thể mà nói giống như thế giới các nước như thế có đường biên giới là bị từng cục ngăn cách mở cũng không phải một cái c h ì n h thể cho nên muốn thông qua đường ống thả bên trong ban đầu tụ lục khinh mỡ lại viết vào dị tướng hoàn mậu hoàn tụ hai ớt chỉ tài liệu cũng không thực tế hơn nữa yêu cầu đem bên trong tụ lục khinh m ỡ tài liệu hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ chỉ có thể một cái khu vực một cái khu vực tới tiến hành xử lý g i a n g có ba ngày nhiều thời gian hàn g nguyên mới đưa tân cách nhiệt độ tài liệu thay đổi đi lên đương nhiên lần này thay đổi trước hắn trước đó đối tài liệu làm đủ nhiệt độ cao thấp tính năng khảo sát thí nghiệm bảo đảm rồi dị tướng hoàn m ẫ u hoàn tài liệu không có vấn đề mới thay đổi đi lên nếu không đi lên sau lại xảy ra vấn đề lại được dày vỏ một chuyến hoàn thành trung gian tầng tài liệu thay đổi chờ đợi số không tàu con toi lần thứ hai bắn trời cao thời gian lại qua một tuần có lần trước khảo sát kinh nghiệm hàn nguyên thông qua kiểm tra phân tích nhật ký văn kiện cùng với tàu con t o y c h u y ể n tới hình đối thiết lập một ít trình tự cùng mệnh lệnh thoáng làm đi một tí điều chỉnh điều chỉnh không lớn chỉ có chút sửa lại có liên quan sai lầm mệnh lệnh chấp hành mấy cái tham số tàu con t o y có thể bình thường trời cao cũng trở lại nói rõ trước hắn tính toán quỹ đạo cùng dự thiết mệnh lệnh cùng dự bị mệnh lệnh cũng không có vấn đề gì cho nên những thứ này toàn thể mà nói không nhất định phải làm gì điều chỉnh lại nói toàn thể mệnh lệnh số lượng thật sự quá to lớn muốn biết rõ trước hắn biên soạn những thứ này nhưng là hao tốn hơn một tháng thời gian kia hơn một tháng thời gian buổi tối ngoại trừ thường ngày lợi dụng học tập ngoại những chuyện khác cơ bản không có làm tất cả đều dùng để biên soạn những trình tự này rồi hơn một trăm đạo dự thiết mệnh lệnh mỗi một đạo dự thiết dưới mệnh lệnh ít có mười mấy nhánh dự bị mệnh lệnh có nhiều hơn mười đầu dự bị mệnh lệnh những thứ này dự bị mệnh lệnh đều là nhằm vào không đồng tình huống làm ra nghĩ rằng mà có dự bị dưới mệnh lệnh còn có thứ cấp dự bị mệnh lệnh phải sửa đổi lời nói phiền thoái cực kỳ cần phải cân nhắc các trường hợp không nói còn cần làm lớn lượng thôi diễn tính toán toàn bộ muốn sửa đổi lời nói được đổi đến không biết năm tháng nào đi bất quá sửa đổi sai lầm mệnh lệnh tham số cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh mỗi một nhánh dự thiết mệnh lệnh ít nhất cũng dính dấp trước sau hai cái dự thiết mệnh lệnh cùng thời điểm dính dấp cho nên ở đối với nhận sai mệnh lệnh sửa đổi đồng thời ít nhất đều phải tính toán cân nhắc lân cận hai cái dự thiết mệnh lệnh cùng với bọn họ dự bị mệnh lệnh hoàn thành hết thể chuẩn bị sau số không tàu con t o i mang theo năm tấn thể lòng t i ề n cũng mang theo hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem c h ú c phúc một lần nữa cất cánh mà đem tàu con t o i bắn bên trên thiên hậu hàn nguyên lại ngựa không ngừng vó câu tiếp tục chế tạo vẫn chưa xong truyền tin vệ tinh đ u i lần tiếp theo tàu con t o i trở lại trước h ắ n đã số không vệ tinh phần lớn linh kiện cũng xe còn cần một ngày hai mươi b ố h đi qua rất nhanh số không tàu con toi đúng hẹn tới lần nữa đáp xuống sân kiểm tra trong đất châm trích kiểm tra hoàn thành sau đó hàn nguyên trên mặt lộ ra cái vui vẻ yên tâm nụ cười thay đổi đi lên tân hình cách nhiệt độ tài liệu hiệu quả cũng không tệ lắm t ừ an bài ở lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản mặt ngoài nhiệt kế ghi chép số liệu đến xem toàn thể phi hành t r u n g nhiệt độ cao nhất độ chưa tới ba trăm độ mặc dù điều chỉnh quá mệnh lệnh tập như cũ có sai lầm chỉ thị xuất hiện nhưng trước bảy cái đã hạ thấp rồi hai cái toàn thể mà nói hiệu quả rất không tồi không có gì l ạ i yêu cầu điều chỉnh địa phương đương nhiên nếu như nguyện ý lời nói nhằm vào hai cái sai lầm chấp hành mệnh lệnh làm tiếp một ít điều chỉnh là được rồi hoàn thành số không tàu con toi lần thứ hai khảo sát sau hàn g nguyên đem tàu con toi dừng ở sân kiểm tra trong đất cùng xiết lạc tam giác phi hành khí đồng thời an trí ở hai cái bất đồng trong góc loại này tàu con toi đối với hắn mà nói là tương đối thích hợp nhưng đối với thưởng thức lai、like、sở trệ ảm các nước đến xem tham khảo ý nghĩa lớn hơn thực hành ý nghĩa một lần phi hành liền phải tiêu hao xuống bốn tấn thể lòng tiền không có kia cái quốc gia sẽ không nghĩ ra đi sao chép loại vật này trừ phi là dùng vụ quân chuyển hành động tác chiến nếu không duy nhất tiêu hao hết hai mươi trăm i triệu thật là thua thiệt đến quần lót cũng phải bán đi bất quá phía trên điện tử hình đẩy tới hệ thống tàu con thoi mặt ngoài ô dù cùng cách nhiệt độ tầng sử dụng kỹ thuật cùng tài liệu những thứ này vẫn là rất không tệ những thứ này có thể hủy đi khởi xuống nghiên cứu triệt đề có thể ứng dụng địa phương cũng không ít nhưng này nhiều chút các thứ đối với hao tổn có thể cực thấp điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động mà nói giá trị liền kém xa tít tắp rồi điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhưng là b ư c ngũ thường triệu khai liên hợp quốc hội nghị sửa đổi các nước lĩnh không hạn mức tối đa cùng với quân sự điều ước phương diện đồ vật. l ĩ n h không là chỉ nơi với quốc gia chủ quyền quản h ạ hạ dẫn lục cùng thủy phận thượng không khí không gian đối với một nước l ĩ n h không độ cao chắc có rất cao trước mắt quốc tế công pháp còn vô minh s á t thực quy định nhưng một loại cho là không lẽ thấp hơn truyền thống các loại máy bay phi hành độ cao đại khái cách mặt đất ba mươi km đến bốn mươi công bên trong k h o ả n g đó một loại ngầm thừa nhận cũng chính là ba mươi lăm công bên trong k h o ả n g đó theo các nước lớn đối điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nghiên cứu đi sâu vào bây giờ gần như sở hữu nước lớn đem điện đẩy tới động cơ an bài đến chiến đấu cơ bên trên mà một trận an bài điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động máy bay có thể nhẹ nhàng thoái máy bay đến vài chục km trên bầu trời độ cao này đã phá vỡ các nước công nhận ăn ý linh không độ cao có thể nói một máy động cơ thay đổi đi qua vài chục năm mô thức chiến tranh trong quá khứ một thế kỷ chung cứ việc các nước đều đang nghiên cứu trời cao vũ khí hoặc là trời cao chiến lược oanh tạc thủ đoạn nhưng không có ai có thể nghĩ tới ở đây sao nhanh tương lai uy hiếp sẽ từ tối cao 2 0 i m ư ngàn m lên cao đến 1 0 0 t r ă ngàn thước trên không trung loại vật này tựa như cùng đầu đạn hạt nhân giống nhau là một loại chiến lược uy hiếp vui mừng là đồ chơi này không phải mỗi một cái quốc gia độc lập nghiên cứu ra đến mà là các nước đều có lẫn nhau ngăn được nếu không nếu như n h ưu s a mân quốc những thứ này phát động chiến tranh ý nguyện cực mạnh quốc gia đơn độc lấy được rồi vật này sợ rằng một vòng mới chiến tranh lại sẽ bắt đầu rồi có thể nhảy lên tới bách cây số cao không chiến cơ đem lực uy hiếp có thể không thể so với hạt nhân kém thông thường mỹ sẽ cùng hạt nhân mỹ sai đối với có thể vận tải cùng bắn mỹ sai quốc gia mà nói đơn giản chính là thay đổi cái mỹ sai đầu sự tình đặc biệt là hiện đang chiến đấu máy tại trang bị điện đẩy tới động cơ sau có thể bay bên trên gần trăm cây số trời cao vận tải vũ khí nguyên tử thật là không nên quá dễ dàng hơn nữa các nước chiến đệ ấ u tứ đại thậm chí là đệ ngũ đại chiến đấu cơ đem bay liên tục lý trình ở hạc hai cái hòm nhiên liệu dưới tình huống một loại cũng sẽ không vượt qua năm cây số nói cách khác nó tác chiến bán kính chỉ có hai năm g trăm linh công bên trong hòm đó này hay lại là tương đương tân tiến đệ tứ thậm chí là đệ ngũ chiến đấu cơ nếu như là kém một cái hai cái cấp bậc tác chiến bán kính thậm chí chỉ có hơn một ngàn cây số giống như lão đại ca nghiên cứu thiên nga trắng cái loại này cố gắng lên một lần bay liên tục lý trình có thể đạt đến mười hai ngàn cây số vanh tắc cơ như vậy một loại mà thôi dưới so sánh usaf hai mươi hai ác đ i ề u chiến đấu cơ bay liên tục lý trình hai chín nghìn năm é trực t tiếp bị dây thành đống c ặ n bã rồi có thể nói lao mao tự ý vào thiên nga trắng gần như độc bộ thế giới ở điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bị ứng dụng đến chiến đấu cơ bên trên ưu thế này trực tiếp sẽ không có hà nguyên ban đầu nhưng là lái xiết lạc tam giác phi hành khí vòng quanh toàn bộ địa cầu bay suốt hai vòng mặc dù dùng năng lượng mặt trời phát điện bản bổ sung năng lượng nhưng cũng thấy điện đẩy tới phát động bay liên tục cùng tính năng ổn định tính đặc biệt là bân quốc nghiên cứu tam bản thủ cải tiến người đứng đầu ở đã trải qua sơ bộ nắm giữ kỹ thuật dưới tình huống bân quốc lấy ra một loại bay liên tục lý trình hơn hai vạn cây số chiến đấu cơ bay liên tục đến gần nửa xích đạo này có nghĩa là loại chiến đấu này máy từ bân quốc địa phương cất cánh có thể đến trên thế giới bất k mà bay liên tục mạnh hơn là quân đội khoa học kỹ thuật nơi còn nghĩ lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản cùng lý lưu tin ứng d ù n g đến tiểu hình chiến đấu cơ bên trên bên ngoài cùng chỉnh thể cơ hồ là toàn bộ bắt chước hàn nguyên chế tạo siết lạc tam giác phi hành khí nhưng dược triển muốn dài hơn càng rộng mặt ngoài có thể bố trí càng nhiều năng lượng mặt trời phát điện bản điểm khác biệt là những thứ này năng lượng mặt trời phát điện bản mặt ngoài bao phủ một tầng có thể sống động bọc thép đang bay lên thiên thời bọc thép có thể mở ra để cho lúc cần lại có thể đóng lại cung cấp cực cao ra đa ẩn nút hiệu quả loại chiến đấu cơ này nếu như ở phía ngoài năng lượng mặt trời phát điện bản có thể liên tục không ngừng cung cấp điện năng dưới tình huống bay liên tục lý trình có thể làm được cực h ạ n nói cách khác chỉ cần điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bất quá năm nó có thể một mực bay trên trời hơn nữa ngoại trừ bên ngoài năng lượng mặt trời phát điện bản có thể cung cấp điện năng ngoại chiến đấu cơ bản thân bên trong cũng kèm theo điện lực hệ thống có thể cung cấp nhất định dự bị điện năng ngoại trừ bay liên tục ngoại bởi vì bắt t r ư ớ c thẳng đứng k ở i hàng ở cao trí năng phụ trợ loại chiến đấu cơ này có thể làm được cực thấp không phi hành này có nghĩa là hắn có thể đột phá phần lớn quốc gia ra đa phòng tuyến thậm chí làm được đi sâu vào địch quốc nội bộ t r ì n h thắng đi tỉnh bởi vì ra đa là có chỗ thiếu hụt trước mắt quân dụng tầm xa để phòng ra đa dò xét khoảng cách ở năm trăm công bên trong k h o ả n g đó nếu như là siêu thị cự gia đa lời nói dò xét khoảng cách có thể đạt đến mấy ngàn km nếu như là đặc định ra đa hoặc là công suất lớn ra đa lời nói do xét khoảng cách gần như có thể bao trùm toàn bộ gần đất quỹ đạo nhưng vô luận là loại nào ra đa cũng tồn tại nhất định khu không thấy được mà khu không thấy được nghiêm trọng nhất địa phương chính là đến gần mặt đất khu vực đây là bởi vì sóng điện tử là thẳng tắc truyền bá được địa cầu khúc xuất hạn chế cùng với miền đồi núi ảnh hưởng Zada dò xét sẽ s i nếu h nhất định ra k k h ô như g t ấ y đ ợ c một càng đến m đất, cái này khu không thấy tiến tới thấy không h được đưa đến được càng lớn, tiến tới đưa đến gia đa không thấy được tầng trời Zada phi, không không phi hành khí có thể thấp hơn một trăm linh m ở trời cao phi hành hơn nữa sơn lâm địa hình phức tạp lời nói hoàn toàn là có thể tránh thoát ra đa truy lùng mà lẹn vào còn lại quốc gia không sẽ phát hiện nếu như là lấy mười mét hoặc là thấp hơn độ cao tiến hành mật p h ò n g như vậy ngoại trừ dự cảnh máy cùng núi cao c h ạ m ra đa trở ra gần như có thể đột phá sở hữu ra đa lưới nhưng dự cảnh máy cùng núi cao ra đa hạn chế đều rất lớn ở chín mươi niên đại thời điểm từng có nhân lái máy bay hạng nhẹ từ châu âu cứ đi thẳng một đường vào mosco một mực lái đến quảng trường đỏ hạ xuống sau mới bị phát hiện tiến tới là cực thấp không phi hành tới tránh thoát ra đa theo dõi đương nhiên nếu như ngươi nghĩ dựa vào loại phương thức này tới vào, vào kinh thành triệu dương q u ầ chúng thứ nhất không đáp ứng chuyện sắp hoàn thành gần một ca chương mời mọi người đọc thử hậu cũng nên ai không thích bỏ qua nhé chương ba trăm năm mươi bốn toàn cầu truyền tin hệ thống số không tàu con toi lần thứ hai từ gần đất quỹ đạo đi xuống hàng nguyên lại bận rộn rồi hai ngày mới đưa viên thứ nhất số không vệ tinh chế tạo ra chế tạo ra số không vệ tinh cũng không lớn trên nguyên tắc phương phương chính chính nhưng đây là không có gắn thu phát dây hẹn p è n cùng với năng lượng mặt trời phát điện bản dáng vẻ nếu như này hai tổ linh kiện một chứa đi đưa vào vũ trụ toàn diện mở ra sau liền thành một cái phượng điệu rồi thu g ử i tín hiệu dây hẹn p è n giống như là ngẩng lên thật cao đầu mà năng lượng mặt trời phát điện bản chính là cánh phần đôi tiểu hình điện từ đẩy tới động cơ lam mạnh sắt đuôi lửa giống như chim cái đôi như thế có thể nắm giữ nó phương hướng viên thứ nhất số không vệ tinh chế tạo hoàn thành trải qua mặt đất khảo sát sau số không tàu con t o y mang theo nó tiến vào trên bầu trời lơ lửng ở bát mười công bên trong khoảng đó ở này cái vị trí số không vệ tinh đem bước đầu hoàn thành nó truyền tin khảo sát mặc dù năng lượng mặt trời b ả n không mở ra không cách nào cung cấp điện năng nhưng cái vấn đề này tàu con t o y có thể giải quyết chỉ cần nhiều phụ t ả i một cái tổ hình máy biến thế cùng một tổ dây điện là được rồi trên thực tế ở tàu con t o y trời cao trước hàn nguyên cũng đã điều chỉnh xong như vậy hết thạy cũng khởi động trên vệ tinh truyền tin cơ phận trên mặt đất vô tuyến máy truyền tin cùng trên vệ tinh truyền tin cơ phận ở sau khi khởi động liền vẫn luôn là liên thông dù là theo tàu con t o y leo lên truyền tin cũng không có đứt đoạn liên tục không ngừng tín hiệu sóng từ mặt đất tín hiệu tháp phát xạ ra ngoài bị tàu con t o y phần đáy vệ tinh tiếp thu sau đó thông qua vệ tinh chuyển tới ngoài ra một máy tín hiệu tiếp thu đầu c u ố i bên trên đây là thấp quỹ đạo thông tin bằng vệ tinh ưu thế bởi vì cách xa mặt đất rất gần vệ tinh quỹ đạo thấp tín hiệu truyền bá lúc kéo dài rất ngắn mà truyền tin lúc kéo dài ngắn không chỉ là tín hiệu liên đường hao tột tiểu bởi vì thấp quỹ vệ tinh quỹ đạo thấp mỗi viên vệ tinh có thể phạm vi bao trùm tương đối nhỏ muốn tạo thành toàn cầu hệ thống yêu cầu mấy chục viên vệ tinh đặc biệt là hán loại này sử dụng một trăm sáu mươi cây số cực thấp gần đất quỹ đạo vệ tinh có thể phạm vi bao trùm thì càng nhỏ cứ như vậy muốn tiến hành toàn cầu tính bao trùm lời nói yêu cầu vệ tinh số lượng càng nhiều hàn nguyên tính toán qua rồi dựa theo một trăm s á mươi cây số quỹ đạo độ cao hơn nữa thấp quỹ đạo vệ tinh tốc độ vận động nhanh tại sóng gian hoán đổi thường xuyên muốn làm toàn cầu thực thì bao trùm chuyển tin lời nói ít nhất yêu cầu một trăm bốn mươi viên trở lên vệ tinh trừ lần đó ra thấp quỹ đạo vệ tinh vận hành yêu cầu hơi thường xuyên thay đổi quỹ yêu cầu mạnh hơn máy tính t i n h có thể tiến hành chống đỡ cái điểm này hàn g nguyên chuẩn bị tạm thời trước đem đem giao cho thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính tới quản lý chính hắn nghiên cứu tổng thể tấm chip máy tính còn không làm được t h ố n g xoáy trên trăm viên vệ tinh cũng tính toán quỹ đạo điều chỉnh độ cao trạng thái trình tự đương nhiên nếu như quỹ đạo leo lên lời nói yêu cầu vệ tinh số lượng có thể giảm không ít. Thì nếu h nhảy lên tới 500 số thời ư lên toàn cây tới trùm điểm, 500 c số bao như ợ n viên khoảng g hạ thấp đi lên nữa một mực leo lên tới địa cầu đồng bộ ngừng quỹ đạo như vậy trên lý thuyết mà nói dùng ba viên vệ tinh liền có thể lấy thực hiện toàn cầu bao trùm nhưng độ cao đó thật sự quá cao cách xa mặt đất suốt ba mươi sáu cây số phải đem vệ tinh bắn đến độ cao đó đi lên đối với trước mắt hắn mà nói thật khó khăn mấu chốt nhất là vệ tinh truyền tin không chế cùng truyền tin kéo dài đây mới là tối hố địa phương địa cầu đồng bộ quỹ đạo vệ tinh song hướng truyền lúc kéo dài có thể đi đến đến dây cấp dùng cho tiếng nói nghiệp vụ khoảng cách xa chỉ huy các loại công việc lúc sẽ có hết sức rõ ràng cắt đứt loại này cấp bậc kéo dài đối với chỉ có một người hắn thông qua vệ tinh tín hiệu nhảy chuyển tới thao túng những vật khác là trí mạng khuyết điểm trong tay hắn hắc khoa kỹ mặc dù không ít nhưng trước mắt từng thu được cấp bậc cao nhất kiến thức tin tức cũng chẳng qua là trung cấp tài liệu tin tức hơn nữa còn không phải vô tuyến truyền tin một khối này cho nên chỉ có thể thông qua thấp quỹ đạo bao trùm vệ tinh tới tiến hành đền bù một điểm này dù sao vô tuyến tín hiệu truyền tin sử dụng là sóng điện tử sóng điện tử truyền bá tốc độ là cố định đây là vật lý cực hạn trừ phi sử dụng cách tính tiến hành đền bù hoặc là áp dụng còn lại truyền tin thủ đoạn thì như lượng từ truyền tin các loại nếu không cái vấn đề này tạm thời vô giải hai giờ đi qua số không tàu con t o i mang theo số không vệ tinh vững vững vàng vàng dừng lại ở bắt mười km trên bầu trời từ tín hiệu tháp phát xạ ra ngoài tín hiệu tốc độ ánh sáng truyền đưa trả lại mặt đất bị an trí ở bất đồng vị trí nhiều đài tín hiệu tiếp thu trang bị tiếp thu đây cũng là vệ tinh truyền tin một trong ưu điểm rồi nó có thể lấy một đánh n h i ề u chỉ cần ngươi thiết kế chức năng này liền có thể thực hiện thông qua loại này thủ đoạn hàn nguyên ngồi ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới bên này căn cứ liền có thể thao túng còn lại địa phương c ơ điện vệ tinh bay lên không truyền tin không có vấn đề có thể làm khảo sát cũng không tính quá nhiều đối với cái này loại siêu viễn cự ly vệ tinh truyền tin khảo sát hàn nguyên phần lớn giao cho chức năng tấm chim làm tự động hóa xử lý chủ yếu là bốn bước trước tái nhập còn dư kh sau đó trở lại tham số tin tức hắn trên mặt đất tiến hành nhất định tầng độ ưu hóa xử lý bước thứ ba là đem tham số trở lại vệ tinh sau đó chấp hành trải qua trước xử lý sau khảo sát chỉ thị bước thứ tư chính là căn cứ khảo sát chỉ thị đối chấp hành sau trạng thái tham số tiến hành sau xử lý đây là một bộ tiêu chuẩn chương trình đồ án thuộc về sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật nó c ũ n g có tương đương ưu tú áp dụng tính cùng thông dụng tính vì vệ tinh tự động hóa khảo sát cung cấp một cái mở ra định nghĩa rõ ràng chỉ thị gửi đi đầu cối giống nhau truyền tin vệ tinh ở thứ một viên vệ tinh hoàn thành như vậy tham số khảo sát sau đến tiếp sau này liền chỉ cần hơi chút tiến hành một ít điều chỉnh liền có thể trực tiếp sử dụng dù sao một cái văn minh phát triển đến bước vào vũ trụ giai đoạn hoặc là mẫu tinh hệ giai đoạn hàng năm hướng trên trời đập vệ tinh có thể không phải một con số nhỏ coi như tiền nhân loại văn minh hàng năm gửi đi mấy ngàn viên vệ tinh đối với một cái mẫu tinh hệ thậm chí là địa nguyện hệ văn minh mà nói đơn giản là cựu n h ư nhất mao mặc dù nhân loại đối với vũ trụ tìm tòi cho tới bây giờ cũng không co dừng quá nhưng cường độ thật sự quá nhỏ ở hệ thống chuyển tới kiến thức trong tin tức hàn nguyên có thể rõ ràng hiểu được trong thế giới hiện thực đem quá nhiều thời gian hao tổn ở nội đấu cùng với dưới chân rồi n g ử a mặt trông lên vô biên tinh hải nơi đó có đến vô tận con đường nhân loại ở trong vũ trụ cũng không cô độc địa cầu cũng không phải duy một sinh mệnh nôi quá mặc dù không vắng lặng nhưng nó thật sự quá lớn ẩn nút vô làm hết sức tính nhân loại ánh mắt hàn đặt ở rộng lớn vô biên trong vũ trụ mà không phải ngồi ở mạn hán toàn tịch b à n bên tranh đoạt trên địa cầu về điểm kia đáng thương thức ăn giống như bân quốc cổ đại như thế rằng có từ đầu đến cuối cũng chỉ là đưa mắt đặt ở dưới chân một p h i ế trên đất không chút nào suy nghĩ qua bắt ngát đại hải ngoại còn có rộng lớn hơn thổ đ i ệ mà như nhân loại thời nay cũng giống như vậy. vì trên địa cầu những dầu mỏ đó tài nguyên quán vật địa sản đánh tới đánh lui nhưng liền lên đỉnh đầu cho dù là một viên phổ thông vẫn thạch hoặc là tiểu hành tinh v ẫ n hàm tư ơ nguyên n g đều là một cái thiên văn sổ tự những thứ kia phổ thông tài nguyên đối với một cái bước ra mẫu tinh văn minh mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn thái dương hệ cũng ẩn chứa đủ nhân loại sử dụng trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm tiên nhiên tài nguyên nhớ tới cái này hàn nguyên đưa mắt t ừ trên màn ảnh rời đi sờ một cái bụng mình từ vệ tinh bắn đến tín hiệu khảo sát nhanh một ngày đi qua rồi hắn còn chưa ăn cơm đáng thương bụng đã sớm đói têu rửa rột, rột. nhịn nữa một hồi đi đợi một hồi sớm một chút hạ truyền bá chuẩn bị điểm ăn ngon hàn nguyên thở dài lại sơ một cái không xẹp lép bụng nắm lên trên bàn ly nước đổ một hớp lớn nước sôi quay đầu sự chú ý thả lại đến đài điều khiển bên trên vệ tinh đã triển khai khảo sát bước đầu tiên dự thiết chỉ thị đã hoàn thành tin tức tham số đã trở lại đem trở lại tin tức tham số điều dùng đến hàn nguyên kiểm tra cẩn thận đứng lên tin tức kéo dài tham số hai mươi bảy phần nghìn giây tin tức bao truyền hoàn chính xuất chín mươi chín chín chín phần trăm thất tín hiệu cường độ tổn thất lượng không giờ đêm lẻ hai thất một hệ liệt tham số dọi vào hàn nguyên trong mắt lại tiến vào đại não hoặc tính độ cực mạnh tế bào não nhanh chóng đem các loại tham số tự động tiến hành so sánh phân tích xử lý hơn nửa cách giờ hà nguyên cũng đã đem truyền trở lại tham số tin tức sửa soạn xong hết hơn nữa tiến hành ưu hóa xử lý bắt 10 km trời cao truyền sóng điện từ tín hiệu vẫn sẽ có tổn thất sóng điện từ không phải v ậ n năng mặc dù truyền tin tức tốc độ cùng tốc độ ánh sáng như thế nhưng vệ tinh chỗ vị trí dù sao cũng là đang đến gần ấm áp tầng địa phương bên dưới có nồng đậm đại khí mây đen bùi chân cái gì cũng sẽ hấp thu một bộ phận sóng điện từ tín hiệu nếu như gặp phải ngày mưa dầm hoặc là khí hậu không được tín hiệu tỷ lệ tổn thất sẽ còn lớn hơn nhiều. bất quá hàn nguyên sử dụng sóng điện từ tín hiệu phát xạ khí thuộc về công suất lớn cái loại này đủ loại tín hiệu tốt nhất ở nơi này loại tín hiệu phát xạ khí trước mặt không đáng nhắc tới trừ lần đó ra hắn vẫn còn ở trên vệ tinh an bài một loại tín hiệu đặc thù chung kê tăng cường khí đây là vì đề phòng chưa xảy ra nếu như gặp cái gì ngoài ý m u ố n t h như báo cái gì những thứ này là có thể đưa đến vệ tinh cùng mặt đất mất đi liên lạc xuất hiện loại tình huống này vệ tinh cùng mặt đất cơ c h ạ m cũng sẽ khởi động tín hiệu tăng cường khí từ đó lấy một loại mạnh hơn tín hiệu cưỡng ép xuyên qua gió bao liên lạc với đối phương loại này tín hiệu tăng c số lượng tới tiếp cận nó lấy lớn hơn mạnh hơn tần số cao hơn phương thức lấy mỗi một đoạn làn sóng điện đều dắt mang hoàn chỉnh số liệu tin tức tới tiến hành đoạn đ i ể m gửi đi đương nhiên loại này tín hiệu tăng cường khí cũng có hạn chế nếu như xuất hiện cái loại này mười bốn ngũ cấp trở lên siêu bao lớn nó vẫn sẽ ách hỏa không có cách nào nếu như báo cường đại đến liền mỗi một đoạn tín hiệu đều không thu lời nói ngươi như thế nào đi nữa điều chỉnh cũng vô dụng tín hiệu cũng truyền k h ô n g qua liên lạc trái chứng đản đối với loại tình huống này đừng nói là trước mắt hàn nguyên rồi coi như là địa cầu các nước cũng không có cái gì tốt phương pháp giải quyết mười bốn ngũ cấp bão không chút nào khoa trường nói nếu như đổ bộ tạo thành lực tàn phá cực kỳ kinh khủng ở thế kỷ mười chín thời điểm cuối tháng chín thập ngũ cấp bão villa ở mân quốc đăng nhập tạo thành hơn năm nghìn chết người hơn bốn vạn người bị thương có thể nói không thua gì một quả tiểu đương lượng hạt nhân rồi bất quá loại này cấp bậc bão mười năm khó khăn nhất ngộ hơn nữa cơ bản cũng phát sinh ở rộng lớn vô biên trên thái bình dương ở vệ tinh theo dõi đến loại này cấp bậc bão sau là sẽ dự cảnh cũng không có thuyền bè máy bay hướng bên kia đi đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nhằm vào vệ tinh truyền trở lại các hạng tin tức tham số kiểm tra song thành hàn nguyên nhanh chóng tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh sau đó đem xử lý xong tham số t r u y ề n đưa trả lại số không trên vệ tinh tiếp thu được tân tham số tin tức số không vệ tinh ở chức năng tấm chip cùng đồng bộ dụng cụ dưới sự ủng hộ nhanh chóng đem những tín hiệu này sửa sang lại cũng phân chia mấy phần lại lần nữa t r u y ề n hồi mặt đất cùng với tiến hành xử lý đi đến một bước này chỉ cần an bài khắp nơi tín hiệu tiếp thu trang bị có thể bình thường tiếp thu được chi nhánh tín hiệu như vậy nhằm vào vệ tinh tín hiệu liền khảo sát không sai biệt làm tạm thời chấm dứt mà còn lại vệ tinh thay đổi quỹ đầu phóng năng lượng mặt trời bản mở ra các loại công việc yêu cầu đem vệ bất quá hôm nay là khẳng định không còn kịp rồi bây giờ đã là ban đêm số không tàu con thoi không giống tên lửa vận chuyển như thế ban ngày đêm tối đều có thể b á n nó trời cao chỉ có thể lựa chọn khí trời rất tốt đẹp tới ban ngày tiến hành bởi vì yêu cầu đầy đủ chiếu sáng sẽ cung cấp đủ điện năng có ưu điểm dĩ nhiên là có khuyết điểm thập toàn thập mỹ đồ vật cũng không tồn tại vệ tinh nói chuyện điện thoại được rồi nó có thể không g ó c chết trên địa cầu mỗi một góc thậm chí là nam bắc cực cho ngươi cùng người nhà liên lạc thế nhưng ngẩm cao chi phí cùng với mấy giây kéo dài cũng có thể cho ngươi phiền muộn cực kỳ phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng được rồi nó có thể cung cấp đầy đủ nhiên liệu. nhưng là tồn đang nổ nguy hiểm sơ ý một chút là có thể đem chọn tọa nhà máy điện nổ trời cao bất quá khoa học kỹ thuật phát triển không chính là như vậy chứ sao từ phiên thoái đến đơn giản từ chi phí ngẩng cao đến giá rẻ mỗi một chủng kỹ thuật đi ra lúc đều có như vậy như vậy khuyết điểm nhưng tóm lại là có thể tìm được biện pháp giải quyết vệ tinh lần thứ hai chỉ thị chấp hành cùng tin tức trở lại rất nhanh bất quá hàn nguyên muốn từng cái đi qua kiểm tra cũng rất chậm thái dương tới gần xuống núi thời khắc hàn nguyên cuối cùng đem an bài ở căn cứ bốn phía máy thu tín hiệu cũng thu hồi lại rồi những thứ này chức năng còn rất đơn giản một chỉ có một tổ dây n pèn cung tin Tổ c ù tinh tinh trước vì lớn nhất hóa cực giới hạn khảo sát hàn nguyên đem mặt đất dùng cho nhận tín hiệu máy móc bốn phương tám hướng giải tán đi ra ngoài có chút máy thu tín hiệu khoảng cách thậm chí cách căn cứ ước chừng có mấy trăm công giảm xa những thứ này máy thu tín hiệu ăn bài nhưng là vận dụng phi hành khí khoảng cách xa tín hiệu tình huống kiểm tra chỉ có thể chờ đợi ngày mai bất quá đã thu hồi lại máy thu tín hiệu hàn g nguyên đều nhất nhất đem bên trong tồn chữ khí lấy ra ngoài cắm vào đặc biệt chế tác riêng tiếp lời trung tiến hành số liệu sao chép đọc đến tối hôm nay hắn chỉ kiểm tra thí điểm rồi mấy cái đại khái biết một chút tình huống sau liền không làm tiếp đói một ngày rồi trước làm cái c ơ m ăn sau đó sẽ nghỉ ngơi thật khỏe một chút chuyện đã hoàn thành Trưng vật. mịt, hát từ thức mưa hiện ngoại sinh sáng bên ngoài phùn Hàng Nguyên sơ sau, sớm, Hôm khẽ mối đầu địa mù lúc thêm nguyên liệu ý tứ đánh lại hai cái vị hoang đản đốt trước nhất phần c á i xanh bữa ăn sáng liền hoàn chỉnh xử lý bữa ăn sáng rất nhanh mặc dù không dùng khí thiên nhiên nhưng dịch hóa ga sử dụng cũng rất thuận lợi cái tiêu nhân địa chấn mà lộ thiên tràn ra dầu mỏ mặc dù hấu ngay từ lúc hơn một năm trước tựu i đỉnh chỉ rồi phun trào dầu thô nhưng thời gian mấy năm chất đ ố n g ở dầu trong hố du liêu đủ hắn dùng cả đời hàn nguyên đối với nhiên liệu nhu cầu cũng không cao dầu thô loại vật này một loại cũng là thông qua du liêu hạn chế biến tiến hành tinh tế phân giải liệu biến thành e tilen tợt bụi tẻn bụn tô l u em lợi than phân tử tụ hợp vật những thứ này than phân tử tụ hợp vật g i ã luyện ra sau sẽ tồn t r ữ vào đối ứng trong l o n mặt yêu cầu lúc sử dụng sau khi lại tiến hành lấy ra là được là của bọn họ chế lấy nylon sợi nhân tạo cùng hợp thành cao su chủ yếu nguyên liệu mà nylon sợi cao su những thứ này mới là hàn nguyên sử dụng tối nhiều đồ vô luận là loại nào công nghiệp dụng cụ hoặc là máy móc gần như cũng không thể rời bỏ này ba loại đồ vật đương nhiên tinh luyện sau đó còn lại đồng cặn, đồ cặn bã dùng cho lót đường hoặc là cứng đờ mặt đất rất không tồi trong năm qua nhiều thời gian chung trải qua huấn luyện hát tinh tinh c ù n g áp hát tinh tinh ngoại trừ xây cất nhà ngoại còn có một hạng công việc đó là tinh luyện dầu mỏ cũng đem còn lại c ặ n bã cùng đá vụn cắt m i ệ n g dung hợp cứng đ ờ toàn bộ căn cứ mặt đất hết hạn đến bây giờ ở hai đại hát tinh tinh bày dưới sự cố gắng cơ p h ụ cận địa hàn nguyên quy hoạch đi ra địa phương đã toàn bộ trên giường nhựa đường hoặc là bê tông mặt đất tương đương không chút tạp chất trình tề gần đó là có lá dụng cũng sẽ bị nơi này sinh hoạt tại hát tinh tinh khỉ mũ mặt trắng môn nhặt đi nếu muốn nói có cái gì khuyết điểm đó chính là xi măng hoặc là nhựa đường địa ở dưới ánh mặt trời b hơn nữa tới gần sông nhỏ có đầy đủ thủy có thể dùng với hạ nhiệt cái vấn đề này cũng không đoán nghiêm trọng ngoại trừ cơ p h ụ cận điện ngoại còn có bốn phương thông suốt dọc theo hướng cắt chính là đường cũng đều bị cứng đờ rồi thì như bờ sông có một con đường một mực kéo dài đến bờ hồ hay hoặc là cái kia phú mỏ đồng khu vực thì có một cái vượt qua rộng hai mét cứng rán hóa đạo đường thuận lợi gom tài nguyên cùng một ít những vật khác mặc dù cho tới bây giờ mức này đơn thuần tài nguyên hối đoái đã tiêu phí không được bao nhiều khoa học kỹ thuật điểm tích lũy rồi nhưng hát tinh, tinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng dùng để sửa đường đường sửa xong xuất hành cũng thuận lợi một ít hơn nữa sau khi sửa xong buổi sáng hắn cũng có địa phương chạy bộ rồi không cần lại vây quanh trồng trọt khuôn viên lợn vợn dầu mỏ sản phẩm phụ hàn nguyên dùng không tệ nhưng chủ sản phẩm liền ngoại trừ thiêu nước ngoại không có gì còn lại chỗ dùng có thể số lớn tiêu hao thỉnh thoảng có chút máy móc yêu cầu một ít dầu nhẹ dầu mạ rút nặng bất quá lượng cũng không lớn điểm tâm lúc mới vừa rồi còn tại hạ l ấ t phất mưa phùn lúc này đã biến chuyển thành dốc rách mưa trung bình rồi mặc dù cách hai ba ngày nơi này sẽ gặp hạ trước nhất tràng mưa to nhưng bên trong rừng mưa nhiệt đới xuất hiện loại này tựa như giang nam một loại tích tí tách nước mưa v hàn nguyên ở chỗ này rồi bốn năm năm rồi loại này coi như nhẹ nhàng mưa cũng chỉ bãi kiến l ắ c đác mấy lần ngồi ở dưới mái hiên hắn bưng cái chén tiểu vừa ăn bữa ăn sáng vừa nhìn báo một báo hai ở trong nước mưa lăn lộn chơi đùa hai tiểu g i a hỏa rất thích trời mưa mỗi khi mưa thiên thời sau khi hoặc là ở trên xi măng lẫn nhau đùa dỡ chơi đùa hoặc là đi ra ngoài điền chạy dính lên một thân bùn nát rồi sau đó chạy trở lại tìm hắn yêu cầu ô m một cái yêu cầu tắm mỗi khi gặp phải loại tình huống này hàn nguyên cũng chỉ có này hai chỉ báo không thể nhận rồi ý tưởng bất quá theo hai tiểu lớn lên chơi đùa bùn số lần liền thiếu đi nhưng b c ư ờ i nhìn đến hai tiểu đồ dỡn hàn g nguyên mấy hớp đem chén kiểu chúng còn thừa lại mì sợi lây không chút tạp chất ngay cả nước canh cũng đưa vào trong bụng miệng chén không chút tạp chất giống như tắm như thế đang muốn đứng dậy thu thập một chút bên thai lại chuyển đến một số khác biệt với tiếng mưa rơi tiếng huyên náo âm hàn g nguyên ở chỗ này sinh sống tốt hơn một chút năm đ ố i tình huống chung quanh vô cùng quen thuộc hơn nữa cảm giác khác với người thường trong nháy mắt liền phân biệt chỗ dị thường những thứ này tiếng huyên náo âm không giống như là nước mưa đánh vào trên lá cây rơi xuống nước ở trên xi măng ngược lại giống như có sinh vật gì đang ở dậy đặc trong rừng tay tạt qua như thế. cũng có một bộ phận giống như là ong mật chấn động cánh tiếng o n g o n g còn có một chút tựa hồ là hát tinh tinh môn tiếng kêu mấy loại không đồng thanh em trồng chung một chỗ cái này làm cho hàn nguyên có chút hiếu kỳ tính bước nhắm mắt như nghe nhắm mắt lắng nghe mấy giây hàn nguyên trợn mở con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn mưa tầm mắt giống như muốn xem xuyên nước mưa như thế nhìn hướng hướng tây bắc không phương xa rừng rậm động tính là ở đâu chuyển tới hẳn là hát tinh tinh dùng lên v ậ phần cụ thể là cái tình huống ì chỉ từ trong thanh em không phân biệt được tích tí tạch â m thanh dọn mưa quấy nhiều không ít thanh em bất quá từ hát tinh tinh môn tiếng đang ở trong mưa chơi đùa đùa d ỡ n hai tiểu tựa hồ cũng phát giác cái gì đồng bộ d ừ n g động tắt lại đứng ở trong mưa nhìn chằm chằm hướng tây bắc vị mặc dù vãn một chút nhưng chúng nó cũng phát giác không giống nhau động tĩnh cái này không trách chúng nó dù sao bọn họ bộ máy xúc phân đúng là không thuộc mình ở trải qua hai lần thân thể thuộc tính điểm gấp b ộ i cùng với thân thể con người thanh toán dược t ề kéo dài tu bộ thanh toán sau hàn g nguyên bây giờ thân thể các hạng thuộc tính vượt xa người thường ở cảm giác phương diện ngay cả động vật hoang dã cũng không sánh nổi hắn dù sao bên ngoài bây giờ chính trời đang mưa tích tí tạch t m thanh giọt mưa quấy nhiêu rất nhiều những thanh ngấm để cho hai tiểu linh mẫn mùi mất đi tác dụng không cách nào người được theo theo dõi mà đến khí thức mà hàn nguyên trải qua tu bổ cùng cường hóa sau thính giác có thể để cho hắn phân biệt ra được những thanh âm này thực ra hai tiểu gia hỏa có thể nhanh như vậy liền nhận ra được động tĩnh đã rất mạnh rồi hơn nhiều bình thường hoang dại báo châu mỹ mạnh hơn nhiều đáng tiếc như cụ không sánh bằng hàn nguyên loại này biến thái cảm giác ô hai tiểu liếc mắt nhìn nhau trong cổ họng phát ra một tia nhỏ nhẹ thanh âm lại nhìn một chút hàn nguyên sau đó hướng hướng tây bất vị động tinh chuyển tới trong rừng dậm bước nhanh tới rất rõ ràng đây là muốn đi qua kiểm tra tình huống h à n nguyên liếc mắt nhìn dầm mưa đi xa hai tiểu xoay người vào phòng căn cứ an nguy giao cho báo một báo hai vẫn là rất để cho người yên tâm tư không có xảy ra cái gì cái g i hắn cũng không lo lắng trong rừng r ầ m sẽ có động vật gì có thể uy hiếp được hai cái đã trưởng thành báo châu mỹ ít nhất động vật hoang dã chung không có cái k i ê u to lớn viễn cổ ở nạm bị không tính là đó là bồi dưỡng nhân tạo đi ra Xong trong ngoài lần này hắn sai lầm rồi, mới vừa nhập phòng bếp cầm trong tay chén kiểu rửa sạch, còn buông xuống, bên lầm cầm tay sạch, chưa ph sai vừa ra rửa rồi, mới kiểu bếp kịp liền vội vàng thả ra trong tay c h é n tiểu hướng phòng làm việc chạy đi hai tiểu hống tiếng kêu rất gấp gáp h ắ n t ừ trung gian nghe được tin tức nhờ giúp đỡ này biểu thị bọn họ gặp phải nguy hiểm từ trên vách tường gỡ xuống súng trường điện tử cũng không đ o á i hoài tới che rủ r ộ i mưa hàn nguyên hướng tiếng hô phương hướng chạy đi cơ phụ cận địa mặt đất đều là cứng đờ sau xi、si、măng hoặc là nhựa đường nhựa đường điện nay cực kỳ hào phóng vậy hắn xuất hành rất nhanh hàn nguyên liền chạy tới hiện trường đập vào mắt thấy nhất thời sẽ để cho hắn đồng tử trợn co giút lại trên đất tất cả đều là vết máu cùng đủ loại tàn chi gần đó là đổ mưa to cũng không cách nào che giấu hết tinh kh mà trước mắt hai tiểu hống kêu cùng một đám quái mô quái dạng sinh vật chiến thành một đoàn những sinh vật này chủng loại không ít nhìn rất giống trên địa cầu đã có côn trùng có chừng mấy loại có chút giống là độc giác tiên có chút giống là đường lang thậm chí trên trời còn có hai cái v ò ve hối hạ xuề cánh con m ũ i cùng trên địa cầu côn trùng bất đồng là những thứ này quái mô quái dạng sinh vật dáng đều là cự đại hóa mặc dù còn so với không thượng nhân loại cùng báo châu mỹ nhưng trong đó nhỏ nhất cũng có một con trường thành điện viên k u y ể n lớn nhỏ càng kỳ lạ là những sinh vật này trên người đều mang cực kỳ dữ t ợ vũ khí tỷ như độc giác tiên t r ạ n thái quái vật trên đầu độc giác, không chỉ có hẹp dài, hai à n nguyên g k i rất thấy tốt đẹp tầm mắt đẹp được độc màn mưa còn cách g á c bên tiểu r rất ê n nhỏ nhọn thứ chẳng vật. Hay hoặc là đường lang như thứ vật. thế Hay hoặc là q u á vật, vỡ tứ trước, theo tiếng t chi chân trước, gơ múa phá vỡ không khí, mang theo ô ô tiếng xé gió. Hai gió. i mang gơ múa đang tránh né thời điểm cái này đường lang chân trước đập trúng trên một cây đại thụ trong nháy mắt ở trên thân cây đào ra một mảng lớn mặc gỗ lưu hạ một đạo hẹp dài vết thương có thể thấy sắc bén độ cao lực lượng lớn mà nhiều chút cũng còn khá mặc dù nguy hiểm nhưng báo một báo hai còn đối phó tới bằng vào xuất sắc tốc độ cùng lực lượng khổng lồ hai tiểu đang nhanh chóng né tránh đồng thời bắt chuẩn cơ hội chính là tắt qua một cái đem một cái độc giác tiên dạng quái vật đánh bay ra ngoài rơi ầm ầm xa xa trên mặt đất nguy hiểm đến từ bay lượn ở trên trời hai cái con mũi những thứ này con mũi cùng hiện đại con mũi nhìn không sai biệt lắm quá nhiều nhưng dáng lại lớn gấp mấy trăm lần hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh không t h u a kém một chút nào hai tiểu mỗi lần manh đâm xuống lúc tới sau khi cũng sẽ mang r ồ n dập thanh âm kia hẹp dài giữ tợn khẩu khí không hoài nghi chút nào nếu là bị cuốn tới có thể sẽ bị trong nháy mắt hút khô nhưng này hai con mũi như thế quái vật cũng có khuyết điểm tốc độ phi hành tuy nhanh nhưng chuyển hướng báo một báo hai lợi dụng tự thân sự linh hoạt đem hai cái con mũi vây xoay quanh xem ra là chuẩn bị trước giải quyết mặt đất quái vật lại tới xử lý bay trên trời gào g ừ báo một m ộ tiếng t gầm tê ở lại một lần nữa né tránh trên bầu trời dáng vóc to con môi đánh sau linh hoạt quay người lại cắn một cái ở bên người một cái chính hướng nó đánh bất ngờ dáng vóc to đường lang trên cổ sắc bén hổ nha trong nháy mắt x é cái này dáng vóc to cổ đường lang mang theo vô số máu thịt cùng thời điểm thức tỉnh hàn nguyên tinh thần phục hồi lại hàn nguyên nhanh chóng bưng lên trong tay x u ố n g trường điện tử trên bầu trời hai cái con mũi là hàn mục tiêu đây là tối đại uy hiếp trong khoảng cách gần mấy phát đạn đi xuống hai cái dáng vóc to con mũi phát ra tiếng kêu thống kh rồi sau đó từ không trung rơi xuống xuống trên mặt đất dãy rủa không ngừng hà nguyên không để ý đã mất đi hành động lực dáng vóc to con mồi nhanh chóng đổi lại họng súng đem còn lại dáng vóc to trùng quái toàn bộ tiêu diệt một hộp băng đạn còn chưa đánh xong hơn m ộ ư ơ i chỉ dáng vóc to trùng quái liền cũng nằm ở trên mặt đất không nút đích nhìn những thứ này trùng quái chỉ là nhìn dữ tợn đơn thể sức chiến đấu kém xa tít tắp ở nằm y trùng quái n g ã xuống đất hà nguyên bưng súng trường điện tử tiến lên một người một thường ở nơi này nhiều chút trùng quái trên đầu bộ tốc một t ư ờ n g bảo đảm tử vong hoàn toàn xử lý xong sau hà nguyên mới dừng lại bên trong, hàn tử không bay kiến loại dáng vẻ này sinh vật hơn nữa lần đầu tiên trong đầu sinh vật kiến thức tin tức cũng không có chủ động chuyển ra ngoài tin tức liên quan cùng trước ở nạm bị hoàn toàn bất đồng con rắn kia mặc dù to lớn nhưng trong đầu sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức như cũ cho ra câu trả lời mà lần này không có những thứ này dáng vóc to trùng quái mặc dù coi như cùng trên địa cầu những côn trùng kia rất giống nhưng hàn nguyên có thể khẳng định này tuyệt đối không phải trên địa cầu những côn trùng kia hình thể to lớn hóa biến dị mà tới những thứ này quái mô quái dạng sâu trùng thậm chí cũng không quá giống như địa cầu thạch thán kỷ những cự đó hình côn trùng lần trước thấy viễn cổ ở nạm bị sau hàn g nguyên liền l ậ n xem qua trong đầu sơ cấp sinh vật kiến thức ti n tức ở nơi này một phần sơ cấp kiến thức trong ti n tức là có địa cầu mỗi cái lịch sử thời đại sinh vật tài liệu ti n tức bao gồm khủng long v i ê n cổ cự chúng các loại những thứ này hắn đều xem qua nhưng không có một có thể cùng những thứ này không biết rõ từ nơi nào nhô ra quái trùng như thế ở kiểm tra cẩn thận những côn trùng này thi thể sau hàn g nguyên hoài nghi những côn trùng này khả năng cùng cái kia v i ê n cổ vợ nạm bị như thế là một cái tiền nhiệm ký chủ vật thí nghiệm cũng không do hắn không nghi ngờ hai người có một ít giống nhau địa phương cái kia v nạm bị có cực kỳ nặng nề lại lực phòng ngự cực mạnh như vậy mà những côn trùng này cũng đều có cho dù là bay ở trên trời dáng vóc to con môi ấy, bụng cũng có một t ầ n vẩy chỉ là những thứ này trùng quái vậy ở lực phòng ngự bên trên còn lâu mới có được cái kia bờ nạm bị tường bất quá bọn họ có bờ nạm bị không có công kích quan vô luận là độc giác tiên trùng quái độc giác hay lại là con môi khẩu khí những thứ này hàn nguyên không hoài nghi chút nào cũng là dùng để tấn công mà trên mặt đất trừ đi những thứ này không biết tên trùng quái thi thể ngoại ở phụ cận còn có một chút hát tinh tinh cung áp hát tinh tinh môn thi thể bị lôi xé hy bể còn thiếu ít đi không ít bộ phận nghĩ đến là bị những thứ này trùng quái ăn hai tiểu chắc cũng là thấy được trùng quái công kích hát tinh tinh mới trực tiếp xuất thủ công kích về phần hát tinh tinh ngôn hàn g nguyên nhìn chung quanh một vòng b ộ t phía cũng không nhìn thấy bọn họ bóng người không biết rõ tránh đi nơi nào đúng rồi lai、like、sở chệ ảm kiểm tra xong trùng quái sờ một cái trên mặt nước mưa hàn g nguyên mới nhớ tới hôm nay lai、like、sở chệ ảm còn chưa mở mở mặc dù vẫn ở chỗ c ũ trời mưa nhưng nhìn sắc trời đã không còn sớm lai、like、sở chệ ảm mở ra một cái bán trong suốt quay t r ụ quả cầu nổi bầm bểnh g a không trùng nhận được đặt nhắc nhở tin tức người xem rối rít tràn vào lai、like、sở chệ ảm gian một số một Các đệ n h ấ trên sở t ệ trệ việc, mẹ hôm mở mới mở bá, cùng thường ngày、so、sánh, chậm thế như hả? thường sánh, nhanh nay nào truyền tan truyền cùng ngày Ta vậy t so rồi. r đều bá bá, giờ Ồ, trên đất những thứ này đều là cái gì ngoa tạo thật là nhiều máu rất nhiều thi thể máu chạy thành sông ta thiên những thứ này đều là cái gì sâu chúng sao đường lang con nghệ độc giáp tiên còn có con mũi s ở trệ ạ mẹ s ở trệ ạ mẹ trên đất những thứ này đều là cái gì chuyện đã hoàn thành chương ba trăm năm mươi sáu tiền nhiệm ký chủ di ngôn chúng ý ngoại mở một cái truyền bá mãn mình đủ loại tàn phá dáng v ó c to côn trùng tứ chi cùng thi thể liền dọi vào lai、like、sở trệ ảm gian người xem trong mắt hiện trường mặc dù mùi máu tanh đầy trời nhưng cách màn ảnh truyền không tới người xem trong mũi hơn nữa những thi thể này mặc dù có chút tan cảnh xấu xí vô cùng lại không phải h ì người h n cho nên đi vào người xem thật cũng không bao nhiêu người bị k i n h sợ ngược lại những thứ này hình thể to lớn hóa côn trùng đưa tới phần lớn người xem hứng thú ý vị không ngừng hỏi những thứ này là vật gì hàn nguyên nhìn thấy đạn m ạ c lắc đầu một cái trả lời ta cũng không biết rõ những thứ này to lớn sâu trùng rốt cuộc là cái gì Bân quốc. lúc trước trận kia nhân lưu tinh bạo xuất hiện sâu trùng không có kết quả sau nhân viên liền tạm hoãn rồi độ tiến triển chỉ để lại nhất tiểu tổ nhân giữ đối với chuyện này chú ý cùng tiếp tục lục soát chỉ là tiến triển một mực không thuận ngoại trừ ở sa mạc trên gành bãi tìm tới một con kia sớm đã tử vong dáng vóc to con dẹp như thế sâu trùng ngoại tiểu tổ liền lại cũng không có tìm tới quá bất kỳ còn lại trùng tự theo thời gian đưa đ ẩ y hơn nữa khoa học g i a đối cái kia chết đi dáng vóc to con d ẹ p nghiên cứu không ít người bắt đầu cho là cái kia con d ẹ p khả năng cùng trận kia anh tiên toạ lưu tinh bạo không liên quan đầu tiên là bởi vì dáng vóc to con d ẹ p phát hiện địa điểm rất đặc thù vị trí vừa vạn thuộc về bân quốc thí nghiệm vũ khí nguyên tử sân mã lan thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ phụ cận thứ yếu là đối dáng vóc to con d ẹ p nghiên cứu thông qua giải đảo cùng đủ loại máy móc kiểm tra nhân viên nghiên cứu phát hiện cái này con d ẹ p trong cơ thể có nồng đậm phóng xạ vết tích vô luận là từ bắp thịt hay lại là xương cốt bên trong đều có có thể theo dõi một điểm này xác nhận bộ phận khoa học gia suy đoán bọn họ cho là cái này dáng vóc to con d ẹ p có thể là địa cầu vốn là sinh vật chỉ là bởi vì b â n quốc lúc trước ở mã lan căn cứ tiến hành nhiều lần vũ khí nguyên tử thí nghiệm đưa đến no biến dị cũng cự đại hóa rồi n à y cũng không phải là không có tiền lệ vô luận là thuộc về u k r gihana biên giới cắt nặc bối lợi hạch tiết lộ hay lại là mân quốc đưa tới ô nhiễm hạt nhân nước biển sự kiện cũng thúc giục sinh ra một nhóm lớn sinh vật biến dị trong đó không thiếu một ít thể tích từ nhỏ trở nên lớn dáng dấp quái mô quái dạng sinh vật mà từ những kinh nghiệm này bức xạ hạt nhân soi hậu sinh vật thể bên trong kiểm tra được mãnh liệt bức xạ hạt nhân vết tích càng xác nhận cái thuyết pháp này mặc dù cái này dáng vóc to con rệp trong cơ thể còn rất nhiều còn lại không biết tên phóng xạ vết tích không cách nào giải thích nhưng loại này bức xạ hạt nhân chiếu sáng biến dị cách nói đúng là vẫn còn muốn càng đáng tin một chút ít nhất so với cái này chỉ dáng vóc to con r ệ p nguồn tự anh tiên tọa lưu tinh bạo ở có khả năng cùng khoa học chặt chẽ cẩn thận tính phương diện cao hơn đương nhiên dáng vóc to con rệm nguồn mặc dù đại thể lấy được giải thích nhưng nghiên cứu thi thể các khoa học gia cũng không dám khẳng định nhất định chính là bức xạ hạt nhân tạo thành. vô luận là những thứ chưa biết khác phóng xạ soi vết tích hay lại là dáng siêu cấp cự đ ạ i hóa điểm khả nghi cũng quá nhiều cho nên giữ đối còn lại dáng vóc to côn trùng như cũ đang trong quá trình tiến hành chỉ bất quá giai đoạn trước mục tiêu đem trọng điểm thiết lập ở mã lan cơ phụ cận địa m ạ n thôi nhưng mà khác người sở hữu cũng không nghĩ tới là sẽ ở một cái lai sở trệ ảm dần trùng một lần nữa thấy loại này dáng vóc to con d ẹ p cùng với rõ ràng cho thấy cùng dáng vóc to con d ẹ p một nhóm còn lại dáng vóc to sâu trùng cái này làm cho đang ở dáng vóc to con dệp nhân viên nghiên cứu khoa học vẻ mặt mỡ bức hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thực ra không chỉ là những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học vẻ mặt mộng bắt trước bên trong không gian hàn nguyên cũng là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c hắn lặp đi lặp lại kiểm tra một lần lại một khắp những thứ này dáng vóc to côn trùng thi thể lại không có một chút chân mày những thứ này dáng vóc to côn trùng không quen biết bất cứ ai gần đó là trong đầu có sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức cũng không nhận biết này rất quái dị trước hắn cũng gần như chạy khắp chỉnh cây bắt trước tinh cầu nhưng đập vào mắt thấy tất cả sinh vật cũng có thể từ trong đầu lấy được đối ứng tin tức loại này hoàn toàn không nhận biết tình huống từ hắn đạt được sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức sau ở nơi này bắt trước trên tinh cầu vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. nhưng rất nhanh hắn lại từ bỏ trong đầu loại ý nghĩ này trung tộc chỉ là một trò chơi trong bối cảnh thiết lập trong vũ trụ có tồn tại hay không loại sinh vật này cũng không nhất định bất quá có thể nhất định là trong vũ trụ nhất định là có còn lại trí năng tuệ sinh mệnh những thứ này trí năng tuệ sinh mệnh cũng không nhất định đều là hình dạng người cũng không nhất định đi là khoa học kỹ thuật đường đi hắn nhớ tới rồi thái sơn chung cái trụ sở kia chỗ kia căn cứ trước chủ nhân đi hẳn là thân thể con người t h à n h toán cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu đồng thời đường đi chi kia còn sót lại gen sửa đổi dược tề có thể chứng minh một điểm này nay c h ù g loại hình dược tề có thể là hệ thống khen thưởng nhưng khả năng không nhiều xuất hiện đa dạng phần hệ thống dược tề loại khen thưởng từ trước đến giờ đều là một người phần hơn nữa nhiệm vụ kích động độ khó khá lớn sau đó loại này gen tu bổ dược tề tiền nhiệm ký chủ không chỉ có c h ừ cho hắn tam phần tiểu bác tiểu cựu cùng với bọn họ trước mặt khả năng tồn tại sùng vật cũng h ẳ n trích quá loại này dược tề loại này dược tề là châm đối với nhân loại nghiên cứu ra đến gần đó là làm cho người ta á họ hát tinh tinh sử dụng cũng sẽ suy yếu hiệu quả mà nhân họ động vật cùng anh vũ họ động vật khác biệt lớn hơn hai người không thể nào dùng chung một loại dược tề nghĩ tới cái này hàng nguyên sắc mặt thần sắc lại có biến hóa t i ê n nhiệm ký chủ giao phó kiêm mấy cái di ngôn như không phải là có thực lực tuyệt đối nắm chặt cùng võ lực hoặc là cái này phụ trợ khí yêu cầu xin tận lực không muốn chọn rời đi thái dương hệ khả năng này là chàng thực tập cũng có thể là chàng trò chơi cũng có thể là chàng âm mưu không nên quá với tin tưởng ai sinh mệnh thái sơn cơ địa chủ nhân để cho hắn đang không có quyết định đem c ầ m trước không đại l i mở thái dương hệ không muốn tin tưởng ai sinh mệnh tuyên bố mẫu tinh hệ bên trong l à an toàn nhưng cũng không tuyệt đối gần đó là ở mẫu tinh bên trên cũng có thể gặp gỡ một ít ngoài ý muốn hơn nữa ngôi nhất đảm nhiệm ký chủ gặp được ngoài ý muốn rất bất đồng yêu cầu chính mình đi nhận những con trùng này chẳng nhẽ chính là cái gọi là ngoài ý muốn hà nguyên nhìn chăm chú trên mặt đất sâu trùng t a o mày suy tư từ trước lữ hành đến xem cái này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu sinh vật hàn cũng thu nhận sử dụng khi sinh ra vật kiến thức trong tin tức mà những con trùng này cũng không có thu nhận sử dụng này đúng là tương đối ngoài ý muốn trừ phi những con trùng này đến từ ngoài không gian hàn nguyên nghĩ tới loại khả năng này nhưng lại không dám xác định những con trùng này sức chiến đấu so sánh loại này suy đoán mà nói thật sự quá yếu một loại có thể ở vũ trụ trong chân không sinh tồn cũng đi xa sinh vật có thể tùy tiện bị súng trường điện từ thậm chí là báo châu mỹ đánh chết này có chút không nói được hoặc có lẽ là những con trùng này chỉ là một con tiên phong con chót thí thông qua hạm thuyền hoặc là trùng ổ trở tới đây sau khi hạ xuống mới mở ra hoạt động lời như vậy đúng là khả năng hàn nguyên lắc đầu một cái từ liên tưởng trung tinh thần phục hồi lại xoay người hướng phòng làm việc đi tới hắn phải về nhà lấy công cụ đối những con trùng này làm giải đ ạ o tiến hành nghiên cứu ít nhất muốn nghĩ rằng một chút những thứ này dáng vóc to sâu trùng trong cơ thể có hay không giống như cái kia viễn cổ ở nạm bị như thế tấm chim ngoại trừ thái sơn căn cứ trước chủ nhân di ngôn ngoại hàn nguyên cũng có chút hoài nghi những con trùng này là cùng ở nạm bị đồng thời đương nhiên khả năng này cũng không rất lớn bất quá cũng không thể bỏ qua bởi vì bất kể những con trùng này có hay không sinh vật tâm chim cũng có thể trợ giúp hắn đối những con trùng này nguồn làm nhất định nghĩ rằng có thể sắp xếp ra một ít có khả năng ngoài ra châm trích toàn cầu theo dõi hệ thống phải nhanh lên một chút tạo dựng lên ít nhất phải làm được có thể đối ngoài không gian theo dõi một cái ân huệ vững h ạ n hắn gần đó là có lòng đi tìm những thứ này cự trùng ơn ngoại trừ có hạn đầu mối nghĩ rằng ngoại căn bản cũng không có cái gì những tin tức khác n g u ồ n nếu như có thể có một bộ vệ tinh ống nhòm theo dõi hệ thống lại phụ lấy trung ương máy tính phối hợp vẫn có thể làm được theo dõi biểu không gian có như vậy một bộ hệ thống có t hàn ể để cho có có h nguyên có tự tự g vui mừng là trong tay mình còn có một cái phân cơ địa có thể sử dụng ở thái sơn nơi đó có một máy tính năng cường đại trung ương máy tính có thể trực tiếp coi là theo dõi hệ thống h ạ n h tâm hơn nữa còn có quản gia tiểu thất có thể tiến hành phụ trợ chờ đến lần này toàn cầu vệ tinh truyền tin hệ thống tạo dựng lên sau hắn liền có thể ở bản căn cứ bên này tầm xa theo dõi cùng thao túng mà không phải giống như bây giờ hai người thuộc về mất liên hệ trạng thái thực ra ngay từ lúc thái sơn căn cứ thời điểm được đến hàn nguyên liền muốn quá bung tha amazon rừng mưa nhiệt đới bên này nền hoặc là đem bên này làm thành phân c ơ địa toàn thể chuyển tới đối với lúc ấy đã có phi hành khí lại có chuyên trở chức năng hắn mà nói cái này là hoàn toàn có thể làm được một nắm giữ phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện cùng với trung ương máy tính hơn nữa thuộc về vân quốc biên giới đối với hắn cám dỗ là cực lớn phản ứng nhiệt hạch giải quyết nhiên liệu trung ương máy tính giải quyết tính toán lực hai người được giải quyết hắn khoa học kỹ thuật có thể trong nháy mắt bành trướng nhưng phía sau trải qua suy nghĩ tỉ mỉ sau hàn nguyên bông u tha loại ý nghĩ này loại này dựa vào ngoại lực phát triển bản thân khoa học kỹ thuật hành vi hệ thống cũng không cấm chỉ nhưng chỗ thiếu hụt rất lớn cái này hệ thống phát hành hạ một giai đoạn nhiệm vụ là căn cứ trước mặt hắn giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật tới phán định hàn nguyên biết rõ cái này hệ thống quy tắc hắn có thể mượn ngoại lực nhưng đem khoa học kỹ thuật trèo lên phía trên sau hạ một giai đoạn nhiệm vụ sẽ ở này trên căn bản phát hành độ khó tăng lên không chỉ một điểm hai điểm tầng dưới chốt khoa học kỹ thuật không có đánh vững chắc muốn muốn hoàn thành độ khó có chỉ số lên cao hạ cấp đoạn nhiệm vụ thật là không thể nào đặc biệt là khoa học kỹ thuật này sau rất nhiều vốn là có thể thu hoạch đến khen thưởng cũng bị nhảy qua rồi đây là hắn không có cách nào tiếp nhận hắn có thể từ thời kỳ đồ đá đi thẳng đến bây giờ tin tức thời đại hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đạt được đủ loại kiến thức tin tức cùng với những phần thưởng khác không thể bỏ qua công lao không có những thứ này nói khó nghe bây giờ hắn phòng trừng cũng còn dừng lại ở thời đại đồ sát tiến vào điện khí thời đại giống như máy phát điện máy biên thế m á cân nhắc đến những thứ này hơn nữa cái kia thái sơn căn cứ trước chủ nhân một ít đề nghị hàn nguyên cuối cùng vẫn bông tha rời cơ tưởng tượng ra phương pháp làm cái gì chắc cái đó từng bước từng bước hoàn thành đủ loại nhiệm vụ tối đại hóa từ cái này nơi này hệ thống lấy được đến kiến thức tin tức đây mới là tốt nhất đường mặc dù hao tổn phí thời gian dài điểm từ ở phòng hồi về chỗ cũ hàn nguyên chức khử độc sắt trùng dọn dẹp chính mình sau đó xuyên đ e o được rồi bao tay khẩu trang phòng hộ phục tiếng an toàn các loại trang bị phòng vệ lại trở lại hiện trường trước đang đối mặt viễn cổ ở n à m bi thời điểm hắn cũng không có cẩn thận như vậy quá nhưng lần này hắn không chỉ có đối mình làm xử lý còn mang đến số lớn môi sống rượu cồn hải ôn phục các thứ lấy cung sắt trùng h ử độc thiên biết rõ những con trùng này trong cơ thể có hay không vi rút ký sinh trùng có hại vi sinh vật các loại đồ vật vẫn cẩn thận cẩn thận một chút tương đối khá những thứ này sơ cấp sinh vật kiến thức trong tin tức cũng không có sinh vật rất đại khả năng là tới từ ngoại tinh cũng không phải là địa phương sinh vật có đôi lời nói thế nào mười r ă m bất đồng âm trăm r ă m bất đồng t ụ trên địa cầu sinh sản đủ loại dược vật khẳng định cầm những tinh cầu khác vi rút vi khuẩn không có cách nào cho dù nhân loại miễn dịch hệ thống có thể đánh thắng hàng hà trung siêu cấp vi khuẩn cũng không nhất định liền có thể đánh thắng ngoại tinh vi rút nếu như có vi rút vi khuẩn tiến vào trong cơ thể hắn vậy thì không xong mặc dù lấy hắn bây giờ thể chất cộng thêm vẫn còn ở tạo tác dụng thân thể con người tu bổ dược tề đại khái s u ấ t không có chuyện gì nhưng đừng quên hắn trung bình một tháng sẽ trở lại địa cầu một lần một khi hắn đem loại này vi rút cái gì mang về địa cầu có thể nhất định là địa cầu sinh c h í bài cảm mạo linh chuẩn bị b ấ trong tay h cảm bạo dùng ty tan hợp kim chế thành đao giải phẫu vô cùng sắc bén hơn nữa hàn nguyên lực lượng khổng lồ dễ như chở bàn tay liền rạch ra những thứ này dáng vóc to sâu trùng ra những thứ này cự trùng mặt ngoài mặc dù cũng có một tầng phòng vệ tính chất áo giáp nhưng so với cái kêu ở nạm bị lực phòng ngự cực mạnh mười bảy m ố n yếu rất nhiều hơn nữa tứ chi chỗ ngấu chốt lực phòng hộ yếu hơn rất nhanh hàn nguyên liền đem một cái đường lang bộ dáng cự trùng tháo thành thắm thối cùng phổ thông côn trùng bất đồng cái này dáng vóc to đường lang tứ chi bên trong mặc dù cũng có bắp thịt nhưng bắp thịt màu sắc cảm đạm hơn nữa kẹp đến một cổ đục ngầu tinh dịch nồng đậm hãy để cho nhân chán ghét mùi tự giải đào chân sau thể chuyển vào hàn nguyên trong núi gần đó là mang theo phòng vệ khẩu trang cùng mặt nạ chống độc như cũ có thể nghe thấy được lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên chương ba trăm năm mươi bảy sửa đổi không hào vệ tinh cái này thật đúng là liền à l ăn giá trị cũng không có ủ phân cũng sẽ ô nhiễm thổ địa nghe thấy được mùi thấy những thứ này mục nát thối dịch nhởn hàn nguyên cũng không nhịn được n ổ nước bọn một cái câu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải vừa mới chết mất sinh vật liền thối thành như vậy hoặc có lẽ là loại này cự trùng còn sống thời điểm chính là loại mùi này gần đó là cực dễ thối giữa con cua vừa mới chết mất thời điểm sẽ không như vậy nhiều lắm là mang một ít mùi tanh mà không phải loại này thối tinh hắn mang theo mặt nạ chống độc cùng khẩu trang cũng có thể nghe thấy được mùi có thể thấy đồ chơi này mùi rốt cuộc có bao nhiêu đồng mặc dù cái này cùng hắn mũi dị thường bén nhạy không thể rời bỏ quan hệ nhưng người bình thường tới bị thối n g ấ t đi cũng không phải là cái gì không thấy được sự tỉnh hơn nữa những thứ kia đục ngầu dịch nhờn cùng bắp thịt hòa chung một chỗ nhìn càng khiến người ta chán ghét mặc dù những thứ này đục ngầu dịch nhờn nhìn chán ghét nhưng trên thực tế những thứ này đục ngầu dịch nhờn thực ra chính là chỗ này nhiều chút c ự trùng huyết dịch gần như sở hữu động vật đều có huyết dịch không có huyết dịch chất lỏng vận chuyển dinh dưỡng không thành được sinh vật nhưng huyết dịch màu sắc cùng chủng loại lại cũng không phải người thương hiệu như thế nhân có huyết dịch côn trùng tự nhiên cũng có nhưng tuần hoàn hệ thống cùng các động vật chân đốt như thế thuộc về kiểu cởi mở huyết dịch tuần hoàn mà không có động vật có vú như vậy cùng thể khang hoàn toàn trên liên hệ hợp mạng nạ hệ mẹn hệ thống nếu như nói nhân loại huyết dịch là di chuyển ở trong mạch máu như vậy côn trùng huyết dịch chính là như nhân loại trẻ sơ sinh ở c u ố n rốn thời kỳ sinh tồn nước ố i như thế khí q u a n đều là ngâm ở trong máu phần lớn côn trùng huyết dịch chủ yếu đều tại bụng số ít ở tứ chi màu sắc so với khá thường gặp một loại đều là bán trong suất vô sắc màu vàng lục sắc các loại chỉ có một số ít c h ủ loại là hấm sắc giống như bây giờ hàn nguyên giải đảo những thứ này dáng vóc to sâu trùng như thế đục ngầu nâu nhạt mang theo nồng nặc tanh hôi chất lỏng chính là dòng máu của nó nhưng loại này huyết dịch nhìn quả thực làm người ta chán ghét cái này không l a i s ở t r ệ ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên khiết bạch bao tay cùng phòng hộ phục bên trên dính vào từng ly từng tí dịch nhận cũng chán ghét đến có chút nhớ nhung ói nhìn thật là ghê tởm á những thứ này đều là cái gì ạ những con trùng này là uống tiểu mân quốc nước thải hạt nhân chứ trở nên lớn như vậy nhìn giống như là trở nên lớn hơn trăm lần đường lang con n g ệ n cái gì thật là khủng khiếp sợ ta cờ giặc bên trong trùng tộc tình mộng thạch thắng khi đó dáng vóc to côn trùng cùng cái này phòng t r ư ờ n g không sai bị lắm c ả gì c à m vĩnh viễn tích thần t ỉ n h lại đi nhà ngươi nữ vương bị trói ở nhân tộc trong phòng thí nghiệm rồi liếc m ắ t g ờ i này muốn thật là sờ ta cờ giặc bên trong trung tộc nhân loại liền gặp nạn rồi trung tộc như bờ ca liền cái kia tốc độ sinh sản khiến nhân loại s á t cũng sát vô tận mấy phát đầu đạn hạt nhân đi xuống hết thể cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i kia có nhiều như vậy l o ạ loẹn còn sát vô tận nhân loại có đầu đạn hạt nhân sâu trùng cũng có có thể so với đầu đạn hạt nhân hóa học cùng vi rút công kia thống chi trùng vương chỉ có một đoàn kết cùng phục tùng trình độ nhân loại là không so được tốc độ sinh sản càng biến thái muốn dựa vào chính diện chống lại đánh thắng chiến tranh ít ỏi khả năng nhưng mà trong hiện thực sâu trùng vô luận như thế nào cũng không thể phát triển thành văn minh không có ưu có thể linh năng đợi quái lực loạn thần thoại chủng tộc liền trao đổi đều bất lợi tác lai sở chệ ảm trong phòng đạn mạc nghị luận không dứt theo hàn nguyên không ngừng giải phẫu những thứ này dáng vóc to chủng thi người xem lòng hiếu kỳ bộc phát mãnh liệt một ít chơi game người xem tự nhiên làm theo liền liên tưởng đến tinh tế trong trò chơi c h ủ n tộc dối dít h ả o luận nếu như nhân loại cùng c h ủ n tộc khai chiến lời nói t h số thắng có vài phần hàn nguyên thấy được đạn mạc chỉ là không có th nếu như s ở ta cở i ặ c bên trong trùng tộc đều là trước mắt loại mặt hàng này lời nói năng lực sinh sản mạnh hơn nữa cũng không cái gì dùng mổ s ẻ con thứ nhất trùng thi sau hắn ở đầu cùng nơi cổ cẩn thận một chút lại không có tìm được muốn làm cái gì này con trùng trong cơ thể cũng không có sinh vật tấm chìm xem ra cùng cái kia ở nạm bị nguồn bất đồng ở con thứ nhất sâu trùng bên trong không tìm được sinh vật tấm chìm hàn nguyên lại mổ ra ngoài ra một cái chắc chắn bên trong cũng không có sinh vật tấm chìm sau l i ê n d ừ n g động tắt lại chuyển mới bắt đầu tạo ra b ơ hố những con trùng này thật sự có chút chẳng h é t hắn loại này có thể liền bối ra hoang dã lai sợ chệ ảm ăn với cơ xác định n g u ồ n cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa rồi về phần nghiên cứu cái gì hắn mang theo đồ đựng cái gì tới tứ chi dịch n h u n cái gì cũng giả bộ một chút đứng lên là được c ò n lại vội vàng trôn nơi này cách chỗ ở quá gần thoáng nổi đề phòng một cô hôi thối thì khoác lắc đến bên kia đi hàn nguyên cũng không muốn chính mình ăn cơm xong nghe thấy được loại mùi này hơn nửa canh giờ đi qua trên mặt đất một cái đường kính độ sâu đều vượt qua hai e m mở hố sâu xuất hiện đào được một ít tiêu bàn sau hàn nguyên đem trên mặt đất cự trùng thi thể cũng kéo vào trong hố rượu côn thử độc che thổ mai táng đổ lên một tầm thổ sau vải lên một t ầ n g vôi sống tiêu nấm sau đó đem trên người ngoại trừ khẩu trang ngoại những vật khác đều cẩn thận c ở i r a ném vào trong hố xử lý xong bao gồm trên chân nhi loan bộ cũng trên mặt đất bao trùm hết vôi sau dọn dẹp đi xuống những thứ này cũng dính lên đi một tí dịch nhờn hoặc là vỡ vụn h ắ n cũng lời mớn mang theo g i á n kín tốt tiêu bản h ắ n nguyên đi trước hóa học phòng thí nghiệm bên cạnh phòng thí nghiệm sinh vật phòng thí nghiệm sinh vật là phía sau hát tinh tinh môn tạo dựng lên trước mắt không trả song thiện bởi vì một ít chi tiết kiến trúc tỉ như trung ương máy điều hòa không khí ông trải các phương diện đồ vật hát -tinh, tinh không có cách nào xử lý dù sao cũng là động vật như thế nào đi nữa thanh toán linh trí cũng liền thông minh như vậy trừ phi hắn cho những thứ này hát tinh tinh cung áp hát tinh tinh mỗi một con cũng trích g e n tu bộ dược thể mặc dù phòng thí nghiệm sinh vật không phải rất hoàn thiện nhưng bên trong có thể dùng tồn bỏ vào thứ kia trước hắn lưu hành thế giới hoàn thành nhiệm vụ lúc thu thập được một ít thực vật mầm ngống tiêu bản các thứ cũng lưu dự ở đây trừ những thứ này ra phòng thí nghiệm sinh vật bên trong còn có một cái gian phòng nhỏ bên trong có máy điều hòa k h ô n g khí có thể dùng với sinh động tiêu bản các thứ những thứ này từ côn trùng trên thi thể hái được tiêu bản trước hết thả tới đây chờ đợi năm nay nhiệm vụ hoàn thành sau đó nếu như còn có thời gian lời nói hắn trở lại đối với mấy cái này tiêu bản làm phân tích nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới hoặc là có thể hay không tìm ra những thứ này c ự trùng n g u ồ n tới ở hiện tại hay là trước đem vệ tinh bắn trời cao cùng với hoàn thành đủ loại tài nguyên gom lại nói tôn trữ tốt cự trùng tiêu bản sau h ắ n nguyên trở lại xưởng trước lắp ráp tốt hoàn thành bước đầu khảo sát số không vệ tinh bị hắn lần nữa phá hủy linh kiện an an tính tính nằm ở tồn trữ trong hộ hắn sẽ đối viên này truyền tin vệ tinh tiến hành sửa đổi lúc trước thiết kế chung loại này số không vệ tinh chỉ có đơn giản sóng điện từ truyền tin chức năng mà toàn cầu mạng lưới thông tin toàn bộ tổ kiện sau khi đứng lên h ắ n mới sẽ đi thiết kế chế tạo những chức năng khác vệ tinh tỉ như điều tra vệ tinh khí tượng vệ tinh các loại nhưng những thứ này dáng vóc to sâu trùng đột nhiên xuất hiện để cho hàn nguyên tâm lý sinh ra một ít cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách ai cũng không biết rõ viên này bắt chước trên tinh cầu có còn hay không còn lại dáng vóc to sâu trùng hay hoặc là đưa những con trùng này tới trùng ổ rốt cuộc ở đâu những thứ này không làm rõ ràng hàn nguyên phòng t r ư ờ n g chính mình sẽ lo lắng ngủ không yên giấc cho nên trước mắt vội vàng ở trước mắt sự tình chính là đ ố i số không truyền tin vệ tinh tiến hành sửa đổi điều chỉnh gia tăng mặt đất theo dõi năng lực đem biến thành truyền tin điều tra nhất thể vệ tinh cứ như vậy vệ tinh toàn thể hình dáng lớn nhỏ cùng với nội bộ linh kiện bố trí đều phải làm nhất định thay đổi hơn nữa thay đổi hình dáng lớn nhỏ sau vệ tinh quỹ đạo vận hành vận hành góc độ đường ánh nắng tinh cầu dẫn lực ảnh hưởng các thứ đều phải lần nữa tính toán những thứ này đều là rất chuyện phiền thoái có thể nói sửa đổi một viên vệ tinh không thể so với chế tạo một viên tân vệ tinh đơn giản ở một phương diện khác bên trên thậm chí phiền t h o á hơn hàn nguyên cũng có chút nhức đầu nhưng lại không làm không được. Cũng may cơ sở vẫn còn, trước cùng cũng chỉnh chỉ có thức vẫn tính toán không tinh trong phần như nào sang nói may đêm tay, sửa kia sở số số sát số ở vệ về thế thể rồi. khảo phải đối liệu liệu lại, là lại đi điều ban ngày thiết kế phần cứng vừa tối tính toán số liệu tính toán lại vừa là ba bốn ngày hàng nguyên mới ở vốn có số không truyền tin vệ tinh cơ sở thượng tướng điều tra vệ tinh chức năng tập hợp đi vào điều tra vệ tinh cùng truyền tin vệ tinh chức năng bất đồng truyền tin vệ tinh chức năng là thực hiện xa cách truyền tin cho nên truyền tin vệ tinh chỉ cần một bộ đơn giản tín hiệu thu phát chuyển tiếp trang bị liền có thể hoàn thành chức năng mà điều tra vệ tinh chức năng là từ trên quỹ đạo đối mục tiêu áp dụng chính xác Lấy lấy g qua nếu như h là bảo mật cấp bậc tốt hơn những tín hiệu này sẽ áp dụng dùng phim ngựa băng t ừ đợi ghi chép khí tồn chữa đi xuống sau đó thông qua trở lại khoang thuyền vận chuyển hồi mặt đất trở lại phân tích bởi vì vô tuyến tín hiệu là sẽ bị địch đối quốc gia chặn lại mà vật thật rất khó bị chặn được không biết nhưng so sánh truyền tin vệ tinh mà nói điều tra vệ tinh chế tạo độ khó cao hơn nữa bởi vì nó chức năng phức tạp hơn dù sao cũng là dùng cho điều tra vận hành quỹ đạo thấp hơn cũng là treo ở ba bốn trăm cây số trên bầu trời đến độ cao này nếu muốn lại lấy được đến cao rõ ràng mặt tình huống phổ thông quang học dụng cụ nhất định là không thể thực hiện được điều tra vệ tinh yêu cầu ở sóng điện từ tín hiệu thu phát tiếp xúc bên trên mới tăng thêm một ít chức năng tính linh kiện tỉ như cất giữ quang điện giao cảm khí ra đa hoặc ra đi ô tiếp thu máy các loại thông qua những thứ này có thể đem chủ động hoặc là bị động tiếp thu được đặc thù sóng điện từ tín hiệu chuyển đổi thành hình ảnh hoặc là video thông qua máy tính tiến hành đọc ra sau dĩ nhiên là có thể thấy mặt cảnh tượng usa theo dõi còn lại quốc gia nổ hạt nhân tình huống liền là thông qua điều tra vệ tinh tới chủ động thả ra tần số còn nữa vệ tinh tiếp thu phản xạ trở lại tần số phân tích đại biểu trong đó ý nghĩa tới tiến hành sửa đổi sau t r u y ề n tin điều tra vệ tinh cũng không lớn hàn g nguyên tay chân lanh lẹ cũng không dùng được những người khác hỗ trợ đem chủ thể linh kiện cố định ở lắp ráp sau đài liền từng cục đem còn lại bộ phận nhanh chóng c h ắ p ghép trang không tiêu tốn thời gian bao lâu một cái dài rộng tám mươi ba cm cao hơn một chút bốn dài ba m phương thể vệ tinh liền phơi bày ở trong mắt người sở hữu phần ấy vẫn là bỏ túi điện đẩy tới động cơ tải hữu hai bên là gắn lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản vị trí nóc chính là tín hiệu thu phát dây ẹn ẹn vị trí mà ở mặt ngó bề mặt quả đất một mặt nhiều một chút bộ phận đó là mới tăng thêm đi lên quang điện máy truyền cảm cùng tín hiệu ra d a r dùng cho chủ động bắn quang điện tín hiệu điều tra mặt đất về phần vệ tinh trung gian trừ đi bỏ túi điện đẩy tới động cơ cùng với đồng bộ k h ô n g chế hệ thống ngoại còn lại phần lớn không gian đều bị thể lòng tiên chứng cứ dùng cho chức năng tin chỉ có tiểu tiểu một khối vệ tinh loại vật này cùng tẩu con thoi bất đồng nó cũng không cần tin có thể tồn trữ bao nhi c h u y ể n tin điều tra vệ tinh như cũ thuộc về thái dương đồng bộ trở về quỹ đạo bắn đi lên vệ tinh 2 4 h cũng có thể tiếp thu được chiều sáng tự nhiên có thể cung cấp liên tục không ngừng điện năng hơn nữa vệ tinh một loại cũng thuộc về trời cao thoát khỏi địa cầu dẫn lực gần cần phải thay đổi quỹ hao phí mất năng lượng cũng không đoán rất nhiều cho nên cũng không cần tin bao lớn sức chứa chỉ cần có thể cung ứng bỏ túi điện đẩy tới động cơ sử dụng là được rồi Trừ lần đó ra thể lòng tiên chiếm cứ phần lớn không gian nguyên nhân còn có một chút đó chính là này một nhóm vệ tinh vận hành quỹ đạo quá thấp thấp đến một cây số cực thấp gần đất quỹ đạo hơn nữa sức nặng thể tích cùng ban đầu đơn độc truyền tin chức năng vệ tinh so sánh cũng lớn thêm không ít ở nơi này nhiều chút thay đổi điều tra truyền tin vệ tinh được địa cầu dẫn lực cùng với ánh nắng soi ảnh hưởng khá lớn ngoại trừ cần phải giữ vững ổn định tốc độ bay đi ngoại còn cần không ngừng thay đổi quỹ để duy trì tự thân độ cao dù sao trên vệ tinh thiên hậu hàn nguyên cũng không khả năng hướng cho máy bay không t r ù n g cố gắng lên như thế đi cho vệ tinh bổ sung công việc chất chỉ có thể bắn thời điểm mang theo đủ công việc chất trời cao dưới tình huống này dĩ nhiên là sẽ gia tăng thể lỏng tiên công việc chất lượng bộ nhớ đừng xem cái này vệ tinh không lớn bên trong tổn t r ữ không gian cũng không có bao nhiêu nhưng tổn t r ữ thể lỏng tiên sức nặng nhưng là đi đến ba trăm kg đủ vệ tinh sử dụng về phần phương thức liền cùng thể lỏng khinh dưỡng như thế sử dụng giữ ấm t u y ệ t n h i ệ tương t tự đỗ miếng ngói bình một vật tiến hành tốt chữ thông qua khống chế tấm chip cùng với tự động chốt mở điện tiến hành khống chế một bộ này nhiên liệu công việc chất phần cứng cùng khống chế hệ thống sử dụng là sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật thành thục lại chế tạo phương thức cùng k h ô n g chế phương thức giản tiện không chỉ có thể ứng dụng đến trên vệ tinh còn có thể ứng dụng đến sử dụng hóa đá nhiên liệu hoặc là khinh dưỡng nhiên liệu tên lửa vận chuyển cùng tàu con toi bên trên đối với nhân loại mà nói so sánh hắn mức tiêu hao này số lớn thể lòng tiên công việc chất làm đ ầ y tới lực số không tàu con toi hay lại là sử dụng hóa đá nhiên liệu hoặc là khinh dưỡng nhiên liệu làm đ ầ y tới dược tề bắn vệ tinh càng tiết kiệm kim tiền Trừ lần đó ra còn có một cái điểm mấu chốt là một bộ này nhiên liệu công việc chất khống chế kỹ thuật nó là nhằm vào tên lửa vận chuyển lặp lại sử dụng tới chế tạo nếu như phối hợp thay đổi lực đẩy có thể lặp lại sử dụng động cơ kỹ thuật chính xác trở lại phi hành cùng an toàn lục khống chế kỹ thuật cùng với cao đáng tin hạ cánh hòa hoãn cơ cấu kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được không tổn hao gì lồi ưu hóa thu về tên lửa vận chuyển dù sao duy nhất tên lửa vận chuyển mỗi một lần bán đều là ở hướng trên trời bỏ tiền mỗi một lần bán đắt tiền thân mũi tên động cơ cùng đ i ệ n khí dụng cụ tạo thành lãng phí để cho mỗi cái quốc gia cũng nhức lối nếu như tên lửa vận chuyển có thể giống như tàu con t o i như thế lặp lại sử dụng như vậy vệ tinh bắn thành phẩm đem giảm mạnh nhân loại đối với vũ trụ tìm tỏi đ hàn nguyên đem loại này kỹ thuật đẩy ra nguyên nhân chủ yếu một bộ phận ở chỗ này một phần khác chính là vì bân quốc tiết kiệm ít tiền chứ sao so sánh usa ở bạ sệt công ty tên l ử a thu về kỹ thuật bân quốc mỗi một lần bắn trên vệ tinh tiên yêu cầu đập vào tiền nhưng là gấp mấy lần bây giờ chính là song phương chiến tranh lạnh thời điểm có thể tiết kiệm một ít tự nhiên phần thắng liền lớn hơn một chút nói không chừng kéo dài tới cuối cùng có thể đem đối diện kéo tan giã cũng khó nói dù sao m à g ì n h ư n g là có không ít châu đang náo độc lập mặc dù chúng ta chưa bao giờ can dự còn lại quốc gia nội chính nhưng chính trị vận này hai m i á m địa phương cho tới bây giờ đều là không bị người biết lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc t u tiên chương ba trăm năm mươi tám vệ tinh vào quỹ truyền tin thành lập hao tốn đến gần thời gian một tuần hàn nguyên mới hoàn thành nhằm vào truyền tin vệ tinh sửa đổi cùng điều chỉnh cũng chính là hắn trong đầu có đủ loại tiêu chuẩn quy phạm vệ tinh tài liệu tin tức hơn nữa đại não trải qua thân thể con người thanh toán dược tề thanh toán mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành điều tra truyền tin nhất thể vệ tinh thiết kế cùng chế tạo đổi lại là những người khác cho dù là một cái quốc gia cũng không có cao như thế hiệu suất mặc dù một viên điều tra truyền tin nhất thể vệ tinh chế tạo độ khó đối với bây giờ các nước lớn mà nói cũng không cao lắm nhưng đối với ứng cần phải cân nhắc đồ vật cũng không ít tàu con thoi tên lửa vận chuyển bay lên không thời gian địa điểm vệ tinh đầu phóng thời gian quỹ đạo mở ra sau vận hành góc độ biên độ điều chỉnh điều tra tín hiệu truyền mệnh lệnh chấp hành vân vân những thứ này đều phải cần cân nhắc đi vào đối với các nước bán vệ tinh mà nói phụ trách tính toán cùng an bài những thứ này không thể nào là một người thường thường đều là lấy tổ làm đơn vị tiến hành tiểu tổ giữa tính toán hoàn thành sau đó còn cần lại thống nhất lại thêm thượng nhân não là một cái cực kỳ tinh vi lại đẹp đẽ đồ vật nó không có cách nào thời gian dài công việc mặc dù đại não vì nhân loại mang đến vô cùng sáng tạo nhưng tự thân là quá quá y ê u ớt đối với nhân loại mà nói đại não chỉ chiếm theo thân thể con người sức nặng một phần trăm k h ỏ đó nhưng tiêu hao hết năng lượng cùng danh dưỡng vật chất lại chiếm hai mươi phần trăm trở lên thân thể con người cùng với đại não t i n h chất đặc thù quyết định nhân loại chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng đại não không chỉ là danh dưỡng vật chất theo không kịp mà là bởi vì một người nếu như giữ hết sức chăm chú đi suy nghĩ một cái phức tạp vấn đề vượt qua hai giờ đại não sẽ hoàn toàn mơ hồ mạnh mẽ đến đâu sử dụng đại não sẽ lâm vào treo máy trạng thái trực tiếp hôn mê gần đó là trải qua đúc luyện khoa học ra một ngày hết sức chăm chú suy nghĩ vấn đề thời gian cũng sẽ không vượt qua bốn giờ trừ phi là thu được thân thể con người thanh toán dược t ề mới có thể dài thời gian sử dụng đại não tính toán đủ loại số liệu mà như vậy dạng cũng vẫn có cực hạn hàn nguyên t r ư ớ c khảo nghiệm qua hắn cường độ cao sử dụng đại não dài nhất có thể kéo dài đến gần m ộ ư ơ i giờ mọc lại cũng sẽ cùng người bình thường như thế hoa mắt chóng mặt một mảnh căng đau tiếp tục sử dụng đã hôn mê cũng là khả năng vất quá hắn năng lực khôi phục so với người bình thường mạnh hơn nhiều buổi sáng cường độ cao dùng nào sáu bảy tiếng sau khi sau cơm trưa thời gian buông lỏng một chút nghỉ ngơi nửa giờ là có thể khôi phục bình thường trừ lần đó ra gần đó là trích thân thể con người thanh toán d ự tế mỗi ngày vẫn cần phải giữ vững bốn giờ trở lên ngủ say hàn nguyên suy đoán đây chính là thân thể con người thanh toán cực hạ trừ phi đối gen cùng đại nao tiến hành điều chỉnh nếu không khả năng không nhiều hai mươi bốn h không ngủ đương nhiên nếu như có thể đem linh hồn ý thức đăng lên đến trên máy tính biến thành một cái ai sinh mệnh làm được hai mươi bốn h không ngủ hẳn là không thành vấn đề đối ở phương diện này hàn nguyên hay lại là thật cảm thấy hứng thú trải ừ lần t ư ớ c chuyển ở hệ thống t trong tin tức là xem đến loại hình này nghiên loại c cũng, cũng là xem qua qua một cái tuần cố gắng điều tra chuyển tin nhất tức hệ vệ tinh đã hoàn thành bước đầu kiểm tra cùng khảo sát còn lại vẫn là dựa theo vệ tinh bắn chương trình đem đưa lên gần đất quỹ đạo hà nguyên, nguyên cũng không có cách nào mưa một chút lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản thiệu vô pháp sử dụng bình thường rồi mặc dù lý lưu tin bản thân tồn chữ điện năng mặc dù đủ tàu con toi cất cánh nhưng giữ vững không tới đem đưa đến tầng bình lưu trên cái điểm này giống như cổ đại nông dân làm rộn rượu vào thiên nhất dạng mưa thuận gió hỏa hay thu lấy được nhiều nhất ngộ hạn lạo thì phải đói bụng khí trời n g o à i ý muốn đối với hiện giai đoạn hắn mà nói váy nhiễu có chút lớn trải qua sửa đổi điều chỉnh số không vệ tinh ở thể tích phương diện so với trước kia muốn lớn gần hơn hai lần tàu con t o y có thể mang theo số lượng tự nhiên cũng sẽ hạ xuống bất quá điều chỉnh một chút thả ra cửa sổ sau mang theo vệ tinh số lượng từ ban đầu mười ba viên biến thành chín viên ít đi bốn viên mang theo lượng hiệu suất ảnh hưởng vẫn đủ đại có thể hàn nguyên cũng không có những biện pháp khác tạm thời chỉ có thể như vậy rộng rãi sân kiểm tra đ ị a một góc hàn nguyên chính bận rộn cho số không tàu con toi làm cuối cùng cất cánh kiểm tra nơi này cái mềm đ ộ n phân ra tới chuyên môn dùng để bắn tàu con toi s i măng mặt cũng trải qua lần nữa trải bên dưới nền móng rất dày dùng si ly cắt xi măng mà bề mặt lại có đến gần ba mươi cm độ dày sử dụng một loại triệu nhiệt độ cao tài liệu cùng với zs 5 2 2 t r hai ệ u nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn hỗn hợp lắp vào như vậy thiết kế dĩ nhiên là vì phòng ngựa điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ở cất cánh thời điểm nóng bỏng đuôi lửa hòa tan đi lăn lộn ngưng thổ địa mặt trước cất cánh xiết lạc tam giác phi hành khí cùng tàu con t o y thời điểm hắn sẽ không chú ý những thứ này đưa đến sân kiểm tra địa xi măng mặt bị nấu chảy đi ra mấy cái lỗ lớn hoàn thành bắn trước công việc kiểm tra、sau. hàn nguyên mang theo quay trụ quả cầu từ đầu hào tàu con t o y trung rút lui t h u ậ n tay thanh đi dùng cho trên dưới thang cuốn toàn thể kiểm tra đã hoàn thành còn lại chính là chờ đợi bắn đã đến giờ đến sau đó đem vệ tinh đưa lên trời rồi có thể thành công hay không thì nhìn một lần này duy nhất mang theo chín viên trên vệ tinh gần đó là thả vào thực tế các nước chung cũng là loại tương đối cao vệ tinh bắn kỹ thuật có thể làm được một mũi tên nhiều sao quốc gia cũng chỉ mấy cái như vậy húng chi sử dụng hay lại là tàu con t o y loại này trong phòng điều khiển hàn nguyên ngồi đang không chế tài trong tay đặc thù chuyển vào bàn phím đùng đùng đang không ngừng thâu nhập đủ loại mệnh lệnh Mà theo mệnh lệnh vào, trên màn vào, theo truyền trên lệnh ảnh đây ồ n tin tức trước mặt điện năng dự trữ 99, 982%, trước mặt thể lỏng tiên công việc chất còn thừa lại 99, 999%, trước mặt năng lượng mặt trời phát điện bản nhiệt độ 36, 2 trước mặt phi thuyền mặt ngoài nhiệt nhất điện không động lỏng động vận hành trạng g bộ độ, độ độ, cho tức trước trước việc chất trước trước cao trước có cơ chất c thấy thể thừa phát phi hoạt thái, h loại mặt trữ, mặt mặt mặt trời mặt mặt mặt tới đẩy đủ lại, dự 99, 982%, 99, 999%, 36, 45, là một bước cuối cùng kiểm tra điều dụng đủ loại tham số kiểm tra tàu con t o y mặt ngoài cùng với tình huống nội bộ t ỷ như lý lưu tin trước mặt điện năng dự trữ tổng số t ỷ như truyền một ít tin tức thông qua mấu chốt đường dây khảo sát tàu con t o y đủ loại tin tức tuyến tổ có hay không liên thông v v mặc dù số không bên trong cũng có đài điều khiển nhưng những tin tức này ở tàu con t o y bên trong là không thấy được đối với cái này nhiều chút hàn nguyên cũng có mấy lần trước bắn tàu con t o y kinh nghiệm xử lý tự nhiên quen việc dễ làm hơn nữa không ít mệnh lệnh đều là ở lưu trữ từ tính bên trong có thể lặp lại sử dụng chỉ cần điều dụng chấp hành liền có thể rất nhanh một giờ không đến lúc đó gian cuối cùng hạng nhất kiểm tra cũng đã hoàn thành kết quả hết thể bình thường hoàn thành sở hữu sau khi kiểm tra hàn nguyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên màn ảnh thời gian buổi trưa m ộ ư ơ i một h chín phân khoảng cách lần này thiết quyết định bắn thời gian còn kém m ộ ư ơ i bảy phút hắn mỗi lần bắn tàu con toi đặt trước bắn thời gian đều là tính toán tốt bởi vì số không ở leo lên trong quá trình đến đâu một phút vậy một giây nên chấp hành cái gì dự thiết mệnh lệnh đều là thiết định xong trên thời gian thiếu chút nữa khả năng sẽ xuất hiện như vậy hỏi như vậy để mặc dù đã suy tính đủ loại đủ loại vấn đề cùng với tình huống nhưng nhân tất lại không phải và năng n không người bắn tình huống vẫn sẽ có vượt qua kế hoạch tình huống chiếc tàu con toi trời cao là Độ độ thể thể nhiệt nhiệt m là như vậy như vậy gặp gặp có có dù sao có lúc rất nhiều ngoại giới nhân tố căn bản là cân nhắc cùng tính toán không tính được tới tỷ như siêu cường gió bão tỷ như thái dương tự bạo địa cầu tự bạo các thứ nếu như số không tàu con t o y ở trên cao thiên trong quá trình hoặc là ở đầu phóng vệ tinh trong quá trình tao nộ những thứ này kết quả là hàn nguyên không muốn suy nghĩ giống như trước đây không lâu us a ở bạc sét công ty bắn 49 n g ô i sao liên vệ tinh có 40 viên nhân địa từ gió báo mà báo hỏng rơi xuống như thế số không bên trên thiên thời sau khi nếu như tới một trận thái dương từ bão như vậy hậu quả chính là hàn nguyên chỉ có thể tiêu phí kết xù điểm tích lũy cùng số lớn thời gian trùng tạo rồi thậm chí hắn liền tàu con t o y xuống tới chỗ nào cũng không cách nào biết rõ dù sao lần này bắn trên vệ tinh thiên là thành lập toàn cầu vệ tinh lưới bước đầu tiên t r ê nhưng trời t cái gì e o bạo dõi dụng trời, đối với tinh cụ cũng không bắn cùng vận hành ảnh có, các khí thứ h mà từ vệ ở đều rất lớn. Phương diện này kiểm tra, tạm thời còn không i ể m tạm tra, t ờ i còn k h ở hàn hoạch, thông hắn những thứ、này. Như không nào toàn này. nguyên trong tin internet dựng lên, cầu tạo xét kế lúc mới xem sẽ phải mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện những cự đó hình côn trùng bây giờ nhóm thứ hai thậm chí là nhóm thứ ba t r u y ể n tin vệ tinh đều đã lên trời rồi thời gian ngày lên từng điểm từng điểm đi qua đang cùng người xem nói chuyện phiếm trong quá trình điều tra c h u y ể n tin trên vệ tinh ngày cũng đến nghiêm chỉnh mã nói này là lần đầu tiên đem vệ tinh loại vật này đưa lên thiên Cũng n b ì hàn thường h h xử chức năng. Hàng nguyên ó chức n n ă Hàng n c ù nhắm g mắt làm ngơ nhìn chằm chằm màn hình không hề chớp mắt phía trên đã có chấp hành hoàn thành mệnh lệnh đang ở phản hồi về đến biến thành lưu động ở trên màn ảnh nhật ký cuối cùng sẽ tổn trữ vào chuyên dụng phổn đợt chung đứng lên dự thiết mệnh lệnh một chấp hành chấp hành kết quả thành công lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản bắt đầu sử dụng hoàn thành dự thiết mệnh lệnh hai chấp hành chấp hành kết quả thành công trước mặt điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động đã khởi động điện năng dự trữ 99, 711%, n g u ồ n điện ổn định phát ra trước mặt điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phát ra công suất một bảy dự thiết mệnh lệnh ba chấp hành. chấp hành kết quả thành công liên tiếp phản hồi nhật ký ở trên màn ảnh vừa qua lượng tin tức rất đơn giản đập vào mắt là có thể nhìn rõ ràng xem h i ể u đây là hàn g u y ê n cố ý thiết lập trên thực tế chân chính phản hồi về ngày sau trí cũng không chỉ một điểm này hắn là thông qua sàng lọc lựa ra rồi trung gian tin tức trọng yếu có thể như thế quét qua biết rõ dự thiết mệnh lệnh chấp hành tình huống đã liên quan tổ kiện trạng thái là được mà phần lớn nhật ký cũng trực tiếp chạy hướng rồi lưu trữ từ tính dụng cụ trung d ậ y rồi đến tiếp sau này nếu như hắn muốn nhìn lời nói có thể đ i ề u dụng đương nhiên trừ phi là xuất hiện sai lầm nhật ký dưới tình huống bình thường hàn g u y ê n cũng sẽ không đi lật xem những thứ kia vô cùng to lớn nhật ký văn kiện một cái toàn văn tự văn kiện bao lớn nhỏ có một trăm m lời nói ở trong đó Nhưng là lấy ngàn vạn làm đơn vị tính toán. lần à l ấ à này vạn m đơn ở số không tàu con thoi bay lên không sau hàn nguyên cũng không hề rời đi phòng điều khiển mà là vẫn luôn ngồi thủ ở trong phòng điều khiển nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhật ký cùng với chuyển trở lại hình ảnh nhìn bởi vì ổn định tính quan hệ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động đem tàu con t o y đưa đến ấm áp tầng yêu cầu hơn hai giờ thời gian nhưng đến ấm áp tầng thay đổi phi hành t i ể u sau điện tử hình đẩy tới hệ thống đem đưa đến 1 6 0 t m cây số trời cao chỉ cần 20 phút thời gian trong thời gian này còn bao gồm rồi đem tàu con t o y từ đầu ra tốc đến bảy chín km s thời gian cùng với lại lần nữa hoán đổi phi hành t i ể u vào quỹ thời gian mặc dù so với sử dụng tên lửa vận chuyển bắn vệ tinh mà nói số không bắn vệ tinh cần thời gian dài hơn không b t nhưng nếu như loại này tàu con thoi thả vào bân quốc trong tay lời nói gần như có thể bảo đảm mỗi một lần vệ tinh bắn cũng có thể thành công đối với tên lửa vận chuyển mà nói n à y chính là một cái ưu thế cự lớn rồi hơn nữa số không tàu con thoi cũng không phải là không thể chở người chỉ là hàn nguyên không nghĩ đi lên mà thôi vũ trụ cái gì với hắn mà nói quá nguy hiểm nhưng nếu như là bân quốc phi hành ra lời nói l i ề u mạng cũng sẽ đem máy bay bay trở về tới số không bay lên không hơn hai giờ hàn nguyên đều ngồi ở màn hình trước nhìn chằm chằm nhật ký kiểm tra n à y là lần đầu tiên đầu phóng vệ tinh Dự t、so、mẹ mẹ hơn nữa những thứ này nhiều hơn tới dự thiết mệnh lệnh đều là cùng vệ tinh đội phóng cùng với vệ tinh bình thường vào quỹ cũng mở ra năng lượng mặt trời phát điện bản cùng với tín hiệu tiếp thu dây hẹn vẹn có liên quan mặc dù trước khảo nghiệm qua không có vấn đề gì hắn cũng tận lực đi chế tạo đại hình chân không phòng đi để cho vệ tinh bắt trước vũ trụ hoàn cảnh làm khảo sát nhưng vũ trụ quỹ đạo hoàn cảnh cùng mặt đất hay là có khác nhau cũng tỉ như một cái không có trọng lực hoàn cảnh bây giờ hắn liền chế tạo không ra cho nên hàn nguyên lo lắng sẽ xảy ra sự cố thủ tại chỗ này là vì giải quyết t h u tiên cổ đ i ệ n nội đạo cầu sinh đến nay g chương ba trăm năm mươi chín theo không kịp kỹ thuật thay đổi c h i ề u đại bi thảm thủ ở trong phòng điều khiển hàn nguyên một bên lưu ý trên màn ảnh lưu động nhật ký văn kiện vừa cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nói c h u y ệ n t h ế m không ra ngoài dự liệu lời nói tàu con toi trời cao là khẳng định nhưng vệ tinh mở ra cùng với quỹ đạo điều chỉnh cùng góc độ điều chỉnh những thứ này cũng không nhất định có thể thuận lợi chấp hành thông qua tàu con toi cùng với điều tra truyền tin vệ tinh đồng bộ chuyển trở lại hình ảnh hắn ở trong phòng điều khiển vẫn có thể thấy một ít gì đó nếu như vệ tinh vào quỹ thất bại lời nói hắn có thể trên mặt đất mượn tàu con toi coi là trạm trung chuyển tiến hành mệnh lệnh điều chỉnh cùng bổ sung chỉ cần vệ tinh có thể bình thường nhận tín hiệu như vậy mang theo chức năng tấm chip liền có thể tạo được bình thường tác dụng thông qua chức năng tấm c h i hắn có thể ở trong phòng điều khiển điều dụng cùng biên soạn khống chế c h í n h tự biên độ nhỏ điều chỉnh vệ tinh độ cao góc độ các loại đây là hậu thủ là hắn tăng lên vệ tinh vào quỹ bình thường vận hành tỷ lệ thành công thủ đoạn đương nhiên hàn g nguyên không hy vọng dùng đến loại này hậu thủ bởi vì đến loại tình huống này vệ tinh vào quỹ tỷ số thất bại cao đến tám mươi trở lên mặt đất điều chỉnh có thể tạo được tác dụng cũng không cao chỉ là có thể cho nhân một chút hy vọng mà thôi trừ lần đó ra hàn nguyên cũng muốn trước tiên cảm nhận được kia một tiếng vệ tinh vào quỹ thành công thanh âm loại vui sướng này thành tựu cùng tự hào là những vật khác không cách nào thay thế hơn hai giờ thời gian đối với không có chuyện làm khả năng nhìn chằm chằm màn hình nhật ký văn kiện hàn nguyên mà nói vẫn đủ rất dài cũng may lai、like, sở t r ệ ả m lúc đó xa điều đ á m bạn trên mạng có thể cho hắn giải lao lúc này chính là vệ tinh bắn không bao lâu thời điểm dân mạng thảo luận đề tài cũng cơ bản cùng cái này liên quan các ngươi nói sở t r ệ ả mẹ vệ tinh có thể thành công hay không trời cao trời cao nhất định là không thành vấn đề có thể hay không vào quỹ liền không biết đầu chó ta nhớ được vệ tinh bắn rất phiền thoái đến cái này sở t r ệ ả mẹ nơi này cảm giác tốt đơn giản, giản. ngươi cũng không nhìn một chút vừa mới bắn lên thiên vệ tinh bao hàm bao nhiêu hắc khoa kỹ các người nói sở t r ế a mẹ tạo cái này t à u con thoi có thể hay không chở người cũng có thể trên lầu ngươi nên hỏi bộ này t à u con thoi có thể hay không bay ra thái dương hệ tàu con thoi a lúc nào chúng ta quốc gia cũng có thể có một trận a sở t r ế a mẹ cũng tạo ra rồi chúng ta cũng có thể sao chép được a nếu như có thể chở người lời nói sau này bên trên vũ trụ đơn giản ngươi sẽ cung cấp thể lòng t i ê n lần trước phải tiêu hao xuống bốn năm tấn hai ba chục cái trăm triệu còn không bằng truyền thống hóa đá nhiên liệu đây hại đồ chơi này sao chép nó làm gì tàu con toi đã bị chứng thật không đáng tin cậy ngươi xem một chút mê đế bắn một trận xuống một trận còn hao tồn phi hành ra bây giờ tàu con toi cũng bị phong tồn dậy rồi ta tương đối quan tâm cái này chủ truyền bá lúc nào trả sát đầu đạn hạt nhân hoặc là lúc nào đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật lấy ra nhìn những thứ này thảo luận đạn m ạ c hàn g nguyên suy nghĩ một chút nói bộ này tàu con toi đối với thể lòng tiên công việc chất tiêu hao s á t thực có chút lớn bất quá cũng không phải là không thể cải tiến mọi người còn nhớ trước ta lái xiết lạc tam giác phi hành khí hoàn cầu phi hành phát hiện kê tòa căn cứ sao ở thái sơn trong căn cứ thì có một tòa khả không phản ứng nhiệt hoạch thiết bị phát điện đem làm nhỏ xuống lời nói chứa tàu con t o y bên trên liền có thể đại phúc độ hạ xuống công việc chất tiêu hao q u a n ở phương diện này như quả không ra ngoài dự liệu lời nói lần k ế lai、like、sở trệ ảm cũng có thể cùng mọi người gặp mặt ngay vậy lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền bị sợ ngây người chừng lớn mắt nhìn lai、like、sở trệ ảm gian có chút không dám tin tưởng cầm thảo khả không phản ứng nhiệt hoạch muốn tới rồi sao lần k ế lai、like、sở trệ ảm cũng liền hai năm sau đi lần này lai、like、sở trệ ảm ba năm đã qua thời gian một năm rưới chỉ có một năm rưới rồi không nghĩ tới sinh thời lại có thể thấy khả không phản ứng nhiệt hoạch n h n thế ngư bức khả không phản ứng nhiệt hoạch sau khi ra ngoài tinh tế lưu hành liền không xa à, thật sự muốn đi những tinh cầu khác nhìn một chút điện giá cả sụt đột n ộ t trung đông những thổ hào đó coi như thảm rồi bọn họ đã sớm thảm trước lý lưu tin cùng cái gì năng lượng mặt trời bạc m ồ phát điện bản đi ra thời điểm dầu mỏ giá cả liền bị chém e o rồi thảm nhất hẳn là than đ á đi hàng năm phát điện nhiệt điện tiêu hao hết nhiều như vậy than đá một năm rưỡi sau liền toàn bộ dùng không ít hơn rồi dầu cháy xe ta sẽ khóc khóc không nói lời nào phát điện nhiệt điện là nấu nước khả không phản ứng nhiệt hạch cũng là nấu nước chỉ là đổi loại cao cấp hơn phương thức mà thôi ta nhớ được ta lúc trước ở một mảnh nghiên cứu khoa học bản tin bên trên thơi qua thật giống như trước mắt đối khả không phản ứng nhiệt hạch phát điện sử dụng hiệu suất cũng không cao giá vẻ hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ cũng lãng phí sẽ tạo thành số lớn bức xạ nhiệt ô nhiễm cao hơn nữa cũng so với than đá phát điện thấp thá vậy thật là không nhất định trước mắt toàn thế giới nhà máy năng lượng nguyên tử nhiệt hiệu suất muốn so với bình thường phát điện nhiệt điện đứng thấp nhiều đại khái ba mươi phần trăm mà một loại phát điện nhiệt điện đứng có thể đi đến bốn mươi năm mươi phần trăm khả không phản ứng nhiệt hạch cũng cao không đi nơi nào khắc kéo loại vật này đối với sở trệ á mẹ mà nói cái gì cũng không phải cũng sử dụng khả không phản ứng nhiệt hạch rồi ta không tin tưởng sẽ còn nấu nước xác thực nấu nước không phải một cái lợi dụng nhiệt năng biện pháp tốt sở trệ á mẹ không phải nói thái sơn chỗ kia căn cứ có thể không phản ứng nhiệt hạch cung cấp điện trang bị sao ở trong đó sử dụng là cái gì lai sở trệ ảm trong phòng nghị luận ở mỹ mặc dù biết do nếu như cái này lai sở trệ ảm dàn một mực lai sở trệ ảm đi xuống lời nói khả không phản ứng nhiệt hạch chế tạo sẽ xuất hiện nhưng không có ai sẽ nghĩ tới ngày này sẽ tới nhanh như vậy khoảng cách lần kế lai sở trệ ảm tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ở tin tức. trải qua nhiều năm như vậy lai、like、sở trệ ảm lai、like、sở trệ ảm trong phòng phần lớn người xem bao gồm các nước khoa học gia đối với hàn nguyên có một loại chất mật tự tin chủ yếu nhất là đối phương từ đầu tới cuối nói ra lời nói cũng thực hiện bao gồm đủ loại hắc khoa kỹ mặc dù không rõ ràng cái này sở trệ ạ mẹ trình độ khoa học kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao nhưng ở phần lớn người xem trong mắt khả không phản ứng nhiệt hạch tuyệt đối không phải lan lộ h ồ thậm chí làm không tốt khả không phản ứng nhiệt hạch ở trong mắt đối phương giống như tuổi với nhân loại như thế thuộc về hoàn toàn tầm thường nguyên thủy rơi ở phía sau nguồn cung cấp năng lượng dụng cụ còn lại quốc gia không nói nhưng bân quốc là chế tạo hai năm trước ở thần nông giá cảnh khu bên trong phát hiện cái di tích kia để cho bân quốc ở khả không phản ứng nhiệt hạch nhiệt điện năng chuyển đổi phương diện cung cấp mười phần tin tức ở thần nông giá cảnh khu bên trong có một bộ đặc thù hạch thay đổi thiết bị phát điện nếu như dựa theo nhân loại định nghĩa bộ này đặc thù hạch thay đổi thiết bị phát điện thuộc về phản ứng phân hạch nù cờ lờ phở xỉ ẩn phát điện nhưng nó sử dụng phát điện tài liệu cũng phi thường thấy do hoặc l à bất mà là dị t r ù n g nguyên tố phóng xạ cư cư là một loại kim loại nguyên tố nguyên tử số vì chín mươi sáu nguyên tố phù hiệu cm là một loại phóng xạ tính nhân tạo nguyên tố nó phóng xạ tính rất mạnh nếu như thả đang không có nguồn sáng trong bóng tối nó sẽ chiếu lấp lánh tự thành nguồn sáng loại này nguyên tố trên địa cầu không có đơn chất hoặc hóa chất tài nguyên khoáng sản tồn tại nói cách khác thị phi thiên nhiên chỉ có thể nhân tạo tới hợp thành thuộc về nhân tạo hợp thành vật chất mà trước tiết lộ ra ngoài những thứ kia trong xương trắng lẫn chưa bất chính là dùng để chế tạo cư nguyên liệu một trong cư có thể thông qua dùng khí hạch đánh bất nguyên tử chế được đây chính là thần nông giá trong căn cứ cứ chủ yếu nguồn cũng là vì cái gì căn cứ dừng lại vận hành sau sẽ xuất hiện phóng xạ tính bất nguyên tố tiết lộ tạo người lớn v i ê n thương vong nguyên nhân đương nhiên sử dụng cư làm cung có thể nguyên liệu mặc dù so sánh lại so với thơ tớt h nhưng ở trong nhân loại cũng không phải không có một ít vệ tinh cũng là sử dụng lúc này mới tài liệu làm cung có thể mà nhắc tới cái này là theo tòa này trong căn cứ sử dụng nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hệ thống có quan hệ thần đông giá trong căn cứ sử dụng là phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phở x ỉ ẩn phát điện nhưng nó sử dụng nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hệ thống là một loại nhân loại không có nghiên cứu ra tới phóng xạ tính chất đồng vị cập nhiệt điện máy phát điện loại này phóng xạ tính chất đồng vị cập nhiệt điện má nhân loại hiện tại xã hội đối với khả không phản ứng phân hạch nụ c ơ lở phở xỉ ẩn phát điện cùng với khả không phản ứng nhiệt hạch phát điện lợi dụng cùng tưởng tượng hay lại là với hạch điện giống nhau cần phải mượn với một bộ nhiệt lực tuần hoàn trang bị đem tách ra cùng phản ứng nhiệt hạch nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng sau đó sẽ tiến hành sử dụng mà trong này thiết kế đến một ít vật lý định luật t ỷ như thường thấy nhất nhiệt lực học thứ nhì định luật liền nói cho người sở hữu lấy nhân loại kỹ thuật không thể nào từ đơn độc nguồn nhiệt lấy nhiệt khiến cho hoàn toàn đổi thành hữu dụng công mà không sinh ra những ảnh hưởng khác nhưng lại lệnh vô luận là khả khống phản ứng phân hạch nụ c ơ lở phở xỉ ẩn cũng tốt hay lại là khả khống phản ứng nhiệt hạch cũng tốt cung cấp đều là một cái vượt qua nhiệt độ đơn độc nguồn nhiệt mà muốn lợi dụng loại này vượt qua nhiệt độ đơn độc nguồn nhiệt liền tất nhiên kèm theo năng lượng tổn thất thật đáng tiếc là dù là đến thế kỷ hai mươi một nhân loại ở nhiệt năng phát điện phương diện cũng không có vén lên cái gì v ư n sóng cũng không có tìm tòi nghiên cứu đến có vượt qua chuyển hóa suất cùng tỷ lệ lợi dụng phương thức tới trực tiếp sử dụng nhiệt năng thường nhất sử dụng nhiệt thay đổi thật nhanh đổi vẫn như c ũ n h i ệ t cơ cũng chính là chỉ đủ loại lợi dụng bên trong có thể điệ nhưng n h i ệ t cơ tiến hành nhiệt thay đổi thật nhanh đổi là có cực hạn nhiệt lượng hao tổn cũng rất lớn phổ thông phát điện nhiệt điện đứng nhiệt điện hiệu suất có thể đạt đến 40% đến 50 khoản đó cái này không sai biệt lắm là loài người trước mắt đối đơn độc nguồn nhiệt chuyển đổi cực hạn các nước nghiên cứu khả không phản ứng phân hạch nù cơ lở phở xỉ ẩn phát điện sử dụng thiết bị phát điện tất cả đều là xây dựng ở cả nọ tuần hoàn n h i ệ t cơ phát điện trên căn bản cho nên đối với vượt qua nhiệt độ phản ứng phân hạch nù cơ lở phở xỉ ẩn phát điện nhiệt độ cao sử dụng hiệu suất cũng không cao rất lớn một bộ phận nhiệt lượng cũng lãng phí hết rồi mà cũng là phía sau khả khống phản ứng nhiệt hạch sẽ tao ngộ đến một cái vấn đề là xây dựng ở cả nọ tuần hoàn lý luận trên căn bản thiết bị phát điện tất nhiên sẽ gặp được một cái vấn đề đương nhiên trong đối với vấn đề này liên quan khoa học ra nhất định là có đối ứng nghiên cứu và lý luận nhưng như c ũ thật đáng tiếc là trước mắt cũng không có tìm được cái gì quá tốt nhiệt thay đổi thật nhanh đổi phương thức vô luận là độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày phát điện hay lại là nhiệt ẩn chất phát điện đem nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất đáng sợ tỉ như nghe rất công nghệ cao cũng nên dùng cho uk lão mao từ động lực hạt nhân tàu lặn bên trên nhiệt ẩn chất phát điện công hiệu suất chỉ có năm ph so với nhiệt cơ mà nói thật là thấp đáng sợ đối với nhân loại hiện tại mà nói không thể chối là nấu nước vẫn là hiệu suất cao nhất phương thức nếu như có thể tìm tới so với nấu nước càng hiệu suất cao phương thức vẹn vẹn là khả k h n g phản ứng p h â n hạch nụ cỡ l ở p h ở xỉ ẩn phát điện hiệu suất là có thể tăng lên một đại cấp mặc dù đối với cùng chính tại số lớn trải lan hóa ra xỉ lì côn năng lượng mặt trời bạc mô phát điện tràng bân quốc mà nói nhà máy năng lượng nguyên tử đã không phải trọng yếu như thế rồi nhưng không có nghĩa là còn lại quốc gia cũng có năng lực như vậy đặc biệt là một ít quốc thổ diện tích tiểu nhưng kinh tế phát đạt quốc gia ngoại trừ từ còn lại quốc gia mua điện ngoại nhà máy năng lượng nguyên tử vẫn là một loại tốt vô cùng phát điện phương thức thậm chí chính là b ấ t quốc nếu như có thể tăng lên nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất nhà máy năng lượng nguyên tử cũng cũng không nhất định sẽ bị ném bỏ dù sao tin mặt trời điện trường cũng không phải sở hữu địa phương đều có thể thành lập nó không chỉ cần muốn chiếm cư số lớn quốc thổ diện tích hơn nữa đối với hoàn cảnh cũng có nghiêm khắc yêu cầu trừ lần đó ra siêu viễn cự ly tài điện tin mặt trời điện trường sinh ra quang ô nhiễm v v đều là rất chuyện thiệt Nếu như n h i ệ trải qua đã hơn một năm thời gian nghiên cứu trung khoa viện đã coi như là hiểu rõ loại tài liệu này hơn nữa bước đầu làm được có thể đáp lời tiến hành sinh sản nghiên cứu mà loại xương trắng có thể dùng với xử lý nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện sinh ra rác thải hạt nhân di trùng kỹ thuật chính là loại này phóng xạ tính chất đồng vị cặp nhiệt điện máy phát điện nó có thể sử dụng phản ứng phân hạch nụ cơ lở phở xỉ ẩn cùng với phản ứng nhiệt hạch phát điện lúc sinh ra vượt qua nhiệt độ ở nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất phương diện có thể đi đến tám mươi khoảng đó dưới sự đề cử m ẹ mễ độc đuổi theo thư thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi v ư ợ xa nấu nước cùng với độ trên lệch nhiệt độ trong ngày phát điện cùng nhiệt ẩn chất phát điện loại này kỹ thuật khiến cho nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện thành phẩm cùng với hiệu suất tăng lên rất nhiều hơn nữa ban đầu cực kỳ làm người đau đầu rác thải hạt nhân vấn đề cũng có biện pháp xử lý cho nên nhà máy năng lượng nguyên tử thực ra đã thay đổi thành một loại tương đương ưu tú điện năng cung ứng phương thức cho nên bân quốc chế tác riêng kế hoạch vẫn luôn ở sửa đổi từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị thành lập diện tích lớn đ i n mặt trời phát điện đến từng bước quan d ừ n g nhà máy năng lượng nguyên tử điên đứng các loại đến phía sau dừng lại chuyển mới bắt đầu quan rừng phát điện nhiệt điện đứng mỗi một bước biến chuyển mặc dù đều rất phiền t o á i nhưng điều này đại biểu kỹ thuật ở tiến bộ mà đến bây giờ, càng phiền cái này lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó sở t r ệ ám ẹ biểu thị có thể sẽ lần tiếp theo lai、like、sở t r ệ ả m trung biểu diễn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cái này thì rất làm người ta đau chứng bọn họ mới vừa ở tây bắc trong hoang mạc hao tôn số lớn nhân lực vật lực trải đứng lên một mảng lớn tin mặt trời điện trường đang chuẩn bị gia tăng cường độ tiếp tục chuẩn bị ngươi trở tay liền cho kỹ thuật một cái tới hoàn toàn thay đổi chúng ta cửa hàng tin mặt trời điện trường không cần cũng không tiếp tục lấy dù sao so với khả không phản ứng nhiệt hạch mà nói tin mặt trời điện trường trải cùng bảo trì cũng càng thiệt thoái chiếm diện tích cũng lớn hơn khả không phản ứng nhiệt hoạch thật muốn thực hiện một cái tỉnh xây một cái không sai biệt lắm là có thể cung ứng toàn bộ giảm b ấ t điện lực cung ứng lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc t u tiên chương ba trăm sáu mươi gặp gỡ bao tử ở sau khi lấy được tin tức này hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa trước tiên liền quay trở về kinh thành đem chuyện này báo cho tầng c h ố t lãnh đạo và liên quan bộ ủy lãnh đạo dưới sự đề cử m ẹ mễ đọc đuổi theo thư thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi một trận liên quan hội nghị lại khẩn cấp tổ chức cơ sở xây dựng theo không kịp kỹ thuật thay đổi triều đại cái này thật đúng là là một cái làm người ta cảm giác bi thảm sự tình. từ lai、like、sở t r ệ ảm thu thập được tình huống đến xem tin mặt trời phát điện chẳng hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục giải ra lấy cái này sở t r ệ ảm mẹ lời nói đến xem lần k ế sẽ lai、like、sở t r ệ ảm khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là khẳng định sự t ì n h thời gian một năm rưỡi dù là coi là lai、like、sở t r ệ ảm thời gian hơn nữa bọn họ đem kỹ thuật hiểu rõ xây dựng thời gian cũng cứ như vậy vài năm mà trước mắt phát điện nhiệt điện hạch điện đ i ệ nước n tin mặt trời phát điện cái gì cũng hoàn toàn có thể cung ứng bên trên điện lực tiêu hao gần liền đem từ dầu mỏ cùng than đá từ điện lực cung ứng chủ lực bên trên thao xuống gần đó là quốc nội bây giờ chính đang dọn dẹp dầu cháy xe phát triển nguồn năng lượng mới xe hơi cũng không thành vấn đề bởi vì nhà máy nhiệt điện thối lui ra cũng mới bắt đầu vừa mới bắt đầu chấp hành mà thôi trước mắt bị thanh lui một ít nhà máy điện đều là thuộc về nguyên định liền muốn dọn dẹp những thứ kia chỉ là thời gian nói trước một chút mà thôi dù sao liên quan đến loại này dân sinh công nghiệp khắp mọi mặt đồ vật không thể nào lỗ mãng hủy đi bao nhiêu nhà máy điện thiếu điện lực nhất định phải t r ư ớ c từ còn lại bột lên men bù lại sau đó mới có thể tháo bỏ bất quá nếu có thể xác định phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật sẽ xuất hiện như vậy tây bắt trong hoang mạc tin mặt trời phát điện trảng xây dựng nhất định là muốn v ề phần trước mắt đã xây xong dùng cho tây bắc khu vực cung cấp điện là được tây bắc khu vực công nghiệp mượn này một nhóm cao quang thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất tin mặt trời điện trường có thể được nhanh chóng tăng lên giá rẻ điện lực có thể kéo theo sản nghiệp thật sự quá nhiều toàn bộ xã hội biến cách từ trước đến giờ đều là từ nhiên liệu bắt đầu văn minh nhân loại từ thời kỳ viễn cổ phát triển đến bây giờ chân chính thay đổi nhân loại xã hội để cho khoa học kỹ thuật biến cách đồ vật thực ra chỉ có hai cái một người là người loại nắm giữ hòa năng một người khác chính là nắm giữ điện năng nhiên liệu là loại người bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cách mạng cơ sở trừ những thứ này ra lần này khẩn cấp hội nghị còn có một cái quyết định chính là mượn phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chưa đi ra này thời gian hai năm mở rộng phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn phát điện trạm xây dựng bởi vì từ thần nông giá căn cứ gì chỉ ở bên trong lấy được phóng xạ tính chất đồng vị cặp nhiệt điện máy phát điện kỹ thuật không chỉ có có thể ứng dụng với phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn phát điện cũng có thể ứng dụng với phản ứng nhiệt hạch phát điện không có người nào có thể biết rõ ở phía sau tên này sở trệ ạ mẹ lai、like, sở trệ ạ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thời điểm sẽ có hay không có đồng bộ nhiệt thay đổi thật nhanh đ ộ kỹ thuật nhưng căn cứ hành động đặc biệt tiểu tổ trưởng kỳ quan sát t ê n này sở trệ à mẹ ở quá khứ lai sở trệ àm chung bởi vì nhân lực chưa đủ quan hệ rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là hỗn hợp sử dụng tại hắn đi qua chế tạo rất nhiều dụng cụ cùng cơ giới bên trên có thể thấy một ít h ắ c khoa kỹ cùng nguyên thủy khoa học kỹ thuật cùng tồn tại hiện tượng giống như hắn có thể ứng dụng siêu công nghệ cao điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động đem phi hành khí đưa lên tiền nhưng sử dụng cực kỳ đơn sơ khống chế hệ thống tiến hành thao túng như thế có lẽ ở phía sau lai sở trệ àm chung khả không phản ứng nhiệt h o ạ c phát điện hắn khả năng áp dụng nấu nước kỹ thuật cũng không nhất định n t i ê u nắm giữ phóng xạ tính chất đồng vị cập nhật điện máy phát điện kỹ thuật b â n quốc tướng l ĩ n h chức với còn lại quốc gia đây là một cái ưu thế cự lớn không có ai sẽ không thích hiệu suất cao hơn phát điện phương thức l a i sở trệ ả m gian hà nguyên cùng đám bạn trên mạng trò chuyện nói chuyện phiếm đổi một ít thời gian sau trên màn ảnh sai lầm thứ nhất mệnh lệnh xuất hiện tướng này hắn sự chú ý kéo trở về dự thiết mệnh lệnh bốn mươi một chấp hành sai lầm kiểm tra độ cao không đạt đến chỉ định chỉ tiêu tạm hoan số bốn mươi một mệnh lệnh chấp hành số liệu kiểm tra hoàn thành độ cao đi đến chỉ định chỉ tiêu dự thiết m ệ n h lệnh bốn mươi một hai một chấp hành đây là một cái tàu con t o y phi hành độ cao không đạt tiêu chuẩn đưa đến chỉ thị chấp hành không có thể thành công nhật ký phản hồi hà nguyên xem một cái hạ điều này nhật ký biết rõ xuất hiện điều này sai lầm mệnh lệnh nhật ký thời điểm số không tàu con t o y thuộc về ba mươi công bên trong khoảng đó độ cao n à y cái vị trí thuộc về tầng bình lưu hơn nữa thuộc về tầng bình lưu trung tương đối đặc thù tức tầng tầng ô dô ẩn nói đúng ra hạn là mới vừa đột phá tầng ô dô ẩn tầng ô dô ẩn đây là một tất cả mọi người đều rất quen thuộc danh tử nó giống như một đạo bình c h ư ớ bảo vệ trên địa cầu sinh vật khỏi bị thái dương tia tử ngoại cùng năng lượng cao hạ tập kích lúc trước nam cực phá một cái tầng ô rộ hển trống r i ố n g đưa tới toàn thế giới chú ý hiểu được độ cao này sau hàn nguyên trong đầu trong nháy mắt liền suy đoán ra một loại chỉ thị chấp hành sai lầm có khả năng có thể là tàu con t o y đang đột phá tầng ô rộ hển sau tao ngộ bao tử đưa đến điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhận được một ít quái nhiễu dù sao điện đ ẩ y tới động cơ cơ sở chính là ở chỗ hạch tâm điện trường cùng từ trường đây là nó sinh ra khổng lồ lực đẩy điểm mấu chốt nếu như bị cường từ quái nhiễu lời nói đúng là sẽ sinh ra ảnh hưởng có thể sinh ra tốc độ cao báo từ trường cũng đưa tới cưỡng ép tinh tế từ trường hướng nam phất lượng biến thành báo tử nguyên có hai loại. một loại là thái dương nhật miệng vật chất ném bắn một cái khác loại là thái dương miệng động mà vô luận là loại nào phương thức sinh ra bao tử đối với trước mắt hàn nguyên mà nói đều không cách nào dự đoán cũng may hệ thống cung cấp hắc hoa k ỹ hay lại là đủ đáng tin chỉ muốn không phải gặp phải cái gì loại cực lớn thái dương siêu cường hoạt động bùng nổ sinh ra siêu cường bao tử điện đẩy tới động cơ hay lại là không có vấn đề gì có thể chống đỡ được thấy điều này sai lầm mệnh lệnh nhật ký sau hàn nguyên đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình hắn biết rõ nếu như là tàu con toi tao nộ báo từ lời nói tiếp theo khẳng định còn có chỉ thị chấp hành báo sai quả nhiên không bao l trên màn ảnh lại một nhánh sai lầm chỉ thị nhật ký bị truyền thống về tới dự thiết mệnh lệnh 43 chấp hành sai lầm kiểm tra độ cao không đạt đến chỉ định chỉ tiêu tạm hoan số 43 m ệ n h lệnh chấp hành số liệu kiểm tra hoàn thành độ cao đi đến chỉ định chỉ tiêu dự thiết mệnh lệnh 4317 chấp hành cách 42 n h á n h dự thiết mệnh lệnh sau thứ 43 n h á n h dự thiết mệnh lệnh ở chấp hành lúc giống vậy xuất hiện độ cao không đủ tình huống thấy điều này sai lầm mệnh lệnh nhật ký n à y tiến một bước xác nhận hắn suy đoán là chính xác hàn nguyên biết mình trước phỏng đoán chín mươi trở lên là đúng tàu con t o i ở vượt qua tầng ô rộ hệ độ cao、sau. gặp gỡ báo từ mặc dù tương đối ít thấy nhưng đúng là một món có thể sẽ gặp phải sự tình có lúc báo từ diện tích sẽ rất lớn rất mạnh ảnh hưởng một một khu vực lớn thậm chí sẽ xuất hiện cách trở về tinh tín hiệu tình huống nhưng toàn thể mà nói báo từ ở dưới bình thường tình huống cũng sẽ không kéo dài quá lâu trừ phi là gặp kéo dài không ngừng hoạt động của mặt trời nếu không ở tàu con thoi cùng với báo từ c h à n g bản thân đều tại tốc độ cao vận động dưới tình huống sẽ trôi qua rất nhanh bất quá số không ở xuyên việt báo từ tràng lúc sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng điện đẩy tới động cơ phát ra công suất chỉ bất quái này cũng không ảnh hưởng tàu con thoi chính thường thăng không nhiều như vậy dự bị mệnh lệnh cũng là vì như vậy tình huống như vậy làm chuẩn bị một trận bao tử giống như trong cuộc sống một điểm nhỏ thất bại như thế để cho hàn nguyên thoáng nhất tâm một chút nhưng thông qua nhật ký văn kiện đoán được vấn đề điểm lại đến tiếp sau này nhật ký lại khôi phục bình thường sau hắn lại bung ô l ò n g xuống trải qua hơn hai giờ leo lên tàu con troi đã tới bắt mười km trời cao nơi này là trung gian t ầ n g nóc đi lên nữa chính là đại khí cực kỳ lừa thưa ấm áp tầng đương nhiên trên địa cầu các nơi trung gian tầng cao độ cũng không củng giống như bây giờ hắn ở phủ cận xích đạo trung gian tầng có thể sẽ lan tràn đến cựu mười công bên trong phòng đó mà ở nam bắc cực lời nói trung gian t ầ n g cao độ khả năng cũng chỉ có tất h một mươi km rồi số không tàu con toi dừng lại ở bát một mươi km trên bầu trời chức năng tấm chip bộ nhớ chữ dự thiết mệnh lệnh một cái một cái khởi động bắt đầu đối phi hành khí toàn thể tình huống tiến hành kiểm tra mà kiểm tra các hạng số liệu cũng đều truyền trở lại biểu hiện ở trên m à n ảnh trước mặt đi độ cao tám mươi m t ư ơ i hai ngàn m trước mặt điện năng dự trữ chín mươi tám chín trăm m ư ơ i hai trước mặt thể l ỏ n g tiên công việc chất còn thừa lại chín mươi chín chín trăm chín mươi chín trước mặt năng lượng mặt trời phát điện bản nhiệt độ m ư ơ i hai trước mặt phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ cao nhất độ 27 trước mặt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vận hành trạng thái bình thường trước mặt điện từ hình đẩy tới hệ thống vận hành trạng thái chờ thời bởi vì dự thiết mệnh lệnh đang dừng lại kiểm tra thời điểm sẽ không cách nhau chấp hành mệnh lệnh cho nên phản hồi về tới số liệu hạng nhất lại một hạng không ngừng ở trên màn ảnh v h ấ t q u a chỉ có làm kiểm tra số liệu cùng dự thiết số liệu nhất trí hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm tàu con t o y bên trong chức năng tấm chip mới có thể khởi động mục tiếp theo mệnh lệnh quá trình này thao tốn h a phút mà trước như là nước chạy vạch qua nhật ký đột nhiên biến mất trên màn ánh, một cái tân nhật ký văn kiện xuất hiện dự thiết mệnh lệnh 72 chấp hành chấp hành kết quả thành công trước mặt phi hành trạng thái hoán đổi hoàn thành điện tử hình đẩy tới hệ thống đã khởi động điện n ă n g dự trữ 99, 999%, n g u ồ n điện ổn định phát ra trước mặt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phát ra công suất 41, 23. m ộ t cái mang tính then chốt mệnh lệnh bị chấp hành hàn nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm nếu như có người có thể ở tàu con thoi phụ cận là có thể thấy khổng lồ tàu con thoi nếu như một cái đường vòng cung như thế từ chậm chạp đến nhanh chóng hướng nơi xa chân trời còn đi phi hành tiểu hoán đổi sẽ để cho vốn là song song ở mặt đất tàu con t o y dần dần biến thành thẳng đứng ở mặt đất giống như tên lửa vận chuyển đây là vì ở ấm áp tầng đối kháng địa cầu dẫn lực đem tốc độ tăng lên tới tốc độ vũ trụ cấp một mà chuẩn bị bởi vì đến b ắ t m ộ ư ơ i km trở lên trời cao sau ngoại giới đại khí mật độ đem không cách nào nữa vì điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cung cấp đủ công việc chất gần đó là có cao hiệu chất khí gom trang bị cũng không đủ cho nên ở điện đẩy tới động cơ không cách nào sử dụng dưới tình huống chỉ có thể thông qua điện từ đẩy tới hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ động lực mặc dù điện từ hình đẩy tới hệ thống cũng có thể cung cấp đầy đủ động lực đem tàu con t o y thẳng đứng đưa lên vũ trụ thế nhưng không phù hợp vệ tinh vào quỹ yêu cầu hơn nữa nằm ngang thẳng đứng trời cao tiêu hao hết công việc chất sẽ gia tăng rất nhiều ấm áp t ầ n g trên mặc dù đại khí mỏng manh nhưng vẫn là có diện tích càng lớn gặp không khí trở lực cũng lại càng lớn hơn nữa tàu con t o y phần đáy ngoại trừ điện đẩy tới phát động ngoại còn có đầu phóng vệ tinh cửa sổ cũng không địa phương gắn điện từ hình đẩy tới hệ thống cho nên tổng hợp cân nhắc một chút cuối cùng lựa chọn hoán đổi phi hành tiểu tiến hành leo lên cuối cùng này bắt mười km b ở tàu con t o i bên trên gắn lục đài chủ động cơ hay lại là hai loại không đồng loại hình cũng là trước không có người sau cũng không có người rồi một loại tàu con t o i cho dù là sử dụng hóa đá nhiên liệu cũng chỉ có ba máy chủ động cơ đương nhiên còn lại tiểu hình động cơ không cân nhắc ở bên trong những thứ kêu cởi cách địa cầu dẫn l ự c sau dùng cho quỹ đạo giữ quỹ đạo biến đổi trở lại chế động tư thái khống chế đợi chức năng tiểu hình động cơ ở một trận tàu con t o i thượng hội đạt hơn mấy c h ủ c ũ n g tỷ như usa atlantis hào tàu con t o i có ba máy chủ động cơ cùng bốn mươi chín đài tiểu hình động cơ loại này tiểu hình hàng không động cơ ở số không phía trên cũng có bất quá số lượng chỉ có sáu cái cái bởi vì nó không cần chấp hành phức tạp như vậy nhiệm vụ chỉ cần ngược hướng ở mặt đất cùng gần đất quỹ đạo là được rồi mà còn lại một ít chức năng p h ầ n đôi điện từ đẩy tới động cơ sử dụng vẹn tỏ bình p h ư ớ miệng có thể tự mình tiến hành một ít cơ sở điều chỉnh điện từ đẩy tới động cơ điều giải không tới chỗ t ỷ như gần đất quỹ đạo lúc phi hành cánh hông góc độ điều chỉnh phi hành tư thái lộn đợi những thứ này mới yêu cầu sử dụng bên trên tiểu hình động cơ những thứ này hàng không chuyên gia có thể cân nhắc đến h à n nguyên tự nhiên cũng có thể làm số không tàu con t o i phi hành tiểu h o á đổi sau từ bắt 10 km trời cao nhảy lên tới 1 6 0 t m cây số gần đất quỹ đạo cần thời gian liền ngắn rất nhiều trên màn ảnh phản hồi về ngày sau chỉ cũng so với trước kia ở ấm áp tầng bên dưới lúc phi hành yếu mật tập nhanh chóng không ít nếu như có đồng bộ phi hành hàng thiên khí ở số không phụ cận lời nói sẽ phát hiện số không bay lên không góc độ cùng tên lửa vận chuyển bay lên không góc độ là giống nhau tên lửa vận chuyển là thẳng đứng ở mặt đất cất cánh sau đó đến độ cao nhất định biến thành một đạo một phần tư vòng t r ò t tuyến mà số không cũng vậy chỉ bất quá thẳng đứng mặt đất bộ phật kia so với tên lửa vận chuyển dài hơn có thể kéo dài đến bắt mười km trời cao. không ngừng tăng lên tốc độ tàu con toi lôi kéo màu xanh nhạt đuôi lửa s ẹ t qua trời cao không ngừng truyền về video cùng hình ảnh để cho hàn g nguyên cùng l i k e sở trệ ám lúc đó người xem thấy được viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu cảnh sát mỹ lệ mặc dù đáp ứng dùng cho điều tra trên vệ tinh quang điện giao cảm khí chưa bắt đầu sử dụng nhưng sơ cấp quang học ứng dụng kiến thức trong tin tức quang học ố n g kính phản hồi về đến vẽ mặt không k é m chút nào quang điện chuyển đổi đồ ở cộng thêm ứng dụng với trên màn ảnh vượt qua thanh bộ lọc màu phiến tàu con toi phản hồi về tới video lộ ra mỹ lệ vô cùng nhất là đặc thù tươi sáng trắng tinh đám mây cùng rộng lớn v cứ việc hàn nguyên cùng lai、like、sợ trệ ảm lúc đó người xem đã không phải lần thứ nhất nhìn nhưng như c ũ rung động không r ấ t thật là đẹp thật tốt mỹ mụ ư ta có chút sợ cao rồi nhìn đến đây ta muốn lên trời rồi hy vọng sinh thời ta cũng có thể nhìn một chút địa cầu rốt cuộc là dạ n gì g nhanh nhanh có cái này sợ trệ á mẹ ở phòng chừng không cần mười năm nhân loại là có thể phát triển thành vũ trụ văn minh rồi trên lầu ta có thể nói cho ngơi ư cầu là dạ n gì g nó là viên viên cũng liền sợ trệ á mẹ khối này tinh cầu không có công nghiệp ô nhiễm cho nên mới xinh đẹp như vậy trên thực tế địa cầu chúng ta ở trên trời nhìn màu xám mù mịt mang theo màu vàng sẫm những thứ kia trên màn hình thực ra đều làm tờ ép quá không có cách nào công nghiệp muốn phát triển nhất định sẽ ô nhiễm hoàn cảnh sau này sẽ tốt l a i sợ trệ ảm trong phòng nghị l u ậ n ở bỉ hàn nguyên cũng thỉnh thoảng nói hai câu đối với nhân loại mà nói phát triển kỹ nghệ cùng ô nhiễm môi trường đây là vĩnh hằng đề tài gần đó là luật pháp quy định cấm chỉ siêu ô nhiễm bài phóng cũng không sửa đổi được có người len lén bài phóng cao ô nhiễm nước phế thải phế liệu tàu con thoi leo lên tốc độ rất nhanh trên màn ảnh chuyển trở lại độ cao tin tức một mực ở không ngừng biến đổi hơn mười phút thời gian đi qua rất nhanh trong phòng điều khiển một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên keng tàu con t o y vào quỹ thành công mời đọc chuyện hay chuẩn phạm nhân tu tiên chương ba trăm sáu mươi mốt kẻ đáng ghét ở ba sè công ty trong phòng điều khiển một đạo thanh thúy âm thanh vang lên phấn chấn lòng người hàn nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nhật ký màn hình bên trái một cái khác chương màn ảnh phía trên kia có tàu con t o y thực thì chuyển trở lại video số không tàu con t o y chuyển trở lại hình ảnh đúng là hàn dưới chân viên này làm tinh cầu màu trắng mà ở nhật ký số liệu màn hình phía bên phải còn có một trương hiển thị bình phía trên biểu hiện có tàu con t o y trước mặt trạng thái đủ loại số liệu đây là hà nguyên cố ý tiến hành số liệu phân bình có thể càng biết giải tàu con t o y cùng vệ t i n h trạng thái trước mặt đi độ cao 164, 74 n g à n m é trước t mặt điện năng dự trữ 69, 198%, t r ư ớ c mặt thể lỏng tiên công việc chất còn thừa lại 38, 76%, t r ư ớ c mặt năng lượng mặt trời phát điện bản nhiệt độ 116, m ặ t ngoài nhiệt độ cao nhất độ 278, m ặ t ngoài độ ấm thấp nhất 16, trước mặt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vận hành trạng thái ngừng máy trước mặt điện từ hình đẩy tới hệ thống vận hành trạng thái bình thường vận hành công suất 17%. t r ư ớ c mặt phi thuyền đi góc độ phía bên phải cánh chính 12, 73 độ lần này hiện ra số liệu so với trước kia tàu con t o y dừng lại ở bát 10 km trời cao tiến hành tự kiểm lúc muốn cặn kẽ hơn nhiều bao gồm phi hành góc độ tốc độ phi hành các loại tin tức cũng hiện ra tầm mắt ở mỗi một nhánh trên số liệu vượt qua xác nhận tổng thể bên trên không có vấn đề sau hàn nguyên đưa mắt nhìn sang trung gian màn hình tàu con t o y vào quỹ thành công tự kiểm hoàn thành sau đó đến lượt đầu phóng số không vệ tinh đây là mấu chốt nhất một bước chờ đợi một hồi trên màn ảnh chấp hành đầu p kết quả thành công điện tử hình đẩy tới hệ thống phát ra công suất điều chỉnh hoàn thành cánh phải phụ trợ tiểu hình điện đẩy tới động cơ không số ba khởi động hoàn thành tàu con toi quỹ tích vận hành bình thường trên màn ảnh vệ tinh hoàn thành đầu phóng nhật ký phản hồi rồi trở lại ánh mắt của hàn nguyên lấp lánh ở nhật ký màn hình và video trên màn ảnh qua lại đưa nhật ký có thể nghĩ rằng thành công hay không mà video là có thể thấy đầu thả ra ngoài vệ tinh vẫn có thể nhìn đến thời gian rất ngắn thứ nhất bị đầu thả ra ngoài vệ tinh bị mệnh danh là lẻ một rồi sau đó còn có lẻ hai lẻ ba lẻ ba các loại đương nhiên vượt qua mười lời nói liền sẽ biến thành lẻ một số 0, này suy ra mấy trăm viên vệ tinh hàn nguyên mới chẳng muốn đi nghĩ cũng không muốn đi từng cái thay bọn họ đặt tên trực tiếp hàng số gia tăng thật tốt đơn giản thuận lợi hơn nữa còn sẽ không tái diễn theo l ẻ một hào vệ tinh bị đầu thả ra ngoài một cái không lớn hình sợi dài cây cột xuất hiện ở trên mặt ảnh đây chính là l ẻ một hào mà gắn ở số không tàu con thoi thượng phách nhiếp trang bị bắt được nó bóng người nhưng rất nhanh đạo thân ảnh này trở nên m i ệ n tiểu tiếp theo ngược lại biến mất ở đen nhánh trong thái không bởi vì tàu con thoi là đang ở vận động có điện từ hình đẩy tới hệ thống cung cấp quá mức động lực mà đầu thả ra ngoài vệ tinh đầu a tiên h là dán chặt ở vệ tinh hai bên lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản g chậm chạp mở ra tràn đầy điện năng dự trữ lý lưu tin cho tay cơ giới cung cấp đủ nhiên liệu ủng hộ đem tiến hành bước đầu hoạt động rồi sau đó ở thích hợp dưới điều kiện bị xếp áp xúc trí nhớ kim loại dây ẹn bèn bắt đầu phục hồi như cũ hai bước này là vệ tinh bị thả vào vũ trụ sau ưu tiên chấp hành đương nhiên nói đúng ra bị chấp hành hẳn là mở ra năng lượng mặt trời phát địa bản mà trí nhớ kim loại dây end p e n kia cũng không tại chấp hành trong mệnh lệnh bởi vì nó ở thích hợp dưới điều kiện sẽ tự động mở ra lẽ một hào vệ tinh ở triển khai tự mình mà đã bay ra ngoài số không tàu con t o y bắt đầu chấp hành đầu phóng viên thứ hai vệ tinh cứ việc vũ trụ rất lớn vệ tinh rất nhỏ nhưng trên thực tế gần đất quỹ đạo có thể chứa vệ tinh số lượng là có hạn chế bởi vì vệ tinh tốc độ phi hành rất nhanh hơn nữa quỹ đạo hút lấy quánh i ễ u cho nên vệ tinh g i a phải nhất định giữ đủ khoảng cách mới có thể bảo đảm lẫn nhau an toàn cái này thì giống như xe hơi phải giữ vững nhất định chân phanh khoảng cách như thế chỉ bất quá vệ tinh chân phanh khoảng cách dài hơn nhiều mà thôi trước mắt ở quốc tế đi lại hàng thiên khí khoảng cách là an toàn vì năm mươi cây số dựa theo tiêu chuẩn này tới tính toán ở quỹ đạo độ cao là bốn trăm hai nghìn cây số gần đất trên quỹ đạo tổng cộng có thể chứa ước chừng sáu vạn viên vệ tinh đây là gần đất quỹ đạo mà nếu như là địa cầu đồng bộ quỹ đạo số lượng này sẽ càng ít hơn ở trên lý thuyết chỉ có một tám trăm cái có thể dùng vệ tinh đặt không gian đây là bởi vì đồng bộ quỹ đạo góp chết phải là không độ mới được về phần gần đất quỹ đạo vì sao lại so với địa cầu đồng bộ quỹ đạo nhiều nhiều như vậy là bởi vì gần đất quỹ đạo chỉ cần tâm điểm quá địa cầu trọng tâm là được rồi đối với vệ tinh g ó c chết là không có hạn chế cho nên điều này cũng làm cho an bài ở gần đất trên quỹ đạo vệ tinh số lượng càng nhiều cứ việc gần đất quỹ đạo có thể chứa sáu chục ngàn viên vệ tinh nhưng số lượng này đối với nhân loại mà nói cũng không đủ dùng dùng các nước bắn vệ tinh tạm thời không nói chỉ là us a ở bạ sệt công ty tinh liên kế hoạch liền chuẩn bị bắn một hai vạn ngôi sao liên trên vệ tinh thiên nhưng chiếm cứ quan văn kiện biểu hiện ở bạ sệt công ty còn chuẩn bị tăng thêm nữa ba và viên xử vệ tinh tổng số đi đến ước bốn hai và viên cứ như vậy từ r r ê viên. n gần đất đạo để lại cho những người khác vệ tinh điểm, liền chỉ còn lại không ngàn Ngay địa đất đạo để đặc điểm, đó hai sau cầu cho khác chỉ chục quỹ tới t lại lại vệ đi trước một ắ t tinh, trạm xét tinh Từ hiện hữu không nhòm, kính cho không gian, đợi lại lại gia điểm, còn dư lại vệ vệ ống dụng rằng còn còn quốc mấy. m do dư để đặc sợ cụ, có loại ý nghĩa nào đó ở bạc sệt công ty liên hiệp vũ s a nasa hoàn toàn có thể nói là ở đem quỹ đạo tài nguyên làm tính chất biệt lập cạnh tranh vũ khí đang sử dụng bởi vì dựa theo mục đích tiền vệ tinh tới trước tới sau quốc tế quy tắc bất kỳ một cái nào chủ thể vô luận quốc gia còn là công ty ở thu được một quỹ đạo mặt sau liền có quyền yêu cầu đến tiếp sau này bắn vệ tinh đáp l ờ i vệ tinh tiến hành quay m ũ i nói cách khác bất kỳ công ty ở cùng một cái quỹ đạo bộ mặt sở đủ nhiều vệ tinh liền có thể yêu cầu khác vệ tinh không ngừng tiến hành quay m ũ i tương đương với ở sự thật t ầ n g diện chiếm cứ cái này quỹ đạo mà còn có một cái rất để cho người ta chuyện buồn nôn chính là s ậ p xa ký kết vũ trụ đi an toàn hiệp nghị tinh liên vệ tinh cùng còn lại hàng thiên khí khoảng cách an toàn chỉ có ngũ cây số thấp hơn nhiều quốc tế tiêu chuẩn năm mươi km đây cũng là tại sao ở một nghìn tám trăm ngôi sao liên trên vệ tinh thiên hậu sẽ thường xuyên xuất hiện tinh liên vệ tinh cùng còn lại vệ tinh va chạm sự tỉnh không chỉ là bân quốc trạm không gian đã từng hai lần khẩn cấp né tránh tinh liên vệ tinh còn có eu khí tượng vệ tinh thậm chí là quân sự vệ tinh cũng khẩn cấp né tránh quá trừ lần đó ra ở bạ sệt công ty tinh liên vệ tinh còn có một cái lớn vô cùng vấn đề là ở bạ sở công ty từng bảo đảm tinh liên vệ tinh ở năm năm công việc tuổi thọ đến kỳ sau sẽ tự bản thân được khống địa rơi vào tầng khí quyển tiêu hủy nhưng trên thực tế ở bạ sệt công ty cũng không có thực hiện này một cái kế hoạch dựa theo nasa thống kê tính đến h a nghìn n ă m đã có vượt qua n t i n h liên vệ tinh mất đi hiệu lực nhưng chúng nó cũng còn như cũ treo ở trên trời trở thành vũ trụ rắc trừ phi có quốc gia có khả năng đem nhiều chút mất khống vệ tinh cho đánh xuống nếu không những thứ này vệ tinh đặc điểm ở một đoạn thời gian rất dài bên trong trực tiếp liền bỏ hoang xuống đây cũng là hàn g nguyên lần này tinh liên nhiệm vụ bắt đầu sau đối ở bạn xét công ty cùng với mã tư khắc độ hảo cả một xuống lại xuống nguyên nhân chủ yếu là một công ty tạo thành lũng đoạn tính địa vị sau đó đối khắp cả xã hội sinh thái phát triển là cực kỳ không hữu hảo theo tàu con toi đi xa viên thứ hai viên thứ ba cùng đến tiếp sau này vệ tinh chính ổn định có thứ tự bị thả vào gần đất trên quỹ đạo mở ra chính mình cánh cùng đầu mà trước đầu phóng lẻ một hào vệ tinh ở trải qua sau m ộ ư ơ i năm phút đã hoàn thành năng lượng mặt trời phát điện bản mở ra tín hiệu thu phát dây en v e n khôi phục vệ tinh tự kiểm điều tra dụng cụ liên tuyến các loại công việc bây giờ đến phiên nó cùng mặt đất thành lập truyền tin liên lạc cùng với truyền điều tra tin tức nhìn chăm chăm màn hình nhất định không thể tránh hàn nguyên vẫn còn có chút khẩn trương và thấp thỏm nếu như là địa cầu các nước bắn vệ tinh như vậy để cho mặt đất cùng vệ tinh thành lập liên lạc hẳn là mặt đất trung tâm chỉ huy làm yêu cầu do trung tâm chỉ huy hướng vệ tinh bắn tần số sau đó được đáp lại tiến hành thao túng nhưng hàn nguyên không có cách nào đem thời gian lãng phí đến phía trên này hắn quá thiếu người lực loại này cần người công việc tiến hành thao túng chỉ huy trình tự cùng đồ vật cũng không thích hợp hắn tối lựa chọn phương án tối ư u chọn vẫn là làm trí chí năng trình tự làm cố định tự động hóa xử lý thông qua đồng bộ trình tự tỉ như ở vệ tinh hoàn thành tự kiểm sau tự động khởi động tín hiệu gửi đi tiếp thu trang bị cũng hướng mặt đất gửi đi dự thiết tốt mệnh lệnh loại phương thức này hay cùng số không tàu con t o y như thế cực lớn tiết kiệm năng lực nhưng giai đoạn trước công tác chuẩn bị cùng với đối với ngoài không gian tình huống tàu con t o i phi hành vệ tinh quỹ đạo phi hành đợi số liệu tính toán yêu cầu cũng phi thường hạ khắc thả vào trên thực tế coi như các nước có siêu cấp tính toán cùng vô số khoa học g i a phụ trợ loại phương thức này cũng không thiết thực nói đúng ra là sẽ không như vậy đi làm không chỉ là bởi vì hao tổn nhiều tiền mỗi một lần bắn cần phải tiêu hao xuống mấy tấn thể lòng tiên công vật chất mà là bởi vì phát triển đến thế kỷ hai mươi một trên trời đã sớm treo mấy chục ngàn viên vệ tinh cùng với vô số vũ trụ r á t rưởi người trước còn dễ nói bình thường vận hành vệ tinh ở các nước cục hàng không cơ bản cũng có tương ứng lập hồ sơ cùng ghi chép vẫn là có thể thông qua tính toán tiến hành tránh cho nhưng người sau đó chính là một thần hố rồi vô luận là đã mất liên hệ rồi vệ tinh hay lại là giải thể vệ tinh rác rưởi các loại những thứ này rất nhiều đều là khó mà tính toán vũ trụ rác rưởi có lớn có nhỏ nói như vậy các nước đều có g i a đa có thể đem bắt được vũ trụ rác rưởi cũng ghi danh ở kho số liệu chung cũng giữ truy lùng mà ở vệ tinh bắn trước các nước du hành vũ trụ cục sẽ căn cứ kho số liệu cùng làm tiền vệ tinh bắn nhiệm vụ loại hình lựa chọn bắn cửa sổ kỳ xử vệ tinh có thể tránh thoát khối lớn rác rưởi cũng hoàn thành công việc bất quá gần đó là như vậy bởi vì ở bắn cửa sổ kỳ tên lửa vận chuyển hoặc là vệ tinh gặp gỡ vũ trụ rác rưởi mà đưa đến bắn thất bại sự tình cũng không phải không có lại、nói. Trước mắt đọc chấm mắt ngoài h thư tiện dụng nhất ác, mẹ mẹ đọc, gắn mới nhất tinh e tiện bắt trước t mới liền dụng gắn bản. Cũng bên này, ác, đọc, mẹ mẹ r cầu n không vẫn một mảnh hoang vu, không có bất kỳ chứng ngại, không cần cân nhắc những g thái một bất thứ kỳ vu, có y n g o à ra hắn trong đầu sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức trong tin tức có loại này tài liệu số liệu hoàn chỉnh lại cặp kẽ hàn nguyên không biết do cái này hệ thống rốt cuộc là từ nơi nào thu thập được những tài liệu này nhưng những tài liệu này tin tức thật có dùng bình thường bắn trời cao t à u con toi cùng vệ tinh liền chứng thực những tài liệu này có thể dùng tính chờ đợi một hồi không bao lâu thứ một viên vệ tinh lẻ một thỉnh cầu liên tiếp tín hiệu chỉ thị chuyển trở lại bị an bài ở căn cứ tín hiệu tháp tiếp thu được chuyến xe trung ương máy tính cũng biểu hiện ở trên màn ảnh cách đó không xa máy tính trong phòng trung ương máy tính ở tiếp thu nói điều này tần số sau dự thiết chỉ thị nhanh t r o n g tiến hành khởi động một hệ liệt nghiệm chứng sau khi thông qua trung ương máy tính hoàn thành tần số tiếp thu cũng hướng vệ tinh phản hồi rồi đối ứng số liệu tin tức tin tức nghiệm chứng thông qua trên màn ảnh một cái tin tức nổi lên đẹp đẽ hàn nguyên xiết quả đ ó n một cái hưng p h n tóc đều một tiếng đến mức này đã xác nhận vệ tinh cùng mặt đất truyền tin là bình thường rồi còn lại thì nhìn vệ tinh vận hành độ cao vận hành góc độ đợi vận hành trạng thái cùng với điều tra chức năng có hay không bình thường những chuyện này dự thiết trong mệnh lệnh đều có đối ứng kiểm tra phương án chờ đợi thời gian trôi qua vệ tinh tự động xử lý là được rồi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua ở lẻ một hào vệ tinh hoàn thành nó truyền tin chức năng khảo sát cùng liên tiếp sau đến tiếp sau này khảo sát cũng ở đây đều đâu vào đấy đang tiến hành linh nhất vệ tinh dự thiết mệnh lệnh ba chấp hành chấp hành kết quả thành công vệ tinh nền mong truyền tin thành lập hoàn thành linh nhất vệ tinh dự thiết mệnh lệnh năm chấp hành chấp hành kết quả thành công quan điện giao cảm khí cùng ra đ a hoàn thành mở điện dụng cụ thành công khởi động linh nhất vệ tinh dự thiết mệnh lệnh m ớ i chấp hành chấp hành kết quả thành công làm tiền vệ tinh đồng bộ quỹ đạo góc chết độ vì mười bảy độ so sánh kết quả hoàn thành vệ tinh quỹ đạo góc chết trong quá trình điều chỉnh một hệ liệt đủ loại mệnh lệnh không ngừng tự động thi hành mà truyền trở lại nhật ký cũng đang k h ô n g chế phòng trên màn ảnh biểu hiện dọi vào hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ả m gian người xem trong mắt an bài với máy tính phòng trung ương máy tính nên đón nó tự sinh ra tới nay bận rộn nhất một ngày bởi vì theo thời gian đưa đầy mỗi một viên vệ tinh cũng sẽ đem tín hiệu truyền trở lại cũng cùng nó thành lập liên tiếp ngoại trừ đối ứng trình tự cùng mệnh lệnh muốn tiến hành chấp hành ngoại trung ương máy tính còn cần đem điều tra truyền tin vệ tinh truyền trở lại tin tức cùng điều tra hình ảnh tồn chữ đứng lên đồng bộ lưu trữ từ tính dụng cụ tự hôm nay sau khi khởi động liền không có đ ỉ n h chỉ quá một mực ở xì xì xì thêm chuyện không ngừng cũng còn khá hàn nguyên đang quyết định sửa đổi truyền tin vệ tinh thời điểm liền thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đổi số lượng đông đảo lưu trữ từ tính khí liên tiếp đạo trung ương trên máy tính lúc này mới bảo đảm truyền tin điều tra vệ tinh truyền trở lại tin tức có đầy đủ nhiều vị trí tồn chữ muốn biết do quang điện giao cảm khí truyền về tin tức cuối cùng là sẽ chuy chuyển đổi thành vào chế mật mã sau nhưng là khá là khổng lồ mời đọc chuyến hay chuẩn phạm nhân t u tiên chương ba trăm sáu mươi hai chuẩn bị lần nữa đi bất quốc tàu con t o y đối số không vệ tinh đầu phóng công việc kéo dài lại ổn định tiến hành hà nguyên n g là ngồi ở trong phòng điều khiển duy trì chú ý chín viên vệ tinh theo thứ tự đầu phóng yêu cầu thời gian cũng không lâu chỉ bất quá tàu con t o y trở lại cần phải chờ tới trưa mai cái này là đoán t r ư ớ c nằm định xong chờ đợi số không vệ tinh toàn bộ mở ra sau xác nhận vệ tinh vào quỹ bình thường mở ra bình thường điều tra tần số cùng chuyển tin tín hiệu gửi đi cũng bình thường sau hắn liền có thể rời đi phòng điều khiển còn lại đồ vật giao cho vệ tinh bên trong kèm theo chức năng tấm chip là được rồi bởi vì thuộc về một trăm sáu mươi cây số cực thấp gần đất quỹ đạo số không hệ liệt vệ tinh được bắt trước địa cầu dẫn lực ảnh hưởng so với ba bốn trăm cây số trở lên vệ tinh cao hơn nhiều cho nên yêu cầu vệ tinh thời khắc giữ độ cao kiểm trắc nghi vận hành không ngừng hướng mặt đất gửi đi sóng điện từ tín hiệu t ỉ n h tiến đi tiếp thu nghĩ rằng tự thân độ cao làm độ cao hạ thấp dự thiết điểm giới hạn sau chức năng tấm chip sẽ tự động khởi động phần đuôi tiểu hình điện đẩy tới động cơ chờ đến vệ tinh bản thân mang theo thể lòng tiên công việc chất toàn bộ sau khi dùng xong những thứ này vệ tinh 99.9% trở lên sẽ bởi vì không cách nào bình thường giữ quỹ đạo từ đó rơi vào đại khí biến thành một viên sáng chói lưu tinh về phần còn lại kia 0.1% t xác suất sẽ bởi vì gặp gỡ một ít ngoài ý muốn nhân tố đưa đến viên này vệ tinh biến thành vũ trụ rắc r ư ỡ i thậm chí bay đi càng cao t ầ n g thứ quỹ đạo cũng có khả năng bất quá loại này tỷ lệ tương đối nhỏ dù sao số không hệ liệt vệ tinh phi hành quỹ đạo thật sự quá thấp nếu như không thể kịp thời bổ sung động lực và độ cao lời nói rơi vào tầm khí quyển là tất nhiên sự tỉnh ở một đang i điều tra truyền tin vệ tinh mở ra công việc lúc hàn nguyên kiểm tra qua trung ương tính toán vận hành trạng thái cùng trình thể tình huống phụ tải cao nhất thời điểm đạt tới tổng thể tính năng sáu mươi năm còn đó đây đối với một máy tính năng cũng chưa ra hình dáng gì máy tính mà nói đã là một cái khá cao cùng hơi nguy hiểm trị số Cứ việc i ệ h nhưng đại ó có a đồ đi đến xài nhà nhàng tải thoải mái trong tính thể nhẹ lên, phụ thậm máy chí CPU hiện đại hóa tấm chip đều có những dư lượng thiết kế cùng với biểu hiện p h ó n g cao thiết kế này có nghĩa là trên màn ảnh biểu hiện là cpu phụ tải là chín mươi nhưng cũng có thể chân chính ứng dụng đến tính năng chỉ tiêu vẫn chưa tới bảy mươi cho nên gần đó là vận hành đến một trăm phần trăm trong thời gian ngắn cũng sẽ không tăng vỡ chỉ là sẽ ngừng lại mà thôi mà hắn thiết kế này đài trung ương máy tính mặc dù tấm chip cùng bộ nhớ loại đồ vật giống vậy có những dư lượng thiết kế nhưng hiện ra số liệu nhưng là thật dùng bao nhiêu liền biểu hiện bao nhiêu sáu mươi lăm khoảng đó sử dụng lượng đối với tấm chip mà nói đặc biệt là ở tấm chip chế tạo công việc nghệ thủy bình chưa đủ dưới tình huống gánh nặng đã tương đối nặng nếu như cao hơn nữa tấm chip xuất hiện sai lầm vận hành ngừng lại thậm chí vận hành tan vỡ các loại vấn đề cũng là bình thường bất quá cũng may sáu mươi lăm phần trăm sử dụng lượng là đỉnh phong giá trị chỉ có nhiều đài số không vệ tinh đồng thời liên vào trung ương máy tính hơn nữa yêu cầu nó phân tích số liệu cùng phản hồi liên quan mệnh lệnh l ú c mới có cao như vậy sử dụng lượng ở chín viên vệ tinh đã toàn bộ hoàn thành vào quỹ bắt đầu sử dụng bình thường vận hành sau trung ương máy tính vận hành phụ tải đã h loại trình độ này phụ tải đối với trung ương máy tính mà nói vẫn là không có vấn đề nhưng từ trong chuyện này cũng có thể thấy được hắn chế tạo trung ương máy tính tính năng như thế nào chín viên vệ tinh liên bảo cũng nhanh để cho tràn đầy phụ tải vận hành nếu như lại nhiều một chút hàn nguyên không hoài nghi chút nào nó sẽ chết máy bất quá tốt ở trung ương máy tính chỉ là tạm thời định dùng một chút là được hàn nguyên cũng không có chuẩn bị đến tiếp sau này sở hữu vệ tinh cũng thông qua cái này máy tính tiến hành xử lý trên thực tế chờ đợi lần này vệ tinh bắn hoàn thành số không tàu con toi trở lại sau hắn đem lên đường một lần nữa đi vân quốc đi đến thái sơn phân cơ địa mà còn lại vệ tinh bắn Đều đưa ở nơi n à cho nên t h h b a ở đem vệ tinh bắn nhiệm vụ giao phó cho thái sơn căn cứ trí năng quản gia tiểu thất sau hắn là sẽ đi nội mông bao đầu mây trắng gỏ nơi này là b â n quốc đất hiếm mỏ tương đối tập trung một trong những địa phương mà tương đối mấu chốt là mây trắng gò đất hiếm mỏ có rất nhiều đều là cạn tầng đất hiếm mỏ cũng chính là tương đương với phơi bày trên đất biểu dễ dàng cho hắn khai thác không chỉ là đất hiếm mỏ còn có còn lại đủ loại quán vật tin tức cùng với địa lý vị trí lần này tinh liên nhiệm vụ trước khi bắt đầu h ắ n nguyên liền ở trên thực tế thu thập đủ rồi chỉ nói là khả năng bắt trước địa cầu cùng thực tế địa cầu đủ loại quán vật chỗ điểm khả năng bất đồng nếu như bất đồng lời nói hắn muốn thu góp trên tinh cầu này sở hữu nguyên tố vẫn có chút phiền t o á i mặc dù hắn có mỏ kim loại vật tham hơn nữa mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi chỉ có thể dò xét mỏ kim loại còn rất nhiều còn lại quán vật chỉ có thể dùng mắt thường cùng kinh nghiệm tới tiến hành phân biệt mặc dù tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai t à i nguyên gom gần yêu cầu hắn gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố nhưng hàn nguyên hay lại là nghĩ hết lượng nhiều thu góp một chút nếu như có thể gom thể toàn toàn bộ nguyên tố chu kỳ biểu là tốt nhất bất quá vậy hiển nhiên không quá biểu hiện trừ lần đó ra t à i nguyên gom nhiệm vụ còn cần hắn tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên đây mới là tối làm người đau đầu sự tỉnh không phải là nguyên tố tự nhiên loại vật này chỉ có những người đó tạo nguyên tố phóng xạ mới phù hợp yêu cầu thì như mi cư bầu khai ai những thứ này những thứ này đều là nhân tạo chế tạo nguyên tố chế tạo thủ đoạn cơ bản cơ bản giống nhau nhân tạo nguyên tố mấu chốt là dùng nào đó nguyên tố hạt nhân nguyên tử làm đạn đại bác tới đánh một loại khác nguyên tố hạt nhân nguyên tử khi nó năng lượng đủ để đánh xuyên hạt nhân nguyên tử v à o ngoài cũng dung hợp thành tân h ế h lúc hạt nhân số thay đổi nguyên tố mới cũng liền sinh ra một người tạo nguyên tố hạt nhân số thay đổi nghiêm khắc tuân theo ra pháp nguyên tắc tỷ như dùng bằng nguyên tử số vì năm đánh khai nguyên tử số vì chín mươi tám hai người gia tăng liền có thể được số một trăm linh ba nguyên tố lao dùng d ụ n g nguyên tử số vì hai mươi bốn gánh chỉ nguyên tử số vì tám mươi hai lấy được một trăm linh sáu hào nguyên tố mà tạo thành lao cùng ở định nghĩa bên trên đều là thuộc về nhân tạo không phải là nguyên tố tự nhiên đây là bị cái này hệ thống thừa nhận hàn nguyên trước hỏi tham q u a lần này tài nguyên gom nhiệm vụ như thế nào chế phẩm ba loại như vậy nguyên tố cũng là phiền tái điểm dù sao hắn không có hạt gia tốc khí loại này thiết bị công nghệ cao xác nhận chín viên điều tra truyền tin vệ tinh toàn bộ bình thường v à quỹ cũng hoàn thành tín hiệu truyền tin cùng q u đạo sau khi điều chỉnh hàn nguyên liền rời đi phòng điều khiển nơi này đã không có chuyện hắn rồi vệ tinh đã toàn bộ bình thường vận hành mà số không tàu con t o y là sẽ ở trưa mai trở lại khoảng thời gian này hắn có thể đi bận rộn những chuyện khác tỉ như kiểm tra một chút lần này tàu con t o y bắn cùng vệ tinh vào quỹ xuất hiện một ít báo sai nhật ký đáp lời làm phân tích sau đó cải tiến trừ lần đó ra tài nguyên gom nhiệm vụ giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng muốn bắt đầu ít nhất hắn trước tiên cần phải bày ra trước mắt đã thu góp quá cùng nắm giữ tài nguyên cái này hệ thống tương đối hố ở tài nguyên gom chi nhánh nhiệm vụ một khối này nó chỉ cho thấy tỷ lệ phần trăm độ tiến triển cũng không có cho ra cụ thể đều có cái nào tài nguyên c h ủ loại nghĩ tới đây hàn nguyên ý thức thao túng mở ra nhiệm vụ bảng phía trên có tinh liên nhiệm vụ các hạng nhiệm vụ hoàn thành tình huống tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức thời đại tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một công nghiệp thăng cấp đã hoàn thành tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên gom tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tài nguyên gom nhiệm vụ trước mặt nguyên tố gom chiếm so với hai mươi sáu bảy mươi ba ba loại không phải là nguyên tố nhiên tinh luyện độ tiến triển ba tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ tam tinh cầu truyền tin tinh cầu truyền tin chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm chế tạo một viên có thể truyền tin nhân tạo vệ tinh cũng đem đưa vào gần đất quỹ đạo mà còn thành gần đất quỹ đạo ở mặt đất truyền tin tinh cầu truyền tin nhiệm vụ trước mặt cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành trước mặt khả dùng ở truyền tin vệ tinh số lợi ư chín quá mức nhiệm vụ đang tiến hành tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ bốn văn minh thủ hộ trước mắt trên màn ảnh giả tưởng đang ở làm hai nhiệm vụ có tương đối rõ ràng độ tiến triển dấu hiệu tài nguyên gom nhiệm vụ đã hoàn thành cơ sở nhiệm vụ một phần hai rồi mà tinh cầu truyền tin nhiệm vụ cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành bây giờ đang tiến hành quá mức nhiệm vụ về phần cụ thể khen thưởng có thể bắt được bao nhiêu vậy thì nhìn hắn nửa năm sau có thể đưa bao nhiêu viên trên vệ tinh ngày đương nhiên trên vệ tinh thiên không chỉ có quan hệ đến tinh cầu truyền tin nhiệm vụ khen thưởng thêm còn quan hệ đến tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức thời đại hoàn thành tình huống tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức thời đại tin tức thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm thành công tiến vào tin tức thời đại yêu cầu tin tức internet che cả viên bắt trước tinh cầu một phần hai lãnh thổ diện tích mỗi ngày lai、like, sở c h ạ ảm thời gian không nhỏ hơn bắt g ờ tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ yêu cầu tin tức internet bao trùm cả viên bắt t r ư ớ c tinh cầu một phần hai nhưng nhiệm vụ này cũng không có bắt buộc yêu cầu sử dụng vệ tinh để hoàn thành đổi loại phương thức chủ nhiệm vụ cái điều kiện này cũng là có thể hoàn thành tỷ như ở bắt t r ư ớ c tinh cầu các nơi thành lập sóng d à i tín hiệu tháp số lượng cũng không cần quá nhiều đặc biệt là hắn có năng lực đem sóng d à i tín hiệu tháp xây dựng ở cao sơn đ ỉ n h phong dựa theo sơn thể độ cao trung bình năm nghìn m tới tính toán bao trùm chỉnh viên tinh cầu một phần hai diện tích chỉ cần không tới mười ngọn tín hiệu tháp là đủ rồi đương nhiên trên thực tế bởi vì núi cao g i i rác không đều cần muốn số lượng khả năng sẽ nhiều hơn một chút nhưng đem so sánh với bắn trên vệ tinh thiên bao t r ù n toàn cầu tín hiệu mà nói vẫn là phải đơn giản không ít hơn nữa càng tiết kiệm thời gian trừ phi hắn một mũi tên ba sao đem vệ tinh đưa đến vượt qua ba điểm sáu mươi n g à n ngàn mét địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo đi nói như vậy ba viên địa cầu đồng bộ quỹ đạo cũng đủ để bao trùm trừ đi nam bắc cực bên ngoài phần lớn địa phương nhưng gần đất đồng bộ quỹ đạo giống vậy có thể làm được sự t ì n h cũng không cần phải ở bắn cao quỹ vệ tinh rồi như vậy đơn thuần với lãng phí tài nguyên tiết, tiết kiệm nữa tài nguyên đủ hắn phát thêm bắn mấy chục viên gần đất đồng bộ quỹ đạo vệ tinh lấy được đến càng nhiều khen thường thêm là một cá nhân cũng biết r hắn không có lựa chọn xây dựng sóng d à i tín hiệu tháp tới bao trùm toàn cầu tạo thành mạng lưới thông tin nguyên nhân chủ yếu cũng chính là truyền tin nhiệm vụ có khen thường thêm nhìn một cái nhiệm vụ tin tức bản sau hàn nguyên xin xuống màn ảnh giả tưởng hướng phòng làm việc đi tới l ậ t một cái tủ đứng hắn tìm ra một ít tài liệu những thứ này c u ố n lại tờ giấy phía trên ghi chép đều là với cơ sở tài liệu có từ trước đến nay đối mỗi ngày công việc làm một cái thống kê cùng ghi chép lúc này có đất dụng võ l ậ t một cái những tài liệu này số liệu sau hàn nguyên lại tới t ổ c h ứ phòng thời gian mấy năm đi qua ghi xuống tài liệu đã đổi một nhóm có một nhóm phòng làm việc cũng không coi là quá lớn đã sớm tồn phóng bất hạ nhiều như vậy tài liệu d ậ y sớm phần lớn tài liệu bị chuyển tới chuyên dụng tồn chữ trong phòng cái này tài liệu căn chứa đồ bởi vì dùng cho giấy chế tài liệu cho nên nhiệt độ độ ẩm phòng hỏa đợi điều kiện một năm bốn mùa gần như đều là giữ cố định lai sở chế ám lúc đó người xem đã không phải lần thứ nhất đi theo tiến vào tài liệu tồn chữ phòng rồi nhưng mỗi lần đi vào cũng sẽ càng khái nơi này căn bản liền không giống như là một cái tư nhân tài liệu tồn chữ phòng ngược lại càng giống như là một cái thư viện từng hàng mục chế tủ mọc như dừng ở tồn chữ bên trong phòng phía trên có hơn nửa cũng bậy đầy tờ giấy tài liệu nơi này không hiếm hoi còn sót lại chữ đến công việc thường ngày ghi chép thống kê tài liệu còn có hắn mấy năm này cách nhau không ngừng học tập mà ghi xuống đủ loại khoa học kỹ thuật cùng hắc khoa kỹ phần lớn đều là trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức cùng trung cấp điện lực ứng dụng kiến thức tin tức cùng với cắt bọn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật này ba phần kiến thức tin tức là trước mắt hắn lấy được đến kiến thức trong tin tức ẩn chứa khoa học kỹ thuật cấp bậc cao nhất nếu như đem những tài liệu này đóng cho văn minh nhân loại lời nói chỉ cần có thể hiểu rõ văn minh nhân loại từ mặt đất văn minh tiến vào vũ trụ văn minh là không có v hàn nguyên đối tài liệu tồn t r ữ bên trong phòng tình huống rất quen thuộc hầu như không cần tìm bản năng như vậy liền tìm tới chính mình muốn văn kiện mang theo những thứ này văn kiện tài liệu trở lại phòng làm việc từ trong ngăn kéo móc ra bạch giấy và bút hàn nguyên bắt đầu sửa sang lại ghi chép tự mình đi tới vài năm lấy được hoặc chế tạo quá tài liệu đối với một ít cơ sở tài liệu sửa sang lại không dùng được quá lâu thời gian thân thể con người cường hóa dược tề nhằm vào đại nao thanh toán để cho hắn có thể rõ ràng nhớ lúc trước đều là dùng qua tài liệu gì Thích, đồng, đồng, đồng, Từ trụ chương ộ t n ấ t ba trăm sáu mươi ba tài nguyên gom nhiệm vụ vấn đề một đường liệt kê đi xuống hàn nguyên phát hiện trong quá khứ thời gian mấy năm c h ù n g thực ra nguyên tố chu kỳ biểu bên trên thứ tự sắp xếp gần trước gần như cũng gom không sai biệt lắm mà dựa vào sau cơ bản đều là tương đối khó thấy kim loại hiếm tài liệu tỷ như như tư do những thứ này những tài liệu này trong quá khứ trong thời gian không dùng được gần đó là phát hiện liên quan tài nguyên khoáng sản hắn cũng không đi gom gần đó là có chút đặc trùng hợp kim yêu cầu những kim loại này hắn trong đầu cũng có còn lại hợp kim tài liệu có thể tiến hành thay đổi cũng không chỉ định nhất định yêu cầu những thứ này suy nghĩ một chút hắn nguyên lại tính một chút dựa theo mấy năm nay đối tài liệu nhu cầu đến xem hắn đúng là góp nhặt không ít tài liệu đặc biệt là kim loại tài liệu vì phát triển kỹ nghệ hắn còn đặc biệt đi ra ngoài lợi dụng mỏ kim loại vật tham chắc nghi tìm kiếm qua mấy lần mặc dù trong đầu có sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức coi như là rất nhiều đặc trùng hợp kim có thay đổi tài liệu nhưng hợp kim tài liệu cũng là yêu cầu đối ứng kim loại mới có thể xem ra phía sau đối tài nguyên gom mục tiêu chủ yếu muốn thả vào kim loại hiếm lên đ ê m lúc t r ư ớ c gom cùng sử dụng qua tài liệu đơn chất liệt kê sau khi ra ngoài hàn g nguyên nhìn chằm chằm trắng tinh giấy trương nhẫn không dừng được n h ữ lại lông mi dựa theo hắn liệt kê đi ra đơn chất tài liệu cùng nguyên tố chu kỳ biểu tiến hành so sánh tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển có vấn đề nhìn chằm chằm trên giấy chữ viết màu đen nhìn một hồi hàn g nguyên lại lần nữa mở ra nhiệm vụ tin tức bảng tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên gom tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh l tài nguyên gom nhiệm vụ trước mặt nguyên tố gom chiếm so với 26.73%, ư b a loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện độ tiến triển ba từ hệ thống cung cấp nhiệm vụ độ tiến triển đến xem h ắ n trước mặt nguyên tố gom chiếm so với là phần trăm chi 26.73%, m à nguyên tố chu kỳ biểu bên trên nguyên tố tổng cộng là 118 loại đương nhiên trong này có rất nhiều bài danh dựa vào sau nguyên tố nó nhưng thật ra là một cái loại trừ lần đó ra phần lớn tài liệu đều có nó chất đồng vị nói thí dụ như do nó thì có tốt đa dạng phong phú chất đồng vị thiên nhiên chất đồng vị loại thì có do hai do hai do 2 3 8 t ba loại trừ lần đó ra do nhân tạo chất đồng vị càng nhiều đến mười mấy loại nghĩ tới cái này hàn nguyên đột nhiên ý thức được một cái khả năng rất bây cha sự t ì n h đừng nói cho hắn cái này hệ thống lời muốn nói tài nguyên gom là muốn gom sở hữu nguyên tố tự nhiên chất đồng vị nếu như là như vậy vậy thì đau chứng từ nhân loại nghiên cứu nguyên tố bắt đầu hết hạn cho tới bây giờ mình phát hiện nguyên tố có một trăm m ư ơ i tám loại mà trong này chỉ có hai mươi loại nguyên tố không có phát hiện ổn định chất đồng vị sở hữu nguyên tố đều có phóng xạ tính chất đồng vị nếu thật là chất đồng vị cũng đoán nguyên tố lời nói cái này thì là thật bấy cha rồi bởi ấ thấy t trợn, tự quá nguyên nếu rồi, hàng mình nghĩ như phải là có sai lầm rồi, nếu như đem s hữu chất đồng vị cùng đồng gộp vị vào l ờ nói, nguyên tiêu tài nguyên gom so vì ớ i đối chi Bởi tuyệt trăm đến được không phần chi 26. v nguyên tố chu kỳ biểu phía sau nguyên tố phóng xạ chất đồng vị rất nhiều nếu như đem 118 loại nguyên tố chất đồng vị toàn bộ coi là lời nói số lượng ở 1.500 t r ở lên gần đó là thiên nhiên tồn tại chất đồng vị số lượng cũng là hơn trăm loại trừ lần đó ra nếu như chất đồng vị cũng coi như lời nói thiên nhiên còn có cùng làm gì hình thể loại vật này tỷ như đại danh đỉnh đỉnh ô rỗ n nó chính là dưỡng khí cùng làm gì hình thể hoặc là lân trắng cùng hướng lân bọn họ cũng là cùng làm gì hình thể dựa theo loại ý nghĩ này để tính lần này tài nguyên gom nhiệm vụ yêu cầu gom đủ loại nguyên tố ít nhất cũng ở đây bốn chữ số trở lên nhưng rất hiển nhiên này không thiết thực bởi vì hắn tính đến đến trước mắt thu thập được cùng chế tạo ra đủ loại nguyên tố cộng lại là sáu mươi bảy loại nếu như dựa theo nguyên tố chu kỳ biểu bên trên một trăm m ư ơ i tám loại nguyên tố để tính cái này đã thỏa mãn tài nguyên gom nhiệm vụ năm mươi yêu cầu nhưng dựa theo chất đồng vị hoặc là cùng làm gì hình thể cũng đoán quy tắc tính toán cái này xa xa không đạt tới phần trăm chi hai mươi sáu tỷ lệ phần trăm cho nên vấn đề ở nơi này lúc này hàn nguyên cũng không biết rõ rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề mới đưa đến tỷ lệ phần trăm kẹt ở 26 này tên k ỳ quái con số bên trên trong lúc này khẳng định có chỗ nào là ta không biết rõ hàn nguyên sờ c à m một cái lẩm bẩm một câu sáu mươi bảy loại nguyên tố đã vượt qua nguyên tố chu kỳ biểu một nửa có phải hay không là đơn chất vấn đề bỗng nhiên hàn nguyên nghĩ tới một loại khả năng tính nay thời gian mấy năm mặc dù hắn xác thực gom tới rồi không thiếu nguyên làm c h ủ loại nhưng trừ đi kim loại ngoại còn lại rất nhiều thứ cũng không đều là lấy đơn chất hình thức gom nghĩ lại rất nhiều thứ t h như lưu than dưỡng khinh những thứ này trong tay hắn cơ bản đều là lấy hóa chất phương thức tồn tại có vài thứ có thể là đơn thể nhưng ở độ tinh khiết phương diện khả năng không có đi đến cái này hệ thống yêu cầu suy tính một hồi hàn g nguyên cảm thấy này đúng là có thể khả năng chỉ có đơn thể nguyên tố mới có thể bị cái này hệ thống đưa vào tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển chung kim ngân đồng thiết nhôm tần h titan n ạ i ẩ n nhìn trên tờ giấy ghi xuống hàn g nguyên nhanh chóng đem bên trong mình đã rõ ràng giã luyện ra quá cao thuần độ đơn chất tài liệu chọn xử lý tới dưới sự đề cử m ẹ mễ đọc đổi theo thư thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi những tài liệu này chung sở hữu kim loại tài liệu hắn đều giã luyện ra quá đơn chất cũng khắp nơi căn chứa đồ còn có tồn chữ tài liệu chủ yếu là thuận lợi tinh luyện đủ loại hợp kim dù sao thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái nguyên liệu cùng hối đoái gia công sau hợp kim tài liệu thật sự tiêu phí số lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đương nhiên căn chứa đồ bộ nhớ chữ không chỉ có riêng là đủ loại đơn chất kim loại hợp kim phi kim loại tài liệu bằng gỗ tài liệu chất lỏng tài liệu các loại đợi đều có ban đầu thiết lập ở hóa bây giờ tồn chữ đủ loại nguyên liệu là một cái chiếm diện tích khá đánh cốt sát s ư ở n g cùng bê tông phòng tổ hợp thể đây là hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh môn xây cất cốt sát s ư ở n g bộ nhớ chữ một ít đối hoàn cảnh yêu cầu không phải cao như vậy tài liệu mà mang có máy điều hòa không khí cùng thông g i ó dụng cụ bê tông phòng là tồn chữ đối hoàn cảnh yêu cầu khá cao tài liệu phát triển đến bây giờ mặc dù hắn chỉ là một người nhưng đối với tài liệu phương diện yêu cầu xác thực đã không kém gì một cái văn minh rồi mặc dù trong tay hắn có rất nhiều có thể lẫn nhau thay thế tài liệu tỉ như cờ é đồng thiết hợp kim có thể thay thế phần lớn đồng thiết hợp kim có thể gần đó là có thể thay thế c ũ đem lúc n cần trước giã luyện ra quá đơn chất nguyên tố thống kê tính toán một chút sau hàn nguyên bất ngờ biết cái này hệ thống nhằm vào tài nguyên gom nhiệm vụ nghĩ rằng là lấy đơn chất nguyên tố vì nghĩ rằng cơ sở mà cái đơn chất nguyên tố chỉ hẳn là đơn chất nguyên tố thuần độ muốn đi đến một cái cấp bậc thì như chín mươi chín gom hoặc là chín mươi chín chín phần trăm đương nhiên này trước mắt còn chỉ là một suy đoán có hay không cụ thể là như vậy còn cần thí nghiệm nghiệm chứng suy nghĩ một chút hàn nguyên chọn lựa ra một loại nguyên tố canxi canxi là một loại kim loại nguyên tố nguyên tử số vì hai mươi phù hiệu ca, ở nguyên tố chu kỳ biểu trung vị với thứ tư phía k ỷ thứ ii a tộc canxi ở nhiệt độ bình thường hạ vì màu trắng bạc c ố thể tính chất hóa học rất h là bát cho nên ở thiên nhiên nhiều lấy ẩn trạng thái hoặc hóa chất hình thức tồn tại loại này nguyên tố hàn nguyên dùng rất ít vô luận là hợp kim tài liệu tinh luyện hay lại là hóa học thí nghiệm trên căn bản đều không thế nào sử dụng qua đơn suy tư một i liệu c n giây có n h hàn nguyên quyết định lần này tinh luyện đơn chất canxi phương thức điện phân âm cực động lại pháp loại phương thức này giã luyện ra kim loại canxi thuần độ khá cao có thể đi đến chín mươi chín trở lên hạn phù hợp nhiệm vụ yêu cầu xác định nhu cầu hàn nguyên thu thập một chút b à n sau đó đi hóa học phòng thí nghiệm điện phân động lại pháp lấy ra kim loại canxi rất dễ dàng đặc biệt là tại h ắ n loại thiết bị này cùng tài liệu tề toàn dưới tình huống áp dụng ở bảy trăm tám mươi tám trăm l i ớ i nhiệt độ điện phân nóng c h ả y lục hóa canxi liền có thể được cao t h u ầ n đ ộ kim loại canxi điện phân cái máng một loại sử dụng than trì tới làm tinh luyện nổi nấu cặng điện cực dương áp dụng than trì lấy thiết bổng hoặc than trì tốt vì âm cực rồi sau đó giữ thông gọi hồn cực điện lưu mật độ ở một trăm acm hai là được rồi theo điện phân chương trình tiến hành lục hóa canxi sẽ phân giải kim loại canxi phân ra đem âm cực dần dần để cao canxi ở độ dày tiến tới ở âm cực bên trên bao trùm một tầng kim loại canxi mà phân giải ra ngoài khí clo là sẽ tống ra cả bộ chương trình duy nhất điểm khó khăn chính là đối thông gọi hồn cực điện lưu mật độ khống chế đây là tối đại nạn điểm nhưng đối với hàn nguyên mà nói có dòng điện khống chế biểu đã cao chữ năng lý lưu tin d ư ớ i tình huống khống chế thông gọi hồn cực điện lưu mật độ ở một trăm acm hai cũng không khó theo thời gian đưa đầy điện phân trong lao bị điện giải được kim loại canxi thượng hội che phủ một tầng ở trong không khí đọng lại n ó n g chảy lục hóa canxi tài liệu tầng này tài liệu rất trọng yếu nó có thể để phòng ngừa điện giải được tích lũy ở âm cực kim loại canxi ở trong không khí dương hóa là bảo đảm điện phân p h á p tinh luyện kim loại canxi thuần độ điểm mấu chốt thông qua loại phương thức này chế được kim loại canxi thuần độ có thể đi đến 99% trở lên mà tạp chất vị thiết silicon nhôm vết lượng than củi cùng một số lục những thứ này là lục hóa canxi trong tài liệu kèm theo một ít tạp chất nếu như áp dụng lục hóa canxi quá bão hòa dung dịch trước tiến một bước tinh luyện bị điện phân lục hóa canxi như vậy thông qua loại này điện phân pháp để luyện ra kim loại canxi tuần h độ sẽ cao hơn mặc dù trước thời hạn xử lý đang chạy trình phương diện phức tạp hơn một ít nhưng để bảo đảm giá luyện ra kim loại canxi tuần h độ có thể đi đến tài nguyên gom nhiệm vụ yêu cầu hàn g nguyên hay là trước đối lục hóa canxi tiến hành một lần tinh luyện xử lý điện phân âm cực động lại pháp tinh luyện kim loại canxi yêu cầu thời gian nhất định dù sao nó yêu cầu trước đem lục hóa canxi điện phân thành khí c l o cùng kim loại canxi h ả ẩn sau đó kim loại canxi ẩn sẽ từ quá trình này hoa mất thì giờ là tất nhiên bất quá hàn nguyên cũng không có đợi rất lâu nửa giờ khoảng đó thời gian âm cực bên trên đ ọ c lại một cái tầng kim loại canxi sau liền ngưng điện phân chương trình này đối với hắn mà nói đã đủ rồi trong tay kim loại canxi vô luận bao nhiêu chỉ cần hắn có thể tinh luyện xử lý đến như vậy ở cái này hệ thống phán định chung chính là phù hợp yêu cầu đem một lớp mỏng manh phụ ở âm cực bên trên kim loại canxi bóc xuống sau hàn nguyên lần nữa mở ra nhiệm vụ tin tức bản g tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài, tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tài nguyên gom nhiệm vụ trước mặt nguyên tố gom chiếm so với hai mươi bảy một mươi tám ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên tinh luyện độ tiến triển ba quả nhiên độ tiến triển thay đổi nhiệm vụ tin tức bảng mở ra hàn g nguyên liếp mắt liền thấy được tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển biến hóa do trước hai mươi sáu bảy mươi ba biến thành hai mươi bảy một mươi tám kim loại canxi đơn chất bị đề luyện ra nhiệm vụ độ tiến triển đầy tới giờ đêm bốn đến gần năm dựa theo loại tiến độ này tới thôi toán Chứ hắn suy đoán là đúng tài nguyên này gom nhiệm vụ đối với nguyên tố nghĩ rằng yêu cầu là lấy hắn nguyên tố đơn chất lấy được tình huống để phán đoán lời như vậy phía sau công việc liền dễ xử lý rồi chỉ cần đem nguyên tố chu kỳ biểu bên trên đủ loại đơn chất cũng để luyện ra một bộ phận là được rồi này đối với hắn mà nói cũng không khó đặc biệt là đại khí lọc là có thể cho hắn cung cấp không thiếu nguyên làm đơn chất bình thường đại khí chung nhưng là chứa khí niter dưỡng khí hét ly mai tước hạ c ọ n khí khắc tước thiên tước đông tức các loại chất khí mà những khí thể này thông qua bất đồng chứng cất điểm có thể tiến hành chia lịa gom tinh luyện, tinh luyện hoàn thành sau đó là có thể đi đến hệ thống yêu cầu những khí thể này đơn chất đều là hàn nguyên lúc trước không có nói l u y ệ n qua một lần tinh luyện có thể cho tài nguyên gom nhiệm vụ tăng thêm không ít tỷ lệ phần trăm độ tiến triển từ trong không khí lọc đủ loại chất khí cũng không phải một món rất chuyện khó có công nghiệp cơ sở các nước cũng có thể làm được hàn nguyên trước kia cũng thông qua kỹ thuật thủ đoạn từ trong không khí lọc đi ra tiên tức bây giờ lần nữa tiến hành lọc không khí với hắn mà nói cũng không khó từ trong không khí chia lịa đủ loại chất khí tương đối thành thụ kỹ thuật có không ít trong đó bị ứng dụng tương đối rộng hiện lên là nhiệt độ thắp trưng cấp pháp trước thông qua không khí máy nén tiến hành gom số lớn không khí sau đó đưa vào lọc khí. ở chỗ này lọc xuống trong không khí bụi trần lơ lửng vật đợi tạp chất lọc xuống bụi trần lơ lửng vật đợi tạp chất sau những khí thể này bị đưa vào máy nén đem tiến hành áp suất á p suất sau không khí bị n g ụ i xuống đến nước chừng m ộ ư ơ i độ c thông qua nữa một hệ liệt lọc khí lấy tiêu trừ lượng nước dầu hơi nước cùng còn lại vật ô nhiễm trải qua lưỡng đạo lọc trình tự sau lấy được cao thuần sạch chất khí không khí sẽ thông qua thiết bị trao đổi nhiệt tiến vào bành trướng động cơ động cơ bên trong áp xúc chất khí sẽ nhanh chóng bành t r ư n g sẽ khiến cho nhiệt độ xuống tới điểm ngưng ước là một trăm chín mươi năm tám trạ thấp điểm ngưng không khí sẽ dịch hóa một khi thực hiện dịch hóa thì có thể làm cho đem thông qua lọc trang bị khống chế nhiệt độ thấp nhiệt độ sau đó từng bước một đem dịch hóa trong không khí đủ loại chất khí lọc đi ra t ỷ như khí ni tơ điểm sôi là dưới 196 c ờ t ỷ như dưỡng khí điểm sôi là dưới 183 cờ t ỷ như ạt gọn khí điểm sôi là dưới 185. 7 cờ một bộ chuyện khá ổn nhiều chương không lo thiếu thuốc chương 364. gặp ỡ b á o áp dụng hơi nén nhiệt độ thấp lọc chất khí tương đối còn lại chế lấy chất khí biện pháp mà nói phức tạp một ít nhưng nó tốt đẹp nhất nơi chính là có thể cơ giới hóa cùng đại quy mô hóa sinh sản chỉ cần khống chế song lọc trang bị áp suất không khí nhiệt độ cùng với đối ứng trình tự là được rồi trọng yếu nhất là loại phương thức này nguyên liệu không cần thành phẩm lấy hoại không hết đại khí là ở c h ỗ đó tùy ngươi sử dụng đây đối với nhà tư bản mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại phương thức ở tinh luyện dụng cụ t h toàn dưới tình huống hàn nguyên hao tốn một buổi xế chiều từ trong không khí để luyện ra đủ loại chất khí đơn chất khí niter dưỡng khí hedly mai tước ác c ọ khí khắc t ư c đông tức v v chất khí đơn chất những thứ này thông qua nhiệt độ siêu thấp lọc xử lý tới cao thuần độ chất khí cho tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển thêm không ít từ h a 18% gia tăng đến 34%, 69%. loại phương thức này là đúng hắn còn kém 15% liền có thể hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ điều kiện căn bản một trong về phần một cái khác yêu cầu tinh luyện ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên ở giờ c ơ m tối hàn nguyên cũng nghĩ đến tương đối dễ dàng biện pháp giải quyết cái này còn được may mà tài nguyên gom nhiệm vụ độ tiến triển có vấn đề chuyện này chất đồng vị không tính là nhập tư nguyên gom nhiệm vụ nhưng gần như phần lớn nguyên tố đều có chất đồng vị cứ việc rất nhiều nguyên tố chất đồng vị địa cầu bản thân thì có thuộc về nguyên tố tự nhiên có thể càng nhiều chất đồng vị đều là nhân tạo đồng dạng là do Tuy n h i ê n tồn tại do chất ồ n do đ g vị chỉ có 3 loại, do 234, do 235, do 238, Những thứ này do do n h ữ n g t h ứ này d o tự nhiên chất đồng vị tồn t ạ i ở nhựa đ ư ờ n g m t h a n nghi, p m i ấ m chục loại từ do hai trăm hai n mươi n g u y ê n khoáng Nhưng trong. sản bên do n h â n đồng tạo chất vị l ạ i đ ạ t hơn m ấ y chục l o ạ i từ do 226 đều ế n do 240 đ là mà nhiều chút do chất đồng vị cũng là l o à i người cầm hạt gia tốc khí hoặc là còn lại công cụ t h như l ò phản ứng hạt nhân chế tạo ra mặc dù hắn hiện ở trong tay không có hạt g a tốc khí loại vật này cũng không có lò phản ứng hạt nhân nhưng cũng không phải là nhất định phải ở do loại này nguyên tố bên trên tử dập đầu a i trong giới tự nhiên một trăm mười tám loại nguyên tố không có ổn định chất đồng vị chỉ có hai mươi loại còn đó còn lại đều có ổn định chất đồng vị tỷ như than loại này nguyên tố chất đồng vị có than mười hai than mười ba c cùng phóng xạ tính chất đồng vị than mười bốn những thứ này là thiên nhiên thì có mà nhân tạo từ than tám tới than hai mươi hai đều là những thứ này đối với hàn nguyên mà nói đều có thể lợi dụng bất quá khuyết điểm cũng có đầu tiên là chất đồng vị chế tạo độ khó không nói gần đó là một ít nguyên tố chất đồng vị chế tạo cũng không nhất định muốn hạt ra tốc khí nhưng chế tạo độ khó cũng không nhỏ thứ yếu là người sở hữu tạo chất đồng vị đ ề u có phóng xạ tính chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi một ít chất đồng vị phóng xạ tính phóng xạ cường đại đến người gần đó là mặc chỉ phòng hộ phục cũng không có như cũ có thể tạo thành tổn thương nhưng có chút chất đồng vị phóng xạ liền tương đối kém rồi gần đó là người ăn hết cũng không có vấn đề gì giống như chối u tiêu như thế chối u tiêu loại nước này quả nhưng thật ra là có phóng xạ chối tiêu phóng xạ cùng nó chứa giáp nguyên tố có liên quan giáp bản vô phóng xạ nhưng là giáp có một vị đồng bào huynh đệ giáp bốn mươi nó là giáp chất đồng vị hơn nữa có phóng xạ tính hơn nữa còn là đến mức nham điện ly phóng xạ là cơ thể con người được thiên nhiên bức xạ hạt nhân chủ yếu nguồn một trong được giáp bốn mươi phóng xạ ảnh hưởng nghiêm trọng lúc có thể đến mức chết người số lượng lời nói duy nhất ăn hai tấn khoảng đó chối tiêu liền không sai bịt lắm về phần rốt cuộc là được giáp bốn mươi phóng xạ tới chết hay lại là chết no cũng hoặc là tiêu chạy thoát nước mà chết k i a liền không biết bỏ ra đo lường nói độc tính bỏ ra trị số nói phóng xạ đây đều là ở tầng ấ u mặc dù người sở hữu tạo chất đồng vị đều có phóng xạ tính phóng xạ nhưng cũng không phải sở hữu chất đồng vị cũng giống như do phóng xạ như thế làm người ta biến sắc tài nguyên gom trong nhiệm vụ ba loại nhân tạo nguyên tố hàn nguyên liền chuẩn bị chế tạo một ít phóng xạ t í n h yếu hơn chất đồng vị không chỉ là đối với thân thể con người không có gì tổn thương mà là bởi vì nguyên tố chu kỳ biểu bên trên xếp hạng gần trước một ít chất đồng vị chế tạo phương thức lợi dụng l ò phản ứng nguyên tử trung số lớn trung tử hoặc g a tốc khí trung mang chính điện hà tốc độ cao hạt đang nghiêm mật dưới sự không chế đánh bá vật chất xử bị soi vật chung nào đó nguyên tử phát sinh phản ứng h Có thể ra thành cần chất thể thành xảy đây ra đồng vị lần à là này chất đồng vị chủ muốn chế tạo phương thức, cũng cũng có tốc thức c phương phổ biến nhất phương pháp. Nhưng trong tay hắn cũng không có hạt tốc khí,、loại、phương thức này hiện nhiên không phù hợp tạo trong tay đồng muốn biến gia vị đu loại u Cho ê này h n n g u ê n c hắn ỉ có chế chất thể tới tạo h mở ra lối riêng lối Lần đồng này, vị. chọn chế tạo chất đồng vị có canxi giáp than các loại cũng do lôi loại này trọng hạch nguyên tử nguyên tố bất đồng canxi giáp than nhân vì bản thân cường hoạt b ắ t tính khiến chúng nó ở chất đồng vị chế tạo bên trên cũng không phải là nhất định phải sử dụng hạt da tốc khí hoặc là phản ứng phân hạch nù cờ lở sợ xỉ ẩn phản ứng thông qua một ít hóa học vật lý thủ đoạn là có thể chế tạo ra một bộ phận chất đồng vị như cũ cầm than mà nói ở nhân loại trong xã hội trước mắt trừ đi 1 2 c 1 3 c 1 4 c ba loại thiên nhiên chất đồng vị ngoại còn lại chất đồng vị đều do nhân tạo phản ứng hạt nhân đạt được nhưng ở nơi này hắn trừ đi nhân tạo phản ứng hạt nhân ngoại than nhân tạo chất đồng vị còn có còn lại chế tạo phương thức tỷ như than 16, đây là một loại có phóng xạ tính nhân tạo hợp thành than chất đồng vị một loại dùng làm có độc hại vật chất phân tích phương pháp tỷ như kiểm tra tinh luyện dụng cụ điện than chế phẩm bê tông tập hợp vỡ vôi vỡ thủy hoàn cảnh vân vân ở nơi này hàn nguyên than 16 công dụng không chỉ có những chuyện này từ trong đầu kiến thức trong tin tức hắn biết rõ than 16 còn có thể dùng làm với tinh tế phi thuyền nhiên liệu hạt nhân cùng với y tế phóng xạ v v nhân loại dùng than 16 làm phân tích ký hiệu chất đồng vị chẳng qua là lợi dụng sở hữu chất đồng vị chung nhau ký hiệu dịch kiểm tra đặc tính mà thôi về phần than 16 chế tạo phương thức trừ đi hạt gia tốc khí cùng với phản ứng hạt nhân bên ngoài còn có hóa học hợp thành cùng với vật lý nhiệt độ cao hợp thành các loại phương thức trên thực tế chất đồng vị hợp thành cùng chế tạo yêu cầu khá là khổng lồ năng lượng hạt gia tốc khí cùng với phản ứng hạt nhân tác dụng ở nơi này mà than 16 chất đồng vị hợp thành lợi dụng là than nhẹ nguyên tử bản thân đặc tính làm xử lý nếu không phổ thông phản ứng hóa học cùng vật lý phản ứng căn bản là không cách nào đem than chuyển đổi thành h ắ n chất đồng vị dù sao chất đồng vị cùng phổ thông nguyên làm khác nhau chỉ ở chỗ trong bọn họ từ số lượng bất đồng mà thôi phải đem một cái trung tử từ hạt nhân nguyên tử trung hủy đi đi ra hoặc là thêm vào cần năng lượng khổng lồ cực kỳ mà lợi dụng hóa học vật lý phương pháp hóa giải hoặc là tăng thêm trung tử lợi dụng bất đồng nguyên tố bất đồng tính chất vật lý loại cơ sở này nguyên lý nếu như phải nói lời nói sợ rằng phải dùng ngay ngắn một cái quyển sách để diễn tả nhưng nếu như bản tóm tắt lời nói thật ra thì vẫn là tương đối dễ dàng nghe hiểu giống như kim loại tài liệu cô ban loại này có thể dùng với chế tạo bom cô ban hoặc là y tế mắc l ử a làm nguyên tố phóng xạ tài liệu có một loại người đáng sợ công việc chất đồng vị cô ban 60. cô ban 60 chế phẩm l i ề n có thể thông qua kêu cô ban khoáng thạch sử dụng hóa học vật lý hợp thành phương pháp tiến hành chế phẩm đầu tiên là đem cô ban khoáng thạch ở m i ề n nát sau đầu nhập ngâm trì, trước trừ đi xuống tạp chất rồi sau đó còn thừa lại tài liệu nhiệt độ thấp ngội xuống, xuống hoàn thành sau đó tiến hành nhiệt độ siêu thấp đông lạnh nhiệt độ siêu thấp đông lạnh sau đông đặc ngậm cô ban tài liệu tiến hành hột bể tan c à n h cùng hải đầu nhập một loại đặc thù thuốc thử t r u n g thông qua đun nóng đem cô ban hòa tan hòa tan cô ban tài liệu thông qua nhiệt độ cao tiến hành mấy lần bốc hơi mỗi một lần bốc hơi cũng cần phải tiến hành dắt nước lắng đ ọ n g khống ôn ngồi xuống đ ợ i bước còn cần viết vào sử cô ban tài liệu biến chuyển thành cô ban 60 hởn đặc định d ự c tế một hệ liệt phức tạp bước hoàn thành sau đó lại tiến hành chia liệt rồi sau đó mới được cô ban chất đồng vị cô ban s á m ặ c dù loại phương thức này không cần phản ứng hạt nhân nhưng cô ban s á chất đồng bị chia liệt nhưng là một nan đề không chỉ có lúc bởi vì cô ban sáu mươi chứa siêu cường phóng xạ mà là bởi vì loại phương thức này chế tạo ra cô ban sáu mươi hàm lượng so với phản ứng hạt nhân chế tạo ra cô ban sáu mươi hàm lượng rất thấp trước mắt ở nhân loại khoa học kỹ thuật chung nhằm vào cô ban sáu mươi chiên liệ một loại áp dụng là siêu lục đục pháp chiên liệ pháp thông qua tương tự với đĩa quay như thế trang bị tiến hành tốc độ cao chọn giả bộ tới chiên liệ cô ban sáu mươi đây cũng là chế tạo vũ khí nguyên tử tài liệu do hai trăm ba mươi lăm chủ yếu chiên liệ thủ đoạn đương nhiên đối với hàn nguyên mà nói hắn không thể nào áp dụng loại phương thức này tới tiến hành xử lý c h i ê liệ chất đồng bị như vậy quá phi t o á i hơn nữa cần thời gian quá、lâu. trung đông m g ũ quốc gia vì chế tạo ra một viên bom nguyên tử sử dụng 200.000 cái phân ly kỵ ngày đêm không ngừng chia liệ do 235 lấy nửa năm đều không nhắc tới thuần đi ra đủ tài liệu từ nơi này liền có thể thấy loại phương thức này chỗ thiếu hụt nếu như là hắn tới chia liệ do 235 lời nói có không ít loại phương thức trong đó nhanh nhất một loại phương thức là một loại được gọi là dễ dạ hy hi hữu m â u chất khí quyết tán định luật phương pháp đây là một loại chất khí chất đồng vị chia liệ phương thức lợi dụng là gỡ ra hẻm chất khí quyết tán định luật dễ dạ hy hi hữu mẫu chất khí quyết tán định luật cũng chính là ở cùng nhiệt độ cùng đẻ xuống đủ loại bất đồng chất khí h u y ế t tán tốc độ cùng chất khí mật độ căn bậc hai thành ngược lại thông qua xây cất một cái cũng đủ dài đường ống như vậy thì có thể đem hai trăm ba mươi năm uf sáu lục phát hóa do hai trăm ba mươi năm cùng hai trăm ba mươi tám uf sáu lục phát hóa do hai trăm ba mươi tám cách ra đây là chế lấy bom nguyên tử mấu chốt tài liệu cùng với nhà máy năng lượng nguyên tử nhiên liệu hạt nhân một loại vật lý phương thức lợi dụng chính là là do duy nhất ổn định khí thái hóa chất thông qua bất đồng nhiệt độ cùng với trường quản nói tới tiến hành làm hóa giải chế liệu xử lý nếu như ngươi xây cất đường ống dài đủ duy nhất là có thể tách ra đủ do hai trăm ba mươi lăm tài liệu đương nhiên cái này chiều dài không sai biệt lắm yêu cầu ba mươi bốn mươi cây số trở lên cùng một cái đại hình hạt r a tốc khí chiều dài không sai biệt lắm cũng không đủ công nghiệp cơ sở quốc gia căn bản là xây không nổi loại này siêu cấp công trình đối với hàn nguyên mà nói một món nợ ân tình của hắn hữu h ạ cũng không khả năng xây loại này chất đồng vị chia lịa trang bị nhưng chia lịa chất đồng vị thủ đoạn cũng không dừng này một loại chỉ là loại này càng hiệu suất cao mà thôi xử lý xong không khí nguyên tố nhiệt độ thấp lọc thời gian liền đã tới đêm k h a hàn nguyên thanh lý một chút phòng thí nghiệm sau đem lọc đi ra đủ loại chất kh sau đó lấy ăn chút gì đó m ộ ư ơ i hai giờ chưa ăn cơm chưa xong đến bây giờ đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ đến gần m ộ ư ơ i hai giờ thời gian không ăn đồ ăn hắn cũng sớm đã đói qua hơn nữa một mực không ngừng tập thần công việc thân thể đã rất yêu cầu bổ sung cũng may hắn thân thể tố chất không tệ có thể chống nổi đổi lại người bình thường đến đói ra huyết áp thấp t u ộ t huyết áp thậm chí là vựng cũng là bình thường sự tình lấy ăn chút gì đó h à n nguyên nhân tiện dừng lại lai、like、sở chệ ảm nhiệm vụ hệ thống yêu cầu nhận chuyển ba tám giờ đối ở hiện tại hắn mà nói căn bản liền không phải chuyện gì từ nhiệm vụ cấp ba bắt đầu hắn mỗi ngày lai、like、sở chệ ảm thời gian cơ bản đều tại một n g u y ệ n quang minh phát sáng nhỏ gió mang một ít khí ẩm ở hàn nguyên trên mặt phất qua cánh mũi giật giật hàn nguyên liếc nhìn không t r u n g biết rõ ngày mai đúng là một cái trời mưa đừng xem bây giờ n g u y ệ n quang minh phát sáng nhưng qua không được bao lâu thiên liền phải đổi đây là hắn ở chỗ này sinh sống mấy năm lấy được kinh nghiệm liếc mắt nhìn thiên nghe thấy một chút phòng liền có thể biết rõ ngày mai là cái dạng gì khí trời so với tin tức khí tượng còn chuẩn hãy cùng lao ngư dân như thế hàn nguyên cũng không ngại trời mưa chỉ muốn không phải cái loại này mưa rông gió giật hoặc là mưa đá loại siêu khí trời ác liệt dù sao nơi này là nhiệt đới gần đó là trời mưa nhiệt độ cũng vẫn đ ngược lại trời mưa sau đó một ít nhân vì thực nghiệm mà tạo thành khó ngửi mùi liền biến mất không khí sẽ thanh tân rất nhiều chỉ bất quá trời mưa đối với số không tàu con t o y trở lại là một cái trở ngại dù sao trời mưa ở hạ xuống quá trình đến gần mặt đất thời điểm tàu con t o y đem không cách nào lấy được đầy đủ ánh mặt trời cứ như vậy lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản đem không cách nào vì tàu con t o y bổ sung đầy đủ điện năng đối với loại tình huống này hàn nguyên nhất định là tính toán đến đừng nói trời mưa chính là hạ băng bạc hắn đều có đối ứng phương án chỉ bất quá yêu cầu mặt đất tiến hành thao túng chỉ huy bắt đầu sử dụng đối ứng dự bị phương án cùng dự thiết mệnh lệnh、thôi. Tàu c lực lực. một loại ê n n n ă khác chính là bắt đầu sử dụng điện tử hình đẩy tới hệ thống đây là phương án dự bị nếu như thể lòng tiên công việc chất còn thừa lại số lượng đủ lời nói điện tử hình đẩy tới hệ thống cũng là có thể sử dụng nhưng loại phương thức này cơ bản sẽ không bị dùng đến trừ phi là gặp siêu cấp gió bão yêu cầu điện từ hình đẩy tới hệ thống tới phụ trợ tàu con thoi ổn định phi hành dù sao điện từ hình đẩy tới hệ thống đối với điện năng tiêu hao cũng không nhỏ hơn nữa bắt đầu sử dụng sau hạ xuống là một nan đề trong căn cứ có thể cũng không đủ rộng rãi lại chạy đường dài nói cung tàu con thoi khen thưởng thật phải đến loại trình độ này sợ rằng bờ sông thông hướng bờ hồ bạc dầu đường là duy nhất con đường hàn nguyên dự đoán không sai hắn ăn cơm tối xong tiến vào phòng làm việc chuẩn bị ghi chép một chút những ngày qua công việc sau bên ngoài sắc trời liền bắt đầu mở đi vốn là trong sáng sáng ngời ánh trăng biến mất không thấy gì nữa bị không biết rõ từ đâu tới đây mây đen che đỡ phất q u a gió nhẹ cũng biến thành thổi lá cây hoa lạp lạp kêu vang gió lớn đây là trời mưa khúc nhà ạ dạo hàn nguyên ngồi ở trong phòng làm việc liếc nhìn đen nhánh bên ngoài phòng không để ý đến biến hoa khí trời mang theo học tập huy chương tiến vào thường ngày học tập bên ngoài sắp trời mưa với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng cái gì ngược lại tích tí tạch tâm thanh g i ọ t mưa nghe ngược lại rất làm cho tâm thần người an bình lúc sáng sớm hàn g u y ê n từ trong giấc ngủ tỉnh lại dỗi người sau bé nẹ t í n h lực nghe được tiếng mưa rơi kéo màn cửa sổ ra mở một cái lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào trên xi、si、măng văng lên một đo đoạn nước hàn nguyên nhìn một cái mặt đất lại liếc bầu trời một cái ô vân y ỉa cũ không có tàn đi nhìn hôm nay gặp tương đối khó thấy thời gian dài hẳn cái này làm cho hắn nhữ mày tối hôm qua vốn tưởng rằng chỉ là một trận phổ thông mưa mà thôi nhưng tình huống bây giờ đến xem chàng này mưa là bão mang đến có thể phải kéo dài cái một hai ngày mặc dù bây giờ hắn vị trí coi như là chỗ thấp đất liền nhưng mỗi năm đều có chừng mấy c h ẳ n g như vậy được b á o mà ảnh hưởng trùng đ i ệ mưa loại chuyện này đang không có khí tượng vệ tinh dưới tình huống không có cách nào dự đoán tối hôm nay tàu con toi trở lại k h ô ngoài chỉ là lúc hạ xuống sau khi không có cách hạ khi không là à xuống sau n bổ sung điện năng, c n g là có thể sẽ xuất h sẽ ệ n tàu cửa o toy gặp gỡ mắt bao đạo, to con n tình huống. Ma đạo, cám, hậu cung, hải Hệ thống hố tra nhất Trường ráng trùng nguồn. Ngoài mắt trai từ trước tới gặp gỡ giờ Ma cám, mới hạ hậu hải hước. Hệ hố đọc. vóc sổ đổ mưa to hắn nguyên nhìn một cái sau đi ra khỏi phòng cảm thụ một hồi buổi trưa tàu con toi sắp trở lại bây giờ còn đang đổ mưa to hắn có chút lo lắng đi ra cửa dọc theo mái hiên đi ra một chút một cổ cũng không tính m á n h liệt thanh phong quất vào mặt mà qua từ tốc độ gió cùng cường độ cùng với thổi tới phương hướng nghĩ rằng đây là bão qua cảnh sau để lại đôi phong chân chính bão ở tối hôm qua cũng đã từ phụ cận thổi qua rồi loại tình huống này ở chỗ này bốn năm năm hắn đã gặp qua rất nhiều lần rất dễ dàng là có thể đoán được hắn trước mặt thật sự ở căn cứ khoảng cách đường ven biển có chừng ba trăm công bên trong khoảng đó không sai biệt lâm chính là nam kinh thẳng tắp đến đông hải khoảng cách khoảng cách này gặp bão tập kích là sự tình rất bình thường cứ việc chỗ nhiệt đới có đủ loại cây c ố i cùng với ngọn núi nhỏ có thể suy yếu sức gió nhưng mỗi năm đều có không ít đại phong năng di động tới nơi này về phần đôi u phong thời gian kéo dài bao lâu cái này hàn nguyên cũng không cách nào chắc chắn bởi vì tình huống cụ thể được như cũ trước mặt bao lớn nhỏ cùng với quá cảnh tốc độ để phán đoán đôi u phong thời gian kéo dài trưởng lợi nói có thể đến hai ba ngày k h o ả n g đó ngắn l ờ i nói hai đến ba giờ thời gian liền biến mất hàn nguyên đối với lần này sớm đã là thấy có lạ hay không lúc bình thường cũng rất ít đi để ý tới những thứ này dù sao trải qua ba trăm cây số đất liền sau có thể thổi tới đây đại như gió đều là vòng ngoài gió bão hơn nữa đủ loại cao lớn cây cối ngăn trở căn bản không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn bất quá hôm nay bất đồng buổi trưa hôm nay là số không tàu con t o y trở lại thời gian trời mưa hỏa phong bạo cũng sẽ đối tàu con t o y trở lại cùng hạ xuống tạo thành nhất định ảnh hưởng mặc dù dự thiết trong mệnh lệnh có cân nhắc qua loại tình huống này nhưng hàn nguyên cũng không xác định nó có thể hay không kháng trụ cùng với bình thường vận hành duy nhất vui mừng là thông qua hướng gió hàn tính ra được tàu con t o y trở lại đường tắt cùng lần này báo vận hành đường tắt là ngược lại hai người không phải ở cùng một cái đường dây bên trên nếu không ở tàu con t o y lúc hạ xuống sau khi vừa vàng ặ p được đài trong gió mắt báo hoặc là sự giãn ra gió báo liền gai bẫy hy vọng cái này phong năng sớm một chút đi qua cảm thụ vừa xuống đại p h ò n g phán đoán một chút toàn thể tình huống sau h à n nguyên nhỏ thở dài xoay người vào phòng mặc dù tàu con toi ở trên cao thiên trước hắn liền cân nhắc qua trời mưa báo vân vân uống nhưng có thể bình thường không ra ngoài dự liệu trở lại lời nói hay lại là tốt nhất bây giờ là buổi sáng sáu điểm m ộ t k h ắ c khoảng cách tàu con toi trở về địa điểm xuất phát rơi xuống đất còn có lục giờ khí trời không thể nào trong thời gian ngắn chuyển tình nhưng lục giờ hẳn đủ bão mang theo đôi phong lại c h u y ể n v ị một khoảng cách đến thời điểm tàu con toi chịu ảnh hưởng sẽ càng nhỏ một chút lợi như vậy tàu con toi vững vàng hạ xuống bảo đảm liền lớn hơn một chút gặp gỡ bão có thể đối tàu con thoi tiến hành khảo sát trợ giúp hắn lấy được đủ loại số liệu cùng với hoàn thiện tàu con thoi c h í n h tự nhưng tất cả những thứ này cơ sở cũng xây dựng ở tàu con thoi có thể an toàn trở lại giai đoạn trước hạn g nếu như không thể an toàn trở lại kia không có ý nghĩa gì nếu như số không rơi tan lời nói gần đó là có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái đủ loại linh kiện đến tiếp sau này hắn cũng không có thời gian lại chuẩn bị một chiếc số không đi ra về phần toàn thể hối đoái trung cấp thương thành còn không có chức năng này thương thành thăng cấp đã rất lâu không có đ ộ n g tính hàn nguyên cũng không biết rõ tinh liên nhiệm vụ tối hôm qua sau cái nhiệm vụ kế tiếp sẽ có hay không có thăng cấp thương thành nhiệm vụ xuất hiện hơn nữa cho dù có toàn thể dụng cụ hối đoái chức năng ngay ngắn một cái chiếc tàu con t o y hối đoái giá cả phòng t r ừ n g cũng sẽ cao hơn thiên bảy chữ số làm nền tảng là khẳng định đắt lời nói đại bảy vị thậm chí là tám vị số cũng có thể cho nên tương đối so với khảo sát mà nói hàn nguyên càng hy vọng số không tàu con t o y có thể mỗi một lần cũng an toàn chấp hành trời cao nhiệm vụ cũng an toàn trở lại quá mức tưởng mới là hàn muốn đơn giản lấy cái bữa ăn sáng hàn nguyên bưng cái chén tiểu ngồi ở trong phòng làm việc ăn bên ngoài trời mưa như thác đổ nhưng s á c trời đã sáng có thể nhìn rõ ràng ăn được một nửa hai con chim đỡ lấy mưa to bay vào rơi vào trên bàn màu sắc diễm lệ lông chim vất lộc cộc vẫn còn ở đi xuống tích thủy hàn nguyên định thần nhìn lại chính là biến mất một đoạn thời gian tiểu bắt cùng tiểu c ử u này hai cái đại lục vẹn m à có bị hắn mang về sau vẫn thuộc về thả nuôi trạng thái hắn cơ bản cũng không thế nào q u ò n quá từ thái sơn mang về trước mặt hai ba tháng hai cái điều còn thường thường ở trước mặt hắn đi lang thang một chút phía sau cũng không biết là quen thuộc hay là thế nào xuất hiện số lần liền càng ngày càng ít từ mấy ngày xuất hiện một lần đến từ từ sẽ cách mười ngày nửa tháng lại xuất hiện một lần. lại tới phía sau liền dứt khoát hai ba tháng mới lộ diện một lần hàn nguyên ngược lại cũng không lo lắng này hai sẽ cho ra chuyện gì bọn họ cũng ở trong rừng mưa sinh sống hơn mười năm đánh ghen sửa đổi dự tề trí lực lấy được nhất định t h à n h toán phổ thông nguy hiểm căn bản là không làm khó được bọn họ tiểu bát tiểu cựu các ngươi lại đi đâu chơi ạ lâu như vậy mới trở về hàn nguyên cười hô chào hỏi một chút nhân tiện đem trên bàn trái cây bài rồi hai rác đưa tới chủ nhân chúng ta có đại phát hiện tiểu cựu một bên hưng phấn mở miệng nói một bên dương cánh gỗ phủi xuống một cái thân nước mưa cùng thời điểm bắn tung tóe hàn nguyên vẹ mặt bị bắn tung toé vẻ mặt g i ọ c nước khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo vừa mới vẫn còn ở khen nó hai thông minh bây giờ liền bắn tung toé hắn vẻ mặt thủy xem ra gần đó là trích gen sửa đổi dược tề tăng lên trí lực có chút bản năng hay lại là sửa chữa bất quá lau mặt bên trên nước mưa hàn nguyên lay một cái cơm theo miệng hỏi phát hiện gì đảo không phải hắn không coi trọng đây chỉ là hắn theo bản năng trả lời dù sao ở một người bình thường trong mắt hai cái điều hướng ngươi nói có đại phát hiện trừ phi là có chuẩn bị nếu không trong tiềm thức cơ bản sẽ cảm thấy không chuyện gì lớn sâu trùng chúng ta phát hiện sâu trùng rất nhiều sâu trùng tiểu cựu đi lên b à n hưng ơ phấn trả lời sâu trùng các ngươi còn ăn sâu trùng à? hàn nguyên mở đầu lên nhìn một cái tiểu cựu hưng ơ phấn dáng vẻ hiếu kỳ hỏi hắn theo bản năng cho là tiểu cựu nói sâu trùng là hắn hiểu cái loại này côn trùng cũng chính là phổ thông côn trùng thuộc về loài chim trong thức ăn một loại đối với tiểu bát tiểu cựu này hai cái đại lục vẹt mạ có mà nói phát hiện rất nhiều có thể ăn sâu trùng đúng là một món đáng giá hưng ơ phấn sự tình nhưng trợt hàn nguyên lại nghĩ tới tới một chuyện khác này hai tiểu gia hỏa từ mang về sau liền từ chưa ăn qua sâu trùng côn trùng những thứ này dưới bình thường tình h u ố n ăn đều là đủ loại trái cây thỉnh thoảng sẽ ăn chút tiền nhiệm ký chủ lưu lại điều lương có lúc hắn cũng sẽ uy một chút gạo tiểu mễ hạt bắp loại đồ vật nhưng không bài kiến bọn họ cùng phổ thông loài chim như thế ăn côn trùng hoặc là đậu vật chân đốt sợ rằng tiểu cựu trong miệng sâu trùng sợ rằng cùng hắn bắt đầu muốn côn trùng không phải cùng một vật chúng ta không ăn sâu trùng nhưng không phải đó sâu trùng là rất lớn sâu trùng lớn như vậy sâu trùng tiểu cựu trả lời một câu nhân tiện hoạt động một cái hạ cánh bay ở trong phòng làm việc tìm một vòng tựa hồ đang hình dung sâu trùng lớn nhỏ nhìn đến đây hàn nguyên mới phản ứng được biết do tiểu bắt tiểu cựu khả năng gặp trước hắn gặ nhịp tim nhất thời liền lọt nửa nhịp nuốt nước miếng một cái hàn nguyên có chút khẩn trương hỏi các ngươi ở nơi nào thấy sâu trùng thái sơn ta cùng tiểu b á t từ thái sơn trở lại chúng ta ở phụ cận thái sơn thấy sâu trùng rất nhiều bọn họ mau đem một ngọn núi cây cối cũng ăn sạch ngay vậy hàn nguyên chặt nhũ mày thái sơn b â n quốc những thứ này không biết rõ từ đâu tới đây sâu trùng trùng vui ở b â n quốc sao ăn sạch một cả ngọn núi cây cối số lượng sợ rằng còn thật không í t xem ra phải nhanh một chút đi qua một chuyến rồi bất kể là điều tra những thứ này cự trùng nguồn còn là cái gì những nguyên nhân khác hắn đều muốn tẫn mau đi tới không biết rõ những con trùng này sức sinh sản có hay không như sợ ta c ỡ dạp trùng trùng tộc như thế trong lòng hàn nguyên thoáng qua một vẻ lo âu mặc dù từ trước gặp gỡ đến xem những con trùng này sức chiến đấu cũng không làm sao nhưng nếu như sức sinh sản đúng như trùng tộc kinh người như vậy lời nói sợ rằng đợi thêm một đoạn thời gian viên này bắt t r ư ớ c tinh cầu thì sẽ hoàn toàn biến thành một viên trùng tinh đây là hắn không cho phép đúng rồi tiểu bát tiểu cựu các người đi theo ta suy tư một lát sau hàn nguyên thả ra trong tay đua đứng dậy đội mưa đi ra ngoài hắn nhớ tới rồi tồn chữ ở phòng thí nghiệm sinh vật những trùng tộc đó tiêu bản lúc đó ở tiêu diệt những thứ này cự trùng hậu hắn góp nhặt một bộ phận tứ chi thân thể tiêu bản mặc dù cũng không phải toàn bộ nhưng hắn gom đều là một ít có tươi sáng đặc thù bộ phận tiểu bắt cùng tiểu c ử u có lẽ có thể thông qua những thứ này đặc thù tươi sáng bộ phận thân thể tứ chi nhận ra xuất hiện ở bân quốc sâu trùng cùng xuất hiện ở cơ phủ cận địa sâu trùng rốt cuộc có phải hay không là cùng một loại đồ vật hàn nguyên không suy nghĩ nhiều như vậy mang theo hai cái đại lục vẹt mạ có đẩy ra phòng thí nghiệm sinh vật đại môn bên trong có một cái gian phòng nhỏ hai mươi tiểu tứ giờ duy trì nhiệt độ thấp dùng cho giữ căn phòng nhiệt độ cùng ổn định trừ lần đó ra còn có một xếp hàng xếp hàng tủ lạnh trong tủ lạnh nhiệt độ bất đồng có chút là trên hai mươi ba độ có chút là dưới nhiệt độ bất đồng công dụng tự nhiên cũng bất đồng trước từ những cự đó hình côn trùng trên người lấy xuống tiêu bản liền ngâm ở phò mã liền dung dịch bên trong ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh hàn nguyên sờ một cái trên mặt nước mưa nhanh trong từ trong phòng nhỏ lấy ra hai khác nhiều tiêu bản Này hai đại tiêu bản là b a ngâm đầu t h ở phọ mạ liền trung nhìn vô cùng dữ tợn mà từ tứ chi chúng chạy ra dịch nhờn đem vốn là trong suốt phọ mạ liền dính vào đồng ầu là loại này sâu chùng sao hàn nguyên đem hai đại tiêu bản rời đến tiểu bát tiểu cự trước mặt hỏi giỏ chính là cái này thấy bị đóng chặt chứa ở thủy tinh trong thùng tiêu bản tiểu bát tiểu cự không chút do dự nào chăm miệng một lời xác nhận người cũng đi thái sơn sao c hàn ủ nhân. Bất quá thái sơn bên kia còn có thật nhiều bất đồng, n thái thật hai Bất bất quá cái kia có y chỉ h là một bộ p ậ Tiểu cửu nguyên h chằm chằm thủy tinh ì n n t r o thùng t i ê bản nhìn nghẹo nhìn Hàn n hồi phía một sau, đầu u g về hỏi trả a gần đây không những sơn, con đây đi thái có t ù n này cận Hàn Nguyên g là ta tìm tới. t ở phụ r lời một câu xác nhận xuất hiện ở cơ p h ụ cận địa giáng góc to côn trùng cùng xuất hiện ở bân quốc thái sơn sâu trùng là cùng một loại đồ vật sau lại đem tiêu bản dọn về gian phòng nhỏ mang theo tiểu bát tiểu cựu trở lại ở phòng các ngươi lúc chiếc bái kiến loại này sâu trùng sao đội mưa trở lại ở phòng sau hàn g nguyên tìm đến một cái khăn lông đem chính mình cùng tiểu bát tiểu cựu trên người nước mưa lau khô một bên lau vừa hướng tiểu cựu hỏi thăm ở trước đây thật lâu thái sơn bên trong trụ sở cũng có những con trùng này cũng là chứa ở trong mình nhưng phía sau bị chủ nhân mang đi hàn g nguyên lau chùi nước động tay đông lại một cái biết rõ tiểu cựu nói chủ nhân không phải chỉ hắn mà là chỉ còn để lại thái sơn căn cứ cho hắn cái kia tiền nhiệm ký chủ xem ra tiền nhiệm ký chủ giống như hắn giống vậy gặp phải những thứ này dáng vóc to côn trùng lần này hàn nguyên gần như có thể xác nhận tiền nhiệm ký chủ di ngôn trung lợi muốn nói ngoài ý mớn chính là chỉ những thứ này không biết rõ từ nơi nào nhô ra dáng vóc tò côn trùng rồi chỉ bất quá đối phương hẳn đã giải quyết hết ban đầu hắn gặp phải những côn trùng kia còn tồn lưu đi một tí t i ê u bản mà bây giờ hắn mới vừa gặp phải mà thôi đem trên người nước động lau sạch sau hàn nguyên lại lấy tới một máy xấy tóc thổi khô tóc lại bắt đầu thay tiểu bát tiểu cựu đem lông chim thổi khô tiểu cựu người biết rõ những con trùng này là từ nơi nào tới sao hàn nguyên hỏi bất quá đối với cái vấn đề này hắn cũng không ôm cái gì hy vọng chỉ là thuận miệng hỏi một chút dù sao tiểu cựu như thế nào đi nữa thông minh cũng chỉ là một con chìm nếu như là thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ tới. hắn nhất định có thể lấy được câu trả lời nhưng mà tiểu cựu trả lời lần nữa để cho hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n biết rõ vịt tiểu cựu thanh â m xuyên thấu qua máy xấy tóc vận hành lúc tiếng ông ông truyền vào hàn nguyên trong hai hàn nguyên cả kinh liền v ộ i vàng khấu dừng máy xấy tóc ngoài ý muốn nhìn trên bàn lồng chim lửa khô tiểu cựu những con trùng này ngươi biết rõ là từ nơi nào tới tiểu cựu cực vì nhân tính hóa gật đầu một cái trả lời ta lúc trước nghe chủ nhân nói những con trùng này đến từ hệ ngoại cụ thể từ đâu tới đây chủ nhân không nói tiểu cựu nói xong mở ra quạt canh tác lại dùng mỏ chim đánh sửa lại một chút sau đó hướng hàn nguyên hỏi ở mất có thể thổi khô sáng hôm nay thời gian hắn vốn là dự định tiếp tục đi làm tài nguyên gom nhiệm vụ dù sao trừ không khí trung khí thể nguyên tố ngoại hắn còn có một chút phi kim loại nguyên tố cũng không t h ế nào tinh luyện gom quá cao thuần độ đơn chất tỉ như than lưu thạch tín những thứ này hắn góp nhặt không ít hóa chất nhưng cao thuần độ đơn chất thật đúng là không thế nào gom quá những thứ này phi kim loại đơn chất hắn chân chính gom quá có thể đi đến chín mươi chín phần trăm trở lên hẳn chỉ có silicon cùng lần này hai loại nhưng mà tiểu b á t tiểu cựu mang về tin tức để cho hắn trước tạm ngừng hạ những thứ này phi kim loại đơn chất xử lý trước tiên cần phải đi một chuyến bất quốc nhìn một chút bên kia rốt cuộc là cái tình hứng gì khoa huyễn bản thiên đình cũng c h ư thiên vạn giới văn minh giao tranh. cùng tu tiên giới đầu sức cùng ma pháp văn minh rà phòng